Chương 614, các huynh đệ, lên cho ta. Chương 614, các huynh đệ, lên cho ta. Quần quần vô tận bích lục trên biển, ba đầu nhan sắc khác nhau cự lòng, cùng một cái lục xí tử kim cú mèo, cực tốc bay tới đằng trước. Rất nhanh, cái này bốn tôn quái vật khổng lồ, mỗi người bay về phía bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, cũng vang lên kim long thú hoàng thanh âm trầm thấp, đều mau chóng về mỗi người lãnh địa xem xét, sau đó đi tìm cái kia tính hải. Lật khắp toàn bộ sâu dương, lần này, cũng nhất định phải đánh giết hắn. Còn lại tam đại thú hoàng khẽ gật đầu, ào ào bay về phía mỗi người lãnh địa, kim long thú hoàng bay về phía ma la thâm dương chỗ sâu. Huyền Long. Kim Long thú hoàng truyền âm, có chút do dự nói, tốc độ cao nhất đi đường trở về, chiếu cố. "Tốt để muội. Tốt, đại ca yên tâm." Huyền Long thú hoàng trong lòng đắc ý, quả nhiên, vẫn là đại ca quan tâm ta đáy biển chỗ sâu, to lớn vòng xoáy trước. Một cái to to lớn ma trụ, thật sâu cắm rễ tại đáy biển, trung quanh là cuộn cuộn màu đen ma khí, thế như ngập trời đồng dạng tràn ngập hướng toàn bộ đáy biển đồng thời, hắc vụ bên trong truyền ra một đạo kích động cười như điên. "Sú tiểu tử, cuối cùng lại để cho chúng ta tới hôm nay, lần này, lão tử chắc chắn rửa sạch sỉ nhục." Diệp Nhiên ánh mắt nghiêm trọng, đã phát giác được một cỗ có chút áp lực lớn Quả nhiên, cổ quyền so với quá khứ mạnh hơn. Mỗi một lần triệu hoán, đối phương thực lực đều sẽ tăng vọt, cảnh giới cũng nước lên thì thủy lên, từ lúc mới bắt đầu võ sư, đến bây giờ đã là võ thánh cấp, mà lại còn không phải bình thường võ thánh. Bình thường của ma, lần đầu triệu hoán đi ra đều rất yếu, tỉ như Trương Ngọc Hà trên thân cái kia, còn có Hắc Ma tông sư cái kia hai cái. Hắc Ma tông sư có thể sử dụng hộp đen phong ấn của ma, trừ bỏ hộp đen bản thân tác dụng, cũng là bởi vì cái kia hai cái của ma, kỳ thật cũng không tính rất mạnh đến tiếp sau mạnh lên, là chu diệt toàn bộ Hắc Ứn tháp thứ 3 phân bộ người, thôn phệ khí huyết. Diệp Nhiên nhíu mày, Hắn tuy nhiên đã theo trương ngọc hà chỗ đó cầm lại hổ đen nhưng mạnh như vậy của quyền cũng không có nắm chắc tốt tại chính thức muốn đối phó cổ quyền không là chính hắn lúc này quần quần hắc vụ bên trong đột nhiên dối ra một đôi tái nhợt tay đem hắc vụ xé mở một đạo vết nước cổ quyền âm thanh thanh âm cũng vang lên Sú tiểu tử ngươi biết ta nhớ bao nhiêu người sao vừa nghĩ tới ngươi bản đại gia năm đấm thì cứng cứng toàn thân đều đang run a bất quá lần này cuối cùng có thể triệt để thu thập ngươi nói cổ quyền cười ha ha yên tâm lần này lao tử không có khả năng lại cắm lần thứ nhất thất bại là bởi vì xem nhẹ ngươi cái này thổ dân không có nghiêm túc. Lần thứ hai thất bại là bởi vì Lão Tử quá tự tin, không có mang theo càng nhiều lực lượng. Lần thứ ba thất bại là bởi vì Tiểu Tử ngươi ám toán ta. Lần thứ tư thất bại là ngươi mẹ nó thế mà gọi người bao vây, nhưng lần này khác biệt trước kia, Lão Tử hấp thụ tất cả kinh nghiệm giáo huấn. Lần này sẽ không cho ngươi một cơ hội nhỏ nhòi, sẽ còn cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Tiếng nói vừa ra, Cổ Quyền đã đi ra hắc vụ bên ngoài, tiếp bàn tay vung lên, đột nhiên đem sau lưng tất cả hắc vụ đánh sơ xác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên nhìn phía trước trăng cảnh, đồng tử đột nhiên co lại, nhịn không được thất thanh nói, ngoại tào chỉ thấy cổ quyền sau lưng, thế mà đứng đấy 10 cái tướng mạo tuấn mỹ, quay thân hai cánh, chưa từng thấy qua lạ lẫm của ma. trong mấy mắt, Diệp Nhiên cả người đều nậu. gia hỏa này thế mà gọi người, không đợi Diệp Nhiên theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cổ quyền nhìn lấy nét mặt của hắn, đã cười như điên, ha ha, xú tiểu tử, không nghĩ tới đi, không ngừng ngươi sẽ gọi người, bản đại gia ta cũng sẽ gọi người. các minh đệ, lên cho ta. hắn buồn cười một tiếng, không muốn cho tiểu tử thúi này một cơ hội nhỏ nhòi, phản phái chết bởi nói nhiều, đừng nói nhảm, trực tiếp bao vây hắn. trong lúc nhất thời, hơn mười đạo tiếng cười quái dị vang lên chọn vẹn 13-14 cái của ma, toàn bộ bạo trùng mà ra, khí tức cường hãn, yếu chút đều là võ tôn, mạnh chút càng là thánh cấp. hết thảy ba cái võ thánh cấp, cổ quyền khí tức càng là mạnh hơn phổ thông võ thánh. cổ quyền, ta không phục. Diệp Nhiên thân hình nhanh lùi lại, quát lên, ngươi đánh một mình ta thổ dân, đều muốn cứ gọi nhiều người như vậy, thật làm cho người xem thường. nghe vậy, cổ quyền dừng bước, tức hổn hển nộ hống, ngươi cũng biết quần đầu, khiến người ta xem thường a vậy, ngươi mẹ nó lần trước còn gọi một đám người, đem lão tử miệng đều đánh lệch ra. Diệp Nhiên thần sắc chấn định, ngươi là tôn quý của ma. Cùng ta như vậy thổ dân có thể giống nhau à? Ngươi hỏi một chút cái khác cổ ma huynh đệ, bọn đầu có phải hay không rất nếm ma mặt. Nghe vậy, một đám vọt tới cổ ma, đều do dự một chút. Quyền lão đại, đánh cái thổ dân gọi nhiều người như vậy, cái này truyền về trong tộc, quả thật có chút mất mặt ta. Còn có mấy cái cổ ma, si sào bàn tán, đem cổ quyền đánh số đổ, cũng là tiểu tử này. Xem ra cũng không có gì đặc tú, cũng là cái bình thường nhân tộc. Nghe nói cổ quyền lần này, là đáp ứng hắn vị hôn thê, trong vòng 3 năm thì ở rể, mới mượn tới món kia bảo vật, đem chúng ta đều đưa tới cái kia thật đúng là dốc hết vốn liếng, không nghĩ tới cổ quyền, thế mà lại là trong chúng ta cái thứ nhất mất đi chỗ ma thân, vẫn còn may không phải là ta, loại sự tình này rất hoàng sợ ma. cổ quyền đột nhiên quay đầu, nổi nóng nói, đừng nghe tiểu tử thúi này nói nhảm, tiểu tử thúi này dảo hoạt đến cực liệt, các ngươi chưa ăn quà thua thiệt mà thôi. hôm nay coi như trời sập, lao tử cũng muốn trước trường trị hắn, các ngươi đến cùng có giúp hay không? một đám cổ ma liên tục gật đầu, giúp, khẳng định giúp. đúng đấy, quyền lao đại, chúng ta giúp ngươi, mới không phải là bởi vì ngươi cho chúng ta những cái kia bảo vật, cũng là cùng ngươi quan hệ sát. không sai, ngươi nói hướng đông. Chúng ta tuyệt không hướng tây, Cam Đoàn nghe ngươi chỉ huy. Lúc này, Đông Nhiên có một cái cổ ma nhìn phía sau cái kia màu bạc cự nhãn sướng sốt một chút. Thứ này giống như có chúa tể khí tức chờ một chút trong này. Chúa tể chi đoán còn không có triệt để ấp trứng chúa tể có lút. Trong ngay mắt, tất cả cổ ma đều quay đầu nhìn qua, nhìn đến trong con mắt lớn bộ tế đàn cổ xưa phía trên viên kia thú thần chi đoán nhất thời cũng hỉ. Thật sự là chúa tể chi đoán loại này tiểu tinh cầu, tại sao có thể có bảo vật như vậy? Các binh đệ lần này không uổng công, cảm tạ cổ quyền cái này đoan đại đầu đã cho chúng ta bảo vật, lại mang bọn ta tìm đến chúa tể chi đoản. Ha ha, chúa tể chi đoản, phát nhất thời tất cả cổ ma toàn bộ vây đến màu bạc cự nhãn, không ngừng công kích cự nhãn, muốn phá vỡ. Chỉ có cổ quyền không dám nhìn về phía diệp nhiên, bọn này thấy lợi quyền nghĩa ra hỏa, hôm nay đừng nói là chúa tể chi đoản, chúa tể đích thân tới đều vô dụng, không có bọn hắn, lão tử chính mình cũng có thể thu thập ngươi. Diệp nhiên hảo tâm hỏi, ngươi xác định, ngươi lại không qua trở sau đó kia cái gì chúa tể chi đoản, nhưng là bị bọn hắn chia cắt. Ta nói, người nào đến đều vô dụng, chỉ là một cái chúa tể chi đoản mà thôi cổ quên mặt tông chậm, ngươi cho rằng ta không có thấy qua việc đời. một lát, cổ quên cả người đều ghé vào màu bạc cự nhãn phía trên, hai mắt gứa ra ánh sáng, thật là nồng nặc chúa tể khí tức, khả năng này thật sự là thuộc về một vị chúa tể cường giả ánh mắt. lúc này, màu bạc trong con mắt lớn, thế đàn phía trên thú thần chi đoán, chậm rãi hiện hiện một vết đứt, tiếp lấy dò ra một viên ấu tiểu màu bạc đầu thú. tiểu thú thần nghi ngờ nhìn ra phía ngoài, phát sinh cái gì, kim long bọn họ trở về rồi. thế mà, trong tưởng tượng quen thuộc kim long không có trông thấy, ngược lại nhìn đến một cái sau lưng mọc lên hai cánh tuấn mỹ trung nhân nhân, chính ghé vào màu bạc cự nhãn, côn người không ngừng cự nhãn phía trên còn dính mấy giọt nước. trong nháy mắt, tiểu thú thần ngây ngẩn cả người. chương 615 bộc hậu chương 615 bộc hậu ở đâu ra bệnh thần kinh, buồn nôn, cho ta cút. tiểu thú thần nổi trận lôi đình thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hải vực. a, đều nhanh ép chúng rồi. Cổ quên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đến, mau ra đây cho thúc thúc ôm một cái. về sau thúc thúc chiếu cố ngươi, ta chính là cha của ngươi. Cổ quên, nghĩ hay lắm, chúa tể có lút, thế nhưng là có cơ hội trưởng thành là chúa tể. cái này chúa tể có lút, coi như bởi vì là quá sớm xuất sinh thiếu hụt rất lớn, nhưng cũng là thuần chính chúa tể hậu nhân, giá trị không thể đo lường. không sai, ngươi có thể làm nó cha, nhưng ta nhất định phải làm nó ra ra. một đám cổ ma vây quanh ở một bạc cự nhãn bên ngoài, liễu diễu, còn có mấy cái cổ ma nếm thử phá vỡ màu bạc cự nhãn. nơi xa, diệp nhiên ánh mắt lấp lóe, thừa diệp trong khoảng thời gian này, thân hình dần dần lui lại. cổ quan triệu hoán mười cái cổ ma đến, hắn là thật không nghĩ tới, gia hỏa này biến đến so trước tiêu ý chí kiên định, khó chơi, chính là muốn đối phó hắn, hắn cũng có chút không nghĩ tới, nhưng lớn nhất không nghĩ tới, vẫn là tiểu thu thần vậy mà giúp hắn hấp dẫn những thứ này của ma chú ý lực, dù là cổ quyền cũng thật để xuống đối với hắn báo thủ chấp niệm chạy qua bên kia. những thứ này của ma có thể đều không phải là đơn giản tồn tại, liền bọn hắn đều đối thú thần coi trọng như vậy, cái này thú thần rốt cuộc là vật gì? diệp nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng, xem ra tiểu thú thần lai lịch, tựa hồ so trong tưởng tượng còn một lớn. cũng thế, một cái còn không có lột xác cấu thú, phân hóa một bộ phân thân, đều có bốn nữ chiến lực, làm sao có thể phổ thông? mà lại nghe những thứ này của ma nói chuyện với nhau, cái này còn giống như là một đứa bé sinh sớm, thiên thiên không đủ. Mặc kệ, bọn gia hỏa này đối thú thần chi ngoan có lòng xấu xa, đều không cần ta kéo cửu hận, Kim Long thú hoàng thì sẽ không bỏ qua bọn hắn. Diệp nhiên dưới chân vận bẹo hắc ảnh hiện hiện, thừa cơ, quay người cấp tốc rời đi. Những thứ này cổ ma tuy nhiên số lượng nhiều, cổ quyền cũng rất mạnh, nhưng đối đầu với Kim Long thú hoàng, vẫn là sẽ bị treo lên đánh. Khả năng bởi vì cực kỳ khó giết nguyên nhân, cần bị trà đạp một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn biến mất. Hắn rời đi cấp tốc, thậm chí ngay cả ma thần trụ đều không có mang theo. Ngân Hoàng Chi nhắm trước, cổ quyền còn tại cùng một đám của ma, lựa gạt tiểu thú thần để hắn đi ra. Một cái cổ ma Phát giác được Diệp Nhiên rời đi, liền nói ngay, Quyền lao đại, cái kia nhân loại tiểu tử trốn đi, yên tâm, hắn chạy không ra lòng bàn tay của ta. Cổ Quyên cười lạnh một tiếng, nếu là hắn triệu hán ma thần trụ, coi như hắn không mang đi, ta cũng có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Trừ phi ta lần này còn bị đánh chết, không phải vậy có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn. Các ngươi có thể dừng lại thời gian không dài, chúng ta trước hợp lực nghĩ biện pháp, đem cái này chúa tể chi ngoãn làm ra đến. Được. Ẩm. Nước biển phá vỡ, Diệp Nhiên vừa muốn đi nhanh rời đi, đột nhiên nghe được dưới biển truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ thút hống. Thanh âm này to lại dẫn một loại vô cùng tính xuyên thấu, chuyển văn hướng toàn bộ sâu dương. hắn đồng tử hơi co lại, trong lòng hít vào ngụm khí lạnh đám kia của ma, không thực sự đem ngân hoàng chi nhãn đánh nát, bắt đến tiểu thú thần đi. tuy nhiên ngân hoàng chi nhãn hắn không phá nổi, nhưng những cái kia của ma đã có thể nhận ra tiểu thú thần, nói không chừng thật có thủ đoạn gì. nhưng bất kể như thế nào, hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. tiểu thú thần một tiếng này, tứ đại thú hoàng nghe được, tuyệt đối sẽ quên đi tất cả sự tỉnh, chạy tới đầu tiên. diệp nhiên một lần nữa giấu kín tại hải dương dưới, cấp tốc hướng về ma la chấn thú quan phương hướng lao đi. nửa giờ sau, hắn đung nhiên phát giác được cái gì nhanh chóng thu liêm khí tức, trốn vào chính mình sớm chuẩn bị xong một cái vỏ sò bên trong. Bạch, bầu trời đột nhiên đen nhánh, tuyển nếu có cái gì quái vật khổng lồ, cấp tốc bay qua đồng dạng, tốc độ cực nhanh, trước mắt ánh sáng mặt trời liền có thể một lần nữa chiếu xuống. Nhưng cho dù dạng này, lại qua 7-8 phút về sau, Diệp Nhiên mới từ vỏ sò bên trong chui ra, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía hải dương chỗ sâu. tứ đại thú hoàng đã trở về, quả nhiên, tiểu thú thần tiên tiêu trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ triệu hoán trở về, cũng là bởi vì quá mức cuối cùng, cái này bốn tôn thú hoàng mới không có phát hiện hắn, hắn xem như nhân họa đắc phúc, thoát đi thuận lợi đó lấy. Diệp Nhiên vừa nhìn về phía một cái phương hướng, tứ đại thú hoàn toàn bộ tụ tập, hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi xem một chút cô phụ bọn hắn chạy đi không có. Nếu như không có, hắn cũng có thể mang theo mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Tứ đại thú hoàng không xuất thủ, toàn bộ ma la thâm dương, hắn đi tới không trở ngại. Vòng xoay phía dưới, to lớn ngân nhăn trước, cổ quên hai tay chống lạnh, nhìn hướng bên trong ánh mắt âm trầm tiểu thú thần, đắc ý cười to, ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng đều không người đến cứu ngươi. Nghe thúc thúc, ngoan ngoãn đi ra, thúc thúc sẽ thật tốt đối ngươi. Cái khác cổ ma cũng cười ha ha, tiểu thú thần muốn là mặt âm trầm, chợt thấy cái gì? Trong mắt chỉ còn lại có mấy cái lao lanh ý, nhìn người chết đồng dạng đạm mạc ánh mắt, nhìn về phía Cổ Quyền. "Không gọi, từ bỏ vùng đây. Cổ Quyền cười ha hà nói, "Này mới đúng mà, mau ra đây." "Quyền." "Quyền lão đại." Đột nhiên, có cái cổ ma nuốt nước miếng một cái, lay phía dưới Cổ Quyền, "Sau." "Đằng sau?" "Cái gì đằng sau? Đừng làm trở ngại ta cùng cái này tiểu khả ái câu thông cảm tình." Cổ Quyền không quan tâm khoát khoát tay, lúc này, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, chậm rãi quay đầu. Sau lưng, ba đầu to lớn vô biên to lớn chờ lòng, cùng một cái to lớn tử kim cú mèo, chính ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Trong mắt Lăng Nghị, giống như ngưng tụ thành thực chất. Nhất thời, cổ quyền nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, cũng không cười nổi nữa. Oen. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, toàn bộ Ma La Thâm Dương chỗ sâu, đều giống như đun sôi nước sôi đồng dạng, điên cuồng sôi trào đại chiến trọn vẹn tiếp tục nửa ngày. Hải Dương dưới đáy, một mảnh đục ngầu, dự âm năng lượng tứ tán hướng xung quanh. Mà ở trong nước biển, bất ngờ xuất hiện một đạo quỷ dị vết nước, trong vết nước, vậy mà có thể nhìn đến mênh mông tinh không. Rất nhiều tinh cầu, giống như là bị thu nhỏ vô số lần một dạng, biến đến cực kỳ nhỏ bé, giống như nguyên một đám năng lộc. Mà tại trong vết nước xuất hiện một chiếc cổ lão lang thuyền. Nguyên một đám cổ ma hốt hoảng trốn lên thuyền, trong miệng còn đang phát ra quái khiếu, "Quân lão đại, phân hồn tổn thất, sẽ đối với bản thể có thương tổn, chúng ta nhịn không được rút lui trước." "Ta biết, mang ta lên." Cổ quên gào rú, "Ta lần này tới là một đạo chủ hồn, quan trọng hơn." Đen trên thuyền, những cái kia cổ ma nhanh chóng huy động thuyền mái trèo, bên trong một cái cổ ma hỏi, "Quân lão đại tại hô cái gì?" "Hả? Hắn nói để cho chúng ta nhanh điểm trốn, hắn cho chúng ta bảo hậu. "Thật cảm động a, vậy chúng ta không thể cô phụ hắn." Cổ Quyên sững sờ nhìn lấy, theo thuyền mái trèo nhanh chóng huy động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. màu lam cổ thuyền, cùng dần dần khép kín vết nước. Thật lâu không bình tĩnh nổi, cuối cùng mới phát ra một đạo bén nhọn tiếng giống giận dữ, mẹ nó, lao tử còn chưa lên thuyền đâu. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn liền dần dần yếu đi xuống, bởi vì bốn đạo ánh mắt lạnh lùng, toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Lại qua nửa giờ, Cổ Quyên toàn bộ thân hình đã kinh biến đến mức cực kỳ hư miễn, lúc nào cũng có thể phá thoái, hoàn toàn biến mất. Cả người càng là hư nhược, lời nói đều nói không nên lời, còn thật khó giết. Kim Long Thú Hoàng lạnh hừ một tiếng. Song đồng phát ra kim diễm, có điều bản hoàng cũng muốn nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Kim Long, lúc này tiểu thú thần thanh âm phức tạp truyền đến, đừng ma diệt hắn chủ hồn, hắn đến từ cổ ma tộc, đây là rất đáng sợ nhất tộc. Ta trùng tộc, đỉnh phong thời điểm cũng chỉ có thể xếp tại vạn tộc bảng phía trên thứ 16, không lâu liền rơi xuống. Nhưng cái này cổ ma tộc, từ khi vạn tộc bảng xuất hiện, liền vẫn luôn là mười vị trí đầu cường tộc, cực sự cường thịnh đáng sợ. Lại hắn cũng không phải là chỉ có một đạo chủ hồn, nói rõ tại cổ ma trong tộc địa vị cũng không thấp. Đừng tùy tiện ma diệt chủ hồn, chỉ để đắc tội hắn. Ngay vậy, tứ đại thú hoàng đều là chấn động trong lòng. Kim Long thú hoàng trầm giọng nói, cái kia điện hạ, nên xử lý như thế nào hắn? Trước phong lớn đi. Tiểu thú thần nói, dưới thân trong tế đàn, đột nhiên bay ra một đạo vô cùng sáng chói kim quang, chậm rãi bao lại hư nhược cổ quyền đó lấy, kim quang một lần nữa bay trở về tế đàn, dấu kín nhập trong tế đàn. Chương 616, 134 thiên. Chương 616, 134 thiên. Vạn Sơn Hoa Nguyên, một khu vực vây quanh tầng tầng cẩn trọng hợp kim lưới sắt, lưới sắt phía trên, cách môi mấy chục mét liền gián vào một cái cảnh cáo tiêu chí. Tiêu chí phía dưới viết, Trần võ ti trọng địa, nhàn người miên tiến. Ngoài ra còn có mấy cái trạm gác, thỉnh thoảng có chân thú quân tiểu đội theo trạm gác bên trong đi ra, vây quanh lưới sắt, vừa đi vừa về tuần tra. Chỉ là không ai phát giác, mảnh này lưới sắt quay chúng quanh khu vực ngay trung tâm, vậy mà thất linh bắt lạc ngược lại trên trăm tên chân thú quân binh lính. Trong đó còn có hai tên võ tôn, đều là hôn mê trên mặt đất. Mà tại những thứ này ngã xuống đất chân thú quân trung đường, đứng đấy một tên tướng mạo phổ trung niên nhân, nhân, hai mắt nhắm chặt, đứng chắc tay, trên cổ áo có một cái dễ thấy ngân nguyện đổ án. Chu Nguyên Tuấn, ngươi không cải biến được tương lai một đạo âm lệ thanh âm nam tử bằng bầu trời vang lên mang theo díu cận ngươi làm hết thảy, đều là không cố gắng tranh thức có thể thay đổi tương lai chỉ có ta cùng cái kia biến số ngân nguyện hội trưởng chậm rãi mở mắt hai đạo dòng máu tự hai mắt chảy xuôi mà xuống trung đông bên trong thì chiếu ra hoàn toàn mơ hồ chẳng cảnh kia trường cảnh mơ hồ đó có thể thấy được là một viên tràn ngập tĩnh mịch xám trắng tinh cầu vô số nhân loại ngửa đầu nhìn lên trời thân thể giống như điêu khắc đồng dạng cứng nhắc thế nào kết cục vẫn không thay đổi a âm lệ thanh âm nam tử tại một mảnh trống trải bên trong lộ ra phá lệ chói tai ngươi vì cải biến tương lai Tại lục thủ ma long tập kích nguyên kinh thành phố lúc ngăn cản, muốn cứu phía dưới tinh khải người nhà, có thể kết cục vẫn không thay đổi à? Ngân Nguyệt Hội trưởng thần sắc hờ hững, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng tiếp được theo gương mặt rơi xuống huyết thủy. Hắn vừa mới lại một lần nhìn trộm tương lai, cái kia tương lai vẫn là không có cải biến, vẫn là thú thần bị đánh giết, Ngân Hoang Chi nhãn cũng bị song vọ văn lời, một thương đánh nát ở chỗ này vốn nên đại thắng tràng cảnh dưới, tất cả nhân loại lại toàn bộ chết rồi. Trên thân không có chút nào khí tức, toàn bộ lam tinh cũng triệt để biến thành một viên hành tinh chết, không có chút sinh cơ. Trung Đông sử dụng là có hạn mức cao nhất. Âm lệ nam tử cười lạnh, coi như ngươi cùng trùng động, độ phù hợp cực cao, thời gian ngắn cũng không thể lại nhìn trộm tương lai. Lần trước ngươi thấy lục thủ ma long tập kích nguyên kinh thành phố, đi ngăn cản lục thủ ma long, có thể tương lai vẫn không có cải biến. Trên thuyết minh lần coi như ngươi không đi, nguyên kinh thành phố, cái kia tinh khải người nhà cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngân Nguyệt hội trưởng bình tĩnh nói, hẳn là hai vị võ thánh ở nơi đó lưu lại hậu thủ. Âm lệ âm thanh nam nhân tham tham, cho nên hiện tại ngươi biết được tương lai, chỉ còn lại một tháng về sau, ngươi bị cái kia tinh khải một thương đánh xuyên lồng ngực, mang về chân võ ti đại lao, nhận hết tra tấn. Còn có hơn 4 tháng sau, tất cả nhân loại vẫn là kết cục. Tương lai là không thể nào cải biến, có thể thay đổi tương lai người, chỉ có ta cùng cái kia gọi tinh khải biến số, nhưng hắn, âm lệ thanh âm nam tử bên trong, mang theo vài phần lạnh lùng, "Chu nguyên Tuấn, ngươi không thực sự cảm thấy sử dụng trung đồng? Không, có cái gì gì chứng về sau chứ?" Nhìn trộm tương lai, thời gian lực lượng. Đây chính là cấm kỵ chi lực. Ngân Nguyệt hội trưởng đồng tử hơi co lại, "Ngươi muốn nói điều gì?" Âm lệ nam tử thản nhiên nói, "Chưa đến không phải là cái gì người đều có thể cải biến được, ngươi cho lấy sẽ xem lại các ngươi nhân loại cùng dị thú cuối cùng chi chiến, theo 10 năm biến thành 1 năm." là bởi vì cái kia gọi tinh khải tiểu tử, bởi vì sự xuất hiện của hắn, dẫn động tương lai biến hóa. Nói thật, ngươi bất giác tiểu tử kia thật kỳ quái sao? Mạnh lên đến có chút nhanh, ta có chút hoài nghi, hắn cũng là cái nào đó đoạt xá cường giả được rồi. Sự kiện này không có quan hệ gì với ta, tiểu tử kia xem ra đối nhân loại các ngươi cũng không có cái gì ác ý. Không qua, âm lệ nam tử hờ hững nói, không nói cái kia gọi tinh khải biến số, liền xem như ta cải biến tương lai đồng dạng cần muốn trả giá đắt. Dùng các ngươi tinh cầu bên trên mà nói thuật giảng, chính là nhiều đốm mỉnổ quân bài, đạp đổ một tấm bài, sẽ khiến một loạt quân bài ngã xuống ngươi có thể đem tương lai, lý giải thành vô số chương đồng được đặt song song cuốn bài, mỗi đạp đổ một tấm khác biệt bài, đều sẽ ngã xuống nghiêm chỉnh liệt cây bài, xuất hiện kết quả khác nhau. Mà thay đổi kết quả, theo tình huống nào đó tới nói, sẽ dẫn đến vốn là trật tự giành mặt bài, đổ sụp một khu vực. Không sai, không còn là ngã xuống một hàng, mà chính là ngã xuống một mảng lớn, triệt để lâm vào hỗn loạn. Mà xem như đẩy bài người, trong thời gian này ngã xuống vô số bài, đều cùng ngươi cùng một niệm tờ, ngươi sẽ xuất hiện vô số ngoại ý muốn để đền bù sai lầm, thẳng đến khôi phục trật tự. Âm lệ nam tử than nhẹ một tiếng thiêm thấy đến có chút phức tạp, trên đời này hết thể sự tình, hết thể người, đều là từng chương bài, toàn bộ vũ trụ đều có thể hiểu thành một mảnh vô hạn to lớn bài khu, bao quát thời gian cùng không gian, đều có thể thâu tóm ở trong đó. Ngươi muốn cải biến các ngươi trên viên tinh cầu này, nhân loại hủy diệt kết cục là đang thay đổi một kết quả, mà kết quả này cũng có thể là chuyện nào đó nguyên nhân gây ra, nhân quả tuần hoàn. Cho nên, ngươi cải biến một năm sau tương lai, có thể sẽ ảnh hưởng đến 10 năm sau tương lai, thậm chí trăm năm sau tương lai. Ta giống như nghe hiểu. Ngân Nguyệt Hội trưởng như có điều suy nghĩ nói, tựa như Tinh Khải nếu như hắn không có xuất hiện, nhân loại cuối cùng là 10 năm sau chiến bại. hắn tuy nhiên xuất hiện, trợ giúp nhân loại thắng lợi, nhưng kết cục ngược lại là nhân loại tại một năm sau toàn bộ tử vong. cái này cũng là cải biến tương lai đại giới, không sai, cho nên hắn là biến số. cái kia âm lệ nam tử chậm rãi nói, chỉ có biến số cùng ta có thể thay đổi tương lai, các ngươi không có thay đổi tương lai năng lực, coi như dự kiến tương lai cũng không đẩy được tấm kê bài. có lẽ vậy. ngân nguyện hội trưởng cười cười, chậm rãi xuất ra một khối lớn trường bản tay lịch ngày bản, hắn lật qua lật lại lịch ngày, cũng kéo trang kế tiếp, toàn bộ lịch ngày bản phía trên đã bị kéo xuống hơn 200 trang, còn lại số trang là 134 đại biểu còn có 134 tiền, đã đến tất cả nhân loại tử vong vào cái ngày đó, cũng là nhân loại cùng dị thú cuối cùng nhất chiến. Chu Nguyên Tuấn, ngươi nếu như muốn sống xuống tới, cần phải nghe ta. Âm lệ nam tử thanh âm, mang theo mê hoặc, theo trùng đồng bên trong truyền ra, bây giờ có thể giúp ngươi cải biến tương lai, chỉ có ta. Trung đông lựa cho ngươi, ta cũng cần ngươi. Chúng ta có thể hợp tác. Ngân Nguyệt hội trưởng trầm ngâm rất lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Một lát, một cái to lớn kỳ lân đầu tượng đã trước một tên thân mặc tử bào nữ tử đang nhìn cái này kỳ lân thạch giống, còn có tượng đá phía trên long tức thương suy nghĩ xuất thần. Ngân Nguyệt Hội trưởng đi tới, nói khẽ, đang suy nghĩ gì? Không có gì, Hội trưởng, ngươi, Tử Nguyệt Đại giáo chủ trần trở xuống, tương lai không có thay đổi, ta thất bại. Ngân Nguyệt Hội trưởng nói khẽ, có thể thay đổi tương lai, chỉ có tinh khải cùng cái này giấu ở con mắt ta bên trong người. Hội trưởng, nói như vậy, cái kia tương lai ngài? Ừm, ta chết đi, cùng các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ lam tinh phía trên hết thảy đều bị vỡ vụn ngân hoàng chi nhãn bên trong, bay ra một đoàn kim quang hủy diệt sinh cơ. Chu Nguyên Tuấn, yên tâm, có ta ở đây sẽ bảo vệ ngươi không chết. Chế âm lệ nam tử thanh âm vang lên. Ta là tại trận chiến cuối cùng, tử tại chân võ ti trong đại lao, đây cũng là tương lai phát sinh, ta nếu là bất tử, hoặc là sớm chết rồi, tương lai có tính hay không cải biến. Ngân Nguyệt hội trưởng chợt nhớ tới cái gì, cười nhạt nói: Ngươi không có thay đổi tương lai năng lực, chỉ có ta cùng cái kia biến số mới được, ngươi bây giờ coi như tự sát cũng vô dụng. Âm lệ thanh âm thản nhiên nói, muốn cải biến tương lai, sống sót, vẫn là cùng ta an tâm hợp tác đi. Chương 617. Thinh Văn Tiết, Địa Tâm Ngọc. Chương 617 Tình văn diệt, Địa Tâm Ngọc. Ngân Nguyệt hội trưởng than nhẹ một tiếng, không phải là biến số, cũng không phải người dạng này lai lịch không biết tường tạp, liền không cách nào cải biến tương lai sao? Ngươi thử qua rất nhiều lần, kết quả cũng nhìn thấy. Âm lệ nam tử chậm rãi nói, tương lai nếu như người nào đều có thể thay đổi, các ngươi cả cái tinh cầu trong nhân loại, liền sẽ không chỉ xuất hiện một cái biến số. Nhiều khi, vẫn là tiếp nhận chính mình bình thường, bất lực càng tốt hơn. Ngân Nguyệt hội trưởng nhẹ nhàng gật đầu, đó lấy, đem ánh mắt nhìn về phía Tử Nguyệt đại giáo chủ, trong mắt lóe qua trong nháy mắt phức tạp đó lấy, hắn thanh âm ôn hòa nói, Tử Nguyệt có thể Từ Nguyệt Đại Giáo Chủ đưa tay, bó lấy tử bào dưới, lộ ra mấy sợi tóc, chậm rãi đi hướng cái kia to lớn kỳ lân đầu tượng đá đi vài bước về sau, nàng đung nhiên nghĩ đến cái gì, quay người đi hướng Ngân Nguyệt Hội trưởng, lấy ra một khối màu xanh nhạt khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Ngân Nguyệt Hội trưởng hai mắt, đem cái kia vết máu lau. Tiếp lấy tiếp tục đi hướng kỳ lân đầu tượng đá, rất nhanh, Từ Nguyệt Đại Giáo Chủ dừng lại, từ bao phía dưới dò ra một cái trắng như tuyết tay ngọc, bắt lấy kỳ lân thạch giống phía trên long tước thương, long tước thương bản năng rung động, thương minh âm thanh kịch liệt, cấp tốc hồi phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, thương phía trên một đạo sắc bén xanh đỏ mũi thương mãnh liệt bắn mà ra, không có bất kỳ cái gì trở ngại, thẳng tắp xuyên qua qua cái kia thân ảnh màu tím, nhất thời đỏ tươi huyết dịch phun tung thóe, đem trọn cái kỳ lân đầu tượng đá đều nhuộm đỏ. thân ảnh màu tím cũng mềm mại ngã xuống, đổ vào kỳ lân trên đầu, chỉ để lại sau cùng một đạo ôn nhu tiếng cười. Hội trưởng, ta kỳ thật thích nhất nhan sắc là màu xanh, không phải màu tím. màu tím là ngươiưa thích nhan sắc. Ngân Nguyệt Hội trưởng khuôn mặt bình tĩnh, nhắm mắt không nói, không xem quá kiểm, vẫn là rất nhỏ giận giận. một lát, Ngân Nguyệt Hội trưởng mang theo không có chút sinh cơ tử bào nữ tử, chậm rãi rời đi không có để lại bất cứ dấu vết gì, mà sau lưng, cái kia kỳ lân đầu trong tượng đá, tựa hồ có một ánh mắt nhìn lại, mang theo vài phần nghi hoặc cùng không hiểu. nhân loại, các ngươi đến cùng, muốn làm gì? Mặc kỳ lân thu hoàng nhỉ non về sau, tiếp tục ngủ say, vừa mới một thương kia, lần nữa tiêu hao hết phong ấn không ít lực lượng, nó đã cảm thấy, chỉ cần qua nửa năm nữa, cái này phong ấn liền có thể triệt để phá vỡ. mà là trần thu quan, diệp nhiên mang theo cô phụ bọn người thuận lợi trở về, còn chưa kịp an trí cô phụ bọn hắn, liền tao nộ hai đạo lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, trong lòng của hắn thắt nhẹ, đã biết là ai, quay đầu nhìn lại liên nhìn đến trên tường thành, bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh đều mặt lạnh lấy nhìn tới. cho dù là nhất quán ôn hòa bách thuật võ thánh, lúc này cũng thần sắc lạnh lùng. hiển nhiên là bởi vì lần này mạo hiểm, dẫn tới không vui. hai vị tiền bối, lần này, diệp nhiên lời còn chưa nói hết, bách thuật võ thánh liền than nhẹ một tiếng, được, rồi, không có việc gì liền tốt, trở về liền tốt. trong doanh trướng, diệp nhiên cùng hai vị võ thánh nói đơn giản xuống lần này đi qua. nghe xong, bách thuật võ thánh trầm ngâm nói, những cái kia của ma, có thể hay không cùng dị thú liên thủ, khả năng không lớn, bọn hắn muốn đối thú thần độc thủ. Kim Long Hoàng sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệp Nhiên lắc đầu, mà lại những thứ này của ma, bộ mặc trưởng thành, sẽ không cách nào không chế. Tứ đại thú hoàng cần phải so với chúng ta còn kiên kỵ bọn họ. Cũng thế, dù sao hiện tại chúng ta nhân loại yếu nhược tại dị thú, dị thú sẽ không yên tâm loại này không ổn định nhân tố tồn tại. Bách Thuật võ thánh khẽ gật đầu, nói tiếp, cái kia chặn con đường ngôi sao sự tình, ta cùng Huyền Cực nghĩ biện pháp, không cần ngươi quan tâm, đây không phải trong thời gian ngắn có thể theo ma la thâm dương chuyển đi ra. Tốt, vậy liền phiền phứt hai vị tiền bối. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, hắn lần này thu hoạch rất lớn, lần trước lấy được mười bốn long thi còn chưa kịp luyện hóa, vừa vặn cần thời gian chỉnh đốn xuống. thật tốt điều chỉnh. Hắc Uyên Di tích lại có không đến một tuần lễ, thì sẽ mở ra. tứ đại thú hoàng cũng tất nhiên sẽ tiến vào, cho nên trong khoảng thời gian này, dị thú sẽ không đối với chúng ta khai chiến. bách thuật võ thánh vô vô diệp nhiên bảo ai, an tâm nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu Hắc Uyên Di tích, còn lại giao cho chúng ta là được. ừm. Diệp nhiên gật đầu, tiếp lấy suy tư dưới, lại đem lần này lấy được, khối kia thần bí hắc thiết cùng nhuyễn ngọc lấy ra, hắc thiết cùng nhuyễn ngọc, trầm trọng rơi xuống đất. đây là, bách thuật võ thánh giật mình, đây không phải tinh văn thiết cùng địa tầm ngọc sao? Tinh văn thiết, địa Tâm ngọc. Diệp nhiên hơi kinh ngạc, làm tinh phía trên tất cả bảo vật, hắn cơ bản đều biết, nhưng hai thứ đồ này, hắn làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Đây là tu luyện địa nguyên thân tài nguyên. Lúc này, huyền cực võ thánh mở miệng, hai loại tài nguyên chỉ có hắc quyên trong di tích có, xem ra là huyền long cùng mặc kỳ lân theo hắc quyên trong di tích mang ra. Bách thuật võ thánh cũng trong mắt lóe lên một vệt ý cười, những tư nguyên này tuy nhiên không đủ đột phá nhất trọng địa nguyên thân, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Lần này nguyên ngược lại là nhặt được cái tiện nghi, đáng tiếc ta cùng huyền cực trên thân cũng không có còn lại tinh văn thiết không phải vậy tiếp cận một tiếp cận, hẳn là có thể cho ngươi kiếm ra đột phá nhất trọng tài nguyên. Dạng này ngươi đột phá võ thánh, có thể trực tiếp đạt tới nhị trọng địa nguyên thân, chiến lực càng mạnh. Nguyên lai là đột phá địa nguyên thân tài nguyên, khó trách. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, nhìn như vậy, thật đúng là nhặt được cái đại tiện nghi, lần này trộm nhà thu hoạch không nhỏ. Mặt khác, còn có một viên huyền long thú hoàng trứng rồng có thể dùng tới tu luyện vạn tướng ma cốt thân thứ hai tướng, đương nhiên cũng cần thôi diễn. Hắn tuy nhiên nắm giữ công pháp, nhưng vẫn là muốn tu luyện tới đối ứng cảnh giới mới được. Tiếp đó, Diệp Nhiên cáo biệt hai vị võ thánh, trở về luyện hóa long thì, là đen duyên di tích làm chuẩn bị. Cùng một thời gian, Ma La Thâm Dương bên trong, Tứ Đại Thú Hoàng tụ tập, vốn là liền liềnú ám hải dương chỗ sâu, theo cái này bốn tôn thân ảnh to lớn bao phủ, càng thêm hắc ám lên. Mà tại Tứ Đại Thú Hoàng trung ương, Ngân Hoàng Chi nhãn trước, là một bộ thân mặc tử bảo nữ người thi thể. Không sai, đây đúng là Long Tước Bốn Tức thức lưu lại thương thế. Ngân Hoàng Chi nhãn bên trong, tế đàn phía trên tiểu thú thần, thu hồi ánh mắt thản như nói, "Long Tước Bốn Tức." Thức. Kim Long Hoàng Sán Kim Sắt thú đồng, nhìn về phía một bên lặng im không nói ngân mệnh hội trưởng, dị dàn nói, "Nói như vậy, ngươi cái này thế tử, thật đúng là tình khải đánh chết." Nhất kích tất sát. Tàn nhẫn quả quyết, đây đúng là cái kia tinh khải Tắc Phong. Tiểu thú thần có chút yếu đất nói, mà lại, có thể đem long tức bốn thức tu luyện tới loại trình độ này, trừ đi cái kia tinh khải, hẳn là không người khác. Thú thần điện hạ, vậy ý của ngài là, có thể hợp tác? Tiểu thú thần nhìn về phía Ngân Nguyệt hội trưởng, ngươi muốn hướng tinh khải bảo thủ, chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu là hợp tác, ngươi cũng phải có có thể đến giúp chỗ của chúng ta. Hiện tại, nói một chút ngươi có thể giúp chúng ta cái gì đi, nếu như không giúp được quá nhiều, ta có thể thả ngươi đi, nhưng hợp tác không bằng nữa. Tứ đại thú hoàng, ánh mắt cũng toàn bộ tập trung ở Ngân Nguyệt hội trưởng trên thân. Ngân Nguyệt hội trưởng thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Nghe được câu này, trong sân tứ đại thú hoàng, còn có tiểu thú thần, toàn bộ thú đồng đột nhiên co lại, chương 618, Chúa tể lĩnh vực. Chương 618, Chúa tể lĩnh vực. Ma la chấn thú quan trên không, sáng chói mặt trời gay gắt treo cao, sóng nhiệt cuộn cuộn, không gian đều tựa hồ bị thiêu đốt đến vặn vẹo đột nhiên, bảy đầu to lớn long ảnh hiện hiện, ra thiên tế nhật, như có như không trầm thấp long ngâm cũng vang lên. Chấn thú quan bị âm ảnh bao phủ, trong đáy mắt vô số người biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Mà ở trên bầu trời, diệp nhiên chậm rãi mở mắt ra, sau lưng giống như chân thực tồn tại bảy đầu chân long ba đen hai tím hai đỏ xoay quanh tại phía sau hắn bảy đạo chân long gần như chật ních toàn bộ bầu trời uốn lượn mà thon dài to lớn thân rồng, cho người ta một loại khoa trương thị giác rung động còn lại sau cùng hai cực cựu cực long thân thì viên mãn diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí tâm tình dần dần trầm tĩnh lại còn lại hai cực hắn còn không có thôi diễn phải nghĩ biện pháp thu hoạch một số đạo hồn đến mức long thi, trên người hắn còn lại ngược lại là còn có rất nhiều trừ trước khi đi lấy được những cái tia long thì lần này hắn tại ma la thâm dương bên trong cũng đánh giết không ít chân long dị thú thu hoạch phong phú. Cho nên lần này, không chỉ tu luyện xong thứ 5 cực, cũng sinh ra thứ 6 cực, thứ 7 cực thân rộng. Thứ 6 cực cùng thứ 7 cực đều là 55 triệu chiến lược hạn mức cao nhất, cũng đều bị hắn tu luyện viên mãn, chiến lược đại tăng. Thứ 5 cực 5000 vạn chiến lược, thứ 6 cực cùng thứ 7 rất đúng 55 triệu. Cùng nhau, hết thảy 1.6 ức. Diệp Nhiên cảm giác phía dưới chính mình thời khắc này chiến lược, hắn hiện tại chiến lược, đã đi tới 5.5 ức. Tại không sử dụng long tức bốn thước, cùng vạn tướng ma cốt thân điều kiện tiên quyết, chính thức đạt đến voi thánh cấp chiến lực. Nếu như lại tính cả vạn tướng ma cốt thân, hắn hiện tại đã đi tới 6.5 ức tăng thêm Long Tức bốn thức thức thứ hai, chính là dòng Giã Bảy Ước Bảy Ước chiến lược đã cách võ Thánh Thú Hoàng bên trong yếu nhất Huyền Cực võ Thánh cùng Huyền Long Thú Hoàng không xa. Mà ba không không không bốn không không vạn chiến lược trên lệ cách tránh Tức chiến lên, hắn tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng cũng sẽ không quá kiêm kỵ. Nói cách khác, có đầy đủ tinh lực chèo chống điều kiện tiên quyết, hắn đối mặt yếu nhất võ Thánh cùng Thú Hoàng đã hoàn toàn có thể tự vệ đương nhiên. Khoảng cách tránh Tức khiêu chiến vẫn là có một đoạn ngắn khoảng cách. Tinh lực, Diệp Nhiên ngưng Long Mạch, tinh lực rất trọng yếu, cần thu thập. Mặt khác Long Tức bốn Tức Tức thứ hai bây giờ mượn nhờ Lưu Nhị Vương, ngược lại là có thể miễn cưỡng thi triển nhưng là thức thứ ba, định hải thức, trừ phi hắn đột phá xong võ văn, khí huyết bạo tăng, hoặc là đạt được so long tức thương còn mạnh hơn võ thánh cấp chiến thương mới được. Lưu nhật thương đã là võ thánh chiến binh, đi nơi nào tìm mạnh hơn trường thương. Diệp nhiên lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, trước mắt hắn cũng không có tu luyện tới thức thứ ba, không có đạo vận chỉ có thể dùng thành tựu điểm thôi diễn. nhưng bây giờ thành tựu điểm cũng đều muốn góp nhật lấy, dùng để đột phá chiến đấu ý thức. ngẩng đầu quan sát bầu trời xa xa, chỉ thấy bầu trời bên trong lại có từng đóa từng đóa mây đen, chính đang chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Hắc uyên di tích lập tức muốn mở ra. Diệp nhiên nhỉ non một tiếng. Đây chính là mở ra dị tượng. Hắc Uyên Di Tích ở vào hạ quốc ngoại cảnh, một mảnh hoang vu đại lục phía trên, mà di tích mở ra, tứ đại thú hoàng tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cùng nhau đi vào. Bên trong di tích tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng có rất nhiều cơ duyên, muốn muốn tăng lên địa nguyên thân, càng là chỉ có thể vào bên trong tìm kiếm tài nguyên. Di tích sẽ mở ra nửa tháng, xuất khẩu tiếp tục thời gian là 7 ngày, đóng lại cũng là 7 ngày. Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm, tự hỏi Hắc Uyên Di Tích tình báo. Hắn đối lần này Hắc Uyên Di Tích vô cùng để ý, cái này liên quan đến hắn có thể hay không đột phá võ thánh, có thể không thể thay đổi chiến cục. Tuy nhiên bên trong di tích rất nguy hiểm, muốn muốn tìm đến đầy đủ ý niệm thạch rất khó, nhưng đây đúng là con đường duy nhất. Thời gian của hắn không nhiều, cho dù là Long Tức Võ Thánh năm đó cũng còn lâu mới có được hắn hiện tại áp lực to lớn. Khi đó Ngũ Đại Thú hoàng còn mỗi người nội chiến, cũng không có quá đem nhân loại để vào mắt, chỉ coi là nuôi nuốt dê béo mặc cho phát triển. Là về sau Long Tức Võ Thánh quá mạnh, bãi nuốt dê chạy vừa ra một đầu hùng sư, mới bách khiến cho chúng nó liên hợp cùng một chỗ. Siêu một đạo âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ma La Thâm Dương phương hướng. Cái kia quần cuộn rộng lớn bích lục trên biển, một đạo màu bạc quang trụ từ đáy biển mảnh liệt bắn mà ra, thẳng phóng hướng chân trời. Tiếp theo tại không trung ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu bạc bao lại toàn bộ lam tinh. Cùng một thời gian, theo cái này màn sáng xuất hiện, toàn bộ lam tinh phía trên tất cả mọi người cùng dị thú đều trong nháy mắt cảm nhận được một sự biến hóa kỳ dị. Dù là Diệp Nhiên cũng thế, hắn thần sắc kinh ngạc, cảm nhận được một loại vô hình vô chất màng bao trùm toàn thân mình. Thế mà trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện không chút nào vừa, cực kỳ bình thường, khí huyết có thể vận hành, sau lưng bảy đạo long ảnh cũng có thể linh hoạt hành động. Dường như vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác, thậm chí ngay cả cái kia màng cảm giác đều đã biến mất. Nếu không phải dưới biển sâu, còn có thể trông thấy cái kia sông thẳng tới chân trời, liên tục không ngừng cung cấp năng lượng màu bạc con trụ, vừa mới hết thảy đều giống như không có phát sinh. Cùng lúc đó, Ha Benji tích phụ cận, một tên thân mặc da thú váy, tướng mạo đáng yêu tiểu nữ, toàn thân cứng đờ dừng lại động tác, không dám hành động. Chúa tể lĩnh vực, chớ khẩn trương, chỉ cần ngươi không sử dụng tính lực, không có việc gì. Một đạo mờ hồ màu xanh mắt hổ li mắt mờ hồ hiện hiện, như có như không như, có như không thanh âm, cũng tại Lâm Mị Nhi bên tai vang lên. Chúa thể lĩnh vực bên trong sẽ áp chế tất cả lực lượng, chúa thể độc tôn. Nhưng cái này lực lượng chỉ là chỉ tinh lực, chỉ cần ngươi không sử dụng tinh lực, liền sẽ không coi là đối chúa thể lĩnh vực khiêu khích, lĩnh vực sẽ không đánh chết ngươi. Nguyên lai like là dạng này. Lâm Mị Nhi thở phào, tiếp lấy có chút tim đập nhanh nói, đây chính là trong truyền thuyết có thể chấn áp hết thảy chúa thể lĩnh vực sao? Ừm, bất quá điều kiện tiên quyết là tinh lực, lực lượng khác, giống trên viên tinh cầu này khí huyết lực lượng quá mức yếu đuối, đối chúa thể đến nói liền con kiến hôi cũng không bằng, lĩnh vực sẽ tự động coi nhẹ. Chúa thể thật đúng là đáng sợ cường giả, cái tiêu thú thần mục đích cũng không nghĩ tới còn có thể lại phóng thích một lần chúa tể lĩnh vực. Lâm Mỹ Nhi có chút cảm thán, như có như không thanh âm, cũng có chút phức tạp nói, dù sao cũng là năm đó, đã từng đăng đỉnh qua vạn tộc bảng thứ 16 cường tộc. So với chúng ta mỹ tộc, muốn cường đại quá nhiều. Nhớ lấy, không nên dính vào tiền đến. Bộ tộc này năm đó chiến bại, tuy nhiên có tinh không hiệp ước tại, làm đến đánh bại bọn chúng bộ tộc kia, không, có đội theo, mới khiến cho cái này tiểu thú thần yên ổn còn sống sót. Nhưng cũng tuyệt đối không nên liên lụy đi vào, bộ tộc này, trừ bỏ tiểu thú thần cái này một phân chia, cái khác chi nhánh những năm này cũng tận số bị vây giết hầu như không còn, không muốn dẫn họa trên người. Từng, ta đã biết. Lâm Mị Nhi khuôn mặt nghiêm một chút, tiếp lấy nhìn về phía một cái phương hướng, trong lòng có chút phức tạp. Chúa tể lĩnh vực đều vận dụng, nói rõ dị thú tộc cũng cảm nhận được nguy cơ, mà có thể đem dị thú tộc bước bách đến loại trình độ này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia ra hỏa đoạn này thời khắc, vốn cho là mình tiến bộ đã rất nhanh. Nhưng mỗi lần theo trong nhân loại nghe được tên kia chiến tích, cũng đều sẽ chán nản, sinh ra mấy phần bất lực. Rõ ràng, ta mới là khí vận chi tử a. Thiếu nữ thanh âm u hoãn, dần dần tiêu tán trong không khí. Chương 619. Phong ấn di tích. Chương 619, Phong ấn di tích. Ma La trấn thú quan trên không. Diệp Nhiên trong lòng khẽ buông lỏng, không có gì liền tốt, đương nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Không đúng, tinh lực không cách nào vận dụng. Trong lòng của hắn đại trấn, vội vàng thôi động tinh lực, nhưng thể nội hơn 100 tinh lực đều yên tĩnh lại, không cách nào vận dụng. Cái này tinh lực vốn là liền không là chính hắn tu luyện ra được, thuộc về mượn bên ngoài lực lượng. Hiện tại, theo Ma La Thâm Dương lần này dị biến, tinh lực thế mà không bị khống chế, trực tiếp không cách nào vận dụng. Diệp Nhiên sắc mặt khó coi, nhìn về phía Ma La Thâm Dương bên trong, cái kia màu bạc to lớn con trụ Lúc này, quang trụ trung quanh lại hiện ra một bức hư viễn chẳng cảnh. Tứ đại thú hoàng vây tụ tại một cái màu bạc cự nhãn trước, một cái tướng mặc bình thường trung nhân nhân, đứng tại bọn họ trung gian, trong đôi mắt trùng đồng, bắn ra một đạo màu đèn quang mang đạo tia sáng này sắc bén, bắn vào màu bạc trong con mắt lớn, làm đến màu bạc cự nhãn toàn thân phát sáng, cũng kích xạ ra một đạo màu bạc quang trụ, xông thẳng lên trời. Ngân Nguyệt hội trưởng, Diệp Nhiên đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Màu bạc quang trụ thẳng xông hướng thiên không bên trong, liên tục không ngừng năng lượng tuôn ra, duy trì lấy cái kia bao lại toàn bộ lam tinh lồng ánh sáng màu bạc cho đến 3 giờ sau, quang trụ mới dần dần biến mất, trên bầu trời lồng ánh sáng màu bạc cũng làm nhạt không còn. hết thảy lần nữa khôi phục bình thường. Diệp Nhiên nếm thử điều động tinh lực, lần này tinh hải chi nhãn bên trong tinh lực không còn là giống trước đó như thế yên lặng có thể sử dụng. hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, còn tốt, không phải vậy tinh lực thật muốn không cách nào vận dụng, liền phiền phái. có thể nói tổn thất một tấm to lớn át chủ bài. Tinh hải ra chuyện, nhìn tây phương. lúc này ma la chấn thu quan bên trong, chuyên gia bách thuật võ thánh rồn rập quát khẽ âm thanh. Diệp Nhiên giật mình, hướng về tây phương nhìn qua trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng, xem ra hết thảy đều rất bình thường. bách thuật tiền bối, làm sao? diệp nhiên bỗng nhiên sắc mặt đại biến, những cái kia mây đen biến mất, hắc nguyên di tích mở ra dấu hiệu, đỉnh chỉ. đi, đi hắc nguyên di tích xem xét tình huống. ma la chấn thu quan bên trong, chuyên gia bách thuật võ thánh tiếng quát, tiếp lấy hai đạo lưu quang bắn mạnh mà ra, thẳng lướt hướng tây mới. diệp nhiên tâm tình trầm trọng, nhanh chóng đuổi theo hai đại võ thánh, bình thường thời gian tôi toán, lại có hai ba ngày, hắc nguyên di tích liền sẽ triệt để mở ra, bọn hắn cũng chuẩn bị hôm nay khởi hành. thậm chí hai vị võ thánh đã tại triệu tập trong nhân loại một số thực lực mạnh, cung vận khí tốt võ tôn, chuẩn bị tiến về hắc quen di tích. hy vọng không phải xấu nhất tình huống, mà là thông dương bên trong. tứ đại thú hoàng nhìn lấy ngân nguyệt hội trưởng rời đi thân ảnh, thú đồng bên trong đồng thời lóe qua mấy phần hào quang. không nên động hắn. tiểu thú thần hư nhượng âm thanh vang lên, đã hợp tác, coi như hắn là nhân loại, cũng là minh hữu của chúng ta. thú thần điện hạ, tiêu nhân loại nữ tử mặc dù là bị tinh khải đánh giết, nhưng nhân loại dào hoạt, cái này chưa hẳn không phải bọn hắn khổ nhục kế. kim long thú hoàng ngưng trọng nói, mà lại cái này nhân loại, vậy mà có thể thao túng thú thần mục đích, cái này cũng không phải là thao túng chỉ là sứ ta phụ thần ánh mắt khôi phục tôi. Tiểu thú thần nhìn về phía cái kia đã kinh biến đến mức cảm đạm rất nhiều màu bạc cự nhãn, nói: "Ta phụ thần ánh mắt, còn tồn lưu yếu ớt một tia lực lượng. Cái này tiêu lực lượng khôi phục, liền có thể tự động kích phát ta phụ thần chúa tệ lĩnh vực, phong ấn Hắc nguyên di tích. Những thứ này, coi như cái kia gọi trung nguyên tuấn nhân loại không giúp chúng ta, ta tìm kiếm truyền thừa ký ức, cũng có thể nhớ tới, hắn chỉ là giúp chúng ta sách trước mấy ngày mà thôi." Thú thần điện hạ, vừa mới cái kia màn sáng, thật có thể phong ấn Hắc nguyên tri tích. Huyền Long thú hoàng có chút buồn bực nói: "Ta một chút cảm giác cũng không có. Đồ hỗn trướng, ngươi dám nghi vấn vĩ đại thú thần?" Kim Long Thú Hoàng Thanh Em giận dữ mắng mỏ, Thanh Em băng lãnh hùng hồn, trực tiếp chấn động cả phiến hải vực, nước biển kịch liệt sôi trào lên. Huyền Long Thú Hoàng quá sợ hãi, khẩn trương nói: Đại ca, ta không phải ý tứ này. Không sao. Tiểu Thú Thần chậm rãi nói: So sánh với ta, phụ thần mới thật sự là thú thần, mà các ngươi đối trí nhớ của nó cũng rất ít, càng nhiều là khi còn nhỏ gặp qua, cũng không hiểu bao nhiêu đối chúa tể lĩnh vực tương đại, cũng không rõ ràng. Chúa tể lĩnh vực cũng không phải là sẽ không đối với các ngươi có ảnh hưởng, mà chính là lấy thực lực của các ngươi còn chưa đủ tư cách chịu ảnh hưởng. Nghe vậy, tứ đại thú hoàng không khỏi kinh hãi lấy thực lực của bọn nó lại còn không đạt được bị cái này chúa tể lĩnh vực cắp chế. Bọn họ đối ở trước mắt cái này mộc bạc cự nhãn, trên một đời thú thần ánh mắt, bao quát vị kia nhậm trước thú thần, kỳ thật không hiểu nhiều. Chỉ là nhớ đến, đó là một vị vô cùng tồn tại cường đại, đến từ mênh mông vô ngần tinh không. Vị này tồn tại đi vào bọn họ tinh cầu bên trên về sau, tuy tiện thống nhất sở hữu thú tộc, kết thúc dị thú tộc hỗn loạn chiến tranh, bị chỗ có dị thú tôn sừng thú thần. Về sau, thú thần vẫn lạc, chỉ để lại như thế một viên thú thần mục đích, mang theo vừa ra đời thú thần chi ngoãn, cùng bọn họ những thứ này dị thú, dương xuống tại trên viên tinh cầu này. Chúa tể lĩnh vực bên trong, hết thảy tinh lực đều không thể vận dụng. Tiểu thú thần tiếp tục nói, ta nghe các ngươi nói qua cái kia Hắc Uyên di tích, cái này cùng ta trong ấn tượng, thần minh nhất tộc Hắc Uyên tù lao rất là tương tự. Hắc Uyên tù lao dựa vào tinh lực vận hành, nó chỗ lấy mấy năm mới sẽ mở ra một lần, liền là bởi vì qua nhiều năm như vậy, mới có thể thu thập được đầy đủ mở ra tinh lực. Lần này Hắc Uyên tù lao mở ra, nhưng bị chúa tể lĩnh vực cáp chế, tất cả tinh lực kết lặng, cho nên nhà tủ sẽ trì hoãn mở ra ngày, theo ta suy đoán, hẳn là sẽ trì hoãn nửa năm. Nửa năm. Dạ Ưng thú hoàng thở phào, thời gian nửa năm, đầy đủ chúng ta đánh hạ nhân loại. Kim Long Hoàng cũng đồng tử bên trong lóe qua một vệ kiến kỵ, vẫn là thú thần điện hạ. Ngải nghị chu đáo, nếu là lần này hắc quên di tích thuận lợi mở ra, cái kia tinh khải tiến vào, thật bị hắn như năm đó long tức một dạng, đạt được cơ duyên đột phá võ thánh, liền phiền thái. Hắn so với long tức năm đó còn mạnh hơn, đột phá võ thánh, khả năng không cần tĩnh tu một đoạn thời gian, liền có thể trực tiếp đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp. Vốn là lần này đạo binh, chính là vì sớm bóp chết hắn, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp hắn. Tiểu thú thần thở dài nói, cái này nhân loại trưởng thành đến có chút nhanh, nếu là viên tinh cầu này không phải quá căn cỗi, có ta cần tài nguyên. Hoặc là ta bây giờ có thể tránh tức xuất thế, cái kia tinh khả đều không đủ gây sợ, nhưng bây giờ, ta Đường Đường chủ làm diện chi tử, vậy mà kiêng kỵ tại một hèn mọn nhân tộc, có sai lầm phụ thần mặt mũi, thẹn với phụ thần. Tiểu thú thần nhìn lấy to lớn ngân hoang chi nhãn, có chút xấu hổ, trong mắt còn lóe qua mấy phần phức tạp. Ta cha thần chi nhãn, vốn là vốn nhờ vì bảo vệ thai nệ ta, chạy mất hết tất cả tinh lực, quang hoa dần mất, hiện tại liền sau cùng một kia lực lượng cũng dùng hết. Tiếp đó, sợ là tao nộ 15 ức chiến lực công kích, liền sẽ vỡ vụn. Thú thần điện hạ yên tâm, trên viên tinh cầu này sẽ không xuất hiện đạt tới 15 ức chiến lực cường giả. Kim Long Hoàng cười nói: "Chương 620, Tân Hỏa Tỉnh thổ." Chương 620, Tân Hỏa Tỉnh thổ. Ma La Thâm Dương trên không. Ngân Nguyệt hội trưởng cấp tốc lướt về phía nơi xa, trùng đồng bên trong, âm lệ nam tử thanh âm vang lên: "Chu Minh Tuấn, ngươi lần này làm tốt lắm. Tiếp đó, ngươi phải cẩn thận, đừng đi Hạ Quốc, không phải vậy tiền đoán tương lai bên trong, ngươi bị cái kia Tinh Khải một thương xuyên qua lồng ngực một màn, còn sẽ phát sinh. Lần này ngươi giúp tứ đại thú hoàng, phong ấn Huyễn Di Tích, nhân loại tất nhiên đối ngươi hận thấu xương, Tinh Khải cũng khẳng định sẽ giết ngươi." Ngân Nguyệt hội trưởng trùng đồng bên trong, lóe qua một vẻ dị dạng, khẽ gật đầu. Ta có thể cảm ứng được, ngươi mới vừa từ ngân hoàng chi nhãn bên trong thu hoạch được một bộ phận năng lượng. Nếu không phải vì những năng lượng này, ta sẽ giúp đám kia xuất sinh sao? Âm lệ nam tử cười lạnh một tiếng, nói tiếp: đáng tiếc, ngươi không muốn giúp ta, không phải vậy huyết tế một trăm vạn nhân loại, ta liền có thể chọn ngưng thân thân thể đến lúc đó, bản tọa xuất thủ, chỉ là ngũ đại thú hoàng cùng người chúa tể kia con đút căn bản bất thành lưới hiếp. Một trăm vạn nhân loại, ngân nguyện hội trưởng thanh âm tham thảng, ngươi còn không có ngưng luyện thân thể, khẩu vị cũng đã lớn như vậy, thật ngưng luyện thân thể. Ta thực sự rất khó yên tâm á dị thú tuy là bên ngoài tứ đàn sói, nhưng ngươi cũng là dương nhanh múa vướt mánh hổ đồng dạng nguy hiểm. Ta cũng là nhân tộc, cùng các ngươi đồng tâm đồng nguyên, nếu không phải ngưng luyện thân thể, cần trước khôi phục huyết mạch, làm sao lại huyết tế đồng tộc. Âm lệ nam tử khép cười một tiếng, Chu nguyên Tuấn, từ xưa đến nay người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây cũng là ngươi duy nhất một điểm, ngươi còn chưa đủ hung ác. Bất quá, lần này ngươi đã đến giúp ta, huyết tế sự tình đã không trọng yếu. Tiếp đó, an tâm mà nút, bản tọa đạt được muốn có được, tự nhiên sẽ thuận tay giúp ngươi cải biến tất cả nhân loại tử vong tương lai. Ngân Nguyệt hội trưởng thần sắc bình tĩnh chỉ là quay đầu ngắm nhìn sau lưng, đột nhiên nói: ngươi vừa mới, tựa hồ còn tại ngân hoàng chi nhãn phía trên, lưu lại cái gì? một cái truyền tống trận mà thôi. âm lệ nam tử thanh âm dần dần yếu ớt, cho đến không thể nghe thấy. hạ quốc ngoại cảnh, một mảnh hoang vu đại lục phía trên, không có một ngọn cỏ, thổ địa khô cạn vô cùng. một đầu trọn vẹn tràn lan lên một vạn mét rộng một khe lớn trước. ba đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống. hai vị võ thánh, thiếu ti trưởng, các ngươi đã tới. dương hồng võ tôn dẫn hai vị khác chân võ ti võ tôn theo vết nước bên trong bay ra, cùng kính nhân cần thăm hỏi. bảo vệ tốt nơi này, chúng ta đi xuống xem một chút. Bách Thuật võ thánh trầm mặt nói xong, dẫn đầu đi đầu, rơi vào trong vết nước. Vết nước sâu đậm, xem ra giống như một đạo không có cuối thâm nguyên. Ba người một đường hướng phía dưới bay rất lâu, mới dừng lại. Trước mắt là từng đạo từng đạo liên tục không ngừng đen nhánh năng lượng, những thứ này năng lượng màu đen giống như nước sông đồng dạng chậm rãi chảy xuôi, hình thành một đầu năng lượng bờ sông. Hai vị võ thánh lập tức bay về phía năng lượng màu đen này bờ sông hai bên, bắt đầu kiểm tra. Diệp nhiên trong mắt lóe lên mấy phần hiếu kỳ, hắn cái này còn là lần đầu tiên đến. Suy tư dưới, hắn đưa tay khẽ vỗ, một bàn tay lớn màu vàng nóng liền hướng về năng lượng màu đen bờ sông tiếp theo một cái trước mắt, bên một tiếng, bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên bắn trở về, ở giữa không trung tiêu tán. một lát, hai vị võ thánh cũng cấp tốc chạy đến, đều là sắc mặt tái xanh. hắc uyên di tích bị phong ấn, nghe được bách thuật võ thánh, diệp nhiên nhất thời thần sắc khó coi, đáng chết, xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. nhìn đầu này năng lượng bờ sông độ cao, tối thiểu muốn ba tháng mới có thể giảm xuống. huyền cực võ thánh âm thanh lạnh lùng nói, nói cách khác, sau ba tháng, hắc uyên di tích mới có thể bình thường mở ra. mà là thông dương bên trong, cố sáng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà làm đến hắc uyên di tích mở ra thời gian chỉ hoan ba tháng. Bách thuật Võ Thánh khuôn mặt âm trầm, nhìn về phía Diệp Nhiên, "Tinh Khải, ngươi có biện pháp nào không?" "Không có." Diệp Nhiên bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, hắn Tinh Khải chi nhãn toàn lực thôi động, lại không cách nào quan sát được, năng lượng màu đen này bờ sông phía dưới chẳng cảnh. Cái này tựa hồ là một tầng bảo hộ năng lượng, có thể ngăn cách nhìn trộm cùng tiến công. Đáng chết ngẩn mẹ hội trưởng, trợ giúp dị thú, nối giáo cho giặc, lão phu lần sau gặp được hắn, nhất định đập chết hắn. Bạch Thạch Võ Thánh hiếm thấy tức giận, đột nhiên một trường vỗ ra, văng ở phía dưới năng lượng trên sông. Năng lượng màu đen bình tĩnh, không có nửa điểm phản ứng đó lấy, ba người đều bắt đầu trầm mặc mặc kỳ lân thu hoàng chỉ là bị phong ấn, long tước võ thánh không tại, hai cái này tin tức đối dị thú tới nói là chuyện tốt, nhưng đối với nhân loại mà nói lại là bừa đòi mạng. mà duy nhất phá cục điểm là hắc uyên di tích mở ra, diệp nhiên tiến vào bên trong, đột phá võ thánh. cái này một điểm không chỉ nhân loại có thể nghĩ đến, tứ đại thú hoàng cũng là tâm lý rõ ràng, cho nên mới sẽ khi biết tin tức trước tiên, liền đại quân tiếp cận. mục đích chính là muốn đuổi tại hắc uyên di tích mở ra trước, đánh giết diệp nhiên. nhưng không nghĩ tới bị trộm nhà, tổn thất nặng nề, chỉ có thể bị ép trở về thủ. mà lần này trở về thủ, làm cho nhân loại cũng thở phào. Bởi vì Hắc Nguyên Di Tích lập tức mở ra, tuy nhiên tiến vào bên trong, có thể hay không để Diệp Nhiên đột phá võ thánh, cũng không xác định. Nhưng cái này, đúng là trước mắt hy vọng duy nhất. Chỉ là đáng tiếc, Di thú cũng hiểu biết tình thế gấp gáp, đem Hắc Nguyên Di Tích phong ấn. Diệp Nhiên trong lòng điên lặng, Hắc Nguyên Di Tích phong ấn 3 tháng, Di thú chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiếp đó, cần phải lập tức sẽ lần nữa tiến công. Mà đi qua 2 lần trước giáo hấn, Di thú lần thứ 3 sẽ khó đối phó hơn, sẽ không cho mảy may cơ hội. Hiện tại cho dù là hắn, cũng có chút mờ mịt, không rõ ràng như thế nào phá cục. Ngân Nguyệt hội trưởng, hắn than nhẹ một tiếng. Nắm chặt bàn tay. Hai vị tiền bối, là ta sơ sẩy, nếu như ta có thể phát hiện Mặc Kỳ Lân thú hoàng dấu vết lưu lại, sớm xóa đi, dạ ưng thú hoàng cũng sẽ không tìm được Mặc Kỳ Lân thú hoàng. Diệp Nhiên có chút phức tạp. Không trách ngươi, cái này một điểm, chúng ta cũng không nghĩ tới, thú hoàng trí tuệ không thua kém chúng ta, ngươi cũng không phải thần linh, không rõ chi tiết cũng có thể coi là đến. Bách thuật võ thánh khoát khoát tay, khổ sở nói, có lẽ, đây chính là thiên ý đi. Huyền cực võ thánh cũng im lặng không nói, ba tháng này, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là chí mạng ba tháng. Hai vị tiền bối, vênh đến trống trán, nước đến đất tràn, cũng không cần quá kỳ vọng. Diệp Nhiên thở sâu, không đến cuối cùng một khắc đều có hy vọng. Bách thuật võ thánh nhẹ nhàng ngẩng đầu, là chúng ta loạn trận cướp, đã lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, cái kia chiến là xong, nhân loại chúng ta, từ trước tới giờ không e sợ chiến. "Tốt, ngươi theo chúng ta đến một chỗ đi." Diệp Nhiên theo bách thuật võ thánh, được hướng vết nứt phía trước, huyền cực võ thánh thì bay hướng lên phía trên, tựa hồ đi tìm thứ gì đi. Năng lượng màu đen bờ sông thật dài, hai người một đường, đi đến năng lượng bờ sông cuối cùng. Năng lượng bờ sông cuối cùng, đứng thẳng một khối sơn tấm địa đá màu đen. Trên tấm địa đá, viết bốn cái xa lạ văn tự. Dưới tấm bia đá mặt, còn khắc rõ bị đâm xuyên sườn tỷ bà nam nhân, cùng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy nữ nhân, cùng cái khác cực hình đồ án. Huyện tù lao. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, tuy nhiên cũng không nhận ra, nhưng cũng đoán ra bốn chữ này. Lúc này, Huyền Cực Võ Thánh cũng xuống, trong tay cầm một khối lệnh bài màu trắng. "Đi thôi, mang ngươi vào xem nhân loại chúng ta hy vọng cuối cùng chi địa, Tân Hóa Tinh Thổ." Bách Thuật Võ Thánh nói, cất bước đi hướng bia đá. Chương 621. Tắt đèn trở quấy dậy. Chương 621. Tắt đèn trở quấy dậy. Lớn chừng bàn tay lệnh bài, toàn thân trắng như tuyết, phía trên khắc rõ Một cái tay cầm cây roi nam nhân đồ án, còn viết mấy cái lạ lẫm chữ cổ. Huyền cực võ thánh cầm lấy lệnh bài, đi hướng bia đá lệnh bài ấn tại thạch bia phía trên. Chốc lát, bia đá hơi hơi rung động, một đạo quang mang bắn ra. Quang mang hình thành một cái năng lượng môn hộ, bên trong đen như mực. Diệp Nhiên khẽ giật mình, thần kỳ như vậy một màn, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Lúc này hai vị võ thánh đã đi vào, hắn cũng chỉ đánh bước nhanh đuổi theo. Một trận hào quang đẹp mắt về sau, trước mắt hiện hiện đen kịt một màu thổ địa đất trong đất rất trống bò, xung quanh thì là ba bốn cái tạo hình kỳ lạ tạng đã cung điện, trên cung điện khắc họa đều là một số xa lạ hoa văn cùng đồ ăn. Có là chưa từng thấy qua ba đầu voi lớn quái thú, có là đầy miệng răng nhọn kỳ dị bừng hoa, thực vật. Nơi này, Diệp Nhiên sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp. Đây chính là Tân Hỏa Tịnh Thổ. Bạch thuật võ thánh giải thích nói, năm đó Hắc Nguyên Di Tích là bị Lâm Ân Tiền Bối phát hiện, Lâm Ân Tiền Bối tại phát hiện đồng thời, còn nhặt đến lệnh bài này. Về sau ngoài ý muốn phía dưới, phát hiện lệnh bài này, có thể mở ra trong di tích một mảnh đơn độc không gian, tuy nhiên không gian không lớn, có thể chứa đựng người không nhiều, nhưng nơi này có thể bình thường sinh tồn. Sau đó Lâm Ân Tiền Bối liền đem lệnh bài chuyển tựa chờ nhân loại chúng ta tao ngộ diệt tộc khó khăn, an bài một số người tiến đến tránh họa. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên quét mắt trung quanh, có chút kinh hán. Loại này đơn độc không gian, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Mảnh không gian này tuy nhiên xác thực không lớn, nhưng đây chính là có thể bình thường sinh tồn người không gian. Diệp một điểm này cũng đã đầy đủ chân quý, là vô giá bảo địa. Trung quanh những cung điện này, bên trong không có mưa hay thứ gì cũng không có lưu lại. Bất quá chúng ta vào xem qua, đây cũng là ở lại dùng. Bách thuật võ thánh hơi khác thường nói, giống như ở chỗ này sinh hoạt qua chủng tộc, bọn hắn bình thường chỗ ở chính là cung điện như thế này cùng nhân loại chúng ta bình thường ở phòng ốc một dạng. Diệp nhiên khẽ gật đầu, mang theo vài phần hiếu kỳ, đi hướng những cung điện này. Trong cung điện, trống rỗng, sắc thực không có cái gì, chỉ có 10 cái đơn độc nhà đá. Nhà đá xem ra cũng không phải rất lớn, cùng nhân loại bình thường sinh hoạt không gian không sai biệt lắm. Ngoài ra, còn có 3 4 cái nhà đá phong bế, không cách nào tiến vào. A. Diệp nhiên nếu mày, nhìn về phía những thứ này, nhà đá cái khác văn tự, đây cũng là loại kia thần minh tộc đặc hữu cầu ngữ, hắn do dự dưới, vẫn là tiêu hao một số tinh lực xem xét. Gấp 3 tinh lực tu luyện phòng, gấp 5 lần tinh lực tu luyện phòng, tinh thuật tu luyện phòng Diệp Nhiên chấn động trong lòng, mà lúc này hắn tinh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn hai mươi dọn, hắn có chút nhức nhối vội vàng dừng lại. Bách Thuật võ Thánh đi tới, nói, cái này mấy cái gian thách thất, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể mở ra. Nhưng căn cứ quan sát, muốn muốn mở ra loại này nhà đá, khả năng cần một loại đặc thù chìa khóa. Đặc thù chìa khóa, Diệp Nhiên theo Bách Thuật võ Thánh ánh mắt nhìn lại, nhất thời nhìn đến những thứ này nhà đá trên cửa đều có nguyên một đám lăng hình lỗ nhỏ, tựa hồ có thể đưa đi vào vật phẩm gì, bỏ tiền. Diệp Nhiên nhíu mày, trong nay mắt hắn không khỏi nghĩ đến bỏ tiền máy, quả thật có chút của loại. Bất quá loại này lăng hình đồ vật cũng không rõ ràng là cái gì. Tinh lực tu luyện phòng. Có người ở chỗ này tu luyện, mà Hắc Uyên Di Tích nhưng thật ra là thần minh tộc Hắc Uyên tù lao. Diệp Nhiên liếc nhìn những thứ này nhà đá, như có điều suy nghĩ, nói cách khác, mảnh không gian này có thể là thần minh tộc phụ trách trông coi nhà tù thủ vệ chỗ cư trụ đến mức Lâm Ân tiền bối lấy được lệnh bài, là mở ra chìa khóa nơi này. Bất quá nơi này cần phải xảy ra chuyện gì, tất cả thủ vệ mới có thể toàn bộ rời đi, cái gì đều không lưu lại. Phát sinh đại chiến, rất không có khả năng. Mảnh không gian này không là rất lớn, hắn vừa mới quét qua cũng đã đem chọn cái không gian, toàn bộ liếc nhìn qua, cũng không thấy được chiến đấu dấu vết lưu lại. Tinh Khải, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Bách Thuật Võ Thánh thanh âm truyền đến. Diệp Nhiên nghe vậy, trong lòng than nhẹ một tiếng. Bách Thuật Võ Thánh là muốn khuyên hắn lưu tại nơi này. Lưu Thanh xuất tại, không sợ không có tuổi đốt đây quả thật là, là trước mắt huyễn di tích phong ấn về sau, biện pháp duy nhất, hy vọng duy nhất. Nhưng hắn nếu là thật sự có thể an tâm lưu tại nơi này, vậy hắn cũng không phải là Diệp Nhiên. Nửa ngày, Diệp Nhiên cuối cùng vẫn cùng hai vị võ thánh rời đi. Xuất phát từ dự kiến, hai vị võ thánh cũng không có khuyên nhiều hắn. Tựa hồ là biết, hắn không phải có thể yên ổn lưu người ở chỗ này, cho nên không có cương cầu. Bất quá vẫn là cùng hắn để một cái yêu cầu, chỉ có hắn đáp ứng yêu cầu này, mới có thể bỏ mặt hắn rời đi Tân Hoa tỉnh Thổ, cùng nhau chấn thủ Ma La Trấn Thu Quan. Diệp Nhiên do dự dưới, trong đầu lóe qua hai tấm sinh đẹp khuôn mặt đẹp, một cái rảo hoạt long lanh, một cái điêu ngoa hoạt bát giống như mèo. Cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng. Một tuần lễ sau, Ma La Thâm Dương bên trong, ngàn vạn dị thú đại quân khởi hành, bắt đầu tiến về Ma La Trấn Thu Quan, chúa quân. Bất quá lần này tứ đại thú hoàng bên trong, chỉ có giả ương thú hoàng đến, còn lại ba vị thú hoàng. Kim Long thú Hoàng lưu thủ trợ giúp tiểu thú thần khôi phục lần trước thương thế, Huyền Long thú Hoàng cũng tại dàn xếp những cái kia Long phi. Ngân Long thú Hoàng đồng dạng đang chiếu cố trọng thương ngã gục Minh Sát thú Tôn. Diệp nhiên lần trước nhất chiến mục đích cũng coi là gián tiếp đạt tới, chỉ hoán một đoạn thời gian đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là dị thú không đội. Ngàn vạn dị thú đại quân, tại Ma La trấn thú quan châu quân, không có chút nào tiến công ý tứ, Giả Ưng thú Hoàng cũng hạ đạt quân lệnh. Một trận chiến này, không cầu tấn công nhanh, chỉ cầu vững vàng bên trong cầu thắng. Dù là bây giờ tứ đại thú hoàng toàn bộ ra biển, y nguyên có thể nghiền ép nhân loại, lại cũng không có gấp ý tứ, muốn từng bước một tới thậm chí dị thú một phương tình báo truyền đến tiếp theo chiến kim long thú hoàng lưu thủ cái khác tam đại thú hoàng tiến công cho dù tam đại thú hoàng muốn đánh hạ chấn thú quan tiêu hao thời gian càng nhiều nhưng hết thề vì cầu hòa thỏa đây là một cái nguy hiểm tín hiệu đại biểu dị thú thật chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng cho nên chỉ cho phép thắng không cho phép bại thậm chí có thể đem tiến công thời gian kéo dài cái này tại luôn luôn thờ phụng lấy cường công tấn công mạnh thủ thắng dị thú tộc đến nói là một kiện rất khó được sự tình cùng một thời gian nguyên kinh thành phố diệp nhiên mang theo thương ngọc về đến nhà gặp tiểu cô Hai vị võ thánh yêu cầu kia, liền lại yêu cầu hắn sinh một đứa bé, hắn có thể không tiến tân hòa tính thổ, nhưng con của hắn muốn đi vào, cũng coi như lưu lại một tia hy vọng. Hắn cũng minh bạch hai vị võ thánh mục đích, hắn hôm nay, thiên phú và ngộ tính không cần phải nói, nếu quả thật có hậu đại, sát thực thiên phú sẽ rất đáng sợ. Mà hắn lựa chọn cùng Khương Ngọc kết làm bạn lữ. Dù là hai vị võ thánh đã vì hắn tìm kiếm một số võ đạo thế gia, thiên phú kiệt xuất thiên tri tiểu nữ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy Khương Ngọc so với người khác thích hợp hơn, có lẽ là thật đá nhiều bả ngông, đá ra cảm tình đi. Hết thảy đều rất nước chảy thành sông. Hiện tại Khương Ngọc tuy nhiên so với lúc trước thành thục rất nhiều, nhưng lại không khiến Diệp Nhiên lạ lẫm, hai người rất tự nhiên giắt tay, giống như là quen biết thật lâu. Cũng tại ban đêm, theo xoạt một tiếng váy xé rách thanh âm, tắt đèn chớ quấy dậy. Chương 622, Một tháng thời gian. Chương 622, Một tháng thời gian. Sáng sớm, Diệp Nhiên chậm rãi đem khoác lên trên bả vai mình, chấm như tuyết tay trắng để xuống, duỗi ra lưng ngòi, từ trên giường ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp thẳng bắn vào ân, thì rất dễ chịu, đến mức làm sao dễ chịu, cái này không thể nói. Đi nơi nào? Sau lưng một cái mềm mại tay ngọc vòng lấy cái cổ thiếu nữ thanh âm mềm mại dính tê tê dại dại nghe được lòng người bên trong giống như mèo cào gãi tâm. Diệp Nhiên nhịn không được quay người lại dày vỏ một phen mặt trời lên cao hắn mới đứng dậy xuống giường về phần tại sao thời gian dài như vậy không có cách thân thể quá tốt rồi liếc liếc một chút ngủ trên giường gú ám cương ngọc Diệp Nhiên nhẹ chân nhẹ tay rời đi trước trở về nhà một chuyến cùng tiểu cô cô cha ăn cơm về sau hắn liền đi nguyên kinh thành phố trần võ ti phân bộ nguyên kinh thành phố phân bộ hai vị võ thánh cùng Diệp Nhiên ngồi tại trước bàn bên cạnh nguyên kinh phân bộ tiết bộ trưởng cho ba người châm trà. Diệp Nhiên vừa nâng chung trà lên, Bách Thuật Võ thánh cười ha hà hỏi, nhìn ngươi gần nhất tinh thần trạng thái rất tốt, thế nào, một cái có đủ hay không? Phúc. Diệp Nhiên một miệng nước trà phun ra ngoài, lúng túng nói, đầy đủ, đầy đủ, không cần như thế thèm thùng, hiện tại việc này cũng không chỉ là ngươi tình cảm riêng tư. Bách Thuật Võ thánh than nhẹ một tiếng, thực lực ngươi bây giờ muốn sinh sôi đời sau, đã rất khó, trừ phi Khương Ngọc thực lực cũng tăng lên tới, cho nên nhiều mấy cái cũng càng có bảo hộ, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Huyền Cực Võ Thắng thản nhiên nói, nghe nói nhà các ngươi bên trong có cái gọi tô cầm thiếu nữ ngươi khi đó chính là vì nàng đối kháng lý ra. diệp nhiên lắc đầu nàng là ta thiếu niên nhỏ yếu lúc một vị hảo hữu ta cùng nàng chỉ có hữu tình đúng chi hiện tại nàng mất đi trí nhớ vẫn là để nàng bình tĩnh sinh hoạt đi chính ngươi quyết định huyền cực võ thánh không nói thêm lời bách thuật võ thánh trầm ngâm dưới trong lòng ngươi không còn những người khác chọn sao diệp nhiên trong đầu lóe qua lâm mỹ nhi gương mặt nói khẽ kỳ thật trừ bỏ khương ngọc ngược lại là còn có một cái nữ hải nhưng nàng không phải nhân tộc cũng không phải là ta bảo thủ chỉ là không nói trước cái kia nữ hài chính mình sẽ hay không đồng ý, nàng lai lịch không nhỏ, khẳng định sẽ gây phiền toái. Hiện tại chúng ta nhân loại bấp bên, trước mắt cửa này đều chưa hẳn có thể vượt qua. Nói, Diệp Nhiên cười cười, hai vị tiền bối, không cần vì ta quan tâm, ta mặc dù còn không có cùng Khương Ngọc đính hôn, nhưng trong lòng ta, nàng đã là ta duy nhất thế tử. Tình yêu loại sự tình này, cũng không phải là giống ta lúc đầu muốn thay Tô cầm lấy một cái công đạo mở dạng, phải vênh voanh liệt liệt mới có thể dài lâu. Cũng không phải giống cái kia ngoại tộc thiếu nữ một dạng, nhân duyên phân tâm ngộ, thưởng thú tương hợp, hợp tác gan ý vô gian, mới có thể ấn đãi giữa hai người, trọng yếu nhất vẫn là tương cứu trong lúc hoạn nạn, làm bạn lâu dài, đây là cả đời sự tình. Cùng so sánh, Khương ngọc ở bên cạnh ta, ta càng an tâm tự nhiên, ta cùng nàng thời gian trung đụng, cũng lâu nhất, dạng này đầy đủ. Bách Thuật võ thánh nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ngươi trong lòng mình thông tấu là xong. ta cũng rõ ràng, lần này để ngươi tìm kiếm bạn lữ, sinh đệ đời sau, có chút quá mức vội vàng, nhưng xác thực không có thời gian. Bất quá bây giờ, nghe ngươi nói như vậy, xem chính ngươi cũng mang ý, ta cũng yên tâm. Nói xong, Bách Thuật võ thánh xuất ra một cái không gian phòng bị, đây là ngươi cần những vật kia, để theo bạch ngân mật khẩu bên trong lấy ra. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, trong này đều là giày trong kho, nhưng cái kia hắc quân di tích bên trong đồ vật. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tinh lực, phải làm phiền hai vị võ thánh, đem những thứ này đồ vật lấy ra, nhìn có thể hay không thu hoạch được chút tinh lực. Đúng rồi, dị thú bên kia tình báo tới. Bách Thuật võ thánh trầm trọng nói, sau một tháng, Huyền Long cùng Ngân Long hai thú hoàng cũng sẽ ra Ma La Thâm Dương, đến lúc đó tam đại thú hoàng mang binh tiến công chúng ta. Lần này có lẽ là một lần đánh giằng co, sẽ không thời gian ngắn kết thúc. Ngàn vạn trận thu quân là một cái to lớn con số. Tuy nhiên tại thú hoàng trong mắt, chân thú quân giống như con kiến hôi, nhưng nhiều như vậy số lượng con kiến hôi, muốn muốn giết sạch cũng cần thời gian. Mà tam đại thú hoàng, tuy nhiên có thể lực ép hai đại võ thánh, nhưng trận đánh giết cũng cũng không dễ dàng. Lúc trước Long Tức võ thánh 14 nước chiến lược, quan tuyệt thiên hạ, có thể cũng chỉ có thể đánh bại Kim Long thú hoàng ba cái, không cách nào đánh giết. Ngũ đại thú hoàng bên trong, cường hạn nhất là Kim Long thú hoàng cùng Mặc Kỳ Lân thú hoàng, chỉ có hai cái này mới có tuyệt đối lực lượng, cưỡng ép chấn giết võ thánh. Còn lại tam đại thú hoàng, kỳ thật chiến lực vượt qua hai đại võ thánh cũng không nhiều. Huyền Cực võ thánh Đạm Mặc nói, lần này nếu như có thể chống đỡ, đợi đến hắc Huyên Di tích mở ra, chúng ta liền có chuyển bại thành thắng hy vọng. Khó, một khi Tinh Khải lộ diện, Kim Long Thú Hoàng sẽ không lưu tại Ma La Thâm Đồng Dương. Nó hiện tại lưu lại, cũng là để phòng Tinh Khải lại như lần trước một dạng, đánh bất ngờ Đại bảng Doanh. Bách Thuật võ Thánh Dừng một chút, cao mày nói, theo lý thuyết lần này vốn là Huyền Long Thú Hoàng lưu thủ, dù sao tứ đại thú hoàng bên trong, nó thực lực yếu nhất, nhưng Kim Long Thú Hoàng khăng khăng muốn chính mình lưu lại, giúp cái khác thú hoàng chiếu cố thân nhân, ở trong đó có thể hay không có âm mưu gì. Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm, hắn lần trước không có đánh giết Minh Xả Thú Tôn. Huyền Long thú Hoàng Long phi các loại cũng có mục đích này, cho tứ đại thú Hoàng lưu chút lo lắng, không phải vậy thật muốn giết sạch, tứ đại thú Hoàng ngược lại không có bận tâm, cho nên lần này mới có thể khiến cho một vị thú Hoàng lưu thủ đến mức thú Hoàng mang theo thân nhân đến tham chiến, thật muốn khai chiến, hỗ chiến bên trong chỉ sẽ càng trong chết. Nhưng hắn cũng nghĩ không thông, vì sao là Kim Long thú Hoàng lưu lại chiếu cố tứ đại thú Hoàng thân nhân? Những thứ này thân nhân không phải chỉ có Ngân Long thú Hoàng con nuôi minh xả, Huyền Long thú Hoàng những cái kia Long phi sao? Cái khác thú Hoàng tử cơ bản đều tại dị thú đại quân bên trong. Bách Thuật võ thánh nhìn về phía Diệp Nhiên, cảm thán nói. Dị thú nhất tộc, lần này sẽ cẩn thận như vậy, hay là bởi vì ngươi? bọn họ hai lần trước tiến công, đều bởi vì nguyên nhân của ngươi, cuối cùng đều là thất bại, còn tổn thất không nhỏ. Hiện tại cực kỳ kiêng kỵ ngươi, cho nên lần này mới có thể thay đổi tiến về, như thế ổn thỏa. Nói đến đây, bách thuật võ thánh mặt chữ quốc phía trên, mặt lộ vẻ do dự. Lần này, ngươi có hay không ứng đối biện pháp? Diệp Nhiên lắc đầu. Ai, xác thực, ngươi đã cứu thế hai lần, là ta hy vọng xa vời. Bách thuật võ thánh cười khổ một tiếng. Cái này hai lần trước đã coi như là kỳ tích, không khả năng sẽ có lần thứ ba. Huyền Cực võ Thánh ánh mắt chung lại, trầm giọng nói: Một trận chiến này, chỉ cần ngươi không dễ dàng lộ diện, Kim Long Thú Hoàng cũng không dám tự ý rời mà là Thâm Dương. Cái khác Ba Thú Hoàng, ta cùng Bách Thuật cho dù chiến tử, cũng sẽ giúp ngươi kéo tới Hắc Quyên Di tích mở ra ngày nào đó. Bách Thuật võ Thánh cũng ôn hòa nói: Đừng có áp lực, trời sập, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đứng vững, chúng ta đủ mới có thể đến với ngươi. Diệp Nhiên yên lặng không nói, trong lòng thì đang tự hỏi hết thảy có thể tăng lên thực lực biện pháp. Hiện tại Hắc Quyên Di tích không cách nào tiến vào, cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới một địa phương khác, mãn Hà Hoa Nguyên đến đó tìm kiếm bản nguyên cổ thụ bản thể bản nguyên cổ thụ bản thể phía trên cần phải có đạo bao hàm có thể trợ giúp hắn đột phá còn lại hai cực long thân tu luyện ra long tức thức thứ ba ngoài ra nơi đó còn có huyết mạch tồn tại nếu có thể ở chỗ đó triệt để sinh ra huyết mạch hoàn thành viêm hoàng huyết mạch thành tựu thì có thể thu được 3 vạn thành tựu điểm cái này 3 vạn thành tựu điểm có thể giúp hắn đem chiến đấu ý thức tăng lên tới thành cấp hắc nguyên di tích diệp nhiên trong lòng bất đắc dĩ vốn là hắn mục tiêu thứ nhất là tiến hắc nguyên di tích nghĩ biện pháp ở bên trong đột phá võ thánh Dù sao lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ có đột phá võ thánh mới có thể chân chính ngăn cơn sóng dữ, trấn áp tứ đại thú hoàng đến mức tìm kiếm bản nguyên cổ thụ, trừ phi nơi đó còn có thiên đại cơ duyên. Không phải vậy, căn bản không đủ đem hắn thực lực tăng lên tới đối kháng 11 thức chiến lực kim long thú hoàng. Chỉ là hiện tại, Hắc Uyên Di tích đóng lại, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi bản nguyên cổ thụ nơi đó. Chương 623, Mãng Hà. Chương 623, Mãng Hà. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong 3 ngày qua, Diệp Nhiên mang theo Khương Ngọc, đầu tiên là đến thăm Hãng Dương đại tông sư. Tại Hàng Dương Đại tông sư vẻ mặt tươi cười bên trong, làm hậu bối hướng trưởng bối mời rượu. Tiếp theo là chạy đến nguyên kinh thành phố từ bộ trưởng, cùng chân võ tí bên trong mấy cái người quen, Chu thị trưởng cũng không có chạy đến, nghe nói đang tìm kiếm ngân nguyệt hội trưởng tung tích. Sau đó lại cố ý đi ngang qua linh giang thành phố, hướng linh giang thành phố bên trong long bộ trưởng bọn người đồng dạng mời rượu đến mức khương ngọc nhà, hắn cái kia đã khôi phục bình thường cha vợ chỗ đó, cũng đi một lần, hết thệ thích đằng sau. Hắn mang theo khương ngọc, tiến về mãng hà hoa nguyên. Tuy nói có chút quá loa, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, cũng xác thực không lo được rất nhiều chỉnh tự, cho dù là hôn lễ cũng chỉ có thể sau bổ. Khương gia chỗ đó, tuy nhiên không rõ ràng lúc trước phát sinh cái gì, Khương Ngọc phụ thân làm gia chủ, sẽ bị gia tộc đoạt quyền. Nhưng những thứ này, hiện tại đã không trọng yếu. Hắn đi qua Khương gia, bái kiến Khương Ngọc phụ thân về sau, cái nào sợ không hề làm gì, đều không nói, Khương gia cũng nghiêng trời lật đất. Sau năm ngày, Mãng Hà ngoại ô thành phố khu, Thiên Tú Phong. Thiên Tú Phong là Mãng Hà thành phố chứ danh cảnh khu, khoảng cách Mãng Hà Hoang Nguyên rất gần, xa xa nhìn lại, còn có thể trông thấy một đoạn đục ngầu Mãng Hà cuồn cuộn mà qua. Núi hai bên đường, cây cối tươi tốt, từng cái tiểu hầu tử nhảy tới nhảy lui, còn nâng lấy trong tay táo cốt ca cốt cái cán. Khương Ngọc Hạ thân quân bò, phát họa ra chuyển chuyển đường cong, trên thân là kiện màu hồng nửa tay áo, lộ ra hai đoạn trắng bóp cánh tay, bày đến bày đi, rất là lấp mắt người. Lúc này nàng tại trên sơn đạo lanh lợi, sau lưng buộc thành đôi ngựa tóc dài, tả hữu lay động, lộ ra thanh xuân hoạt bát, sức sống nguyệt phần. Diệp Nhiên không quan tâm, tra xét tinh lực trong cơ thể, hiện tại đã có hơn 700. Lần trước bách thuật võ thanh cho hắn những cái kia huyền di tích đồ vật bên trong, xác thực có mấy món có còn sót lại tinh lực, bị hắn đều hấp thu bảy tinh lực, số lượng này cũng không hề ít, có thể duy trì một đoạn thời gian vạn tướng ma cốt thân. Đi mệnh ôm một cái. Khương Ngọc làm lúc nói, cánh tay giơ tới. Diệp Nhiên lắc đầu, nhưng vẫn đưa tay, đem trước người thiếu nữ ôm lấy, dù là đã kinh lịch nhiều lần chiến chiến, nhưng hoài chúng loại này mềm mại xúc cảm, vẫn là lệnh hắn nhịn không được trong lòng rung động. Mà lúc này, thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt tiếp cận đến, trong mắt lóe lên một vệt rào hoạn, chúng ta muốn không nên ở chỗ này. Nơi này không thích hợp. Diệp Nhiên còn chưa nói xong, liền phát rắc trên môi, tấn tới một cái mềm mại môi, nhất thời đầy răng Tân Hương. Hắn ôm lấy thiếu nữ, đi hướng một bên trong rừng cây. Sau hai giờ, Khương Ngọc đổi lấy quần áo mới, đồng thời giận buồn bực nói: Ta chính là nói một chút, ngươi đến thật, nếu như bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Yên tâm, ta xem qua, không ai. Diệp Nhiên nhún nhún vai, lão phu là thê, thẹn thùng cái gì, địa phương khác chúng ta cũng không phải. Ngươi còn nói? Khương Ngọc xấu hổ, tức giận vặn hắn một chút. Nói tới nói lui, nói đùa mà thôi, ai biết ngươi đến thật. Diệp Nhiên rối ra lưng ngồi, đồng thời xem xét trong đầu thành tựu mặt bảng, vừa vặn giống, lại hoàn thành một cái thành tựu thoát ý đặc nhân, đặc thù thành tựu, thoát ý số lần đạt tới trong 10 ngày 30 lần, khen thưởng 1000 thành tựu điểm, hai cấp nhất bản chi thân. Hắn trong lòng hơi động, lần này Ngược lại là còn hoàn thành một cái thành tựu không tệ đó lấy, hắn lại nhìn một chút Đồ Long Dũng sĩ thành tựu Đồ Long Dũng sĩ, trung cấp, tiến độ 34/60, rổng, sau khi hoàn thành, khen thưởng Đồ Long giả Xưng Hào 1/3, 3000 thành tựu điểm. Cái này thành tựu là lần trước tại Ma La Thâm Dương bên trong hoàn thành. Ma La Thâm Dương bên trong, chân long số lượng không ít. Lần trước trừ bỏ Huyền Long thú hoàng Long phi, cái khác chân long, hắn cũng đánh giết không ít. Mà hoàn thành sơ cấp đồ long giả về sau, khen thưởng 2000 thành tựu điểm, tăng thêm này 1000, thành tựu điểm đã đi tới hơn 6000. Hơn 6000 thành tựu điểm coi như làm không được viêm hoàng huyết mạch thành tiểu, lại hoàn thành trung cấp đồ long giả, cũng kém không nhiều đến một vạn. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, bản nguyên cổ thụ nơi đó tình huống, hắn cũng không rõ ràng, thu hoạch như thế nào, vẫn là muốn tránh thức đi nơi nào mới có thể biết. Tiếp đó, Diệp Nhiên bồi tiếp Khương Ngọc, tiếp tục du ngoạn Thiên Tu Phong, trong lòng của hắn vẫn là cảm thấy có chút thua thiệt Khương Ngọc, cho nên hết sức tại bổ huyết. Lần sau Nhất Chiến, hắn cũng không có hoàn hảo nắm chắc, nếu như hắn chết, cái kia đối với Khương Ngọc để nói, rất không công bằng. Sau bữa này, đi qua không ngừng nỗ lực, Khương Ngọc cuối cùng mang bầu. Diệp Nhiên cũng coi như giải quyết xong tâm sự, chuẩn bị đưa Khương Ngọc trở về, chính mình một mình tiến mãng Hà Hoang Nguyên bên trong, tìm kiếm bản nguyên cổ thụ. Cẩn thận chút, nhanh chóng trở về. Khương Ngọc giúp vào Diệp Nhiên trong ngực, thanh em êm dịu, cánh tay Ngọc ôm thật chặt hắn, vẫn là cùng quá khứ một dạng dính người. Ừm. Diệp Nhiên gật đầu, hôn khẽ một cái, Khương Ngọc cái chán, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lại cạnh, thanh em rất nhỏ vang lên. Tuy nhiên thanh em rất nhỏ, nhưng lấy thực lực của hai người, Y Nguyên có thể nghe thấy, ánh mắt cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy dưới một cây đại thụ, một con khỉ trợn mắt há hốc một mà nhìn lấy hai người, khỉ chảo bên trong chuối tiêu rơi mất một đoạn tại trên mặt đất đinh thanh tiệu mặt bảng thanh âm truyền đến diệp nhiên xem xét lại là một cái đặc thù thành tiệu chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tiệu bị bạo kích độc thân khỉ các ngươi thân mật đối một cái độc thân khỉ tạo thành rất lớn tâm linh bạo kích để nó cảm thấy trong miệng chuối tiêu đều không thơm hoàn thành thành tiệu khen thưởng 200 thành tự điểm chỉ có 200 thành tự điểm diệp nhiên có chút tiếc đối nhưng dù sao cũng là cho không cũng không để ý mà đối diện con khỉ kia tức giận hướng về hai người chi chi tiêu hai tiếng ngậm một nửa chuối tiêu thất hồn lạng phách chạy xa tình cảnh này thật sự là quá đâm khí tâm Diệp nhiên đưa mắt nhìn Khương Ngọc rời đi, trong lòng than nhẹ một tiếng, có thể tử, gia đình về sau, tâm cảnh của hắn lại biến hóa rất nhiều đồng thời cảm giác trên vai trách nhiệm càng tăng thêm. Sau mười mấy phút, mãng hà hoang nguyên trên không, một đạo lưu quang nhanh chóng lướt đến. Diệp nhiên dừng bước lại, tối đầu liếc nhìn liếc một chút về sau, liền thân hình rơi vào mảnh liệt mãng hà bên trong, nước sông trong nháy mắt đem hắn trì ngập. Trong sông đồng dạng một mảnh mù ngầu, che lấp tầm mắt, bất quá đối với hắn không có có ảnh hưởng. Hắn kích hoạt giám bảo cao thủ xưng hào, nhất thời mấy chục đạo sức hấp dẫn chuyên đến, bài trừ này chút ít yếu sức hấp dẫn, sau cùng chỉ còn lại có 4 đạo sức hấp dẫn khá mạnh mà trong đó mạnh nhất một đạo, vậy mà không so với lúc trước tiểu thú thần cho hắn sức hấp dẫn yếu. Mặt khác ba đạo ngược lại là phổ thông, cần phải chỉ là chân quý linh dược hoặc là đáy sông khoáng thạch. xác định phương hướng về sau, diệp nhiên không do dự nữa, hướng về mạnh nhất sức hấp dẫn phương hướng bước nhanh. cùng một thời gian, thiên khuyết thành phố bên trong một chỗ bí ẩn tầng hầm ngân nguyệt hội trưởng thần sắc bình tĩnh, xuất ra một bản lớn trường bản tay lịch ngày, đưa tay đem lịch ngày chậm rãi kéo trang kế tiếp. lịch ngày lớn nhất một trang mới, biểu hiện con số vì tháng một năm một ngày. trung minh lãng, ta giúp ngươi nghĩ đến một con đường sống. trung đông bên trong âm lệ nam tử thanh âm vang lên, mãng hà hoang nguyên phía trên, đầu kia mãng hà rất là kỳ lạ, ngươi có thể giấu kín đến bên trong. dạng này, cái kia tinh khải tìm không thấy ngươi, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh, ngươi bị hắn một thương xuyên qua lồng ngực một màn, vậy cũng là cải biến tương lai. chương 624. thất lạc truyền kỳ huyết mạch. chương 624, thất lạc truyền kỳ huyết mạch. mãng hà đục ngầu cuộn cuộn, nước sông máy liệt, còn có thể nhìn đến một số rùa lớn, cá lớn, tại trong nước sông tự do tự tại biểu tình. diệp nhiên theo cái kia cố sức hấp dẫn máy liệt, một đường hướng về phía trước. nửa giờ sau, hắn cuối cùng dừng lại, mắt nhìn giám bảo cao thủ xưng hào. Chỉ còn lại có 20 phút, lần này lại tiêu hao 5 phút đồng hồ. Tuy nhiên xác định đại khái phương hướng, nhưng thật muốn tìm đến, vẫn là được nhiều dùng mấy lần. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái đen nhánh cửa động, ở vào đáy sông, nước sông chảy xuôi mà qua lúc, nhưng vẫn động tránh đi, không có chút nào tràn vào trong động. Diệp Nhiên quan sát tỉ mỉ, cái này động với hắn mà nói rất lớn, nhưng đối dị thú tới nói, kỳ thật bình thường. Xem ra lúc trước cái kia hồn cổ quy vương, cũng không tính thật khờ đốc, phát giác được nơi này kỳ lạ, thu nhỏ hình thể tiến vào. Hắn dừng một chút, hai mắt tản ra ngơ ngác, đi vào trong động động rất sâu lấy tốc độ của hắn đều một đường tiến lên mười mấy phút phía trước cuối cùng mới có mơ hồ ánh sáng hiện hiện Diệp Nhiên chấn hưng chấn hưng thần đồng thời trong lòng nhấc lên mấy phần cảnh giác cũng không có chủ quan còn không có tới gần đã nghe được mơ hồ tiếng nước đi nữa mới bước về sau trước mắt bỗng nhiên sáng lên hiện hiện một cái tràn ngập bạch quang động uyển trong động thì là một gốc to lớn cổ thụ cổ thụ dễ cây từng cục, đại nửa khỏa thân tại mặt đất dễ cây lên đầy là dao kiếm chém ra vết thương lá cây khô héo ẩn ẩn lộ ra tử tịch khí tức một đầu huyết dịch dòng suối nhọt chậm rãi chảy xuôi trong máu đồng thời ẩn chứa màu đen cùng màu vàng tưới tiêu lấy cây tiêu can khiến cho phục hồi từ từ. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, cái này cùng hắn lúc trước đột phá võ tông lúc, nhìn đến màn này giống như lúc. Mà khi nhìn đến đầu này huyền hoàng sắc dòng suối nhỏ về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, cả người thân thể dần dần phát nhiệt, thể nội huyết dịch biến đến phá lệ nóng bỏng. Nội thị thể nội, nhất thời nhìn đến trong máu, một luồng hắc hoàng giao dung huyền hoàng sắc chậm rãi hiện hiện đồng thời đầu này huyền hoàng trên dòng suối nhỏ, còn có một cô yêu ớt sức hấp dẫn truyền đến. Loại lực hấp dẫn như thế này, cũng không phải tới tự dám bảo cao thủ. Xương Hào đã đóng lại, đây là đối hắn máu trong cơ thể sức hấp dẫn, nhưng kỳ thật so sánh với sức hấp dẫn, càng giống là một loại kêu gọi. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, hướng về dòng nước ngọn nguồn đi đến, trong đôi mắt ngân quang sáng chói, nhìn chăm chăm phía trước, để phòng ngoài ý muốn. Bàn nguyên cổ thụ lên cây trên tàn, những vũ khí kia dấu vết lưu lại, hắn đều thấy được. Nơi này khả năng còn có người, cẩn thận là hơn. Huyền hoang dòng suối nhỏ cũng không dài lắm, không có đi bao lâu, hắn liền theo dòng nước đi đến khắc một cái cửa hàng. Thế mà vừa phóng ra một cái chân vào động miệng, một cô áp lực kinh khủng liền truyền đến ẩm. Tiếng nổ mạnh vang lên. Diệp Nhiên toàn bộ chân tại chỗ nổ tung, bạo thành một đoàn sương máu, hắn đồng tử đột nhiên co lại, thân hình như điện trong nháy mắt thoát ra lùi lại. T túi đầu nhìn lấy mình đã biến mất toàn bộ đổi phải diệp nhiên nhịn không được hốt ngụm khí lạnh cái này trong động đến cùng có cái gì chỉ là đơn thuần áp lực lấy thể chất của hắn đều bị đè nát một cái chân may ra đây chỉ là áp lực cũng không có bổ sung đặc thù lực lượng bởi vậy hắn khí huyết phun trào rất nhanh gãy chân một lần nữa mọc ra đo lấy diệp nhiên biểu lộ ngưng trọng nhìn qua trong đôi mắt sáng chói ngân quang bạo phát đã toàn lực thôi động tinh khải chi nhãn trong khoảng thời gian này hắn nghiên cứu tinh khải chi nhãn phát hiện vận dụng tinh lực mới có thể đem tinh khải chi nhãn nhìn trộm năng lực phát huy đến lớn nhất hiện tại hơn bảy tinh lực nếu như tiêu hao mười mấy dọn có thể thấy rõ cái này trong động đến cùng có cái gì vẫn là đằng giá bệnh chói mắt ngân sắc ánh mắt bắn vào phía trước trong động tiếp theo một cái trước mắt diệp nhiên trong con mắt dần dần phản chiếu ra một mảnh huyết mênh mông chiến trường bên trong khắp nơi đều là thi thể cùng cắm ở trên thi thể cổ áo chiến binh đao thường, chiến mâu thuật bài xỉn xích mà thi thể đều là cởi trần tráng kiện nam nhân da thịt ố vàng cho người ta một loại cực có sức mạnh cảm giác trên lưng còn có một con rồng văn cái này long văn màu vàng sậm dưới thân có năm cái long trảo long đầu chiếm cứ tại trên bờ vai đỉnh đầu có ba cái sừng rồng bộ dáng kỳ dị nhưng tràn ngập một loại uy nghiêm bá đạo so với Diệp Nhiên thấy qua bất luận cái gì chân lòng, đều càng thêm hoàn mỹ cho dù là Huyền Long thú Hoàng Trời cũng đều kém xa tít tắp dường như đây mới là chân chính Long bên trong Đế Hoàng cái này Diệp Nhiên giật mình tiếp lấy trong con mắt lần nữa hiện hiện thi thể mới đó là một loại đầu sinh ốn lượn hai sừng da thịt màu tràm loại người thi thể giang dắc lúc này rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền đến hai hàng lạnh buốt di thể chậm rãi từ hai mắt bên trong chảy xuống theo gương mặt chậm rãi chảy xuống tít tách dọt tại trên mặt đất Diệp Nhiên sững sờ vô ý thức rũ tay vơ về, lúc này mới phát hiện, cái này không phải là huyết dịch cũng không phải nước mắt, mà là một loại chất lỏng màu bạc, là tinh khai chi nhãn vỡ vụt, chảy ra tới dịch thể. Hắn biến sắc, vội vàng thu hồi ánh mắt, mà thu hồi trong đáy mắt, sau cùng nhìn thoáng qua, thoáng nhìn cái kia trong động, ngay trung tâm có một bộ cao lớn thi thể. Cái này thi thể nửa quỳ trên mặt đất, tối đầu nhìn không thấy tướng mạo, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy, hắn trước người, cắm một thanh khổng lồ thiết kiếm. Cự kiếm phía trên là đại minh hai chữ. Cái này mặc dù là hai cái xa lạ văn tự, nhưng chẳng biết tại sao Khi nhìn đến trong máy mắt, Diệp Nhiên sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác quen thuộc, đây là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác quen thuộc, dường như khắc vào trong thân thể của hắn, hình thành bản năng. Tại nhìn thấy trong máy mắt, hắn thì nhận ra tới cảnh tượng trước mắt đều biến mất, trong đôi mắt đen kịt một màu lâm và mù. Diệp Nhiên dùng lực án lấy mi tâm, rất lâu, trước mắt bóng tối mờ mang mới biến mất, tầm mắt khôi phục bình thường, có thể bình thường thấy vật. Bất quá, hắn khép kín hai mắt về sau, có thể rõ ràng cảm giác được hai mắt đều có một đầu nhỏ xiu vết nước. Phiền toái. Diệp Nhiên có chút đau đầu, tinh hải chi nhẵn vậy mà không chịu nổi nước ra tuy nói cũng không có ảnh hưởng đến bình thường sử dụng nhưng ngày sau đều phải cẩn thận lại đến như vậy một lần sợ là liền sẽ nhịn không được tranh thức nứt toát lần nữa thật sâu ngắm nhìn cái kia động về sau hắn đi hướng bản nguyên cổ thụ cổ thụ phía trên cành lá đều có giọt giọt hạt sương toàn bộ là đạo ẩn bất quá bởi vì đại đa số lá cây khô héo nguyên nhân tranh thức có thể thu thập được đạo ẩn lá cây cũng không nhiều hắn liếc nhìn liếc một chút dễ cây như có điều suy nghĩ bản nguyên cổ thụ trạng thái toàn thịnh cần phải so hiện tại bảng lớn hơn nhiều có thể sinh ra đạo ẩn cũng nhiều hơn hiện tại quá hư nhược một mức trầm trầm không có khôi phục không có gấp thu thập đạo luận, Diệp Nhiên đi hướng đầu kia huyền hoàng dòng suối nhỏ, đưa tay đụng chạm đến khe suối. Nhất thời, cái kia khe suối tự nhiên vô cùng chậm rãi hòa tan vào trong cơ thể hắn. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn cái kia sợi đen dòng máu màu vàng tại lấy một loại tốc độ đáng sợ, điên cuồng bạo tăng bên trong. thật có thể tăng lên huyết mạch. Diệp Nhiên mừng rỡ trong lòng, huyết dịch này đối tác dụng của hắn rõ ràng so hồn cổ quy vương cường hắn quá nhiều, hồn cổ quy vương thôn phệ vẫn là quá lãng phí. Bệnh. Lúc này, bản nguyên cổ thụ phía trên một đầu nhánh cây đỗng nhiên rò ra, nhẹ nhàng điểm tại hắn cái chắn. Diệp Nhiên cả người bỗng nhiên tại nguyên chỗ, trong đầu thêm ra một cô yếu ớt ý niệm. Cái này ý niệm đang nói, để hắn dừng tay, nơi này huyết dịch hắn cần phải dùng đến khôi phục, huyết dịch không đủ, hắn không cách nào khôi phục, lam tinh sẽ sụt đổ biến mất. Bản nguyên cổ thụ ý thức, Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, trong nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên ngược lại lùi lại mấy bước, tránh đi nhánh cây đo lấy. Hắn ngưng lông mày nhìn về phía bản nguyên cổ thụ, một lần nữa đánh đo một cái trước mắt hoàn cảnh về sau, không gọi lâm vào chần chờ đầu kia huyết dịch giọt nước, xem ra còn giống như thật sự là chuyên môn dùng để vận dưỡng bản nguyên cổ thụ. Đây là cái kia trong động, những cái kia người chết trận loại lưu lại. Trong lòng của hắn chính nghi hoặc thời điểm, bàn nguyên cổ thụ một cánh tây, lần nữa dò ra, đó lấy, tại Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại bên trong, thẳng tắp luồn vào trước đó cái kia trong động. Vẹn vẹn chỉ là một lát, cái tiết cảnh liền mang theo một giọt đen dòng máu màu vàng đi ra. Khi nhìn đến huyết dịch này trong đáy mắt, Diệp Nhiên bỗng nhiên toàn thân run rẩy, cảm giác thân thể của mình đều dường như không thuộc về mình. Thân thể tất cả tế bào đều tại điên cuồng nhảy nhót, càng hắn thể nội cái kia sợi yêu ớt huyền dòng máu màu vàng, càng là trước nay chưa có nóng bỏng. Viêm hoàng huyết mạch Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt đồng dạng là viêm hoàng huyết mạch, nhưng trước mắt giọt máu này, lại so trong cơ thể hắn tinh thuần không biết bao nhiêu. Thậm chí hắn thấy, dù là hắn triệt để khôi phục huyết mạch, cũng còn kém rất rất xa giọt máu này 1%. Bản nguyên cổ thụ cái kia chặt cảnh, mang theo hắc hoàng huyết dịch bay tới. Chờ Diệp Nhiên lấy lại tinh thần, giọt máu kia dịch đã rơi vào hắn trong mi tâm, đồng thời trong đầu vang lên một đạo cổ lão nhị non âm thanh. Cẩn thận, thủy ma tộc, côn ma vương. Thanh âm này phảng phất là ảo giác, rất nhanh biến mất. Diệp Nhiên dần mình, bản năng sợ về phía mi tâm, muốn muốn tìm giọt kia viêm hoàng huyết. Lúc này, trong đầu hắn Đột nhiên vang lên thành tựu mặt bảng thanh âm nhắc nhở, "Chúc mừng ký chủ, phát hiện thất lạc truyền kỳ huyết mạch. Hoàn thành đặc thù thành tựu, thất lạc truyền kỳ huyết mạch." Chương 625, Nhân tộc Vinh Quang. Chương 625, Nhân tộc Vinh Quang đặc thù thành tựu, thất lạc truyền kỳ huyết mạch. Chú thích: Tinh Thiên thời đại sơ kỳ đã từng riêng một ngọn cờ đỉnh cấp huyết mạch, đến từ một cái quật khởi cực nhanh chủng tộc, tuy nhiên rất nhanh tiêu vẫn, nhưng y nguyên lưu lại không nhỏ truyền thuyết, được xưng là truyền kỳ huyết mạch. Hoàn thành thành tựu, khen thưởng 3000 thành tựu điểm, 15 cấp huyết bản chi thân, nâng cấp kỳ nguyên chân thân, Vinh Cựu Sương Hào nhân tộc Vinh Quang. Diệp Nhiên dần mình tiếp lấy trong lòng cùng hỉ, còn tràn ngập rung động. Cái này thành tựu, khen thưởng tốt nhiều. Dung dã 15 cấp niết bàn chi thân, còn có một cái mới thể chất cùng Vĩnh Cửu xưng hảo. Kỳ Nguyên Chân Thân, chú thích, đây là đỉnh cấp thể chất, không cách nào thôi diễn. Kỳ Nguyên Chân Thân, ngươi đem tại mở tinh thiếu lúc, sinh ra cái thứ hai tinh thiếu, trở thành trong truyền thuyết thụ tinh thiên ý chí yêu quý, trong tinh không hiếm thấy song tinh thiếu người. Diệp Nhiên ngưng lông mày, lại là cái này tinh thiếu, hắn hiện tại không cách nào tự quyết tu luyện tinh lực, cũng là bởi vì không có mở tình thiếu. Cái này thể chất xem ra, trước mắt là không cần đến bất quá cái này lại là so cường nguyên linh thân, còn mạnh hơn đỉnh cấp thể chất, cũng không rõ ràng, thêm một cái tinh khiếu có tác dụng gì. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem hướng cái kia sương hào nhân tộc vinh quang, vĩnh cửu sương hào, người thời đại trước tộc cường giả, đều là đã vất lạc, người làm ngàn vạn năm đến, duy vừa tiếp xúc với nhân tộc của bọn họ hậu bối, tác động đến bọn hắn đối ngươi mong đợi, tái hiện nhân tộc vinh quang. Nhân tộc vinh quang, sơ cấp, danh chấn lam tinh, sương hào tác dụng, 50% chiến lược tăng phúc. T. Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, cái danh xưng này, vẻn vẹn chỉ là sơ cấp, thế mà thì có 50% chiến lực tăng phúc phải biết, 50% cũng không ít. Hắn hiện tại dòng giá 3000 vạn cơ sở chiến lực, 50% cũng là 1500 vạn. Danh chấn Lam tinh chỉ là sơ cấp, muốn thăng cấp cần phải cần danh khí lớn hơn. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phần lưng có chút nóng rực, quay đầu nhìn xuống, nhất thời đồng tử hơi co lại. Trên bờ vai, vậy mà hiện hiện một viên to lớn màu vàng sẫm long đầu. Cái kia đạo long văn. Diệp Nhiên trong đầu, trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đó nhìn trộm cái kia trong động, những cái kia nhân loại thi thể sau lưng long văn, hoàn toàn giống như lúc. Vả, bàn nguyên cổ thụ phía trên, một đoạn cành rọ tới, Onu vớt ve đầu của hắn. Diệp Nhiên không quan tâm, chú ý lực, toàn bộ tập trung ở phía sau lưng. Cái kia đạo đã dần dần biến mất Long Văn phía trên, đồng thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Cái này Long Văn, tựa hồ là bởi vì vừa mới dọt máu kia nguyên nhân, mới đản sinh, mà sử dụng một lần về sau, dọt máu kia liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng lần này, hắn đem có thể chân chính cảm nhận được, hoàn toàn khôi phục viêm hoàng huyết mạch, cảm nhận được chân chính viêm hoàng huyết mạch lực lượng. Diệp Nhiên trầm tư, nội thị thể nội cái kia sợi biến lớn rất nhiều đen dòng máu màu vàng, lại xem xét thành tiểu mặt bảng đặc thù thành tiểu viêm hoàng con cháu phục viêm hoàng huyết mạch, linh cấp trung phẩm, trước mắt tiến độ, tháng 10 năm 30. Thành tựu này triệt để hoàn thành, khen thưởng 3 vạn thành tựu điểm, thể chất gấp độ, tăng cấp cường nguyên linh thân. Tuy nhiên vừa mới chỉ là thôn vẻ một lát, nhưng huyết mạch của hắn đã bạo đã tăng tới 1/3, tăng lên to lớn. Mà cái này 1/3 huyết mạch, thế nhưng là chọn vẹn 500 vạn ngoài định mức chiến lực, tương đương không ít. Viêm hoàng huyết mạch toàn bộ khôi phục, kỳ thật cũng chưa chắc so ra mà vượt giọt máu kia. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, đây là một loại rất đặc thù cảm giác, hắn luôn cảm thấy, giọt máu kia mới cần phải là chân chính viem hoàng huyết mạch. Nhất thời, hắn đối sau lưng Long Văn, ẩn ẩn mong đợi, muốn nhìn một chút, chân chính viêm hoàng huyết mạch sẽ là cái dạng gì. Bất quá cái này chỉ có một cơ hội, không thể lãng phí, ngày sau có cơ hội lại dùng. Tiếp đó, Diệp Nhiên tra xét chính mình trước mắt thành tựu điểm, 9.400, chỉ kém 600, liền có thể thôi diễn thành cấp chiến đấu ý thức. Cũng không rõ ràng, thành cấp chiến đấu ý thức sẽ xuất hiện biến hóa gì, hai vị võ thánh còn lưu lại cho ta một số lo lắng. Diệp Nhiên lúc đầu, lần này không ngủ công, chiến lực tăng trưởng hơn 1000 vạn, còn được đến một đạo thần bí lam văn. Huyết mạch cũng có tăng lên không nhỏ, tổng thể tới nói thu mạch to lớn. Bất quá huyết mạch, hắn do dự một chút, nhìn một chút bản nguyên cổ thụ dưới, cái kia róc rách chảy xuôi huyết dịch dòng suối nhỏ, cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ. Nếu như hấp thu huyết dịch này dòng nước, thật có hậu quả nghiêm trọng như vậy, vẫn là từ bỏ. Bản nguyên cổ thụ nhu hòa rút về nhanh cây, tựa hồ là vì bộ huyết chậm rãi thu thập trên lá cây, cái kia giọt giọt đạo ẩn, rất nhanh hình thành một đống lớn đạo ẩn, hướng về hắn bay tới. Diệp Nhiên sừng sốt một chút, tiếp lấy vui vẻ, bắt đầu nhanh chóng hấp thu cái này đoàn đạo ẩn. Huyền Diệu khó giải thích đốn ngộ trạng thái xuất hiện, đại não biến ảo không lường, cả người nhạy cảm vô cùng, các loại võ kỹ tiến độ cũng bắt đầu bạo tăng đương nhiên. Hắn đầu tiên thôi diễn, vẫn là cửu cực long thân. Sau một lúc lâu, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, một đống lớn đạo luận đã hoàn toàn biến mất không thấy, hắn cũng thuận lợi thôi diễn hết cửu cực long thân còn lại hai cực. Hiện tại chỉ cần thôn phệ chân long thi, liền có thể triệt để đem môn võ kỹ này tu luyện viên mãn, đột phá võ thánh về sau, hết thành võ thánh chi thân thành cửu, sẽ khen thưởng một lần võ kỹ thăng cấp cơ hội. Đến lúc đó, ta liền có thể tiếp cận đầy đủ ba lần thăng cấp cửu cực long thân. Diệp Nhiên chấn hưng chấn hưng thần, lần này hắn còn đem long tức bốn tức, thứ thứ ba định hải tức tìm hiểu vì nói trước mắt không có so lưu nhật thương, mạnh hơn trường thương. Hắn cũng không có luyện hóa đạo thứ 2 võ văn, khí huyết giá trị bạo tăng gần ngàn vạn, không cách nào sử dụng cái này thức thứ 3, nhưng sớm học được hữu ích vô hại. Mặt khác, vạn tướng ma cốt thân thứ 2 tướng cũng tìm hiểu ra tới, đáng tiếc thứ 3 tướng lĩnh hội đến một nửa, đạo ẩn liền hao hết sạch. Có điều hắn cũng không có quá tiếc nuối, lần này tới mục đích đã hầu như đều hoàn thành, thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lấy ra viên kia màu vàng kim trứng rồng, Diệp Nhiên bắt đầu luyện hóa, tu luyện ma cốt thân thứ 2 tướng. Trọn vẹn sau 4 ngày, Diệp Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, sau lưng màu tím đen ma cốt thân hư ảnh chật léo lên. vạn tướng ma cốt thân thứ hai tướng tu luyện thành công 200 trăm tinh lực, dòng dã 2 ước chiến lực ma cốt thân hiện tại hắn hẳn là có thể cùng huyền long thú hoàng giao thủ khiêu chiến yếu nhất thu hoàng. nghĩ tới đây diệp nhiên nhẹ phun một ngụm khí hiện tại hắn còn có hai cực long thân có thể tu luyện. bất quá chỗ này nhỏ hẹp những cái kia long thi không cách nào thu nhỏ vẫn là ra đi tu luyện đi. hắn sau khi đứng dậy hướng về bản nguyên cổ thụ còn có cái hang cổ kia các không người bái thật sâu về sau sau cùng nhìn chằm chằm nơi này rời đi. một lần nữa trở lại mãng hà về sau diệp nhiên dò xét vài lần chu quanh cấp tốc hướng thượng du đi, chuẩn bị tiến về trên bầu trời. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu, liền phá vỡ mặt sông, đang chuẩn bị bay lên không trung lúc, đống nhiên lăng lăng nhìn về phía trước. Chỗ đó, một cái tướng mạo bình thường Trung Nhân Nhân nhìn trong tay lịch này, chậm rãi kéo trang kế tiếp. Một trang mới lịch này phía trên, biểu hiện 114 ngày. Không đến 4 tháng. Diệp Nhiên hoảng hốt nhìn người trước mắt này, Chu Ti Trưởng. Chu Ti Trưởng tới nơi này tìm hắn, có chuyện gì gấp chờ một chút. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, đối diện Trung Nhân Nhân cũng phát giác được cái này nhìn chăm chú ánh mắt của mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại đo lấy rõ ràng lộ ra một đôi làm cho người khó quên trùng đồng. Chương 626, mục đích thực sự. Chương 626, mục đích thực sự. Oèn. Mãng hạ mãnh liệt nước sông, trong nháy mắt nổ tung, nước sông đều sông hướng thiên không, lộ ra khô cạn lòng sông. Ngân nguyện hội trưởng sắc mặt kỳ biến, cả người thân hình nhanh lùi lại, hướng phía sau phi tốc bỏ chạy. Chu Mị Lãng, diệp nhiên âm thanh lạnh lùng nguyện như là tiếng chuông vàng khèn lớn, thật lớn vô cùng, âm ầm chấn động chân trời, trên bầu trời mây trắng đều bị ảo ảo đánh sơ xác. Hắn một bước phóng ra, người còn không có xuất thủ, sau lưng bảy đầu chân long hư ảnh, đã tại cuồng lệ lên tiếng. Long âm cao vút, xuyên kim lực đá đồng dạng, hóa thành vô hình âm ba tập hướng về phía trước ẩm. Ngân Nguyệt hội trưởng trên thân Huyết Hoa tôn ra, thân hình lão đạo, vẻn vẹn chỉ là Long âm, hắn liền bị làm bị thương, không khỏi trong lòng hoảng sợ đồng thời, không, có cho hắn thời gian phản ứng, bảy đạo cuồng vũ lấy thon dài thân rồng chân long, đã ùn ùn kéo đến đồng dạng, súng lại mà đến. "Giúp ta." Ngân Nguyệt hội trưởng lệ quát một tiếng, đồng thời một trưởng huynh ra, một đạo quang mang sáng chói bàn tay lớn màu bạc, đột nhiên hướng lên bầu trời. Thế mà bàn tay lớn màu bạc vừa mới đánh ra, liền bị những cái kia chân long không lưu tình chút nào tùy tiện nghiến ác trong máy mắt, ngân nguyệt hội trưởng đỉnh đầu bầu trời đen nhánh, bảy đầu chân long hư ảnh, giống như một đóa ngay tại khép lại hoa, đem vây vào giữa, đó lấy, đột nhiên khép kín. tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ cực lớn lên, từng vòng từng vòng năng lượng màu đen dư âm, hóa thành mây hình nấm quét tán. mà tại dư âm năng lượng trung ương, một đạo cả người là huyết thân ảnh, đột nhiên bay nhanh mà ra, hướng về bầu trời xa xa như thiểm điện lao đi. diệp nhiên ánh mắt hờ hững, cũng không nắm nảy, mà chính là chậm rãi đi đến trung tâm vụ nổ, đưa tay cầm ra một cái đen nhanh bai phiến, tinh lực ba động, hắc nguyên di tích đổ vật bên trong. diệp nhiên nhíu mày tiếp lấy trong lòng hứa lệnh, át chủ bài cũng không ít, khó trách gia hỏa này một mực khó có thể bắt đến. bất quá lần này ngươi trốn không thoát, Mãng hà hoang nguyên phía trên, ngân mệt hội trưởng máu me khắp người, vô cùng chất vật, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, trong miệng còn đang phát ra vội vàng nổi giận tiếng gào thét, giúp ta, hôn đàn, ngươi vì cái gì không trả lời ta? ngươi đã nói sẽ giúp ta, ta đã giúp ngươi đạt được ngân hoang chi nhãn bên trong lực lượng, ngươi cần phải đổi hiện lời hứa của mình, giúp ta chạy trốn. đồ hỗn trứng, nói chuyện không tuân thủ hứa hẹn, làm bậy còn giả, ta muốn là chết, sẽ không có người giúp ngươi làm tiếp sự tình, ngươi nghĩ rõ ràng. Giúp ta đào tẩu, ta tiếp tục giúp ngươi làm việc, ta biết việc ngươi cần sự tỉnh còn chưa hoàn thành." Tức giận tiếng giống, tiếp tục truyền vang tại hoang nguyên trên bầu trời. Bỗng nhiên, bĩnh một tiếng, Ngân Nguyệt hội trưởng lồng ngực nổ tung một đạo huyết hoa, cả người lúc này từ giữa không trùng, té xuống đất, đó lấy, lại là một ngụm máu tươi trùng điệp phun ra. Hắn cắn răng, kinh sợ và phẫn, đáng chết. Ngươi chừng nào thì khôi phục lực lượng? Lực lượng. Một đạo hơi có vẻ âm lệ thanh nham nam tử, tự trọng đồng tử bên trong vang lên âm lệ nam tử cười lạnh một tiếng, lần trước theo Ngân Hoàng chi nhãn bên trong, đạt được cái kia sợi ý hỏi chúa tể chi lực về sau, bản tọa cũng đã khôi phục mấy phần lực lượng. Tuy nhiên còn không cách nào ngưng luyện thân thể, nhưng một chút ngăn cản ở dưới, kích thương ngươi, vẫn là vẫn có thể làm được, dù sao trùng đồng tại trong cơ thể ngươi, ngươi đối với bản tọa nhưng không cách nào đề phòng. Ngân Nguyệt hội trưởng sắc mặt khó coi, "Vậy ngươi vì cái gì một mực? Được rồi, Chu Mị Lãng, đừng giả bộ." Âm lệ nam tử lạnh lùng nói, "Tất cả mọi người là người biết chuyện, nói trắng ra đi, ngươi dạng này diễn tiếp, có phải hay không xem thường bản tọa?" Nghe vậy, vốn là sắc mặt âm trầm Ngân Nguyệt hội trưởng, biểu lộ dần dần biến đến bình tĩnh, thong dong đứng dậy, vô nhẹ nhẹ đi trên người bùn đất. Tuy nhiên xem ra Y nguyên có chút trần vật, nhưng lại có loại trầm một lạnh nhạt cảm giác. Xem ra, ngươi một mực biết mục đích của ta. Ngân Nguyệt Hội trưởng khép cười một tiếng, đứng tại chỗ không lại rời đi, an tĩnh nhìn hướng phía sau, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Hừ, âm lệ nam tử lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên cùng bản tọa đoán được một dạng, ngươi căn bản không tin, bản tọa sẽ giúp ngươi cải biến tương lai. Cho nên ngươi mục đích thực sự vẫn là cái kia gọi tinh khải biến số. Ngươi lần trước chỗ lấy giúp bản tọa làm việc bất quá, là muốn cho cái kia tinh khải ghi hận ngươi, từ đó một thương đánh chết ngươi. Nếu như ngươi sớm chết rồi, chết bởi biến số hoặc bản tọa. Cái này chỉ có hai cái có thể cải biến chưa nhân thủ tới bên trong, cái này tương lai có lẽ còn thật sẽ xuất hiện sai lầm." Nói, âm lệ nam tử trầm trọng nói, "Chú Nguyệt Lãng, ngươi thật đúng là bậc cười. Những người kia hiện đang khắp nơi truy sát ngươi, ngươi thân ca ca cũng xem ngươi là tử thủ, ngươi thế mà còn đang suy nghĩ lấy hy sinh chính mình, đi cứu vớt bọn họ." Bản tọa cảm thấy, những người này, chết thì chết, ngươi làm gì vì bọn họ liều mạng? Ngân Nguyệt hội trưởng cũng không đáp lời, chỉ là chậm chạp lật qua lại lưng ngày, lật đến một trang cuối cùng lúc, mới cười nói, "Sớm muộn đều là tử, từ tại ngày cuối cùng, cùng tử tại hiện tại, khác nhau ở chỗ nào?" quên mình vì người, chú Nguyễn lãng, ngươi là anh hùng a. Âm lệ nam tử âm dương phái khí, tiếp lấy cười lạnh nói, có điều, ngươi ngược lại là có một chút là đúng, bản tọa không sẽ giúp ngươi cải biến tương lai. Cải biến tương lai muốn trả ra đại giới vô cùng to lớn, vì ngươi một người chết, bước lên nguy hiểm như vậy. Ha ha. Hung chi, bản tọa nhớ không lầm, quan hệ giữa chúng ta, kỳ thật cũng không tính tốt bao nhiêu a. Xác thực. Ngân nguyệt hội trưởng gật gật đầu, bình thản nói, ngươi giấu kín tại trùng đồng bên trong, không, có có sức mạnh, muốn làm việc cùng huyết tế, đều cần ta trợ giúp. Nhưng ta đã thật lâu không có giúp ngươi, ngược lại một mực phong ấn ngươi, ngươi cần phải đối với ta hận thấu xương. Ngươi nếu là sớm một chút nghe bản tọa, bản tọa cũng không cần khổ chờ lâu như vậy." Âm lệ nam tử gầm thét, tiếp lấy dần dần bình tĩnh trở lại, đạm mạc nói: "Được rồi, ngươi đã là một kẻ hấp hối sắp chết, quá khứ ân oán liền xóa bỏ đi." Bản tọa trước đó, sát thực nghĩ kỹ tốt cha tấn phía dưới ngươi, báo những năm này mối thù, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thôi được rồi. Nếu như cha tấn quá độ, không cẩn thận giết ngươi, sớm ngươi tử vào ngày, thật cả biến tương lai, kết xuống fen này nhân quả, ngược lại được trả bằng mất. Cái kia tinh khái là biến số bản tọa sẽ không treo chọc hắn, mục đích của ngươi cũng đạt thành. chờ ngươi sau khi chết, bản tọa liền sẽ mang theo trùng động, thoát ly thân thể của ngươi. yên tâm, quen biết một trận, bản tọa sẽ không động thi thể của ngươi, cũng coi như sau cùng cho ngươi một số tôn trọng. ngân nguyệt hội trưởng y nguyên rất bình tĩnh, lật qua lại trong tay lựng này, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. mấy hơi sau, bảy đạo to lớn long ảnh như thiểm điện vọt tới, long ảnh trung ương thì là một thiếu niên, diệp nhiên mặt không biểu tình, dừng bước lại, nhìn phía trước ngân nguyệt hội trưởng, nói, ngươi vì cái gì không chuẩn rồi, trốn không thoát, cho nên chỉ có thể đánh một trận. Ngân Nguyệt Hội trưởng cười cười, đưa tay, một cây kim lân trường đường, đống nhiên bắn mạnh mà ra, tiếp lấy thẳng tắp cắm vào bên cạnh thổ địa bên trong. Chương 627 Lưu toàn thây. Chương 627 Lưu toàn thây. Không. Thanh thúy trường thương reo lên âm thanh truyền ra, một cây màu vàng kim trường đường cắm tại hoang nguyên bên trong, phần đuôi lắc lư không thôi. Trường thương toàn thân kim quang lấp lóe, sau khi kim quang ảm đạm đi sau có thể nhìn đến, trên đó vô số tinh mịn đen nhánh lân thiến, cả thanh thương cũng theo màu vàng kim biến thành màu đen, xem ra tối đen phổ thông, không có không là kỳ. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ lấy hắn thực lực, tự nhiên liếc một chút liền nhìn ra, cái này thanh trường thương không tầm thường. Lúc này trong đôi mắt lóe lên ánh bạc, trầm giọng nói: "Cái này thương thân thương, là Kim Long thú hoàng sừng rồng, trên thân thương lân phiến, là Mặc Kỳ lân thú hoàng lân phiến Chân Võ Ti Bạch Ngân mật khố bên trong tài liệu, nguyên lai là bị ngươi đổi." Ngân Nguyệt hội trưởng khẽ gật đầu, nhìn lấy cái kia thu hồi quang mang về sau, giản dị tự nhiên trường thương, trong mắt lóe lên một vệt cảm khái. Thương lai, xác thực không phải hắn có thể cải biến được. Tựa như cái này cây trường thương, coi như hắn không chế tạo ra đến, cũng sẽ có chân võ ti những người khác chế tạo ra tới. Mà lại cuối cùng nhất định là sẽ rơi vào đối diện cái này trong tay thiếu niên. dù là vốn hẳn nên cho ra trường thương người này, không phải hắn mà là người khác, quá trình thay đổi, nhưng kết quả lại không biến. Tựa hồ trong cõi u minh, có một đôi bàn tay vô hình, đang thao túng hết thảy. Cho dù hắn biết được tương lai, nghĩ hết tất cả biện pháp đi cải biến, cái kia hai bàn tay to cũng sẽ đi kích thích cái khác tuyến, để kết cục cố định. Không phải là biến số, cũng không phải đỉnh cấp cường giả, chẳng lẽ thật không cách nào cải biến tương lai sao? Ngân Nguyệt Hội trưởng trong lòng than nhẹ một tiếng, ngươi cho là thế nào? Trung đông bên trong, âm lệnh nam tử thanh âm lạnh lùng vang lên. Thế gian này hết thảy sự vật đều là bảo toàn, ngươi muốn có được, nhất định phải nỗ lực. Mỗi cái cải biến tương lai người thành công, cuối cùng đều sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nhưng người yếu, liền trả giá thật lớn tư cách đều không có. Bởi vì các ngươi không có chút nào giá trị, bị các ngươi cải biến tương lai, tương lai các ngươi lại không cách nào nỗ lực cái giá tương ứng để đền bù, cứ thế mãi, vũ trụ sẽ lâm vào hỗn loạn. Biến số thì tiềm lực vô cùng, có cơ hội trưởng thành là cường giả chân chính, cũng đại biểu tương lai có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Cho nên hắn có thể cải biến tương lai, mà ngươi lại cố gắng thế nào, đều là vô dụng công. Kỳ thật bản tọa cũng coi là nửa cái biên số, khoảng cách cực giả, còn có một đoạn đường rất dài. Nguyên một hội trưởng Liên dân mình, tiếp lấy cười nói, "Ta đã hiểu, cái này cùng ta khi còn bé, cùng Kaka cùng một chỗ tại cửa hàng, ký sổ mở dạng. Kaka ta, mặc kệ là nợ bút chỉ hộp vẫn là sách vở, thương chủ tiệm đều sẽ đồng ý, nhưng ta vô luận đi nợ cái gì, cho dù là tiện nghi hơn bánh kẹo, thương chủ tiệm cũng cự tuyệt, về sau ta không cam tâm, hỏi thương chủ tiệm. Mới biết được, lão bản nghe người ta nói, ta trong trường học nghịch ngợm gây sự, thành tích học tập rất kém cỏi, cho nên hắn cho là ta tương lai không có quá triển vọng lớn. Nhưng Kaka ta không giống nhau." Ca ca ta học rất giỏi, đạo lý không sai biệt lắm." Âm lệ nam tử đạm mạc nói, "Cho nên, không phải là cái gì người đều có thể thay đổi tương lai, tựa như ngươi khi còn bé, so ra kém ca ca ngươi. Hiện tại, ngươi đồng dạng so ra kém ta cùng cái kia tinh khải. Chu Mị Lãng, tiếp nhận chính mình bình thường đi, không phải tất cả mọi người đều là nhân vật chính. Không nói ngươi. Cho dù bản tọa, tại cái này mênh mông tinh không, vô cùng vạn tộc cường giả bên trong, cũng không có ý nghĩa." Ngân Nguyệt hội trưởng thầm cười khổ, "Khi còn bé, ta hướng cửa hàng ký sổ, thất bại. Sau khi lớn lên, ta hướng cái này đẩy trời tinh không, lại nợ một lần có thể cải biến tương lai cơ hội, vẫn là thất bại. Xem ra, ta cuối cùng cả đời đều là cái làm cho người thất vọng học sinh kém, bất quá. Bất quá cái gì? Âm lệ nam tử nhíu mày. Về sau, khi còn bé cái vị kia thương chủ tiệm nói ta tuy nhiên học tập kém, nhưng cũng không phải là hư hại tử, vì vậy cho ta cùng ca ca đồng dạng đãi ngộ. Ngân nguyệt hội trưởng nói khẽ, cho nên lần này, ta còn muốn thử xem, dù là ta không phải cái này cái gọi là biến số, có thể hay không cải biến tương lai. Dựa vào chính ngươi. Âm lệ nam tử mỉm mai cười một tiếng, Chu nguyệt lãng, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là dựa vào chính mình. Lần này không có bạn tọa giúp ngươi, ngươi có thể phong lớn hắc nguyên di tích để cái này tinh khải hẳn ngươi. Lại nói là tinh khải đánh chết ngươi, chính thức cải biến tương lai, vẫn là tinh khải. Ngân Nguyệt hội trưởng cũng không đáp lời, chỉ là trầm rãi, vướt vé phía dưới trong tay lên này, trong mắt lóe lên một vẻ kỳ dị. Cái này thương là ngươi chế tạo. Lúc này, Diệp Nhiên theo cái kia cây trường thương phía trên thu hồi ánh mắt, do hỏi: "Từng?" Ngân Nguyệt hội trưởng gật gật đầu, cười nói: "Thế nào, rất ưa thích thanh thương này? Rất mạnh, so trong tay của ta thanh này còn còn mạnh hơn nhiều." Diệp Nhiên xuất ra lưu nhật thương so sánh một chút, càng rõ ràng hơn cảm nhận được, so ra kém cái kia thanh trường thương, làm đương thế tối cường hai đại thú hoàng, trên người tinh hoa tài liệu áp suất sau chế tạo, thanh thương này, có lẽ so với long tức thương đều lượng mạnh một phần, nói là đương thế tối cường chiến binh, cũng không phải là quá đáng. dù sao tầm thường võ thanh chiến binh, chỉ có thể ở bạch ngân mật khố bên trong, chiếm một cơ hội, thanh thương này, thế nhưng là tài liệu liền có thể độc chiếm một lần. thanh thương này, có lẽ làm cho ta, thi triển ra long tức thức thứ ba. diệp nhiên ánh mắt chắp lên, long tức thứ 3. định hải tức, thế nhưng là chọn vẹn chín vạn chiến lược công kích vũ khí, muốn. "Trang ta, thanh thương này liền là của ngươi." Ngân Nguyệt hội trưởng khẽ cười nói, "Lúc trước ta phái La Nguyệt, cùng ngươi ước định nửa năm chi chiến, tháng ta, ngươi có thể đạt được một thanh thánh cấp chiến binh, chính là thanh thương này. Hôm nay, tuy nhiên cùng lúc trước ước định ngày, có chút sai lệch, nhưng cũng coi như không sai biệt lắm. Một lần cuối cùng khiêu chiến sao?" Diệp Nhiên thanh âm thầm thẳm, nhìn mình cánh tay, tuy nhiên phía trên kia ngân nguyệt tấn ký đã sớm bị hắn xóa đi, nhưng vẫn là sinh ra mấy phần cảm giác phức tạp. Hắn ánh mắt lạnh lùng, chậm chậm liếc một chút Ngân Nguyệt hội trưởng, thực hiện ước định có thể bất quá, ta muốn hỏi lại một vấn đề. Ngươi vì cái gì Muốn đi giúp dị thú phong ấn Hắc Nguyên Di Tích, ngươi hẳn là có thể rõ ràng, Hắc Nguyên Di Tích đối nhân loại chúng ta tầm quan trọng. Ta muốn tiếp tục sống a." Ngân Nguyệt hội trưởng lắc đầu, "Hắc Nguyên Di Tích quỷ quái khó lường, nguy cơ trùng trùng, cho dù ngươi tiến vào, muốn ở bên trong đột phá võ thánh cũng khó như lên trời. Cho nên, ta chỉ có thể đầu nhập vào dị thú, dù sao bọn họ phần thắng lớn hơn." Kỳ thật sớm tại thật lâu trước đó, ta liền muốn qua, mang theo đầy đủ thẻ đánh bạc, đầu nhập vào dị thú, đáng tiếc, ngươi trưởng thành quá nhanh, xáo trộn kế hoạch của ta. Không phải vậy, ta liền có thể lấy chân võ Ti Ti trưởng thân phận, đổ vào dị thú một phương. Về sau ta phát giác được không đúng, lập tức tiến về nguyên kinh thành phố, vốn định cầm người nhà ngươi uy hiếp ngươi. Nhưng không khéo đụng phải lục thủ Ma Long, nó không tín nhiệm ta, tưởng rằng ta chả hạng, ra tay với ta, ta trọng thương phía dưới bại lộ thân phận. Nguyên lai là dạng này. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, trong lòng loại kia phức tạp tâm tình đều biến mất, thanh âm cũng dần dần băng lãnh lên. "Tốt, ta không có nghi ngờ, nhìn lúc trước quen biết phân thượng, ta cho ngươi." Lưu toàn thây. "Veng." Tiếng nói vừa ra, hoàng nguyên phía trên nhất thời nổ tung lên một đoàn to lớn mây hình nấm, chương 628. Dù chết không tiếc. Chương 628 dù chết không tiếc Mãng hà hoang nguyên phía trên mặt đất tầng tầng nước toát khí lang tung bay cồn bão năng lượng hướng về trung quanh điên cuồng truyền đệ lộ mà ở trung ương diệp nhiên thần sắc hờ hững sau lưng thất long của vũ còn có một con khổng lồ mặc kỳ lân hư ảnh hiển hiện đỉnh đầu độc giáp che trời ngửa mặt lên trời gào rú ngân miệt hội trưởng đồng tử đột nhiên co lại tiếp lấy trong lòng cung hỉ không sai cũng là cái này kỳ lân võ văn cái này kỳ lân võ văn chính là cặp kia võ văn một trong số đó mà một đạo khác võ văn thì là tứ đại thú hoàng bên trong bệnh diệp nhiên cả người giống như sao băng chốc lát chân phá trời cao Gần như trong nháy mắt, liền xuất hiện Ngân Nguyệt hội trưởng trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thương đột nhiên bay ra. Phốc phốc. Huyết nhục xé rách âm thanh vang lên, Ngân Nguyệt hội trưởng lồng ngực bị trường thương xuyên qua, cả người ầm vang bay ngược mà ra, bị trường thương mang theo một đường hướng về sau bay đi. Hắn sau lưng, to lớn trắng vân cự nhân vừa mới hiện hiện, liền trong nháy mắt tan dã độ tung. Vân Tiêu thân sụp đổ về sau, thương thế trên người trong nháy mắt tăng lên, cả người hắn sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, thể nội sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Tut tut. Ngân Nguyệt hội trưởng thân thể bay ngược, trong mắt lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Tuy nhiên đạo này võ văn, rõ ràng yếu nhược tại tương lai, cái kia giống nhau kỳ lần võ văn, thiếu niên này còn lâu mới có được tương lai mạnh, bây giờ còn chưa thu hoạch được đạo thứ hai võ văn. Nhưng loại này vô địch chi tư, cái này xuyên qua hắn lồng ngực một thường, cùng cái kia pha toái ngân hoàng chi nhãn thân ảnh, đã hoàn mỹ chồng vào nhau. Dù chết, không tiếc. Ngân Nguyệt Hội trưởng trong lòng thì thào một tiếng, ý thức u ám, trước mắt thế giới cũng dần dần bắt đầu lầm vào hắt ám. Ma này trọng đồng tử bên trong phản chiếu ra một đạo thân hình gầy gò, khuôn mặt nham hiểm hắc bảo nam tử thân ảnh. Lúc này cái này hắc bảo nam tử sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên thật sâu kiến kỵ. Hơn 50 mươi ước chiến lực, tiểu tử này mạnh đến mức không biên giới. Ngân Nguyệt Hội trưởng 2 ước chiến lực, tại võ tôn bên trong đã là cường giả hiếm có, có thể cho dù dạng này so sánh lên hắn cũng nhỏ yếu như đồ chơi mở dạng. Vẹn vẹn chỉ là võ tôn, thì có 5 ước chiến lực đột phá võ thánh, những cái được gọi là tứ đại thú hoàng đều là cầu thí. Đây là tại viên này con đường ngôi sao đức gãy, cùng tinh không lệnh quý đạo tinh cầu thì có như thế tích lũy. Một khi tiểu tử này đi vào trong tinh không, tẩy luyện thân thể về sau cái kia. Hắc bào nam tử bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt biến mất. Diệp Nhiên chậm rãi dừng bước lại như mày nhìn chăm chăm ngân nguyệt hội trưởng trùng đồng liếc một chút cũng không có phát hiện cái gì vừa mới hắn giống như cảm giác có người đang giòm ngó chính mình mà trùng đồng bên trong hắc bào nam tử trong lòng nhẹ hừ một tiếng thần minh tộc tinh khải chi nhãn ngược lại là đem điểm ấy quên kém chút bị tiểu tử này phát hiện vẫn là sơ suất bất quá tiểu tử này cũng xác thực mạnh đến đáng sợ chính mình hiện tại trạng thái tùy tiện xuất hiện cũng không phải đối thủ của hắn nhất là có tinh khải chi nhãn tại so cái kia hai cái võ thánh đều muốn có chơi cho nên thứ đó phải cẩn thận chút ít chờ chu nguyên lặng sau khi chết trước không thể mang theo trùng đồng rời đi này thi thể không phải vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện. được rồi, trước tiên ở chu nguyên lặng trong thi thể ở lại, đã đợi lâu như vậy, cũng không kém ngắn ngủi này mấy ngày, đợi đến cuối cùng một ngày. hắc bào nam tử đống nhiên sửng sốt, biểu lộ hoàng hốt vô cùng, làm sao lại như vậy? cùng lúc đó, ngoại giới, ngã trên mặt đất ngân nguyện hội trưởng, suy yếu mở mắt ra, nhìn trước mắt thế giới, còn có cái kia đứng thẳng tại chỗ thiếu niên, cả người ngơ ngẩn. ta không chết, tinh khải, ngươi vì cái gì không có giết ta? tại sao muốn giết ngươi? diệp nhiên hờ hững, ta phong ấn hắc nguyên di tích, còn muốn bắt giữ người nhà ngươi, ngươi cần phải giết ta. Ngân Nguyệt Hội trưởng quát chói thay. Diệp nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ dày đặc sát ý. Cuối cùng cái này mà sát ý chậm rãi biến mất. Ánh mắt tạm đạm nói: Ta người này, ân tiệu đều cái, bất luận ngươi trước làm cái gì, nhưng chung quy đối với ta có ân. Ngươi làm Chu Ti Trưởng lúc cũng đối với ta vô cùng tốt, giết ngươi, ta không xuống tay được. Hắn đưa tay vồ một cái, Lưu Nhật Thương mang theo Ngân Nguyệt Hội trưởng, nhất thời thẳng tắp bay tới. Ta không giết ngươi, nhưng sẽ đem ngươi lưu cho chân chính Chu Ti Trưởng, còn có hai vị võ thánh, để cho bọn họ tới xử lý ngươi. Không, ngươi nhất định phải giết ta, Tinh Hải, ngươi cái kẻ hèn nhát, giết ta. Ẩm. Ngân Nguyệt Hội trưởng bị đánh ngất, hắn vốn là liền suy yếu vô cùng, lúc này triệt để đã hôn mê. Diệp Nhiên nhìn lấy hắn khuôn mặt, trong lòng phức tạp, cuối cùng vẫn đưa tay lấy đi bên cạnh cầm cái kia thành kim long góc chế tạo tối đen trường thương đoáy lấy, hắn dùng lưu nhật thương kéo lấy Ngân Nguyệt Hội trưởng thân thể trở về gần nhất Mãng Hà Thành phố, hoàn toàn không có chú ý tới Ngân Nguyệt Hội trưởng hai mắt bên trong ẩn ẩn vang lên một đạo âm lệ thanh âm nam tử. Chu Nguyên Lãng, đáng tiếc ngươi đã hôn mê, không phải vậy, thấy cảnh này hẳn là sẽ vô cùng quen thuộc đi đây chính là ngươi bị cặp kia võ văn lợi một thương xuyên qua lồng ngực, giống con chó chết một dạng kéo về chân võ Ti Đại Lao tương lai. Mày may mắn cũng không hề biến hóa, cùng tương lai hoàn toàn giống nhau. Cơ quan tính toán tường tận, ngươi cũng không cải biến được tương lai. Hai ngày sau, Diệp Nhiên theo mãng hà thành phố trở về, hai vị võ thánh đã sớm tiến đến Ma La Trấn thu quan, chủ Ti trưởng cũng đi, cho nên ngân Nguyệt hội trưởng trước mắt không ai sẽ xử trí. Có điều hắn đã dùng chấn ngục ma hỏa, hình thành mấy đạo ma hỏa xỉn xích, giam cầm lại hắn khí huyết, giam giữ tại chân võ Ti Đại lao. Chân võ Ti Đại lao trông coi nghiêm mật, lại vị trí ẩn nấp, tăng thêm có người phá hư ma hỏa xỉn xích, hắn nhất định có thể cảm giác được, không cần quá lo lắng. Tiếp đó, tu luyện còn lại hai cực long thân. Diệp nhiên nị non, thân hình tiến vào mãng hà hoang nguyên trên không, cẩn trọng trong tầng mây, vô số cỗ chân long thi tùy theo lấy ra. Cùng một thời gian, mãng hà thành phố, trấn võ tí tam đại địa lao một tròng, mãng hà địa lao. Toàn này địa lao vị tại sâu dưới lòng đất ngàn mét, trung điệp thiết lập trạng, phòng ngự cực nghiêm, còn có hai vị tông sư trông coi. Tại bây giờ binh lực toàn bộ tụ tập ma la trấn thú quan điều kiện tiên quyết, cái này còn sót lại hai vị tông sư, chính là mãng hà thành phố mạnh nhất chiến lực. Không phải vậy, hẳn là từ võ tôn, tự mình trông coi đỉnh cấp hợp kim chế tạo cẩn trọng đại lao, yến không kế hở, giống như nguyên một đám khối là vương bên trong không có cái gì, chỉ có bốn phía tường đồng vách sắt, cùng hơi có vẻ đè nén tối tăm ánh đèn tĩnh mịch mà cô lạnh. lúc này trong thông đạo nguyên một đám tù phạm đứng xếp hàng, tay chân phủ lấy kiên cố xiềng xích đi hướng về phía trước nhà tù. không ít tù phạm còn có chút mở miệng quay đầu nhìn một chút thông đạo phía sau cùng, tòa kia thứ nhất chú mủ đơn độc phủ lấy tầng bốn kim thuộc cột màu bạc nhà tù, kim loại bên ngoài lan can tràn ngập các loại cảnh báo máy kiểm tra trung canh thì chống rỗng, tất cả nhà tù đều bị chống rỗng, một con ruồi đều không thể tới gần. ở trong đó giam giữ chính là người nào? nhất thời tất cả tù phạm đều sinh ra nghi hoặc. Mà tại tất cả mọi người không có phát giác địa phương, một đạo hắc ảnh lặng lẽ hòa tan vào đến, tại nửa giờ sau, lại lặng lẽ rời đi địa lao phía trên, là một chỗ đại hình trung tâm mua sắm, bên trong kín người hết chỗ. Trong đó, một cái bên trong quán cà phê, người mặc lam tây trang trung niên nhân, nhân, nhìn lên trước mặt thân mặc đồ đỏ hài đồng, cùng chậm rãi đi tới, một thân hắc bảo người, mất máy trả. Thế nào, hội trưởng lời nhắn đủ đều làm xong chưa? Làm xong? Hắc Nguyệt đại giáo chủ ngồi xuống, hắc bảo che lấp khuôn mặt, tại cái này trung thương trường, lối ăn mặc này, phá lệ làm người khác chú ý chương 629. Báo thủ. Chương 629, báo thủ. Phồn hoa trong thương trường, người đến người đi. Trong quán cà phê, có tình lữ trẻ tuổi đi qua, nhìn lấy này quái dị ba người, nhất là một thân hắc bào, người mặc giày đen hắc nguyệt đại giáo chủ, xì xào bàn tán. Bất quá đều là suy đoán, đây là một tính cách cổ quái võ giả, không có quá nhiều để ý lam âu phục trung niên, thanh âm ôn hòa nói, hội trưởng phân biệt cho ba người chúng ta, mỗi người đều lưu lại nhiệm vụ. Chúng ta nhiệm vụ cũng không giống nhau, cũng không rõ ràng đối phương nhiệm vụ. Hắn lời còn chưa nói hết, một thân màu đỏ trang phục trẻ em, hai đồng môi đỏ răng trắng, đã la lớn ta là không sẽ nói cho các người biết, chủ thúc cho nhiệm vụ của ta là để cho ta đừng bày dối, chính mình ngoan ngoãn về tổng bộ, nằm trong quan tài ngủ là được. một trận trầm mặt sau, hắc nguyệt đại giáo chủ trầm rãi nói, hội trưởng cho nhiệm vụ của ta là, không cần phải nói, lam âu phục trung niên nhân cười cười, ta không phải hỏi các người, mỗi người nhiệm vụ là cái gì, chỉ là muốn xem các ngươi hoàn thành không, có đã đều hoàn thành, vậy liền trở về đi. trở về, hắc nguyệt đại giáo chủ thanh âm trầm xuống, chúng ta không nghĩ cách cứu viện hội trưởng rồi, không cứu được, hội trưởng cho nhiệm vụ của ta một trong số đó chính là không đi cứu hắn, lam âu phục trung niên nhân đứng dậy. Cầm lấy chén trà, hướng về hai người chậm rãi mời một ly, trên mặt mang ý vị thâm trường bình tĩnh nụ cười. Hai vị, tuy nhiên các ngươi cùng ta không phải là đồng tộc, nhưng nhiều năm giao tình, chúc hai vị ngày sau vợ vận hưng thịnh, tiền đồ vô lượng. La Nguyệt, ngươi cái này nói đến tại sao cùng sinh ly tử biệt một dạng. Áo đỏ hài đồng nói thầm một tiếng. Hắc Nguyệt đại giáo chủ trầm mặc nửa ngày, nói ra, ta nghi tiếp, lại nhìn hội trưởng liếc một chút. Lam Âu phục trung niên nhân không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc Nguyệt đại giáo chủ than nhẹ, thôi có vẻ ánh mắt phức tạp, nhìn về phía dưới lòng đất, cuối cùng đứng dậy, lôi kéo áo đỏ hài đồng tay rời đi. Long đất, toa kia lớn nhất màu bạc trong lao tù. Trong lao tù đen nhánh vô cùng, không có chút nào có mang, hắc ám mà tịch mịch. Mà trong góc, ngân nguyệt hội trưởng tham thẳm tỉnh dậy, vô ý thức hoạt động hạ thân thân thể, liền nghe được thanh thúy khóa cuồng tay tiếng vang lên đồng thời, toàn thân khí huyết tinh mịch, không cách nào vận dụng, thân thể cũng phá lệ suy yếu, liền đứng dậy đều rất khó khăn. Hiện nhiên là bị hoán huyết đây là chân võ ti một loại giam giữ tù phạm thủ đoạn, dùng máy móc lấy máu về sau, thay đổi cùng loại hình huyết, nhưng bởi vì huyết dịch quá yếu, thân thể sẽ biến đến rất suy yếu. Tăng thêm hắn cựu trọng vận tiêu thân phá thoái, sức hồi phục cơ bản không có mạnh mẽ thân thể lực lượng cũng biến mất hiện tại sắc thực yếu đuối vô cùng nhưng cho dù dạng này vẫn là giam giữ tại kiên cố nhất trong lao tù thậm chí chống rộng phụ cận trong lao tù tất cả phạm nhân có thể thấy được coi trọng trình độ chậm chậm Chu Mới Lãng mạng ngươi thật đúng là lớn cái kia tinh khải cái này đều không giết ngươi Chung Đông bên trong âm lệ nam tử thanh âm vang lên khu khu Ngân Nguyệt hội trưởng trùng điệp tăng háng một cái khó khăn bỏ lên dựa vào ở trên vách tường tại một vùng tăm tối bên trong từ trong ngực xuất ra một bản lựng này hắn nắm chặt lựng này trên mặt lại như khóc như cười bi ai biểu lộ ha ha tuyệt vọng Âm lệ nam tử cười lạnh, bản tọa nói qua, ngươi làm không được, loại này thất bại trong gang tấc cảm giác như thế nào? Không bằng dạng này, ngươi quỳ xuống cầu bản tọa, bản tọa giúp ngươi chạy ra đại lao, cái này trấn ngục ma hỏa, thế nhưng là thủy ma tộc kỳ vật bình thường người còn thật phá giải không được. Nhưng bản tọa khác biệt, năm đó cùng cái này tinh không thứ ba cường tộc, có qua không ít tiếp xúc, ngược lại là có thể giúp ngươi. Ngân Nguyệt hội trưởng trong đôi mắt toát ra một chút ánh sáng, ngươi thật có thể giúp ta sao? Chỉ cần ngươi quỳ xuống, bản tọa liền giúp ngươi. Âm lệ thanh âm nam tử bên trong, mang theo mê hoặc, ta giúp ngươi chạy đi sẽ giúp ngươi giấu kín hành tung, ngươi vặn ngục, cái kia tinh khải khẳng định sẽ giận dữ, lần này nói không chừng sẽ chính thức đánh chết ngươi. Thế nào, chỉ cần quỳ xuống đến, cầu bản tọa liên tốt. Một trận tĩnh mịch sau. Xuân sao, tiếng tĩnh trong lao tủ, xieng xích tiếng vang lên. Ngân Nguyệt hội trưởng viện vách tưởng, chậm chạp đứng lên, sau đó trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Tại quỳ đi xuống trong náy mắt, sắc mặt hắn sẩm trắng, cả người không nhìn thấy một tia sinh khí, giống như một bộ cái xác không hồn đồng dạng, khuôn mặt chất phác không lộ vẻ gì. Cứ như vậy ngơ ngác, dùng lực đập lấy đầu, trong miệng phát ra yếu ớt nói mớ. "Van cầu ngươi, giúp ta một chút." Ha ha ha! Âm lệ nam tử cười to, chú minh lãng, ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước ngươi cự tuyệt bản tọa thời điểm, có muốn hay không cho tới hôm nay. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngươi khi đó phản là nghe bản tọa, lại huyết tế một trăm vạn nhân loại, giúp bản tọa trọng ngưng lục thân. Hôm nay cũng không lại chật vật như vậy đáng tiếc, ngươi bây giờ lại hối hận, cũng vô ích. Cầu. Van cầu ngươi, ẩm. Ngân Nguyệt Hội trưởng hư nhược thanh âm, im bặt mà dừng, cả người bị đánh bay, Trung Diệp đụng ở trên vách tường, khe xuống đất lúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi bây giờ thật đúng là yếu đến giống con kiến. Âm lệ nam tử nhìn lấy bởi vì đau đớn, cuồn thành một đoàn ngân nguyệt hội trưởng, biểu lộ đam mạc, yếu đến để bản tọa, đều cần cẩn thận khống chế lực lượng, lo lắng đem ngươi giết chết được rồi, còn có hơn 100 ngày, bản tọa có nhiều thời gian, chậm rãi tra tấn ngươi. Trong lao thủ, lịch này tự động phi lên, treo thật cao. Ngân nguyệt hội trưởng khuôn mặt đờ đẫn, giống như một cái tượng gỗ, thân thể không bị khống chế thẳng tắp đứng dậy, hướng về vách tường đánh tới, không bao lâu, đầu đầy là huyết ngã nhào trên đất. Thể nội sinh cơ cũng biến thành tương đương yếu ớt, mà mỗi khi lúc này, thể nội liền sẽ có một cỗ lực lượng tuôn ra, giúp hắn khôi phục, lại tiếp tục lặp lại trước đó động tác. Phanh phanh thanh âm không ngừng tại trống rông trong lao tủ vang lên. Mà là Thâm Dương, to lớn vòng xoáy màu bạc trung quanh, bình tĩnh vô số cổ dị thú bạch cốt, tử khí dày đặc. Hình thể nguy nga to lớn tam đại thú hoàng, nhìn trước mắt ngân hoàng chi nhãn bên trong thế đàn, thanh âm cùng nhau vang lên, "Chúc mừng thú thần điện hạ, đột phá năm ức chiến lực." Màu bạc thú thần chi đoán, nứt ra một vết nứt, màu bạc thú thò đầu ra, thản nhiên nói, "Không cần chúc mừng. Khoảng cách ta triệt để xuất thế, còn cách một đoạn, chờ ta đạt tới 6 ức chiến lực mới có thể triệt để xuất thế." Quét ngang viên tinh cầu này. Thú thần điện hạ, hiện tại ngài lại gặp nộ cái kia tính khả, có thể hay không đánh giết hắn? Huyền Long Thú Hoàng hiếu kỳ nói: "Hử?" Kim Long Thú Hoàng lạnh hừ một tiếng, màu vàng kim đuôi rồng đột nhiên quất vào hắn đen nhánh thân rồng phía trên. Huyền Long Hoàng bị đau, nhưng cũng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể ngượng ngủng cười làm lành. Tiểu thú thần thản nhiên nói: "Cái này không có gì không thể sách, hiện tại ta cùng cái kia tinh khải gặp lại, cần phải chỉ là ngang tay, còn không thể giết hắn." Nhưng hắn cũng đã đến cực hạn, ta còn có tăng lên không gian." Nói, tiểu thú thần nhìn qua những dị thú kia hải quất, trong mắt lóe lên một vẻ hận ý, nếu không phải cái này tinh khải trọng thương ta, ta cũng không cần tốn phệ nhiều như vậy dị thú tự khôi phục. Những con dân này đều là bởi vì cái này Tinh Khải mà chết. Các ngươi lần này đi Ma La Trấn thu quan, đánh tan nhân loại về sau, không nên giết cái kia Tinh Khải, đem hắn lưu cho ta. Ta muốn cho những con dân này báo thủ. Chương 630 Long Vận. Chương 630 Long Vận. Tam đại thú hoàng nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Ngân Long thú hoàng ngưng trọng nói, thú thần điện hạ, lại không đánh giết cái kia Tinh Khải, để hắn đột phá võ thánh, chúng ta liền phiền vãi. Thú thần điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ đem Tinh Khải bệnh lưu cho ngài. Kim Long hoàng cung kính bắt lại. Ừm. Tiểu thú thần nhàn nhạt gật đầu. Mậu bạc thú loan vết nước khép kín. Tam đại thú hoàng thì rời đi, đi vào mặt biển. Vừa mới ly hải, ngân long thú hoàng to lớn màu bạc long đầu, liền nhìn về phía Kim Long hoàng, ánh mắt lạnh lùng nói, "Kim Long, ngươi muốn làm gì?" "Chỉ là để thú thần điện hạ an tâm thôi, thật gặp phải cái kia tinh khải, nên giết vẫn là giết." Kim Long hoàng chậm giai nói, "Tốt, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi cái kia xuất phát, phía sau giao cho ta." "Đại ca, vậy ngươi nhất định muốn giúp ta chiếu cô ta những cái kia long phi, lần trước đã bị cái kia tinh khải đánh giết không ít." Huyền Long thú hoàng có chút lo lắng. "Yên tâm." Kim Long hoàng mặt không đổi sắc, "Đi thôi, cái kia tinh khải xuất hiện tại Ma La trấn thú quan." trước tiên thông báo bản hoàng ta cũng đi trấn thu quan tốt cái kia đa tại đại ca huyền long thú hoàng hừ phấn, lung lay long đầu ngu xuẩn ngân long thú hoàng lạnh hừ một tiếng trong ngáy mắt to lớn một bạc thân rồng phá không giống như một tòa kéo dài vô tận màu bạc sơn mạch, hướng về phương xa mà đi sau bốn ngày mảng hà hoang nguyên phía trên diệp nhiên bá mở mắt ra sau lưng chín đầu to lớn long ảnh ba hắc tam đỏ ba tím hiển hiện cựu long thông thiên to lớn thân rồng chật ních bầu trời già thiên tế nhật phát ra đinh thai nhức óc long lâm ngắn ngủi yên lặng sau toàn bộ hoang nguyên phía trên phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh Vậy mà cùng nhau chìm xuống mấy phần. Bùi mù quần cuộn khuyết tán hướng chung quanh. Diệp Nhiên nhẹ nôn một ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân lực lượng dồi dào, mỗi một tấc bắp thịt gần cốt bên trong, đều tràn ngập cường hãn lực lượng đây là một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, cảm giác thế gian hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Quay đầu, nhìn một chút sau lưng thứ 8 cực, còn có thứ 9 cực long thân. Cái này hai cực, trong đó một bộ đạt đến 6000 vạn, còn lại một bộ tuy nhiên yếu chút, cũng đạt tới 4000 vạn đại chiến sắp đến, hắn chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực, mà lại hiện tại ma la thâm dương bên trong, cũng không có mạnh hơn Trần Long lại giết, chỉ có thể giết tứ đại thú hoàng. Cái này hai cực long thân, để cho ta tăng lên một tức chiến lược, hiện tại chiến lược 6.5億, tăng thêm nhân tộc vinh quang cái danh xưng này 50% cơ sở chiến lược tăng phúc. Diệp Nhiên xem xét thành tựu mặt bảng, còn có thể thấy rõ chính mình tên về sau, mấy cái xưng hào bên trong, một cái ngọc chất xưng hào. Nhân tộc vinh quang, để hắn lại tăng lên 1500 vạn chiến lược. Hiện tại hắn chiến lược, đã đi tới 665 triệu, huyết mạch cũng cường hóa không ít có thể tăng cường 500 vạn chiến lực. 670 triệu chiến lực, tăng thêm long tộc bổ thức. Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm, long tộc thứ 3 Lĩnh Hải Thức có thể bạo phát 9000 vạn chiến lực, có cái kia thanh kim long góc luyện chế trường thương tại, hắn có thể thi triển ra một thức này. Hiện tại khác biệt trước kia, hắn hiện tại Niết Bàn chi thân đã đi tới 62 cấp, đây là một cái khá cao đẳng cấp, sức hồi phục cũng thay đổi hình dáng đến đáng sợ. Tuy nhiên còn không có cùng võ Thánh thú hoàng giao thủ qua, không rõ ràng địa nguyên thân mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn hiện tại có loại trực giác bánh liệt, quang sức hồi phục, địa nguyên thân cũng không sánh bằng hắn Vân Tiêu thân. Chỉ là thú hoàng công kích lực, đối với Vân Tiêu thân lực hủy diệt vẫn là quá mạnh. Không phải vậy, hắn thật khả năng hiện tại liền đệ tứ đại thú hoàng biết cái gì gọi là căn bản đánh không chết, đánh tới hoài nghi thu sinh. Hiện tại niết bàn chi thân, đầy đủ ta thi triển 2 3 lần định hải thức, ta mới có thể triệt để hao hết sạch tinh khí, không cách nào lại chiến. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, mà tăng thêm cái này định hải thức, chiến lực của hắn đã có thể đạt tới 760 triệu. Cái này chiến lực, cho dù là không dựa vào ma cốt thân, hắn cũng có thể lực ép huyền cực võ thánh cùng huyền long thú hoàng. Huyền cực võ thánh 730 triệu, huyền long thú hoàng 740 triệu, đến thú hoàng cảnh giới này, đã tăng lên tới đỉnh phong, muốn muốn tăng lên, chỉ có thể vào Hắc Nguyên Di Tích. Diệp Nhiên tâm niệm nhanh chóng chuyển động, đây cũng chính là nói, trước đó danh sách kia phía trên chiến lực sẽ không có quá đại biến hóa. Trên bảng danh sách chiến lực ghi chép, là Long Tức Võ Thánh Mười 10 bậc. Tiếp đó, là Kim Long Hoàng Mười Một bậc. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng một chút kém, nhưng cũng là phá mười ức chiến lực cường giả đến mức Ngân Long Thu Hoàng, thì là 920 triệu. Còn lại Bách Thuật Võ Thánh cùng giả ứng thú hoàng, theo thứ tự là 830 triệu, cùng tám ức chiến lực đây chính là trước mắt, Lam Tinh phía trên tối đỉnh cấp 8 đại cường giả chiến lực. Nhưng trước mắt, hắn tựa hồ lấy voi tôn chi thân, cứ thế mà dính vào, dồn xuống đi hai người. Mà cái này còn không phải cực hạn của ta, ta còn có 2 tấm át chủ bài, không đúng, 3 tấm. Diệp Nhiên xem xét thể nội hơn 600 tinh lực, đây là trọn vẹn 3 lần ma cốt thân cơ hội mà đột phá đến song tướng về sau, ma cốt thân chiến lực cũng tới đến 2 ước điều này đại biểu hắn tại vận dụng ma cốt thân tình huống dưới, đã có thể phá chín ước chiến lực. Lần này chổ nhà, cùng bản nguyên cổ thụ nơi này, quả nhiên không có uổng phí đến. Diệp Nhiên trong lòng phân chấn, chín ước nhiều chiến lực, tại Mặc Kỳ Lân thú hoàng bị phong ấn điều kiện tiên quyết, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng lam tình thứ hai, gần với Kim Long thú hoàng. Đương nhiên, Long Tước thứ 3 tiêu hao rất lớn. Hắn có thể hay không tránh thức ổn định tại trí nước chiến lược đối lên Ngân Long Thu Hoàng, cơ bản không có phần thắng đoán trường phách lối hai cái hội hợp về sau, liền sẽ bị Ngân Long Thu Hoàng treo lên đánh. Có điều, ta còn có một cái xương hào không dùng. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, đừng có yêu anh, là hắn trước đó lấy được cái kia xương hào có thể tăng phúc 20% tổng chiến lược. Dù là ma cốt thân cùng Long Tức búa thức, không tính ở trong đó, cũng tăng lên cực lớn. Chi là đại chiến thời điểm, cần phải có cái nguyên mũi tại, cái này sẽ rất khó làm. Mà trừ bỏ cái này hai tấm áp chủ bài về sau, hắn còn có thứ ba tấm áp chủ bài. Quay đầu, nhìn thoáng qua bả vai. Diệp Nhiên đôi mắt lấp loé, tại được chứng kiến bản nguyên của cổ thụ cái kia thần bí cổ động về sau, những thi thể này, hắn ở sâu trong nội tâm, đối với cái này long Văn, phá lệ hiếu kỳ, nhưng chỉ có một cơ hội, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn vẫn là sẽ không nếm thử. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi mà la Trần Thu Quan. Lần này thực lực tăng vọt về sau, Diệp Nhiên trong lòng đã có rất lớn lực lượng, không lại giống trước đó như thế, không nắm chắc chút nào. Hắn đứng dậy đồng thời, trong tay hiển hiện một cây tối đen phổ thông trường thương, chính là ngân nguyệt hội trưởng cái kia thanh trường thương. Tay nắm giữ lấy trường thương, khí huyết hơi hơi tràn vào, nhất thời trên cán thương đen nhánh tinh mịn lần phến, ảo ảo đứng lên, lộ ra hắn hạ kim long góc, cả thanh trường thường cũng kim quang sáng chói. xung quanh thân thương, thậm chí còn có mây nhàn nhạt khí. cái này thương, diệp nhiên trầm ngâm một lát, vân khí, mây, vật, cái này thương, liền gọi long vận thương đi. hắn gật gật đầu, thu hồi long vận thương, chạy về ma la chấn thu quan. chương 631, trên lệ thời gian. chương 631, trên lệ thời gian. diệp nhiên tốc độ cực nhanh, một đường, hướng về ma la chấn thu quan phương hướng lao đi. đột nhiên, hắn phát giác được cái gì, dừng bước lại. phía trước trong vách núi một đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi ra, một đầu tóc ngắn, tướng mạo thiếu mỹ bên trong mang theo vài phần vũ mị. da thu dưới vây ngắn, trắng non bắp đuổi trắng muốt như ngọc, toàn thân trên dưới để lộ ra một loại tinh thần phấn chấn cùng thanh xuân. Lâm Mỹ Nhi cười mỉm trông lại, đã lâu không gặp, có muốn hay không đọc bản cô nương. Diệp Nhiên cười cười, sắp thực có đoạn thời gian không gặp. Ngươi, Lâm Mỹ Nhi du lên, ngươi có chút không đúng, trước kia ngươi, không có như thế lễ phép. Có sao? Diệp Nhiên nhíu mày, khả năng chỉ là phân tớ tôi, đương nhiên hắn cũng không có giải thích. Hỏi, lần này tìm ta, có việc. Lâm Mỹ Nhi tựa hồ phát giác được cái gì. Ý vị thâm trường liếc hắn một cái, xinh đẹp nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, bình tĩnh nói, "Lần này tới, là để cho ngươi biết một tin tức. Ta trở lại Ma La Thâm Dương một lần, tứ đại thú hoàng phong ấn Hắc Uyên di tích, nhưng không rõ ràng, nhân loại các ngươi bên trong, cái kia ngân nguyệt hội trưởng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tứ đại thú hoàng, lộ nhận là Hắc Uyên di tích, cần nửa năm mới có thể mở ra, mà Hắc Uyên di tích chỗ đó, ta đi qua, chỉ cần 3 tháng." Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, trên lệch thời gian. Không sai. Lâm Mị Nhi chán nhỏ điểm, cho nên tới đó, các ngươi cần làm, chỉ cần trì hoãn qua 3 tháng. Nhưng tứ đại thú hoàng thì tưởng rằng nửa năm, các ngươi cơ hội rất lớn. Thút, đa tạ. Diệp Nhiên thở sâu, đây đúng là một cái tin tức trọng yếu, khó trách tứ đại thú hoàng lần này quyết định muốn ổn thỏa chút tới. Nguyên lai, like, là cảm thấy thời gian dư dả. Cho đến bây giờ, đã qua tiếp gần một tháng, khoảng cách Huyên Di tích mở lại cũng bất quá là hai tháng tạ hữu, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại không có người biết hắn có thể đối kháng thú hoàng, thậm chí thủ đoạn đều xuất hiện, hắn cũng là đương đại đệ nhị cường giả. Tuy nhiên vạn tướng ma cốt thân có thời hạn, long tước thứ ba, hắn cũng chỉ có thể dùng hai ba lần, xem như ba dây chân năm nhân nhưng cái này trong vòng 3 giây, hắn cái này đương đại mạnh thứ hai, hoàn toàn xứng đáng. Ta có thể nói, chỉ có nhiều như vậy. Lâm Mị Nhi ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, tựa hồ có thể ẩn ẩn trông thấy một cái màu xanh mắt hồ ly mắt, nhân loại các ngươi cùng dị thú ở giữa sự tình, ta không có thể tham dự. Bất quá làm bằng hữu, nhắc nhở ngươi một số tình báo, cũng không làm trái quy tắc. Diệp Nhiên gật gật đầu, tương lai có cơ hội, ta sẽ báo ân, ngày khác gặp lại. Nói xong, hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đường. Lâm Mị Nhi du lên, tiếp lấy hoảng hốt gọi hắn, "Ta cùng của ngươi lời nói, ngươi không có nghe hiểu." "Nghe hiểu? Thế nào?" Diệp Nhiên lần nữa dừng bước lại. "Nghe hiểu, ngươi còn đi mà là Trần Thu Quan. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi bây giờ là nhân loại đệ tam cường giả, ngươi đi, khẳng định phải đơn độc đối mặt một vị thú hoàng." Lâm Mị Nhi khuôn mặt nghiêm trọng, "Ngươi rõ ràng, thú hoàng khái niệm sao? Ta thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh, đã để ta mất đuổi theo lòng tin, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể đối kháng thú hoàng." Diệp Nhiên lắc đầu, "Ta nhất định phải đi. Hiện tại biện pháp tốt nhất là ngươi không lộ diện, Kim Long thú hoàng cũng sẽ không đi mà là Trần Thu Quan, hai vị võ thành có thể chỉ hoàn tam đại thú hoàng." Lâm Mị Nhi nói được nửa câu, Diệp Nhiên đã đánh gãy nàng. Ánh mắt nghiêm túc xem ra, thế nhưng là ta không đi, sẽ chết rất nhiều người. Ngươi đi, Kim Long Thú Hoàng cũng sẽ tiến đến Ma La Trấn Thu Quan, nhân loại các ngươi vẫn là nhịn không được, ngược lại đứng trước càng lớn tình thế nguy hiểm. Vậy nếu là ta có thể đánh giết một vị thú hoàng, đồng thời, truyền lộ để Kim Long Hoàng Kiên kỵ thực lực đâu? Diệp Nhiên bỗng nhiên nói một câu như vậy, sau đó quay người rời đi. Lâm Mỹ Nhi sững sờ, nhìn lấy bóng lưng của hắn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Câu nói này là có ý gì? Diệp Nhiên một đường phi nhanh, đồng thời vẫn còn đang suy tư lấy tứ đại thú hoàng chiến lực. Danh sách kêu phía trên đi lại, kỳ thật đã là võ thánh cùng thú hoàng cực hạn chiến lực, cũng chính là sử dụng võ kỹ hoặc thiên phú thần thông sau chiến lực. Không phải vậy, long tước ba thức đều có gần mức chiến lực, long tước thức thứ tư, khẳng định quá ức. Long tước võ thánh nếu là lại thêm hơn một thức chiến lực, dù là Kim Long Hoàng chờ Tam Đại thú hoàng liên thủ, đều sớm bị đánh chết. Thú hoàng cùng võ thánh công kích vũ khí, tuy nhiên đều cực mạnh, nhưng cũng không có quá ức. Võ kỹ cường hãn hay không, nhìn đạo ẩn số lượng. Long tước võ thánh làm dẫn tới bắt trọng lôi hải kiếp, đạo ẩn khen thưởng phong phú, cho nên long tước bốn thức có thể uy lực thật lớn như thế mà hắn làm dẫn tới cựu trọng lôi hải kiếp, đạo hận kéo căng mới có thể tìm hiểu ra cường hãn hơn cựu cực long thân. mà lúc đó số lượng nhiều như vậy đạo hận cũng bất quá miễn cưỡng giúp hắn tìm hiểu ra cựu cực long thân nền tảng đệ nhất cực long thân. có thể thấy được môn võ kỹ này uy lực cường hãn đổi những người khác đến, cho dù là võ thánh cũng căn bản là không có cách hoàn thiện cựu cực long thân. dù sao người khác không thể giống như hắn, mỗi lần độ kiếp đều là cựu trọng lôi hải kiếp cũng không có mặt bằng khen thưởng gấp ba nội tính, càng không cách nào dựa vào đánh giết của ma thu hoạch được đạo hận khen thưởng, mà là trần thu quan trên tường thành lỗ hổng đã sớm sửa chữa tốt. Lúc này Trần Thu quân binh lính, toàn bộ chăm chú nhìn trên bầu trời chiến trường. Dù là trong chiến trường quang mang trước mắt, sứ đến bọn hắn, căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Cũng nguyên một đám nỗ lực trưởng lớn mắt nhìn lấy, lấy Chu Ti Trưởng cầm đầu một đám võ tôn, nhìn lên bầu trời, không khỏi trong lòng bàn tay nắm đem mồ hôi. Nơi này là hai vị võ thánh cùng Tam Đại thú hoàng chiến trường. Sớ tại Tam Đại thú hoàng chạy đến về sau, liền cùng hai vị võ thánh khai chiến. Hiện tại một trận chiến này, đã là trong mấy ngày này lần thứ ba đại chiến. Mà hai lần trước đều lấy hai vị võ thánh chiến bại chấm dứt. Anh, trên bầu trời trắng bệnh dư âm năng lượng quyết tán trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời đều biến đến trang xóa vô số ngưỡng vọng dị thú cùng người đồng tử đều bị cái này bạch quang trùng kích được mất đi phân biệt sắc thái năng lực chỉ còn lại có một mảnh trắng chờ tất cả mọi người kịp phản ứng hai vị võ thánh cùng tam đại thú hoàng đã trở xuống các phe trận doanh. bất quá vẫn có thể theo hai vị võ thánh chợt vật tan mặc, còn có vết máu trên người cùng khuôn mặt tái nhợt nhìn ra bọn hắn lần thứ ba bại giống ngan vạn dị thú đại quân hưng phấn tiếng giống trận thiên động địa chiến ý dâng cao còn tràn ngập khiêu khích nhân loại một phương ma la trận thu quan trên tường thành một đám võ tôn vội vàng vây hướng hai vị võ thánh. Phúc. Huyền cực võ thánh một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lão đảo muốn ngã, trên thân địa nguyên thân hóa thành đất áo giáp màu vàng, tràn đầy vết nước. Huyền cực tiền bối, chúng võ tôn kinh hãi, lúng cuống tay chân xuất ra mỗi người linh dược. Vô dụng, để chính hắn khôi phục đi, đừng bái rời hắn. Bách thuật võ thánh hư nhược thanh âm truyền ra, tiếp lấy đồng dạng tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu khôi phục. Tất cả nhân loại võ tôn thì hào hào thu liệm âm thanh, lòng tràn đầy lo lắng chờ. Ba giờ sau, hai vị võ thánh rốt cục chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt tái nhợt phía trên, khôi phục mấy phần huyết sắc, nhưng xem ra còn tiểu tụy hai vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? một đám võ tôn vây quanh, vội vàng ân cần thăm hỏi, yên tâm, bách thuật võ thánh ôn hòa đáp lại, còn có thể chịu đựng được, không cần lo lắng. thấy thế, chúng võ tôn thở phào, lại bắt đầu nghị luận đó mỹ, thương nghị tiếp xuống đại chiến. chỉ có chu ti trưởng yên lặng nhìn một chút hai người, hai vị tiền bối, thực sự không được, chúng ta toàn diện khai chiến đi. tiếp tục như vậy nữa, đối với các ngươi tiêu hao thực sự quá lớn. toàn diện khai chiến, sắp thực sẽ giảm bớt áp lực của chúng ta, nhưng theo chúng ta trong chiến trường rời đi cái kia thu hằng, liền cần các ngươi đến đối mặt. bách thuật võ thánh khẽ thở dài, các ngươi có thể tiếp được sao? không tiếp nổi cũng muốn tiếp, trận đại chiến này áp lực, vốn là liền không cần phải toàn đặt ở hai vị trên thân. Chu Ti Trưởng ngưng tiếng nói, chúng ta còn chưa có chết đâu. Huyền Cực võ thánh lạnh lùng nói, hiện tại ngày này, chúng ta hai cái lao ra hỏa, còn có thể chịu nổi, không cần các ngươi để mạng lại chỉ hoãn. Bách Thuật võ thánh liếc nhìn liếc một chút, chấn thú quan bên trong vô số chấn thú quân, ánh mắt nhu hòa nói, hiện tại chúng ta còn có thể chống đỡ, đừng để những binh lính này tìm cái chết vô nghĩa. Chu Ti Trưởng trầm mặc một lát, chợt nhớ tới cái gì, Tinh Hải cũng nhanh một tới, lấy hắn thực lực, có thể hay không? Hắn tới. Lão phu cũng sẽ đem hắn đặt tại cái này trấn thú quan bên trong. Huyền cực võ thánh thương lão khuôn mặt mặt không biểu tình, nửa khí cường nạnh, hắn hiện tại tác dụng lớn nhất cũng là không lộ diện kiểm chế kim long thú hoàng, mà không phải cùng thú hoàng giao thủ, dùng mệnh đi kéo như vậy một hồi thời gian. Bách thuật võ thánh cũng nghiêm túc nói, hắn như đã tới, chúng ta vừa lúc ở cùng tam đại thú hoàng giao thủ, cần phải ngăn lại hắn, đừng cho hắn tiến vào chiến trường. Đúng. Chu thi trưởng cung kính gật đầu, tiếp lấy ánh mắt, phức tạp nhìn về phía ma la trận thú quan phía sau phương hướng, cứ như vậy một mực ngắm nhìn. Chương sáu ta tới, thiên liền còn không sập. Chương 632, ta tới, thiên liền còn không sập. Ma la chấn thú quan trên tường thành, hai vị võ thánh khoanh chân ngay tại chỗ, tiếp tục khôi phục, trên thân màu vàng đất hào quang lấp loé. Một đám võ tôn cũng đang lẳng lặng chờ, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện đối diện thổ địa bên trên, thì là lít nha lít nhít giống như như thủy triều dị thú, cùng trên bầu trời, ba tôn quái vật khổng lồ, hai đầu cự long thân thể cuốn lại, nhắm mắt ngủ say, trên thân khí tức tĩnh lặng. Ngay trung tâm thì là một cái sáu cánh tự kim cú mèo đồng dạng lâm vào ý lặng, không phản ứng chút nào. Nửa ngày sau, theo một đạo bén nhọn ứng minh vang lên, Cái kia tử kim cú mèo bá bay thẳng hướng Vân Tiêu, khép kín thu nạp sáu cánh, chốc lát cùng nhau triển khai, nhất thời giả thiên tế nhật. Tiếp lấy bên cạnh, chuyến đến trầm thấp mà to lớn lẫn phiến tiếng ma sát. Cái kia yên lặng hai đầu cự long, cũng chậm rãi mở mắt ra, cuộn lại thân rồng dần, dần dần ra giăng ra, vốn lượng thân thể uyển nếu không có cuối cùng đồng dạng, kéo dài hướng cực xa mới. Phía dưới, ngàn vạn dị thú đại quân cũng táo động, tiếng thú gào truyền ra. Chấn thú quan trên tường thành, hai vị võ thánh trong lòng than nhẹ một tiếng, mở mắt đồng dạng thân hình lướt hướng lên bầu trời. Mà tại thân hình bay lên không trung trong nháy mắt, phía dưới, mặt đất một tiếng ầm vang. Hai tôn to lớn màu vàng đất một vạn mét cự nhân đã vụt lên từ mặt đất. Bách thuật, huyền cực, khôi phục được như thế nào? Dạ ứng thu hoàng nhàn nhạt hỏi, không có khí lực thì đầu hàng đi, không phải vậy đợi đến địa nguyên thân phá toái, muốn vãn hồi sẽ trễ. Yên tâm, địa nguyên thân phá toái trước đó, khẳng định sẽ trước kéo chết các ngươi. Bách thuật võ thánh cười khẽ. Địa nguyên thân khó tu, các ngươi cần phải biết, thật muốn phá toái, coi như không rơi xuống cảnh giới, cũng sẽ biến rất nguy hiểm. Dạ ứng thu hoàng sâu xa nói, không có địa nguyên thân, các ngươi khí huyết coi như mạnh hơn, cũng bất quá là mạnh chút võ tôn, mà võ tôn, mạnh hơn võ tôn cũng rất yếu đối Dạ ưng, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, đánh nát địa nguyên thân, đánh giết bọn hắn. Huyền Long Thú Hoàng lạnh hừ một tiếng, đen nhánh to lớn thân rồng, đột nhiên bơi lại, đôi rồng phía trên bao vây lấy màu đen hỏa diễm, trùng điệp kéo xuống. Vô trong hư không phát ra tiếng nổ lùng loáng. Một tôn màu vàng đất cự nhân, đột nhiên bắt lấy đôi rồng, màu đen hỏa diễm nổ tung, cả hai bắt đầu đấu sức, ai cũng không nhượng bộ. Cùng một thời gian, Ngân Long Thú Hoàng lướt đến, thú đồng bên trong tách ra sáng chói ngân quang. Bách Thuật Võ Thánh mở mắt lại, dưới thân tôn này màu vàng đất tự nhân lập tức đằng không mà lên, đôi kháng hướng lên bầu trời bên trong Ngân Long Thú Hoàng tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng, cái kia màu vàng đất cự nhân từ trên bầu trời trùng điệp rơi xuống, nện ở thổ địa bên trên. nhất thời mặt đất nứt ra, giống mạng nện vết nước điên cuồng lan tràn. trên lệch tiếp cận một thứ chiến lực, loại này trên lệch vẫn là cực kỳ to lớn, dẫn đến tại giao thủ trong máy mắt thì bị đánh tan. nhưng dù sao có địa nguyên thân tồn tại, cái kia màu vàng đất cự nhân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, lưu lại một to lớn dấu chân hố sâu về sau. liền lần nữa song hướng thiên không đến vó thánh cấp bậc này, không có sẽ vượt qua sức mạnh của cấp thánh, có thể trực tiếp đánh nát địa nguyên thân, chiến đấu đã định trước sẽ kéo dài thật lâu. mà một bên khác. Huyền cực võ thánh dưới thân màu vàng đất tự nhân, đột nhiên phát ra một tiếng rên thảm, hai vai đột nhiên khắc bị một cái ưng trảo xuyên qua, trực tiếp lôi kéo hướng lên bầu trời. "Dạ ưng, lăn đi, bản hoàng không cần ngươi trợ giúp." Huyền Long thu hoàng thấy thế, giận tím mặt. Huyền cực võ thánh sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là cắn răng, cái kia màu vàng đất tự người trong tay, lập tức hiện hiện một thanh hư huyền cực kiếm, đột nhiên cắm vào trong đất bùn. Cự kiếm cắm sâu vào lòng đất, một đường bị kéo lấy chém ra mặt đất, ầm ầm mặt đất nứt ra âm thanh, không ngừng tiếp tục. Cho dù dạng này, cái kiếm màu vàng đất tự nhân, vẫn không có dừng lại tình thế bị tập kia tử kim mưng chảo hùng hăng nắm chặt một đường kéo hướng lên bầu trời hai chân dần dần cách mặt đất mà tại lúc này tôn này mỏ vàng đất tự nhân đột nhiên chuyển tay cái kia thanh hư huyễn cử kiếm đột nhiên rút ra thẳng tắp hướng về phía trên đâm tới mượn nhờ dạ ương thú hoàng lôi kéo lực lượng một kiếm này tốc độ lập tức nhanh đến cực điểm như thiểm điện hướng về trên đó mới cái kia tràn ngập lông vũ mềm mại bụng đâm tới con tiếp theo một cái chớp mắt thanh thú kim thiết leo lên tiếng vang lên hư huyễn cử kiếm đâm vào một đôi tử kim vũ dực phía trên phát ra giống như kim thiết va chạm thanh âm tiếp lấy toàn bộ cử kiếm từng khúc nước toát bất quá thừa cơ hội này cái kia màu vàng đất tự nhân cũng cứ thế mà xé nát bả vai, thoát ly ương trào trầm trọng rơi xuống đất tầm ẩm. mặt đất bụi mù ngập trời, màu vàng đất cự nhân lảo đảo ngã rơi xuống đất, xé rách hai bờ vai, hào quang màu vàng đất điên cuồng lấp lóe, khôi phục thương thế. mà một chỗ khác trong chiến trường, bách thuật võ thánh đồng dạng bị lần nữa đánh bay, hai cỗ màu vàng đất cự nhân đồng thời ngã rơi xuống đất. trên bầu trời, tam đại thú hoàng ánh mắt lạnh lùng cùng nhau trông lại, thân thể cao lớn càng là bị người một loại vô cùng đè nén cảm giác tuyệt vọng. cho dù là dị thú một phương đồng dạng run như cây sấy, rung động tại thú hoàng cường đại đoá lấy chính là đinh thai nước ngọc thú ống văng lên nhưng rất nhanh, những âm thanh này liền bị trên bầu trời, cái kia lượng thánh tam hoàng kịch liệt đại chiến âm thanh, triệt để đè xuống. Trên bầu trời đại chiến tiếp tục, tình hình chiến đấu kịch liệt. Phía dưới, chấn thú quan trên tường thành, Chu Ti trưởng mặt trầm như nước, triệu tập tất cả võ tôn, ngưng tiếng nói, mở chấn thú quan, toàn diện khai chiến đi. Chu Ti trưởng, hiện tại mở chấn thú quan, tất nhiên sẽ có một vị thú hoàng, thừa cơ trắng trận đổ sát chấn thú quân binh lính. Không sai, vừa mới hai vị võ thánh cũng đã nói hiện tại còn không thể toàn diện khai chiến. Hiện tại khai chiến, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Chư vị, Chu Ti trưởng bỗng nhiên nặng quát một tiếng, Lần này đại chiến, cũng không phải là hai vị võ thánh chi chiến, mà là chúng ta toàn bộ hạ quốc chi chiến." Hắn ánh mắt bén nhọn, chậm rãi liếc nhìn giữa sân tất cả võ tôn, nước nhà nguy nan thời khắc, người người đều có trách nhiệm. "Thì tính toán thực lực chúng ta không tốt, cũng không thể đem tất cả áp lực toàn bộ đặt ở hai vị võ thánh trên thân, ngày này, qua dựa vào bọn họ hai vị mạnh hơn cũng chống không nổi tới. Cái này hạ quốc thiên, là tất cả chúng ta thiên, chúng ta yếu, vậy liền dùng mệnh đi lấp, thi thể chồng chất đến thật cao, đến chống đỡ mạnh này thiên." Một trận ngắn ngủi tính mịch. Giữa sân, đột nhiên vang lên một đạo sâu kín thanh âm thiếu niên. "Nói hay lắm." Cái này Hạ Quốc không phải hai vị võ thánh, là tất cả chúng ta Hạ Quốc, cho nên thật mức kiêng, cũng cần phải là tất cả chúng ta. Diệp Nhiên chậm rãi đi tới, thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Thiếu Ti trưởng, chúng võ tôn thấy thế, liền nội vàng tiến lên. Ti trưởng, Diệp Nhiên hơi có vẻ phức tạp nhìn về phía, trước mắt cùng ngân nguyện hội trưởng, giống nhau như lúc nam nhân, đây là hắn lần thứ hai chính thức nhìn thấy Chu Ti trưởng. Cùng trong tưởng tượng, có rất lớn khác biệt, nhưng lại hoàn toàn giống nhau. Chỉ dựa vào lời nói này, liền có thể nhìn ra, hắn cái này chân võ Ti Ti trưởng, hoàn toàn xứng đáng. Tới Chu Ti trưởng cũng là cảm khái nhìn lấy hắn, nói tiếp, hai vị võ thánh dặn dò ta, nói bọn hắn còn có thể chống đỡ, để ngươi đã đến, nhất định muốn đem ngươi cản ở chỗ này. Ta sẽ không ngăn ngươi, ngươi không muốn vào chiến trường, ta cũng có thể hiểu được." Diệp Nhiên cười cười, "Ta nếu là không muốn lên chiến trường, hôm nay thì sẽ không tới." Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời, nhìn đến khó khăn chẹo chống hai đại võ thánh. Chu Ti trưởng gật gật đầu, không có quá nhiều ngoài ý muốn, "Tốt, cái kia chư vị, chuẩn bị mở trấn thu quân, hướng chiến đi. Cái khác võ tôn đáp lại, đều là là chuẩn bị đi trở về chỉ huy trấn thú quân." Chu Thi Trưởng thì quay người, đưa tay trộn một cái, trên tường thành càn kia nên phóng phất phối cự đại hạ quốc chiến kỳ, liền đột nhiên bay tới. Thế mà chiến kỳ vừa bay đến một nửa, đột nhiên rơi vào một cái thon dài trong lòng bàn tay. Diệp Nhiên tiếp được chiến kỳ, nhìn về phía thần sắc liền giật mình, Chu Thi Trưởng còn có mặt lộ vẻ hoàng hốt, dừng bước lại xem ra tất cả võ tôn. Thanh âm trầm tĩnh nói, Thi Trưởng, ta tán đồng ngươi thuyết pháp, quốc gia nguy vong, người người đều có trách nhiệm. Không qua, chơi sập, mới cần muốn các ngươi dùng mệnh đến lấp, mà bây giờ ta tới, thiên liền còn không sập. Chương sáu giao cho ta đi. Chương 633, giao cho ta đi. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, tại tất cả sườn suốt võ tôn, trấn thú quân tướng lĩnh ngạc nhiên trên nét mặt, chậm rãi đi đến bên tường thành xu theo, đem chiến kỳ cắm trở về. Chúng ta vẫn còn, thiên không có sập, không cần các ngươi đến đưa mạng. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, mang theo kiên định, gàn tương chữ, chờ chúng ta nhịn không được, cái này trời muốn sợ, các ngươi lại đến. Hiện tại, giao cho ta đi. Giao cho ta đi. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, nhưng lại giống như định hải thần châm đồng dạng, khiến tại chỗ tất cả mọi người trong lòng dâng lên mấy phần thông đột dần dần trấn tĩnh lại. Từ bộ trưởng vẻ mặt hoảng, Nghe được bốn chữ này trong ngáy mắt, hắn đột nhiên vẻ mặt hốt hoảng, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tinh Khải, trưởng thành. Loại cảm giác này, cho dù là lúc trước Tinh Khải triển lộ võ thánh phía dưới đệ nhất nhân chiến lực, hắn cũng không có cảm nhận được qua, y nguyên cảm thấy đối phương vẫn là lần đầu gặp mặt lúc cái kia non nớt thiếu niên. Hôm nay, nhưng bởi vì bốn chữ này, lần thứ nhất chính thức trong lòng sinh ra biến hóa. Cảm giác lúc trước cái kia non nớt thiếu niên đã thật có thể một mình đảm đương một phía, nâng lên một phần trách nhiệm. Chu Ti trưởng cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi đi tới, đem cái kia nắm giữ tất cả trấn thú quân binh lệnh giao cho Diệp Nhiên. Diệp Nhiên khẽ gật đầu tiếp lấy ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, quát khẽ âm thanh đột nhiên vang lên, Trần Võ Ti tinh Khải, Hạ Quốc Diệp Nhiên, chấn thú quân chủ xoáy Diệp Nhiên. Muốn khiêu chiến Tam đại thú hoàng. Kinh khủng sóng âm truyền vang hướng trung quanh, tầng mây điên cuồng nổ tung, hồi âm càng là kéo dài không dứt đó lấy, chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Trên bầu trời kinh khủng chiến đấu, ngắn ngủi yên lặng về sau, tiếp tục bắt đầu. Dạ thú hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tính Khải, ngươi quả nhiên tới. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, tại hai đại võ thánh bất đắc dĩ, chờ dài, vui mừng bất tạm trên nét mặt dưới chân giẫm lên vạn vẻo hết ảnh, lướt hướng lên bầu trời, tinh khải, tức giận tiếng thú gào vang lên. huyền long thú hoàng nhìn thấy diệp nhiên, trong hai con người đột nhiên hiện hiện huyết quang, nổi giận vô cùng, đồ hỗn trứng, cuối cùng lộ diện, bản hoàng hôm nay sẽ vì ta long phi báo thù. xoát, trầm thấp không khí xuyên thẳng qua tiếng vang lên, màu đen nhánh thân rồng, dầm dạm không dứt, đột nhiên từ trên bầu trời thẳng lướt mà xuống, hướng về phía dưới đánh tới đây hết thảy phát sinh đột nhiên. tại diệp nhiên lộ diện trong ngay mắt, huyền long thú hoàng cũng đã ngang nhiên động thủ. hai vị võ thánh sắc mặt khó coi, vừa muốn xuất thủ, cũng đã bị bên cạnh ngân long cùng dã ương hai đại thú hoàng nhanh chóng ngăn lại. Trên tường thành, Chu Ti trưởng khuôn mặt bình tĩnh, bàn tay lại đột nhiên nắm chặt, từ bộ trưởng hai mắt trưởng đến gần như nứt ra, trong miệng phát ra hô quát. Tất cả võ tôn thần sắc đại biến, trong lòng như có lửa đốt, còn có chút không đành lòng nhìn qua. Không người chú ý chấn thú quan xó xỉnh bên trong, một tên gia thú vây thiếu nữ, chán nhỏ thấp, truyền ra một tiếng thật dài than nhẹ. Còn có chấn thú quân cùng dị thú đại quân vô số ánh mắt đều trông lại. Chấn thú quân trong mắt tràn ngập lo lắng, dị thú trong mắt thì tràn đầy tàn nhẫn cùng băng lãnh. Nhất thời, toàn bộ chân thú quân tất cả mọi người cùng dị thú, ánh mắt đều tập trung ở giữa không trung cái kia lúc lên lúc xuống một người một rồng trên thân tiếp theo một cái chớp mắt với anh một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên tầng tầng dư âm năng lượng hóa thành cồn phong điên cuồng bao phủ hướng bốn phía mà tại chiến trường ngay trung tâm một người tối sầm rồng cùng nhau lùi lại diệp nhiên thân hình lùi lại Dẫm ở giữa không trung vậy mà phát ra giống như dẫm tại trên bậc thang thanh thúy đang đang âm thanh huyền long thú hoàng bảng thạc long đầu đột nhiên bị đánh bay một đôi trong con mắt tràn đầy hoảng hốt còn có mở miệng mà toàn bộ trận thú quan trong ngoài cũng tại thời khắc này lặng ngắt như tờ mặc kệ là người cùng dị thú cũng hoặc là trên bầu trời Ngay tại giao thủ hai vị võ thánh cùng hai đại thú hoàng, đều vô ý thức dần dần dừng tay. Bình. Ngang tay, làm sao có thể? Dạ Ưng thú hoàng mê mang âm thanh vang lên, ngươi đột phá võ thánh, không có, trên người ngươi không có địa nguyên thân, vẫn là võ tôn. Khả Vũ tôn, làm sao có thể cùng Huyền Long bất phân thắng bại? Ngân Long thú hoàng trầm mặc thật lâu, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên phóng tới, bản hoàng hiện tại hối hận, có lẽ lúc trước thì không cần phải tuân theo cái kia một tháng ước hẹn. Câu nói này rơi xuống, nhất thời toàn bộ dị thú đại quân đều một mảnh xôn xao. Ngân Long Thú Hoàng câu nói này, chỉ có quen thuộc hắn dị thú, mới có thể rõ ràng, cuối cùng là một câu như thế nào thật không thể tin. Chấn thú quân trên tường thành, Chu Ti trưởng bàn tay dần dần bung ra, thật dài thở phào, trên mặt tươi cười, để mà che giấu trong mắt rung động. Cái khác võ tôn, đều đã sững sờ tại nguyên chỗ, tiếp lấy chính là tiếng mừng như điên truyền ra. Đánh ngang, Thiếu Ti trưởng cùng thú hoàng đánh ngang. Cùng một thời gian, phía dưới chấn thú quân đồng dạng truyền ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, tuy nhiên rung động tại Thiếu Ti trưởng cường đại. Nhưng càng nhiều vỡ sướng, là Thiếu Ti trưởng có thể đối kháng một cái thú hoàng, thì đại biểu, một trận chiến này còn có đến đánh tuy nhiên tổng thể thực lực vẫn là thấp hơn tam đại thú hoàng nhưng hai vị võ thánh áp lực giảm nhiều tương ứng đại biểu một trận chiến này cũng có hy vọng thế mà lâm mỹ nhi khuôn mặt phức tạp trong lòng chậm rãi thở phào chính nàng cũng không rõ ràng đến cùng bởi vì cái gì thở phào là bởi vì thiếu niên kia thật sáng tạo võ tôn đối kháng thú hoàng kỳ tích san đều tỷ số một trận chiến này hay là bởi vì thiếu niên này trước đó đánh giết thú hoàng chỉ là câu nói đùa đối phương kỳ thật cũng không có mạnh như vậy mạnh đến để cho nàng tuyệt vọng Có lẽ hai cái này đều có đi đối phương là nàng bằng hữu, nàng khẳng định không nghĩ đối phương vẫn lạc tại một trận chiến này, lúc này nhìn đến chuyện cơ, tự nhiên là chuyện tốt đồng thời, đối với câu kia có thể đánh giết thú hoàng, nàng cũng canh cánh trong lòng, cho nên mới sẽ theo tới. Tuy nhiên trong lòng cũng không tin, nhưng vẫn là theo tới. Còn tốt, chỉ là câu nói đùa, không phải vậy, đánh giết thú hoàng. Lâm Mỹ Nhi gục đầu xuống, cho dù là đối kháng thú hoàng, cũng đủ làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, để cho nàng lần nữa thấy rõ cả hai chiến lược đối mặt thiên tài chân chính, cho dù là cầm giữ có khí vận chi linh cũng không được. Có thể nghĩ lại Cố thân thể này cũng không phải là của mình tránh thức thân thể, tự nhiên tư chất phải kém rất nhiều. Nói cách khác, kỳ thật chênh lệ không có lớn như vậy, thiên tài chân chính cũng có hạn mức cao nhất. Hô trưởng, ngươi cũng dám ngăn lại bản hoàng. Theo một tiếng nổi giận thú hống, Huyền Long thú hoàng hai mắt bốc hỏa, chợt đại bạo phát toàn lực, đột nhiên lướt xuống. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, bàn tay hơi hơi phát lực, tối đen long vận thương phía trên, lập tức hắc vân dựng thẳng lên, cả thanh thương cũng biến thành kim quang sáng chói. Hắn vừa mới cũng không có dùng long tức thứ 3, chỉ là thức thứ 2, cho nên tiêu hao không lớn. Bất quá, bởi vì sức chiến đấu đó chỉ đạt tới 720 triệu cùng huyền long thú hoàng miễn cưỡng chiến bình, đương nhiên át chủ bài một tấm không có sử dụng. huyền long, lúc này một đạo uy nghiêm lạnh lùng âm thanh vang lên, không muốn lô mắng rồi, cùng dạ ưng ngân long liên thủ vây giết kẻ này. lần này không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. theo đạo thanh âm này rơi xuống, dị thú tối hậu phương đột nhiên dâng lên một vòng màu vàng kim sáng chói mặt trời, tiếp lấy thái dương lại biến thành một đầu cuộn lại thân rồng kim long. bất ngờ là vốn nên tại ma la thâm dương kim long hoàng. ngân long, chúng ta đi vây giết tinh hải, bách thuật bọn hắn giao cho kim long. gia ương thú hoàng lệ rít gào một tiếng, vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng giống là đồng dạng đã sớm hiểu rõ tình hình ngân long thú hoàng một trái một phải hướng hướng phía dưới trên bầu trời bách thuật võ thanh cùng huyền cực võ thanh sắc mặt kỳ biến trong nháy mắt kiềm phản ứng phẫn nộ quát kim long các ngươi là cố ý thả ra tin tức giả nói ngươi lưu thủ mà là thông dương lời còn chưa nói hết trên bầu trời to lớn vô biên màu vàng kim thân rồng, đã ngang nhiên mà đến kim long hoàng hờ hừ âm thanh vang lên bách thuật huyền cực các ngươi ngược lại là thông minh dạ ứng cái này mũi kế trong hư có thật trong thật có hư cũng sát thực dùng tốt trước thất bại hai lần cái này lần thứ ba hôm nay bản hoàng nhất định đánh hạ trấn thu quan. To lớn màu vàng kim thân rồng, âm vang vây quanh cái kia hai tôn màu vàng đất cự nhân. Cùng một thời gian, phía dưới ba vị thú hoàng đã cùng nhau vây hướng Diệp Nhiên đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt đám người kịp phản ứng, trên tường thành, Chu Ti trưởng cùng từ bộ trưởng chờ một đám võ tôn, sắc mặt cùng nhau bà trắng. Lâm Mỹ Nhi càng là khuôn mặt biến sắc, bản năng phóng ra một bước. Nhưng mà chỉ là phóng ra một bước, giữa không trung, màu xanh mắt hổ ly mắt hiện hiện, hư vô mở mị tâm thanh vang lên. Nhắc nhở có thể, nhưng không thể lẫn vào trong đó. Trấn thu quan đối diện, dị thú một phương, tại bốn vị thú tướng chỉ huy dưới. Phát ra ngập trời tiếng thú gào, đánh giết nhân loại tính hải, đánh giết nhân loại tính hải, vì dị thú đồng tộc báo thù. Trong chiến trường, Diệp Nhiên thở sâu, nhìn về phía trực tiếp vọt tới Huyền Long thú hoàng, sau lưng, một bộ to lớn màu tím đen ma cốt dần dần hiện hiện. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Kim Long thú hoàng sẽ tới. Nhưng bây giờ, định hải thức. To lớn màu tím đen ma cốt thân chốc lát dung hợp đến Diệp Nhiên thể nội, cùng một thời gian, hắn một bước phóng ra, hướng về trước hết vọt tới Huyền Long thú hoàng, một thương bạo ném mà ra. Long vận thương ở giữa không trung, bộc phát ra sáng chói màu vàng kim quang mang, thân thương vân ký mênh mông vậy mà thật giống như một đầu kim rồng đằng vân giá vụ. với anh không gian tại chỗ nứt toát hiện hiện rõ ràng từng đạo vết nứt long vận thương hóa thành kim long tại nháy mắt liền vọt tới thú đồng lộ ra hoàng sợ huyền long thú hoàng trước mặt đó lấy đột nhiên xuyên qua đi xuống ngang huyền long thú hoàng kinh sợ cao ngâm ra sức mới đưa đầu nâng lên nhưng ngay lúc đó liền bị trưởng thương hung hăng xuyên vào trong cổ nó to lớn thân rồng lúc này bị một cỗ kinh khủng cự lực mang theo từ không trung nện xuống thân thể điên cuồng lao loạn một đường lôi kéo ra to lớn dấu vết cuối cùng bị thật sâu đóng ở trên mặt đất lúc này hai đại thú hoàng công kích mới đến tới Mà Diệp Nhiên đã dưới chân giẫm lên vận vẹo hắc ảnh, nhanh chóng bánh liệt bắn mà ra, vừa vặn tránh đi rơi xuống hai đạo công kích đó lấy, tại tất cả mọi người rung động hoảng sợ ánh mắt bên trong. Diệp Nhiên giẫm tại Huyền Long thú hoàng trên thân, một tay nắm lấy Long vật tường, toàn thân ngang nhiên phát lực, kéo lấy Long vật tường, một đường hướng về sau về tới. Chốc lát, khiến người ra đầu tê dại xòe xẹt tiếng vang lên. Một tấm to lớn ra rồng bị hoàn chỉnh kéo xuống, chương 634. Chiến tam hoàng. Chương 634, chiến tam hoàng. Toàn bộ chiến trường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Dị thú đại quân, kinh thiên động địa tiếng thú gào Theo đống máu màu đen ra rồng trầm trọng rơi xuống đất, không còn chút nào nữa âm thanh. Trấn thú quan trên tường thành, một đám võ tôn thần sắc kinh hãi, chu ti trưởng hô hấp dồn dập. Cho dù là trên bầu trời hai đại võ thánh, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin. Kim Long Hoàng dừng lại công kích, hờ hững uy nghiêm thú đồng bên trong, lúc này tràn ngập thất thần. Dạ ương thú hoàng cùng Ngân Long thú hoàng cũng ngây ngẩn cả người, mỗi người bỗng nhiên giữa không chung. Giấu ở nơi hẻo lánh Lâm Mỹ Nhi, xinh đẹp mặt tràn đầy trân tình, đôi mắt đẹp trừng lớn, đỉnh đầu cái kia đạo thành sắc mắt hồ ly mắt, đột nhiên đung đưa. Lớn như vậy trấn thú quan trên chiến trường, lại không hề có một chút thanh âm chỉ có ngã trên mặt đất huyền long thú hoàng bởi vì kịch liệt đau nhức thân thể điên cuồng lật qua lật lại tạp động đại địa tùng tùng tiếng vang lên diệp nhiên thấy thế ánh mắt lạnh sắc nhọn trong tay long vận thương kim quang trói mắt khí huyết bạo phát lần nữa hướng về phía dưới thống khổ kêu rên huyền long thú hoàng đâm tới thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh với anh thương còn không có đâm ra không khí đã bị rút khô phát ra to lớn tiếng nổ đùng đùng đầu thương phía trên bao trùm lấy từng đạo màu tím ma hỏa xiên xích làm đến cả thanh trường thương xem ra chính đại đường hoàng bên trong sinh ra mấy phần tà dị mà tại lúc này một đạo sắc bén tử kim máu đột nhiên trổ tới Diệp Nhiên ánh mắt phát lệnh, dưới chân trọng dẫm mượn lực quay người, trường thương đột nhiên thay đổi, thẳng tắp đánh phía bên cạnh, cái kia lấy xuống tử kim móng vuốt. Trong nấy mắt, chói hai kim thiết tiếng ma sát vang lên, tiếp lấy một tiếng cao vút long ngầm, đột nhiên theo long vận thương bên trên chuyển ra, long vận thương phía trên cái kia mấy ngàn thước lớn lên màu vàng kim mũi thương đều nở rộ, thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng cái kia tử kim ứng chảo, như thiềm điện đánh út về phía dạ ưng thú hoàng bụng. Dạ ương thú hoàng tiêu thảm một tiếng, cương ép kéo đứt tướng chảo, mới hiểm lại càng hiểm tránh đi một thương này. Cho dù dạng này vẫn là bị trường thương sắc bén mà to lớn màu vàng kim mũi thương cứ thế mà chọn phía dưới một đống lớn huyết nụ, vô số tử kim lông vũ nương theo lấy bị rào sắt thành mảnh vỡ huyết nụ, cùng một cái nhóm máu ương chảo từ không trung đầy trời rơi xuống đây là cực kỳ chấn hám nhân tâm một màn. khoảng chừng giao thủ trong nháy mắt, dạ ương thú hoàng liền đồng dạng bị thương. nếu như nói vừa mới, toàn bộ chiến trường bên trong người cùng dị thú cũng còn không có kịp phản ứng, nhưng lúc này tình cảnh này làm đến tất cả mọi người cưỡng ép hoàn hồn. ngắn ngủi trong nháy mắt, hai vị thú hoàng liền một thương nặng, một thương nhẹ. không qua đêm ương thú hoàng tuy nhiên thụ thương, vẫn nhân cơ hội dùng một cái khác ương chảo đột nhiên bắt lấy bị lột ra huyền long thú hoàng cũng không để ý Huyền Long thú hoàng thống khổ tiếng giống, tự kim ưng chào thật sâu khảm vào thân rồng bên trong, liền như vậy nhấc lên, thẳng lướt hướng lên bầu trời. Diệp Nhiên dưới chân vặn bèo hắc ảnh hiện hiện, thuần ảnh bí thuật phát huy đến cực hạn, nhanh chóng đuổi theo. Mà lúc này, một đạo to rõ long ngâm vang lên. Ngân Long thú hoàng to lớn màu bạc thân rồng, giống như liên miên bất tận màu bạc sơn mạch, ầm vang đánh tới, trên đầu sừng rồng mãnh liệt bắn ra một đạo sắc bén ngân mang. Cái kia ngân mang giống như kiếm khí đồng dạng, tuy nhiên tinh tế, nhưng không thể ngăn cản, chốc lát liền vạch phá bầu trời buông xuống. Diệp Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Trước mắt hắn vận dụng Định Hải Thức, chiến lực cũng bất quá 9.6 ức, tuy nhiên có thể vững vàng áp ngân Long Thú Hoàng, nhưng chỉ có thể áp chế một lát. Mà này nháy mắt bên trong, hắn rất khó trọng thương 9.2 ức chiến lực ngân Long Thú Hoàng đây là một cái kình địch chân chính. Nhưng bây giờ, hắn cũng không đoãi hoài tới những thứ này, toàn thân khí huyết tiêu đốt, trong tay Long Vận Thương, chốc lát mãnh liệt bắn mà ra. Định Hải Thức. Long Vận Thương hóa thành một đạo kim long, thẳng lướt hướng lên bầu trời, tiếp lấy lại thẳng tắp xuyên qua mà xuống, quanh thân bao phủ hư huyễn to lớn màu vàng kim thứ ánh, giống như một cái định hải thần trụ, từ trên bầu trời ầm vang mà rơi ngân long thú hoàng đồng tử đột nhiên co lại, trong nháy mắt thân rồng cuốn lại, bên ngoài cơ thể hiện hiện sáng chói ngân quang hộ cháo. Vô hình, hộ cháo trong nháy mắt nổ tung, cơn bão năng lượng điên cuồng tàn phá bờ bãi, khuyết tán hướng chúng quanh. Trong đó một đạo năng lượng lớn nhất phong bạo, bao phủ hướng dị thú đại quân. Dị thú đại quân hoảng sợ chạy trốn, cho dù là bốn thú tướng, cũng toàn thân lông tóc dựng đứng, quay đầu liền chạy. mắt thấy muốn bị cơn bão năng lượng đuổi kịp, toàn thân kim quang long lánh, ngoại hình bá khí bảo thiền kim sư, tại một cái khác đồng dạng bối rối chạy trốn gấu to thú tướng không hiểu ánh mắt bên trong, một chảo đập vào hắn trên đó, đem phiến đến phía sau. trong nháy mắt cái kia gấu to thú tướng bị cơn bão năng lượng thôn hẹp chỉ để lại một tiếng không cam lòng vẫn nộ thú hống mà bào thiên kim sư cũng bắt lấy cái này một tia cơ hội hiểm lại càng hiểm thoát đi thở phào về sau nó mặt mũi tràn đầy bi ai nhìn về phía phía sau hảo huynh đệ đa tạ liệu mình cứu rút. mặt khác hai cái thú tướng trầm mặc dần dần kéo ra một số cùng nó khoảng cách mà không chờ chúng nó tỉnh táo lại lại là một nói tiếng vang ầm ầm truyền ra toàn bộ đại địa đều mãnh liệt rung động một đầu bang cự ngân long ầm vang rơi xuống đất to lớn thân rồng tại trên mặt đất vừa đi vừa về la lộn một đường liên tiếp nghiền nát vô số dị thú Bào Thiên Kim Sư vừa kịp phản ứng, liền nhìn đến, cho dù là so sánh lên nó, Y Nguyên có thể sưng to lớn màu bạc thân rồng, đã tràn ngập nó tất cả tầm mắt, trói mắt màu bạc như bài sơn đảo hải đè xuống. Nhất thời sư nhãn chừng lớn, bản năng hô lên một câu, không biết từ nơi nào học được ngôn ngữ tinh hoa. Vê đúc cỡ. Một bên khác, Diệp nhiên trước người thật thả chất phát vỏ rùa, trực tiếp bị xuyên thủng, lại cái kia ngân mang quỷ dị, vậy mà chú lưu tại vỏ rùa phía trên, hắn chỉ có thể thoát ra, nhanh lùi lại mà ra. Mới vừa từ vỏ rùa lùi lại đi, lập tức vỏ rùa phía trên tràn ngập từng đạo ngân quang vết nước, tiếp lấy ầm bang nổ tung. Vô số lớn nhỏ không đều vò rùa toại phiến, giống như một trận vò rùa mưa giống như ào ào đện xuống. Một bên khác, ngân long thú hoàng đã bỏ lên, hét giận dữ một tiếng, màu bạc thân rồng một lần nữa hướng lên thiên không, nhưng không có tùy tiện tiến công, mà chính là lạnh lẽo mắt rồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp nhiên. Bên cạnh, mất đi một chảo dạ ương thú hoàng, cũng dần dần rơi xuống, nó trên lợi chảo cuốn quanh quỷ dị màu tím hỏa diễm, cái này màu tím hỏa diễm vậy mà ngăn cản địa nguyên chi lực khôi phục thương thế. Lúc này nó chính đại lượng tiêu hao khí huyết, đến khó khăn khu trừ hỏa diễm. Huyền long thú hoàng cũng giữa không trung, thân rồng của mình Cho dù toàn thân đã bị hào quang màu vàng đất bao khỏa, Như cự tại không ngừng run rẩy, phát ra thanh âm thống khổ. Tam đại thú hoàng đứng sững ở giữa không trung, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà tình cảnh này, bị giữa sân chỗ có dị thú cùng nhân loại nhìn đến, đều là nhịn không được tâm thần run rẩy đến bây giờ, làm sao còn có thể nhìn không ra? Tam đại thú hoàng hợp lực, vậy mà không dám đối một cái nhân loại võ tôn, chủ động tiến công. Tuy nhiên ba thú hoàng không thể thành công liên thủ, mà chính là từng cái tiến công, mặt khác huyền long thú hoàng thản trạng, cũng để cho hai đại thú hoàng đối với hắn tàn nhẫn sinh ra kiên kỵ. Nhưng trước mắt tình cảnh này, vẫn là lộ ra đến chấn động không gì sánh nổi nhân tâm tất cả mọi người cùng dị thú ánh mắt cơ hồ là vô ý thức liền cùng nhau tập trung ở giữa không trung thiếu niên kia trên thân chương 635 mê muội chương 635 mê muội diệp nhiên kịch liệt thở hào hẹn, toàn thân khí huyết cuộn tuy nhiên xem ra hắn nhẹ nhõm lấy sức một mình ngăn lại tam đại thú hoàng nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng tiêu hao lớn đến bao nhiêu dù lá long vật thường đã vô hạn cắt giảm hắn đối khí huyết tiêu hao y nguyên có chút chống đỡ không nổi nghiệt bản chi thân khôi phục tốc độ chỗ lấy có thể duy trì cựu cực long thân tiêu hao Còn dư sải, nguyên nhân chủ yếu một trong là cựu cực Long thân là hắn vũ khí của mình. Thêm lên loại này tăng phúc võ kỹ, cùng công kích loại võ kỹ khác biệt, cho nên hắn có thể lâu dài duy trì. Nhưng Long tức bốn thức, thật tiêu hao quá lớn. Hắn vốn là thi triển ma hỏa xiên xích, thì tiêu hao chút khí huyết, thêm hai lần trước định hải thức, hiện tại khí huyết đã tới đáy. Mà lại ma cốt thân cũng bắt đầu tiêu tán. Có thể nói chỉ là ngắn như vậy ngắn một hồi, hắn cũng đã vận dụng không ít át chủ bài đến mức chiến quả, chính thức tạo thành trọng thương, chỉ có huyền long thú hoàng. Điểm nguyên thân, tiên phức. Diệp Nguyên ánh mắt mù mịt, điểm nguyên thân cường hãn, vẫn là vượt qua hắn lần trước hai ước chiến lược trinh lệnh vẫn là đánh bất ngờ hắn thế mà không có miểu sát huyền long thú hoàng long tước bốn thức tuy mạnh nhưng y nguyên thuộc về thánh cấp lực lượng đối với địa nguyên thân phá hư không là có tính chất hủy diệt kỳ thật hiệu quả thực sự cao nhóm, là chấn ngục ma hỏa có thể ma hỏa xỉn xích càng ăn khí huyết hắn chỉ là võ tôn không cách nào cung cấp có thể phong ấn thú hoàng lượng lớn khí huyết bất quá khi đó cái kia mang theo ma hỏa xỉn xích một đường nếu không phải dạ ương thú hoàng ngăn cản tranh thức đánh vào huyền long thú hoàng đầu vẫn là có một tia yếu ớt cơ hội chỉ để dảo sát hắn đáng tiếc bị còn lại nghĩ tới đây diệp nhiên hơi có vẻ ánh mắt âm lãnh nhìn về phía dạng ương thú hoàng hắn mục đích thực sự, kỳ thật một mực là giả ương thú hoàng, muốn giết, tốt nhất đừng giết yếu nhất huyền long thú hoàng, bởi vì dạng này, chưa chắc sẽ để kim long hoàng kiên kỵ, ngũ đại thú hoàng bên trong, giả ương thú hoàng cực kỳ dẻo hoạn, giết nó là tối ưu lựa chọn. cho nên hắn vừa tới đến từ lúc, mới không có trực tiếp vận dụng chỗ có át chủ bài, mà chính là trước cùng huyền long thú hoàng, liều một cái ngang tay, để ba thú hoàng buông lòng cảnh giác. hai đại võ thánh mỗi người đối lên một cái thú hoàng, hắn tìm đến thời cơ có thể truyền âm, ba người hợp lực đến lúc đó, hắn lại bạo phát toàn lực, là có khả năng trong nháy mắt đánh nát địa nguyên thân, triệt để diệt sát giả ương thú hoàng. Già ứng thú hoàng một chết, Ma La Thâm Dương Kim Long Hoàng, biết được tin tức, cũng nhất định sẽ kiên kỵ đây là hắn lúc đầu tư tưởng đáng tiếp kế hoạch không có biến hóa nhanh, không nghĩ tới, Kim Long thú hoàng thế mà cũng tới. Bất quá, việc đã đến nước này, muốn lại nhiều cũng vô dụng. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ hung hãn, đã mưu kế không thông, vậy liền đánh, đánh tới sau cùng lại nói khác. Võ đạo chi lộ, vốn là chiến giả vì vương. Phía sau hắn, chín đạo long ảnh dần dần thu liễm, quay người hướng về trấn thú quan bên trong bay đi. Trên bầu trời, hai đại võ thánh cũng tránh thoát Kim Long Hoàng chói buộc, hai tôn màu vàng đất cự nhân, từ không trung nhảy xuống rơi vào chấn thú quan bên trong. ngân long thú hoàng trong mắt lóe lên sắc ý to to lớn tân rồng, khối lượn như vạn lý trường thành, chậm rãi và mèo. dạ ưng thú hoàng đồng dạng sao động bất an, vũ dực vừa đi vừa về vỗ mắt thấy đại chiến sắp lần nữa bắt đầu, kim long thú hoàng hờ hững thanh âm truyền ra, trước mang huyền long tới ổn định huyền long thương thế. tiếng nói vừa ra, ngân long thú hoàng cùng dạ ưng thú hoàng liếc nhau, mang theo bị hào quang màu vàng đất bao khỏa huyền long thú hoàng lướt về phía trên cùng. tam đại thú hoàng ao ạt tuôn ra cuồn cuộn không dứt màu vàng đất lực lượng, dọt vào huyền long thú hoàng thể nội. phía dưới di thú đại quân đã theo vừa mới trong hỗn loạn khôi phục bình thường trật tự. Bảo Thiên Kim sư đơn ngồi một mình ở tại chỗ, nhìn lên bầu trời. Lâm vào trầm tư đằng sau, một số thú vương nghị luận ở mỹ. Giống Thiên thú tôn đại nhân làm sao vậy? Từ khi vừa mới kém chút bị Ngân Long Hoàng đại nhân nghiền nát, thì biến thành dạng này. Có phải hay không bị sợ choáng váng? Bây giờ còn chưa chậm tới. Có thú vương cả gan, do hỏi, thú tôn đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ chờ sau đó như thế nào chạy trốn. Bảo Thiên Kim sư vô ý thức nói phân nửa, sửa lời nói, không đúng, ta là đang cảm thán chiến tranh tàn khốc. Nó dư mặt tràn đầy u buồn, đợi chút nữa mới thật sự là đại chiến nhân loại bên kia có chấn thú quan bảo hộ chúng ta bị lan đến gần liền muốn tổn thất nặng nề nghe vậy chúng dị thú cũng yên lặng túi lầu xuống trong lòng sinh ra mấy phần khủng hoảng vừa mới đại chiến đã đáng sợ như thế nhìn tiếp xuống tình thế kim long hoàng đại nhân cũng sẽ gia nhập chiến trường đến lúc đó mới thật sự là hủy thiên diệt địa điểm. chỉ cần bị lan đến gần cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng thoát đi cái kia chính là kẻ đào ngũ bị chết sẽ thảm hại hơn hy vọng kim long hoàng đại nhân có thể cấp tốc đánh giết cái này tình khải y ma la chấn thú quan bên trong diệp nhiên thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp tốc khôi phục khí huyết, đồng thời Tinh Khải chi nhãn lướt nhìn, rất mau tìm đến một cái mơ hồ bóng người. Quả nhiên theo tới. Trong lòng của hắn thở phào có thể sử dụng Sương Hào đồng thời, mê muội cũng không cần tìm những cái kia nữ võ tôn thử. Những cái kia nữ võ tôn tuy nhiên đều tuổi trẻ mỹ mạo, chú nhan có phương pháp, bất quá số tuổi thật sự đều là mười mấy tuổi trở lên. Phải gọi mê gì, thậm chí mê sữa, hắn không yên lòng, vẫn là tìm số tuổi chân chính không sai biệt lắm thử một chút. Lúc này, Huyền Cực Võ Thánh cùng Bạch Thuật Võ Thánh cũng rơi xuống. Hai người thu hồi điểm nguyên thân, nhìn về phía Diệp Nhiên trầm giọng nói, Tinh Hải, đến đón lấy. Hai vị tiền bối Ta khôi phục một lát, Kim Long hoàng giao cho ta, các ngươi ngăn chặn dạ ưng thú hoàng bọn họ. Diệp Nhiên để lại một câu nói, liền đội vàng rời đi. Trấn thú quan bí ẩn nơi hẻo lánh. Diệp Nhiên tìm tới Lâm Mị Nhi, xem xét xương hảo, xương hảo cũng không có sáng lên, thẳng đến hắn đến gần đến 2 mét, mới chính thức sáng lên. 2 mét, gần như vậy. Hắn có chút đau đầu, cái danh xương này còn thật hà khắc, Lâm Mị Nhi tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng tránh thức đại chiến, hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ nói chi là bảo vệ đối phương. Diệp Nhiên, ngươi. Lâm Mị Nhi ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Lâm Long Hoàng tại, cho dù đối phương đã triển lộ ra làm cho người không thể tưởng tượng chiến lực, nhưng đối mặt cái này đệ nhất thu hoàng, vẫn là không có bất cứ hy vọng nào. "Giúp ta một chuyện." Diệp Nhiên trầm ngâm nói, ẩn ẩn nghĩ đến một cái biện pháp, tuy nhiên không rõ ràng có thể thành công hay không, nhưng thử trước một chút đi. Sau 10 phút, Lâm Mị Nhi chậm rãi dừng lại trong tay bút vẽ, lúc này dưới ngoài bút là một tấm nàng toàn thân của mình chân dung, giống như lúc tương đương rất thật, trên mặt thần sắc cũng không kém mày may. "Không tệ." Diệp Nhiên gật gật đầu, cầm lấy họa. "Ngươi muốn ta họa làm gì?" Lâm Mị Nhi có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại gia hỏa này rất sùng bái ta, biết một trận chiến này rất có thể vẫn lạc, trước khi chết cất giữ chân dung của ta. Diệp Nhiên đang muốn nói chuyện, chợt nghe nơi xa truyền đến bách thuật võ thánh quát khẽ âm thanh, nhất thời khuôn mặt nghiêm một chút, không kịp nói, tóm lại, mặc kệ có được hay không đều đạt đạt. Nói, hắn tại Lâm Mị Nhi kinh ngạc vẻ mặt, đang vẽ phía trên Lâm Mị Nhi tiêu ngạo nhất trên mặt, viết xuống hai chữ mê muội. Tiếp lấy thu hồi họa, quay người lướt về phía thành tường, chỉ để lại thần sắc đờ đẫn Lâm Mị Nhi. Diệp Nhiên vừa dứt đến trên tường thành, lập tức xem xét thành tựu mặt bảng, quả nhiên, đừng, có yêu anh xứng hảo, vẫn là sáng lên chẳng thái. Trong lòng của hắn vui vẻ, hoàn toàn xem nhẹ, thành tựu mặt bảng phía trên chậm rãi hiện hiện mấy cái cái dấu hỏi. Chương 636, mười ức chiến lực. Chương 636, mười ức chiến lực. Trấn thu quan trên tường thành. Diệp Nhiên xem xét mặt bảng bên trong, tại Thiên Phong Sơn lấy được cái kia xưng hào đừng mê liên ca, ca chỉ là chuyển thuyết, bên người có mê muội tồn tại lúc, khí huyết dâng lên, tổng chiến lực lật một chút gấp đôi, tiếp tục nửa giờ. Trong lòng của hắn suy tư, cái này một điểm gấp đôi, kỳ thật có thể hiểu thành, tăng cường 20% tổng chiến lực đương nhiên, không bao gồm lòng tức bốn thức dạng này bạo phát loại võ kỹ. Cùng lúc trước sử dụng thất phu sương hào không sai biệt lắm, đương nhiên hậu di chứng khẳng định là không có thất phu sương hào nghiêm trọng, hắn có thể tùy tiện tiếp nhận. Cứ việc không bao gồm Long tức bốn thước, trước mắt hắn 670 triệu chiến lực, 20% tổng chiến lực, cũng có 1.3 ước tả hữu. Cùng nhau, chiến lược hoàn toàn có thể phá tám ước, lại sử dụng ma cốt thân, cũng là 10 ước. Nếu không phải lần này tình thế gấp gáp, Kim Long Thu hoàng đến, cái danh xưng này, hắn kỳ thật còn muốn lưu nhất lưu. Nhưng bây giờ, không cần cũng không được. Bầu trời xa xa bên trong, một đầu mạo bạc cự long, cùng một cái lục sĩ tử kim cú mèo đã bay lên không trung, bằng lanh thú mắt trông lại Tại cả hai phía trên, một đầu thân thể to lớn hơn kim long xoay quanh, cái tia thân rồng mênh mông, thẳng đứng thẳng trời cao, chỉ là xem chừng liền cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Lúc này, kim long hoàng uy nghiêm đạm mạc kim đồng giống như hai vầng mặt trời trói trang, nhìn về phía chấn thú bên trong hai đại võ thánh, cuối cùng ánh mắt rơi vào diệp nhiên trên thân. Diệp nhiên tới đối mặt, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra mảy may tâm tỉnh, khôi phục được như thế nào? Bách thuật võ thánh trầm giọng hỏi, có thể hay không nhất chiến? Không được, ta cùng huyền cực trước thiêu đốt địa nguyên thân, giúp ngươi chỉ hoãn một chút thời gian. Hai vị tiền bối yên tâm, đã khôi phục hơn phân nửa. Diệp Nhiên đáp lại, tuy nhiên hắn xác thực còn cần một trận mới có thể chân chính khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng Kim Long Hoàng tới, tình huống thì cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hai vị võ thánh như giúp hắn kéo dài thời gian, tương đương với tại lấy mạng đổi thời gian, tuyệt đối không đáng. Còn có thể sử dụng một lần Định Hải Thức, nếu như hai lần, khí huyết thì khô kiệt, đến lúc đó ta liền cửu cực long thân đều sẽ duy trì không ngừng. Diệp Nhiên ý niệm trong lòng nhanh chóng lướt qua, Định Hải Thức, nhiều nhất dùng một lần, còn lại thì dùng Long Tức thức thứ nhất, dạng này mới có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Không phải vậy hắn khí huyết, sợ là liền kiên trì đến một lần mà cốt thân mất đi hiệu lực đều không được. Hai vị tiền bối, lên đường thôi, nhớ lấy không muốn sinh tử tương bác, chỉ là trì hoãn. Mắt thấy tam đại thú hoàng đã tới gần chấn thu quan, diệp nhiên nặng quát một tiếng, dẫn đầu phi thân lướt vào trong chiến trường. Bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh sắc mặt trầm trọng đuổi theo hắn. Sau lưng trên tường thành chu ti trưởng cùng một thời gian hét to một tiếng, khí huyết bạo phát, hình thành một đạo to lớn bình trướng bao lại chấn thu quan. Từ bộ trưởng các cái khác võ tôn hào hào xuất thủ, từng đạo từng đạo khí huyết tràn vào, gia cố bình trướng. Chấn thu quan tuy nhiên kiên cố. Nhưng ở thú hoàng cấp lực phá hoại trước mặt, ý nguyên không tính là gì. Mà trấn thú quan đối diện, đen nghịt dị thú đại quân về sau, là toàn thân bị năng lượng màu vàng đất bao khỏa Huyền Long thú hoàng, khí tức yếu ớt nằm trên mặt đất. Lúc này, dị thú đại quân bảo vệ tại phía trước, từ mấy vị thú tôn chỉ huy đồng dạng hình thành một tầng khí huyết bình trướng. Bảo thiên kim sư đâu? Một cái thú tướng gầm nhẹ, bốn phía tìm kiếm, lúc này mới phát hiện bảo thiên kim sư lén lén lút lút, rón rén dấu ở Huyền Long thú hoàng sau lưng, nhất thời tức giận đến kém chút thổ huyết. Hỗn đàn này, chuẩn mất phải là thật nhanh. Nó vốn định giận dữ mắng mỏ đối phương, nhưng lại lo lắng kinh hại đến huyền long thú hoàng liệu thương, chỉ có thể đè xuống lửa giận bởi vì mười thú tướng chỉ có hai cái cho dù tăng thêm tất cả thú tôn duy trì hộ cháo cũng rõ ràng không có nhân loại bên kia hộ cháo giải tiếp xuống đại chiến dị thú đại quân bị lan đến gần tất nhiên tổn thất nặng nề nghĩ tới đây vừa mới cái kia thú tướng thở dài như thế vừa so sánh còn là nhân loại càng đoàn kết chút trên bầu trời diệp nhiên vừa mới đứng vững cất bộ liền kích hoạt sương hào nhất thời cảm giác khí huyết giống như bốc cháy lên đầu dạng khí tức trên thân cũng càng thêm thâm bất khả chấp biến hóa của hắn hai vị võ thánh cũng đã nhận ra đều là ánh mắt ngưng tụ thế nào, có thể chống đỡ ở bao lâu? Lộ ra nhưng đã nhìn ra, hắn dùng một loại lâm thời tăng lên thực lực thủ đoạn. Thời gian không dài, không cao hơn 10 phút đồng hồ. Diệp Nhiên thấp giọng nói, kỳ thật cái này đã nói nhiều rồi, Vạn Tướng Ma cốt thân tránh thức thời gian duy trì cũng liền 3-4 phút. Còn thưa hai lần, cùng nhau cũng không đủ 10 phút đồng hồ đến mức xưng hào tuy nhiên có thể kiên trì nửa giờ, nhưng không có Vạn Tướng Ma cốt thân, tác dụng không lớn. Hai vị tiền bối chờ sau đó nghe ta truyền âm, tìm cơ hội vây giết giả ứng thú hoàng, nhìn không thể thuần sát nó. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ tăng tốc, hiện tại tràn nguy cơ này, muốn phá giải, biện pháp duy nhất chỉ có lại giết Hoặc là nặng hơn nữa sáng tạo một vị thú hoàng, một đầu huyền long không đủ, nhất định phải lại có một vị thú hoàng mất đi chiến lược mới được. Bách Thuật võ thánh hai người bất động thanh sắc, gật gật đầu. Tinh khải. Kim Long Hoàng Sán Kim sắc thú đồng trông lại, hờ hững nói, đây coi như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, lần thứ nhất tiến công Trấn thú Quan, bản hoàng không có tới. Lần thứ hai, ngươi đi Ma là Thâm Dương. Nói rõ chúng ta duyên phật cả. Diệp Nhiên tùy ý đáp lại, cũng vui vẻ đến chỉ hoãn thời gian, khôi phục càng nhiều khí huyết. Kim Long thú hoàng thật sâu liếc hắn một cái, nói, bản hoàng trước đó, không có đem ngươi để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, ngươi so long tức còn muốn khiến người bất ngờ. Bất quá, bản hoàng vẫn là hiếu kỳ, ngươi đến cùng, như thế nào lấy võ tôn chi thân đạt tới loại này chiến lực. Nghe vậy, không ngừng đối diện ngân long thú hoàng cùng dạ ứng thú hoàng sắc bén ánh mắt phóng tới, thậm chí ngay cả Diệp Nhiên bên người, hai vị võ thánh cũng nghiêng tai lắng nghe. Hôm nay một trận chiến này, quả thật làm cho bọn hắn quá rung động. Nếu không phải thú hoàng tại trấn thú quan bên ngoài chiếm cứ, uy hiếp to lớn, bọn hắn sớm liền không nhịn được, hỏi thăm Tinh Khải bây giờ là võ tôn vẫn là võ thánh. Võ tôn chi thân đối kháng thú hoàng coi như xong, còn sống đào ra rồng, đem một cái thú hoàng đánh phế. Cái này cho dù là long tức sống lại, đều sẽ hít vào khí lạnh, gọi thẳng không thể nào. Cái này. Diệp Nhiên đôi mắt chuyển động, cấp tốc khôi phục khí huyết. Thế mà, còn không có đợi hắn nhiều lời, Dạ Ưng Thú hoàng đống nhiên nhíu mày, Kim Long, hắn đang trì hoãn thời gian, xem ra vừa mới tiêu hao, đối với hắn cũng rất lớn. Tiếng nói vừa ra, Kim Long hoàng trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, quả quyết động thủ, bản thạc màu vàng kim thân rồng xuyên qua tầng mây, chói hai âm bạo văng lên. Dạ Ưng Thú hoàng cùng ngân long thú hoàng, cũng đều tự gào thét lên vọt tới, cho dù giao thủ chiến trường đã là ở trên không, nhưng vẫn là có cuồn cuộn cuồn phong ùn ùn kéo đến tuân gia hướng phía dưới. Trên bầu trời, càng là trong nhe mắt, liền bạo phát một cỗ chói mắt năng lượng quan mang. Mà trong chiến trường văn xin, Diệp Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đánh bay, trong tay Long vận thương đều kém chút tuột tay mà ra. Kim Long hoàng đôi mắt lạnh lẽo, thế đi không giảm, lần nữa hướng về hắn đánh tới, trên người vảy rồng tản ra nồng đậm màu vàng kim quang hoa, khiến cho to lớn thân hình vô cùng chú mục. Gia hoàn này, thật mạnh. Diệp Nhiên lao đi khẽ miệng máu tươi, ánh mắt phá lệ nghiêm trọng, đây là thực sự 11 ước chiến lực, so hắn hiện tại mạnh một đứ. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên mí mắt co loạn, phát giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Chương 637 Viêm Hoàng Tột Long. Chương 637, Viêm Hoàng Tột Long. Tinh Khải, cẩn thận. Tinh Khải. Lúc này, hai đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Nhiên vô ý thức quay đầu, liền nhìn đến, vốn hẳn nên tại cùng bách thuật Võ Thánh cùng Huyền Cực Võ Thánh chiến đấu hai đại thú hoàng, lại cùng nhau hướng hắn bay tới. Thậm chí cứ thế mà gánh lấy hai vị võ thánh công kích, bị vây đến ra chóp thịt bong, cũng ánh mắt hung lệ theo dõi hắn. Đáng chết, bọn họ cũng muốn vây giết ta. Diệp Nhiên trong lòng cuộn loạn, coi báo động mấy lần, cái này tam đại thú hoàng, vậy mà cũng là ôm lấy giống như bọn họ ý nghĩ. Muốn trước liên thủ vây giết một người cái này tinh khải không có địa nguyên thần kim long chúng ta cuốn lấy hắn ngươi toàn lực đánh giết hắn dạ ưng thú hoàng rít lên một tiếng sau lưng sáu cánh bá triển khai tiếp lấy càng lại thứ giá rất tăng trưởng thoáng qua liền biến thành so trước đó to lớn gấp 4-5 lần cự sĩ cái này một đôi tử kim cự sĩ giống như lắp kín không thể phá vỡ tử kim thiên tượng vắt ngang ở giữa không trung hai vị võ thánh công kích đều đánh vào hắn trên thân một bên khác ngân long thú hoàng hai sừng bên trong hội tụ ra một đạo thô to ngân mang giống như một đầu mấy ngàn thước lớn lên cự hình lạ dở đồng dạng ầm ầm quét ngang qua không trung kim long hoàng thân thể che lấp phía trên hình thành to lớn bóng mờ cũng bao trùm Diệp Nhiên, chỉ để gây mất hắn cơ hội thoát đi. Đáng chết! Diệp Nhiên ánh mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn, dưới chân trùng điệp dữ mạnh, trong tay Long vật thường liền tại ầm vang nổ tung không khí tiếng nổ mạnh bên trong, mạnh liệt bắn mà ra. Định Hải Thức Ngân Long thú hoàng phóng tới màu bạc quang trụ, gần như trong náy mắt liền bị một thương xuyên qua. Màu vàng kim Long vật thường quanh quần Long ảnh cùng vân vụ bên ngoài cơ thể còn có một đạo to lớn như kim trụ giống như kim thương hư ảnh, toàn lực đánh phía Ngân Long thú hoàng. Ngân Long thú hoàng đồng tử đột nhiên co lại, vừa muốn trốn tránh đã không kịp lần nữa chịu một thương Định Hải Thức. Lại một thương này. So với trước đó, còn muốn chọn vẹn mạnh hơn hơn một tức chiến lược. Bởi vậy chỉ là tại tiếp xúc trong nháy mắt, nó liền kêu gen một tiếng, toàn bộ thân rồng trung gian đều bị thô to thương ảnh xuyên thủng, đồng thời thân rồng không bị khống chế bị hoành đến một đường bay ngược. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên mượn nhờ một thương này chi thế, bạo phát tức tốc, theo viên kia viên giống như đồi núi thật lớn răng rồng bên trong, bạo hiểm xung ra. Hiểm lại càng hiểm tránh đi tấm kia căn xuống màu vàng kim như rồng. Tiếp lấy hắn không chút nào dừng lại, thân hình bắn ra, kia chấp đội kịp màu bạc thú hoàng, một chân bỗng nhiên đạp ở hắn long đầu phía trên, lúc này giẫm đến long cốt nứt toác, vảy rồng nổi lên tiếp lấy vừa sải bước ra, bước ra đồng thời, đã một tay phất tay áo năm quyền, một quyền vừa nhanh vừa động, văng ở trước mắt sừng rồng phía trên. Ngân Long thú hoàng lần nữa kêu rên một tiếng, triệt để duy trì không ngừng, huyển như dãy núi giống như to lớn một bạc thân rồng, ở phía dưới vô số dị thú hoàng sợ ánh mắt bên trong, ầm vang hạ xuống. Bay phất phới không khí âm thanh truyền ra. Diệp Nhiên đứng tại đầu rồng phía trên, theo thân rồng từ trên cao rất xuống, cả người hắn tóc cùng y phục cũng bị cuồng gió thổi lộn xộn chuyển. Nhưng bước chân hắn trầm ổn, ánh mắt uất lệ, không nói hai lời, đối với đã nghiêng lệch đứt gãy ngân long góc trước, lại đấm một quyền văng ra. Giang Giác Ngân Long sừng bên trên vết nước điên cuồng nhiệt hiện, tiếp lấy ngay ngắn góc cầm văng nổ tung, tận gốc đứa gãy. Ngân Long thú hoàng vốn là bị đau, lúc này càng là phát ra một tiếng điếc hai nhức óc, khiến người ta nghe nói, liền lông tóc dựng đứng tiếng, kêu thảm thiết đó lấy, một viên chảy máu độc rắc long đầu, trầm trọng rơi xuống đất, vài trăm mét vết nước lan tràn, bụi mù ngập trời. Diệp Nhiên kịch liệt thở hào hẹn, thế mà còn không cho hắn thời gian phản ứng. Trên bầu trời, một đầu phần đuôi mọc đầy tóc mai màu vàng kim của rồng, tựa như một cái lưu tinh chủ ý giống như, ngang nhiên lượn xuống. Oeng. Ngân Long thú hoàn toàn bộ long đầu, đều bị tắt đến khảm tiến trong đất xung quanh mặt đất giống như giống mạm nhẹ dạn nước. Nó trong mặt gần đầu, gần như nửa cái đầu đều đã vỡ vụn, huyết đục cùng lân phiến hỗn tạp, vô cùng thê thảm. Còn có thể thấy rõ bên trong đỏ trắng chảy xuôi. Bạch. Lúc này, hắn đầu bên trong một đạo siêu siêu vẹo vẹo màu đen lưu quang, một bả nhấc lên cắm ở ngân long thân thể phía trên trường đường, nhanh chóng bắn hướng lên bầu trời. Giữa không trung, Diệp Nhiên vừa dừng lại, liền thân hình lảo đảo, đột nhiên quỳ giảm xuống đất, sền sệt màu đỏ sậm máu tươi, càng là không muốn sống đồng dạng, từ trong miệng cuồn cuộn mà ra đồng thời thân thể tứ chi cảm giác giống như là bể nát đồng dạng cả người toàn thân run rẩy, liền long vận thương đều có chút không nắm vững. Tinh khải. lúc này hai vị võ thánh cũng hóa thành lưu quang vội xông mà đến, vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới tam đại thú hoàng cùng mình là ý tưởng giống nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không có cách nào. Tình thế so người cường, ba thú hoàng mỗi vị cơ hồ đều áp bọn hắn nơi này một người, gần nước chiến lược. Trong đó tình huống tốt nhất ngược lại là diệp nhiên, dùng định hải thức tối thiểu còn có thể cân sức ngang tải như vậy một hai chiêu. Hai vị võ thánh càng là chỉ có thể một phương diện bị áp chế, dùng địa phương nguyên thân đến chỉ hoãn. Bởi vậy ý tưởng giống nhau, bọn hắn thực hành lên liền cần tìm cơ hội, nhưng ba thú hoàng lại có thể cường công. Ta không có. sự tình. Diệp Nhiên lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, nhưng lần này cũng cương ép đứng lên, đồng thời ánh mắt càng phát ra dày đặc lên, toàn bộ người trên thân đều lộ ra cỗ hung hãn. gắt gao nhìn chằm chằm tiếp tục hướng nơi này đánh tới Kim Long Hoàng. vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời trốn vào Ngân Long Thú Hoàng gia thịt ở dưới, Kim Long Hoàng một kích kia, hắn coi như không chết, cũng tuyệt không lại đứng lên khí lực. dù sao hắn tuy nhiên sức khôi phục cường hãn, nhưng bản chất vẫn là Vân Tiêu Thần, thú hoàng lực lượng hủy diệt tính cực mạnh. hai vị tiền bối, giết. Diệp Nhiên quát lên một tiếng lớn, chủ động đón lấy Kim Long thú hoàng. Tuy nhiên vốn là chuẩn bị đánh giết dạ ưng thú hoàng cái kia một cái định hại thức, bởi vì bị vây khốn, chỉ có thể bị ép dùng tại Ngân Long thú hoàng trên thân, dùng tới giải vây. Tất cả kế hoạch đều bị đánh gãy. Nhưng hiện ở thời điểm này, cân nhắc nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là muốn ghép đi ra. Oen, oen, oen. Trong mấy mắt trên bầu trời, vang lên lần nữa ba nói tiếng nổ mạnh to lớn. Ngân Long thú hoàng đỉnh lấy nửa cái đầu, độc nhãn huyết hồng, hiện nhiên cũng bị đánh ra chấn hỏa, như điên công kích bách thuật võ thánh. Huyền cực võ thánh đồng dạng bị áp chế đến mức Diệp Nhiên càng là bởi vì không có địa nguyên thân nguyên nhân, chỉ có thể trốn tránh, liền chống cự cũng không dám quá so chiêu khung. Trên bầu trời chiến đấu, cơ hồ là hiện ra nghiêng về một phía cục thế. bất quá bởi vì địa nguyên thân tồn tại, hai vị võ thánh cứ việc chất vật, nhưng vẫn là chịu đựng được, ngược lại càng nhiều đang lo lắng diệp nhiên. rốt cục diệp nhiên xuất hiện sai lầm, một đạo hừng hực màu vàng kim long diễm đánh tới. cho dù hắn dựa vào thân thể bản năng, nghiêng người tránh ra, nhưng vẫn là bị quẹt vào, trong tay long vận thương cũng lần thứ nhất tuột tay mà ra. cả người hắn càng là giống như một cái phá bão tải, nghiêng bay ngược mà ra, lại cắm hướng phía dưới. Diệp Nhiên toàn thân cháy đen, hai mắt không ngừng chảy xuống dòng máu, là quá độ sử dụng tinh khai chi nhãn nguyên nhân, lần trước theo bản nguyên cổ thụ trong động sau khi ra ngoài, tinh khai chi nhãn lưu lại đạo kia vết nước, liền trở thành một cái thai họa ngầm. Lúc này, đầu hốc hắn u ám rơi về phía phía dưới đã có thể ngầm trộm nghe đến, chấn thú quan bên trong, vô số khản cả giọng gầm thét nhân loại tướng sĩ, còn có dị thú đại quân chấn thiên vui sướng thú hống. Thậm chí, còn có một đạo nóng rực to lớn tiếng hít thở tiếp cận, là Kim Long thú hoàng. Mà lúc này, ma cốt thân cũng đã biến mất. Hắn vô ý thức thôi động tinh lực, một lần cuối cùng ma cốt thân phụ nhập thể nội, cũng thừa cơ hội này ngắn ngủ thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy gần trong gang tấc nuốt tới màu vàng kim nhợt nhom. Diệp Nhiên cắn răng, cướp ép đè xuống dùng lại lần nữa định hải thức suy nghĩ, dùng lại lần nữa, hắn thì triệt để không còn khí máu. Đến lúc đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Át chủ bài, ta còn có thủ đoạn gì nữa? Hắn cơ hồ là vắt hết bóc, cũng là tại cái này một cái trước mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trên bờ vai truyền đến yếu ớt nóng rực cảm giác, là cái tiêu đạo. Long Văn, Diệp Nhiên khẽ giật mình, chợt cũng mặc kệ, cái này Long Văn có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực, căn cứ lấy nửa chết làm nửa sống ý nghĩ, đột nhiên đè lại bả vai. Nhất thời, hắn cảm giác mình huyết dịch khắp người đều đang thiêu đốt, tất cả huyết dịch triệt để biến thành màu vàng sậm. Trong đầu, cũng vang lên lần nữa trước đó nghe được âm thanh kia, viêm hoàng huyết mạch, ta viêm hoàng nhân tộc, người người vì rồng, bản thể cũng là viêm hoàng tổ long. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo một tiếng kinh thiên động địa cao vút long ngâm truyền ra, tại vô số nhân loại dị thú ánh mắt kinh hãi bên trong, một đầu to lớn vô biên màu vàng sậm cự long, đột nhiên gió lốc mà lên, to lớn đuôi rồng, đột nhiên quất vào bản năng sừng sốt kim long hoàng trên thân. Kim long hoàng lúc này bị quất bay, thân rồng nổ tung, chật vật lăn lộn hướng mặt đất, nghiền chết vô số dị thú. Chương 638 Trọng thương tứ đại thú hoàng. Chương 638 Trọng thương tứ đại thú hoàng. Mầu vàng sẫm cự lòng, thẳng lên mây xanh, thân thể cao lớn chiếm cư ở trên bầu trời, quanh thân đục ngầu vân khí cuồn cuộn. Cái này thân rồng vô cùng to lớn, lại so phía dưới Kim Long hoàng hình thể còn muốn hơi lớn. Thân rồng phía dưới năm cái bén nhọn long trảo, phủ đầy nếp lớn, đỉnh đầu ba cái sừng rồng, mỗi một cây đều to to lớn như trụ trời, tản ra màu lửa đỏ quang. Hàm Kim Long mắt hở hững nhìn hướng phía dưới. Trong đáy mắt, một cố không hiểu ý thế cùng ý nghiêm, ba phủ tất cả mọi người cùng dị thú cho dù là hai vị võ thánh cùng tứ đại thú hoàng đều không ngoại lệ. Cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra một loại run rẩy cảm giác, dường như trước mắt đầu này ngũ trảo tự long, là chân thần đồng dạng tồn tại, mà bọn hắn là nhỏ bé con kiến hôi. Võ đạo chi lộ vốn là tiến hóa sinh mệnh tầng thứ con đường, mỗi một lần mạnh lên đều là sinh mệnh tầng thứ tăng lên. Nhưng cho dù là võ thánh cùng thú hoàng, loại này lam tinh phía trên đỉnh đầu tồn tại, tại thời khắc này đều cảm nhận được một loại nhỏ bé cảm giác, dường như chính mình là giọt nước trong biển cả bên trong, chập chân bất định, lúc nào cũng có thể lật rơi thuyền cô độc. Trước mắt đầu này cự lòng thì là cái kia mênh mông biệt cả. Loại cảm giác này cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là một loại đến từ sinh mệnh tầng thứ bản chất trinh lệnh. Trời sinh trinh lệnh ở trong đó, lấy tứ đại thú hoàng cảm thụ trực tiếp nhất. Loại cảm giác này bọn họ lúc trước lần thứ nhất cảm nhận được lúc, vẫn là thú thần chi đoán theo ngân hoàng chi nhãn bên trong rất tỉnh. Tuy nhiên lúc đó chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng cũng để chúng nó minh bạch, tiểu thú thần nhất định là bao trùm tại chỗ có dị thú phía trên tồn tại. Cái nào sợ chúng nó là thú hoàng cũng không ngoại lệ. Lúc này chính là loại cảm giác này thậm chí càng cường liệt. Trên bầu trời cái kia màu vàng sẫm cự long to to lớn dầm dầm thân rồng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua ám kim sắc mắt rồng bên trong lóe qua mấy phần mở miệng diệp nhiên có chút mê mang cúi đầu liền nhìn đến chính mình cái này to lớn màu vàng sẩm thân rồng cùng thể nội viêm hoàng huyết mạch là cùng một loại nhan sắc đồng dạng huyền hoàn sắc màu đen tức màu đen trong cơ thể hắn cái kia sợi huyền hoàng huyết mạch vốn là chính là màu vàng sẩm mà giờ khắc này hắn huyết dịch khắp người đều đã biến thành loại này màu vàng sẩm giống như hoàn huyết đồng dạng thân thể hơi hơi phát lực diệp nhiên liền cảm nhận được theo chính mình cố này thân rồng phía trên truyền đến sức mạnh cường hãn không sai biệt lắm là mười ức chiến lực dòng giá bạo tăng ba ức chiến lực. Diệp Nhiên tuy nhiên còn không có biết rõ ràng tình huống, nhưng vẫn là không nhịn được cuốn hỉ vô ý thức lên tiếng. Nhất thời, một tiếng vang động núi sông to rõ long âm vang lên đắt đỏ long âm, mang theo vô cùng tính xuyên thấu. Đột nhiên vừa vang lên, sóng âm cùng bạo chấn động tới tứ phương. Vốn là đang chuẩn bị đến gần hai vị võ thánh, cảm nhận được cái này âm ba bên trong ẩn chứa lực lượng. Lúc này tâm thần chấn động mấy liệt, nhanh chóng lùi về phía sau. Bách Thuật võ thánh càng là nhịn không được hô lớn nói, Tinh Hải, chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ đây là giờ phút này trong mắt bọn hắn, đây quả thật là một con rồng. Tuy nhiên cùng Kim Long Hoàng Ngoại Hạng diện mạo hơi có khác biệt, nhưng đúng là dị thú. Không phải võ kỹ biến hóa ra tới. Kim Long, cái này tinh khải không thích hợp, mau ra tay. Dạ Ưng Thú Hoàng phản ứng nhanh nhất, lệ Minh một tiếng, lục xí cùng nhau triển khai, liền ba hướng Diệp Nhiên vọt tới. Ngân Long Thú Hoàng tàn khuyết viên kia long đầu phía trên, độc nhãn tinh hồng, trong mắt tràn đầy oán hận cùng sát ý đồng dạng đống nhiên vặn vẹo thân rồng vọt tới. Diệp Nhiên y nguyên ở vào loại kia thật sâu trong rung động, cái này là chân chính viêm hoàng huyết mạch, thế mà có thể biến thành một đầu chân long. Loại trạng thái này rất là kỳ diệu, hắn hiện tại cảm giác mình thân người là bản thể, cô này thân rồng cũng là bản thể, cả hai đều là bản thể, chỉ là muốn biến thành loại này thân rồng. Tiền đề vẫn là nắm giữ Viêm Hoàng huyết mạch mới được, không đúng, phổ thông Viêm Hoàng huyết mạch cũng không được. Chỉ có bản nguyên cổ thụ trong động, lấy được giọt máu kia mới được. Lúc này, diệp nhiên trong đầu vang lên lần nữa cái kia đạo cổ lão nỉ non đẫm thanh. Đã từng vinh quang đều là đã tàn biến, huyết mạch phong nạo. Giọt máu này là ban hậu bối nhân tộc một phần lễ vật, cũng là một phần trí nhớ để hậu bối tự duệ, tận mắt chứng kiến một lần, chân chính Viêm Hoàng huyết mạch chuyển thừa xuống tình cảnh này. Bất luận thương hại tang điệt, giai đẳng đẳng, bây giờ nhân tộc không có rơi xuống hạng gì tình trạng, làm ghi nhớ, chúng ta thể nội Viêm Hoàng huyết mạch, theo không kém ai, chúng ta nhân tộc phải tự cường tự nạo không phụ thể nội viêm hoàng huyết. Cái kia cổ lão thanh âm triệt để tiêu tán. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên cảm giác được thể nội cái kia giọt máu tươi cũng đang trôi qua nhanh chóng bên trong. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, thì cùng thanh âm này nói đến một dạng, giọt máu này vốn là công dụng, cũng là để hắn sau cùng trải nghiệm một lần chân chính viêm hoàng huyết mạch đem viêm hoàng huyết mạch hóa long tình cảnh này, làm một phần trí nhớ chuyển thừa tiếp. Dù là đã từng truyền kỳ, đều đã biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử, nhưng huyết mạch kiêu ngạo cần đợi đời truyền lại. Diệp Nhiên bỗng nhiên trong mắt, nghĩ rõ ràng giọt máu này công dụng, cả người cũng có chút hoảng hốt lúc này một cô manh liệt cuồng phong đánh tới hắn đồng tử đột nhiên co lại bản năng há mồm tiếp theo một cái chớp mắt một đạo ám kim sắc long diễm đột nhiên phun ra mà ra tiếp lấy hét thảm một tiếng da ương thú hoàn toàn thân thiêu đốt lên nóng rực long diễm một đầu trùng điệp cắm hướng mặt đất ngân long thú hoàng vừa lướt đến liền thấy cảnh này nhất thời vẩy rồng đều toàn bộ dựng thẳng lên dùng mình điên cuồng lui về thế mà vẫn là đã chậm một cái màu vàng sẩm long chảo một chảo đột nhiên bắt đến nó đầu bên trong theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết ngân long thu hoàng còn lại độc nhãn liên đối lấy đại lượng huyết đủ trực tiếp bị rõ ràng khuyết đi ra xoa xẹt lúc này kim long hoàng đột nhiên cuốn chặt lấy diệp nhiên thân rồng, bén nhọn móng ngót, trục vào cái kia màu vàng sậm trên vảy rồng, tia lửa tung tóe. diệp nhiên long đồng sáng lên, hai đạo ám kim sắc quang trụ liền đột nhiên đánh ra, trực tiếp đem kim long hoàng phần eo xuyên qua, lưu lại hai cái huyết động. kim long thú bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, trương khai long miệng, nóng hổi màu vàng kim long diễm đập vào mặt. thế mà tiếp theo một cái trước mắt, một cái to lớn hắc hoàng long chảo hung hắc đập vào trên đầu nó, trực tiếp đưa nó miệng đều đập lệch ra, sáng kim sắc long diễm cũng bị ép phun về phía mặt đất, giống như từng đạo từng đạo hỏa trụ tẩy qua mặt đất. cái này hỏa trụ còn vừa tốt bắn về phía dị thú đại quân phương hướng, nhất thời vô số dị thú, tại bóng ánh khắp nơi màu vàng kim bên trong hóa thành cho bụi. Thế thế, dị thú đại quân bên trong vang lên một đạo hoàng sợ sư hống âm thanh. Xong, Kim Long hoàng đại nhân cũng bại, mau trốn. Huyền Long thú hoàng chính lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, vừa nghe được động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, dũng nhiên long đầu hơi chấm xuống, nhẹ dập đầu xuống mặt đất. Nó nhất thời ngây ngẩn cả người. Thứ đồ gì, làm sao cảm giác, vừa mới có cái móng giẫm lên đầu mình xung tới. Bảo Thiên kim sư phản ứng cùng tốc độ, đều là nhanh nhất, nhất, trông thấy Kim Long hoàng vừa đối mặt liền tụ thương. Lúc này dẫm lên Huyền Long thú hoàng đầu liền phóng tới Ma La Thâm Dương phương hướng. Mà theo nó cái này rít lên một tiếng, thêm tiến về phía trước màu vàng kim long diễm quá mức mãnh liệt, dị thú đại quân nhất thời tán loạn đảo vòng. Dù là phía trước hai thú đem ngăn cản cũng vô dụng, vô số dị thú giống như lít nha lít nhít giống như con kiến, đảo vòng hướng Ma La Thâm Dương. Dị thú đại quân tán loạn đồng dạng ảnh hưởng đến trên bầu trời kim long hoàng, mà hắn vừa dâng lên rút lui suy nghĩ, bỗng nhiên long đồng đột nhiên co lại, trống khổ gào rú. Chương 639. Tán tác. Chương 639. Tán tác. Wen. Ba cái tản giá hỏa ổng quang mang tranh vành sương rộng. Đột nhiên tiến đụng vào Kim Long Hoàng trong thân thể, chỉnh thể theo cái kia màu vàng kim thân rồng bên trong xuyên ra ngoài, long huyết mưa như chút nước chút xuống. Theo mặt đất nhìn lên, càng là giống như từng đạo từng đạo kim hà vào xuống, tráng cảnh hùng vĩ. Diệp nhiên ám kim sắc mắt rồng, dày đặc lạnh lùng, dưới thân ngũ trảo đủ dùng, hung hăng chộp vào Kim Long Hoàng thân rồng phía trên. Biến thành thân rồng về sau, cỗ này thân rồng cũng giống như hắn thân thể của mình, điều khiển dễ dàng như tay chân, có thể thuần thục vận dụng. Hung chi hắn vốn là liền có năm đầu trần, theo đúng năm cái long trảo, cũng không nói chơi. Năm cái long trảo cùng nhau xé ra, Kim Long Hoàng to lớn thân rồng trong nấy mắt bị rõ ràng kéo xuống một đoàn đoàn to lớn huyết đủ lưu lại năm cái làm cho người sợ hai hàng lớn kim long hoàng càng là thống khổ đến thân rồng run rẩy vặn vẹo thành một đoàn dù là có địa nguyên thân ở loại này kịch liệt đau nhất cũng khó có thể chịu được kim long rút lui mà lúc này ngân long thú hoàng đỉnh lấy chỉ còn lại 1 phần ba không sai biệt lắm chỉ còn khô lâu long đầu đuôi rồng kéo lây đã ngất đi dạ ương thú hoàng hướng về ma la thâm dương bay đi hai vị võ thánh dưới thân một vạn mét màu vàng đất cự nhân toàn lực anh kích hắn nhưng hắn trội cứng thương tổn đảo tàu trong lúc đó Ngân Long thú hoàng bị hynh kích chấm xuống, bản năng rơi xuống mặt đất lúc, liếc về mặt đất phía trên có cái nô ra màu vàng đất sơn mạnh, không chút nghĩ ngợi cũng là đột nhiên giẫm mạnh, mượn lực một lần nữa cất cánh. Mặt đất, Huyền Long thú hoàng toàn thân bị năng lượng màu vàng đất bao khỏa, phát giác được tán loạn dị thú lại quân, nhất thời giận dữ. Thế mà nó vừa ngẩng đầu, muốn phát ra long âm ngăn cản. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái màu bạc long trảo thì đột nhiên giẫm tại trên đầu nó, tiếp lấy vô cùng trọng lượng truyền đến, mặt đất một tiếng ầm vang thì vỡ vụn một cái độc lớn, nó toàn bộ long đầu đều khảm vào trong đó. Buồn mùi khoé động bên trong, Huyền Long thú hoàng tức giận sen lẫn ủy khuất giống tiếng vang lên trên bầu trời kim long hoàng lần nữa bị màu vàng sẩm long chảo trùng để vỗ to lớn màu vàng kim thân rồng triệt để mất đi chạy không năng lực ầm vang rơi xuống diệp nhiên mắt rồng dày đặc đột nhiên há miệng ám kim sắc long diễm mãnh liệt xông ra cái này long diễm uy lực lối lạc cho dù là kim long hoàng phòng ngự đều trong nháy mắt thảm rít gào một tiếng huyết nục cùng lân phiến bị thiêu đến hòa tan thừa dịp cái này một cơ hội diệp nhiên đuôi rồng đỗng nhiên một cái hung hăng phiến tại kim long hoàng trên đầu lúc này hai cái màu vàng kim sừng giống đứt gãy giống như ngọn núi to lớn suy giảm giống như rơi xuống kim long hoàng càng là đầu não ưu ám. Ý thức đều không thanh tỉnh, nhưng dù sao cũng là thú hoàng, vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Lúc này, nó khỏe mắt liếc qua liếc về bước tới hai đại võ thánh, trong lòng cảm giác nguy cơ càng cường liệt, quay người liền hướng về bầu trời xa xa phóng đi. Diệp Nhiên căn bản không cho cơ hội, ám kim sắc long đồng bên trong, một đạo quan trụ, thẳng tắp vênh ra, như thiểm điện xuyên qua hắn thân rồng, tiếp lấy đột nhiên há mồm, cắn một cái vào hắn thân rồng. Kim Long Hoàng bị một cái cắn này, trực tiếp rơi xuống mặt đất, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân rồng từ giữa đó đột nhiên nổ tung nổ tung tiếng biết thay nhức, còn mang theo quần quần sóng nhiệt ở giữa không trung hình thành một đạo khuyết tán to lớn hình tròn năng lượng vòng. Diệp Nhiên trực tiếp bị đánh bay, màu vàng sẩm thân rồng ở giữa không trung lật ngược ba búa lần mới miễn cưỡng dừng lại, mà chỉ còn nửa đoạn trước thân rồng kim long hoàng kéo lấy thân thể tàn phế, không có trốn bao xa, liền không chịu nổi trầm trọng rơi xuống. Huyền Long Thú Hoàng mới từ trong hầm lồng đầu vung lấy long đầu, không đợi vây khô sạch trên đầu đùn đất, liền bị trực tiếp đập trúng. Lúc này nệ đến thất điên bất đạo, mà lần này không có cho nó nổi giận cơ hội, kim long hoàng thanh em yếu ớt văng lên trốn. Huyền Long Thú Hoàng triệt để tỉnh táo lại tiếp lấy dùng mình không chút nghĩ ngợi mang theo Kim Long Hoàng thân thể tàn phế thì hướng về Ma La Thâm Dương nhanh chóng phóng đi trên bầu trời hai vị võ thánh hét to một tiếng truy hai vị tiền bối Diệp Nhiên cất giọng nói dắt cùng đường chở đuổi trước nghỉ ngơi trả thái ngày sau lại tiến Ma La Thâm Dương Diệt tứ đại thú hoàng thanh âm hắn truyền ra về sau liền đung nhiên hóa thành một đạo to rõ long âm may ra cái này long âm cùng dị thú giao thủ nhiều lần quen thuộc phía dưới hai vị võ thánh cũng có thể không sai biệt lắm nghe hiểu Tinh Hải cơ hội tốt như vậy tứ đại thú hoàng toàn bộ trọng thương đúng là chúng ta Huyền cực võ thánh thanh âm rồn dập vang lên. Vừa nói phân nửa, bách thuật võ thánh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên, ngăn cản chuẩn bị theo chấn thú quan bên trong lao ra chúng võ tôn. Đừng đuổi theo, chờ tinh khải khôi phục. Nói, hắn ánh mắt ra hiệu liếc một chút huyền cực võ thánh, huyền cực võ thánh cũng giống là kịp phản ứng, hai người lập tức bay về phía diệp nhiên. Diệp nhiên xa xa nhìn chăm chú, dần dần biến mất tại trong tầm mắt huyền long thú hoàng, trong lòng đếm thầm. Ba, hai. Theo sau cùng một tiếng niệm song, hắn to lớn màu vàng sẫm thân rộng, bỗng nhiên truyền ra cốt cách nổ đùng thanh âm, thân rộng cũng đang bay nhanh rút lại khô cát. Thoáng qua hắn liền một lần nữa biến trở về thân người, đồng thời một cố vô cùng suy yếu cùng dã rời chuyển đến, cả người ngược lại cắm hướng phía dưới. may ra bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh nhanh chóng chạy đến, đem hắn tiếp được. hai vị tiền bối giúp ta thu thập giữa sân tứ đại thú hoàng thi thể. không cần thu thập kim long thú hoàng cái kia chặn thân rồng là được, tìm người giúp ta luyện chế thành. dị thú tinh huyết diệp nhiên vừa suy yếu nói xong, liền rốt cuộc nhịn không được, ngất đi. ngất đi trong ngay mắt hắn ngầm trộm nghe đến trong đầu vang lên hai đạo đình thanh âm, là thành tựu mặt bảng tiếng nhắc nhở. chúc mừng ký chủ hoàn thành lam tinh thứ tư. chúc mừng ký chủ hoàn thành cùng lúc đó, ma la thâm dương bên trong, dị thú đại quân điên cuồng bơi vào đi, sóng biển không ngừng vây lên, hỗn loạn vô cùng. cũng không có dị thú chú ý tới, trên bờ biển, một cái chỉ có hai ba cái thành người hình thể lớn màu bạc tam giác dị thú, ngay tại túi đầu nhìn lấy trên bờ các chữ. cái kia là một cái tên tinh khải. tiểu thú thần nhìn lấy tinh khải phía dưới, biểu hiện sáu thành phần thắng, lại nhìn mình phía dưới, viết bốn thành phần thắng, trầm mặc một lát, cuối cùng nó chậm rãi dội ra thu vó, xóa đi phía dưới của mình bốn thành, tiếp lấy nó lại có chút không cam tâm, trầm tư một hồi, cuối cùng lại tại dưới người mình viết một cái tránh thức xuất thế về sau. Phần thắng mười thành. Đến tận đây, nó tâm tình mới một chút khá hơn chút. Lúc này, trọng thương tứ đại thú hoàng cũng tận số bay tới, ảo ảo phóng tới Ma La Thâm Dương, mà bị Ngân Long thú hoàng đôi rồng mang theo, toàn thân bị thiêu đến thảm không nỡ nhìn dạ ương thú hoàng, phát giác được cái gì, khó khăn mở mắt, nhìn về phía Tiểu thú thần. Thú thần điện hạ đi cứu Kỳ Lân. Cái kia Tinh Hải, không có Kỳ Lân giúp đỡ, chúng ta dị thú muốn bị hắn diệt tộc. Chỉ có chúng ta bốn người kiên trì không đến ngươi xuất thế, trước hết cứu ra Kỳ Lân, chúng ta mới có hy vọng chống đỡ. Đây là cơ hội duy nhất. Chương sáu Lam Tinh thứ tư. Chương 640, trăm bốn mươi, Lam Tinh thứ tư, Ma La Thâm Dương biên giới. Tiểu thú thần nhìn chăm chú phá vỡ mặt nước về sau, rất nhanh biến mất tứ đại thú hoàng. Chậm rãi đứng dậy, tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Huyết hồng thú đồng bên trong tràn đầy trầm tư. Dạ ưng sau cùng ý tứ là để nó, không muốn ăn kỳ lân sao. Cái này năm cái thú hoàng bên trong, kỳ lân huyết mạch tối ưu, nó xác thực rất khát vọng, nghĩ tới nuốt đối phương sớm xuất thế. Nhưng dù sao cũng là gần với Kim Long thú hoàng, thực lực mạnh mẽ, tăng thêm kỳ lân tại bình thường dị thú bên trong cũng rất có hy vọng, cho nên không tiện hạ thủ. Bất quá chỉ cần mình nguyện ý, tin tưởng kỳ lân cũng sẽ chủ động như thân nhưng hôm nay, cho dù là thôn phệ kỳ lân muốn sớm xuất thế, vẫn phải cần một khoảng thời gian. nghĩ tới đây, tiểu thú thần hơi có vẻ bực bội, đỉnh đầu ngân rác, dùng lực đỉnh lấy mặt đất, tại trên mặt đất lưu lại từng đạo vết cắt đều do cái kia đáng chết tinh hải tăng lên tốc độ quá nhanh. cái này căn bản không phải là của mình vấn đề, vừa mới qua đi mấy tháng, tình huống bình thường tới nói, loại này cẩn tối tinh cầu không có khả năng có loại này thiên tài. hắn nhất định là bất hắc, ta rất không phục. tiểu thú thần trong lòng vẫn nộ, tiếp lấy dần dần tỉnh táo lại, nhìn về phía ma la trận thu quan phương hướng, ánh mắt nghiêm trọng. dạưng, cũng có đạo lý. Kim Long đều bị thương thành như thế, cái kia Tinh Hải, sắp thực uy hiếp cực lớn đương nhiên, chính mình sớm xuất thế, Y Nguyên có thể giải quyết hắn. Có thể nghĩ muốn sớm đến bây giờ, một cái kỳ lần căn bản không đủ, trừ phi ngũ đại thú hoàn toàn bộ thôn vẹn mới được, khi đó có thể tùy tiện quét ngang viên tinh cầu này. Không được. Tiểu thú thần liền vội vàng lắc đầu, dùng thú vó lao đi khoẹt miệng uống nước, chính mình yêu dân như con, sao có thể làm như vậy, có hại uy vọng. Liên nghe dạ ưng, hiện tại nhân loại một phương đại thắng, khẳng định sẽ buông lỏng cảnh giác, đây cũng là cứu gia kỳ lần thời cơ tốt nhất. Tiểu thú thần mắt sáng như lúa, một đầu đâm vào ma la thâm dương bên trong. Đi vào lúc còn đang suy nghĩ lấy, không biết mình cứu ra kỳ lần về sau, nó có thể hay không cảm kích chính mình, để cho mình liếm hai cái. Chắc chắn sẽ không ngoạm ăn cắn, thì là đơn thuần liếm hai cái. Ma La Thâm Dương đường ven biển rộng lớn, chủ yếu nhất chính là trấn thu quan, nhưng thông qua trấn thu quan cơ bản không có khả năng. Bởi vậy, chỉ có thể trước theo Ma La Thâm Dương bơi tới hắn phương hướng của nó, lại tùy thời lên bờ đương nhiên cái khác các nơi cũng đều có nhân loại, phái binh trấn giữ, bất quá hình thể của nó, ngược lại là không cần quá lo lắng bị phát hiện. Trấn thu quan. Lâm Mị Nhi chán nhỏ thấp, lâm vào trầm tư, tại trước người nàng là một bức họa Họa bên trong là một đầu sinh ra ba cái sừng rồng, năm cái long chảo cự long đồ án, cự long thứ năm chảo tại bụng rồng. Bụng rồng là chân long cực kỳ yếu ớt một chỗ, không sai mà ở trong đó lại sinh trưởng một cái long chảo, mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công. Thêm ra cái này một cái long chảo, làm đến đầu này cự long gần như không có nhược điểm, mà lại càng khiến người kinh dị, lại là cái này mỗi một cái long chảo đều có chín cái long chỉ. Cửu ngũ Lâm Mị Nhi nhìn trước mắt cự long đồ án, suy nghĩ xuất thần, loại này quái dị chân long, nàng là thật bình sinh không thấy. Nhưng trước đó đầu kia màu vàng sậm cự long cường hãn tuy tiện nghiền ép tứ đại thú hoàng vô địch tư thái y nguyên thật sâu khắc vào trong óc nàng để cho nàng chậm chạp không cách nào hoàn hồn cuối cùng là thủ đoạn gì lâm mỹ nhi chính hoàng hốt thời điểm giữa không trung hiển hiện một đạo thanh sắc mắt hồ ly mắt một đạo như cốt như không nữ tử thanh âm cũng vang lên mỹ nhi thí luyện bỏ dở ta ngay hôm đó triệu hoán ngươi trở về tiểu gì, thế nào lâm mỹ nhi trong lòng giật mình vì cái gì đột nhiên muốn triệu ta trở về không phải còn muốn chờ hắc uyên tủ lao mở ra ta đến bên trong tìm tại sao không cần viên tinh cầu này quá thâm trầm như có như không thanh âm mang theo vài phần phước tàn nói đã đạt được khí vận chi linh liền tận mau trở lại đi được rồi khí vận chi linh cũng lưu lại đi tiểu gì? lâm mỹ nhi khuôn mặt biến sắc đến cùng làm sao vậy vì cái gì còn muốn đem khí vận chi linh lưu lại mỹ nhi ngươi hẳn phải biết thánh long tộc a biết tinh không trước mười năm cường tộc nghe nói có hy vọng trùng kích mười vị trí đầu cường tộc là chân chính sương bá nhất phương tinh vực đỉnh cấp cường tộc cái tiếc như có như không giọng nữ trầm rãi nói ngươi không cảm thấy đầu này cự long cùng thánh long tộc có chút tương tự sao lâm mỹ nhi du lên lần nữa mắt nhìn chính mình hoạ tiếp lấy đồng tử hơi co lại. Ba cái sừng rồng, Thánh Long tộc đặc thủ chính là tâm giác. Không sai. Như có như không giọng nữ nhẹ giọng mở miệng, mà lại Thánh Long tộc, là bốn cái long chảo. mỗi cái long chảo phía trên chỉ có năm cái long chỉ, ngươi vừa mới nhìn đến đầu này. Cự Ngũ số lượng, chưa từng nghe thấy. Ta nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, hiện tại xem ra, hẳn là thật. Tóm lại, viên tinh cầu này nước rất sâu, không phải chúng ta ngay từ đầu nhận định, con đường ngôi sao đột tuyệt, thoát ly tinh không nửa hoàng phù tinh cầu, ngươi mau rời khỏi đi. Những thứ kia, cái gì cũng không cần mang, khí vận chi linh cũng lưu lại, cái này không phải chúng ta mỹ tộc có thể gánh vác lên được. Lâm Mị Nhi khẽ cắn môi, nhân tộc, không phải cùng chúng ta Mỹ tộc không sai biệt nhiều hả, sao lại thế? Cái kết như có như không thanh âm trầm mặt dưới, về tới trước đi, ta sẽ một lần nữa an bài cho ngươi một trận thí luyện, chuyện ngày hôm nay, đối với người nào cũng chưa nói ra ngoài. Ngươi đến viên tinh cầu này ghi chép, ta cũng sẽ xóa bỏ, chuyện nơi đây, chúng ta không có chút nào muốn nhiễm. Tiểu di, trưởng lão kia sẽ chỗ này. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó, nhưng nhớ lấy, chuyện ngày hôm nay coi như không nhìn thấy, ngươi cũng theo chưa từng tới viên tinh cầu này. Như có như không giọng nữ dừng một chút, do dự xuống nói, mặc khác, nhắc nhở một chút cái kia Diệp Nhiên, để hắn cẩn thận Thánh Long tộc. Thánh Long tộc đã là trong tinh không mạnh nhất Long tộc, là sẽ không cho phép, so với chúng nó còn mạnh hơn Long tộc xuất hiện. Lâm Mị Nhi khuôn mặt đỏ lên, "Tiểu Di, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường." Như có như không thanh âm không quan tâm, ngược lại là không có để ý, mà chính là nói khẽ, chỉ là nhắc nhở một chút, xem như kết một thiện duyên đi. Một tuần lễ sau, Diệp Nhiên đều đã khôi phục, biến đến sinh Long Hỏa hổ, tinh lực gấp trăm lần. Giờ phút này, Hắn chính quanh chân nhắm mắt, tra xét thành tựu mặt bảng phía trên, thêm ra hai cái thành tựu, đều là đặc thù thành tựu. Trong đó cái thứ nhất, thì là Lam Tinh thứ tư, Lam Tinh thứ tư, chúc mừng ký chủ thành công thông qua phong ấn, đánh cho tàn phế đối thủ, làm đến tự thân chiến lược đi vào viên tinh cầu này thứ tư tên. Khen thưởng 3.000 thành tựu điểm, ngũ cấp nhất bản chi thân. Thứ tư, Diệp Nhiên những mày trước mắt hắn chiến lược chỉ có 670 triệu, coi như dùng tới định hải thức cũng bất quá 760 triệu. Cái này thứ tư, thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng, à dù sao hắn hiện tại cũng không có ma quát thân làm dựa vào, mà dị thú một phương. Hắn chính thức có thể áp chế, chỉ có Huyền Long thú hoàng, coi như mặc kỳ Lân thú hoàng bị phong ấn, thiếu một cái còn có Tam đại thú hoàng. Nhân loại bên này không có ma cốt thân, hắn cũng không phải bách thuật võ thành đối thủ. Đánh cho tàn phế. Chẳng lẽ là Dạ Ưng thú hoàng? Trong lòng của hắn trầm âm, hiện tại xem ra, đoán chừng là Dạ Ưng thú hoàng bị hắn đánh phế đi, cho nên chiến lực đã so ra kém hắn. Bay trừ rơi Dạ Ưng thú hoàng, hắn vừa vặn có thể xếp thứ tư đến mức Kim Long cùng Ngân Long hai đại thú hoàng, cho dù trọng thương về sau, chiến lực đều mạnh hơn hắn. Điểm nguy thân. Diệp Nhiên nhịn không được lắc đầu, đều đánh thành như vậy, cái này hai đại thú hoàng lại còn so hắn hiện tại mạnh địa nguyên thân sức khôi phục sát thực đáng sợ. Có điều hắn lúc đó đã ma diện tứ đại thú hoàng không ít địa nguyên thân, cho nên tứ đại thú hoàng trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Chương 641, ý niệm chi nhãn. Chương 641, ý niệm chi nhãn. Diệp Nhiên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem xét cái thứ hai thành tựu 5000 năm đệ nhất võ tôn, lấy võ tôn chi thân, đột phá 6 ước chiến lực, hợp lực áp tứ đại thú hoàng, lập nên một cái thẳng đến 5000 năm về sau mới bị đánh phá ghi chép. Khen thưởng, 5000 thành tựu điểm, một lần tinh thuật thăng cấp cơ hội. Tinh thuật thăng cấp. Diệp Nhiên dần mình nhanh chóng xem xét, tiếp lấy muốn muốn thử một chút có thể hay không sử dụng, hắn đối cửu cực long thân điểm xuống đi, cửu cực long thân biểu hiện, trước mắt võ kỹ, không phải tinh thuật, không cách nào thôi diễn. Trong Ngâm dưới, hắn nếm thử thôi diễn ma cốt thân. Vạn tướng ma cốt thân biểu hiện, trước mắt cổ thuật vượt qua phổ thông tinh thuật phạm chủ, tạm vô pháp thôi diễn. Diệp Nhiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, tiếp lấy nhìn một chút thành tựu điểm, đã hơn một vạn bảy ngàn, trong lòng của hắn phấn chấn, chuẩn bị thôi diễn chiến đấu ý thức. Lúc này, bách thuật võ thánh hai người đi tới. Tinh Khải, khôi phục được như thế nào? Đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Nhiên đứng dậy xuống giường đi hướng hai vị võ thánh, ba người ngồi tại trước bàn, bách thuật võ thánh xuất ra một cái hộp gỗ, nói ra, đây là có người lưu tại chấn thú quan bên trong, cái hộp gỗ viết tên của ngươi, ta đoán chừng hẳn là đưa cho ngươi. cho ta. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, liếc nhìn liếc một chút, phía trên quả nhiên viết tên của mình, hắn cũng không có tránh nghiêng nghi, ngay trước hai vị võ thánh trước mặt, mở ra hộp gỗ, lộ ra, bên trong một tấm họa, vẽ lên là một đầu to lớn màu vàng sậm tự lòng, đỉnh đầu tam giác, dưới thân thể có năm cái long trảo, thế mà xem ra lại không bất ngờ, cân xứng khỏe đẹp cân đối. con rồng này. Diệp Nhiên đôi mắt sáng lên, vô ý thức vớt ve phía dưới bả vai. Đáng tiếc, cái kia đạo Long Văn đã biến mất không thấy. Mà bàn tay hắn tiếp xúc đến bức tranh, trong đầu nhất thời vang lên một đạo truyền âm. Một lát, Diệp Nhiên hơi híp mắt lại, trong lòng thì thào Thánh Long Tộc, đây là Lâm Mỹ Nhi lưu lại. Lâm Mỹ Nhi đã rời đi, cùng hắn cáo biệt một tiếng, đồng thời còn để hắn cẩn thận Thánh Long Tộc. Không muốn tại Thánh Long Tộc trước mặt thi triển loại này thân rồng. Ta ngược lại thật ra muốn lại thi triển. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, nếu như còn có thể thi triển, hắn sớm liền vọt vào Ma La Thâm đồng Dương giải quyết tứ đại thú hoàng. Mà lại thứ này cũng căn bản không phải bình thường viêm hoàng huyết mạch. Hắn tính toán qua, dù là hắn toàn bộ khôi phục huyết mạch, huyết mạch có thể tăng lên lực lượng, cũng chỉ có 1500 vạn. Nhưng lần này, hắn không chỉ hóa thân thành long, còn bạo tăng 3 ước chiến lực, đây không phải bình thường viêm hoàng huyết mạch có thể làm được. Hoặc là nói, hiện ở trong cơ thể hắn viêm hoàng huyết mạch, bản thân độ tinh khiết liền không đủ. Tinh Khải, ngươi chưa hóa long loại kia thủ đoạn. Bách thuật võ thánh có chút hiếu kỳ, cho dù là luôn luôn hở hứng huyền thực võ thánh, cũng ánh mắt trông lại, lộ ra phá lệ chú ý, cái này, nói rất dài dòng. Diệp Nhiên cười khổ một tiếng, nói rõ chi tiết lên sắc thực chậm trễ thời gian chỉ là đơn giản giải thích một phen nghe được chỉ có thể dùng một lần bách thuật võ thánh hai người rõ ràng hiện lộ ra tiếc nối thần sắc hiển nhiên cũng cảm thấy đáng tiếc tiếp đó lại nói chuyện với nhau một lát diệp nhiên đối với địa nguyên thân không hiểu nhiều cùng hai vị võ thánh nói chuyện với nhau căn cứ bọn hắn phán đoán lần này tứ đại thú hoàng muốn triệt để khôi phục không có ba bốn tháng rất khó cho nên trong thời gian ngắn đã không cần lo lắng tứ đại thú hoàng một trận chiến này kỳ thật dạ ương thú hoàng thú thụ thương nặng nhất huyền cực võ thánh mặt không chút thay đổi nói giả ương thú hoàng địa nguyên thân đối mặt với ngươi loại kia long diễm hoàn toàn không có nửa điểm chống cự năng lực thụ trọng thương bách thuật võ thánh cũng nghiêm mặt nói ngươi lúc đó nếu là toàn lực công kích nó cần phải có thể trực tiếp đánh giết nó ta cũng không rõ ràng loại kia hỏa diễm uy lực sẽ lớn như vậy diệp nhiên có chút bất đắc dĩ lần thứ nhất hóa thân thành lòng, nói thật hắn vẫn còn có chút không có thích ứng tới đối rất nhiều thủ đoạn có chút lạnh nhạt đây cũng là không có biện pháp xử tình một lần nữa hắn cần phải càng mạnh mẽ hơn một số tuyệt sẽ không để cho tứ đại thú hoàng tùy tiện đảo tàu thôi hiện tại kết quả đã rất tốt bách thuật võ thánh nhìn rất thoáng mặt chữ quốc lộ ra mấy phần thoải mái nói tiếp, ngươi cần Kim Long Hoàng Tinh Huyết cũng đã luyện chế ra tới. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cuối cùng có thứ hai võ văn Tinh Huyết. Trên người hắn chỉ có Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng Tinh Huyết, nhưng thứ hai võ văn hiện nhiên không thể dùng đồng dạng dị thú. Mặt khác tứ đại thú Hoàng Thú Huyết hắn cũng một mực không có thu hoạch được. Lần này ngược lại là một hơi toàn bộ lấy được. Không bao lâu hai vị võ thánh rời đi. Tuy nhiên Diệp Nhiên đã tao ngộ sử thi cấp suy yếu, nhưng cái kia có khí thế vẫn là muốn có. Điều động chấn thu quân, Ngụy Trang một bộ tùy thời chuẩn bị ra quân dán vẻ. Dạng này tứ đại thú hoàng cũng sẽ kiên kỵ, càng tốt hơn chỉ hoan thời gian. Diệp nhiên thì xem xét một chút chính mình trước mắt chiến lực, võ thế lại đột phá 1000 trượng, chiến lực tăng lên 3000 vạn. Chết đệ, bước vào bảy ước chiến lực. Lần này đại chiến đối võ thế tăng lên có thể nói là không bao giờ có, đương nhiên cũng chỉ có như thế một lần. Không thể lần nữa hóa long, hắn đối lên kim long hoàng, hoàn toàn một phương diện bị treo lên đánh. Không đúng, trên người bây giờ tinh lực cũng mất, yếu hơn nữa một cái cấp độ. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, may ra tứ đại thú hoàng đều tạm thế, không phải vậy, một trận chiến này trả ra đại giới, thật sự là quá khổng lồ. Hiện tại muốn làm, chỉ còn chờ đợi. Tiếp đó, hắn bắt đầu thôi diễn chiến đấu ý tứ theo một vạn thành tựu điểm biến mất, chiến đấu ý thức cũng đang bay nhanh tăng lên bên trong. Rốt cục, theo mi tâm chuyển đến một tiếng vang giòn. Diệp Nhiên đột nhiên mở mắt, mà tại hắn trong mi tâm cũng đột nhiên bắn ra một đạo vô cùng chói mắt lại ánh mắt sắc bén. Là võ đạo thiên nhãn, tranh thức thành hình tiêu chuẩn. Diệp Nhiên nhắm hai mắt, khống chế mi tâm cái kia đạo ánh mắt, tuy nhiên vẫn là hư huyễn, không cách nào dùng mắt thường nhìn ra, nhưng hắn mi tâm sắc thực thêm ra một con mắt. Con mắt này theo dõi năng lực đồng dạng rất mạnh, cảm giác cũng rất nhạy cảm. Không đúng, cái này có lẽ không gọi võ đạo thiên nhãn. Diệp Nhiên giật mình. Đột nhiên minh bạch. lúc trước hai vị võ thánh cùng hắn nói, là có ý gì? Sắc thực chỉ có sau khi đột phá, tranh thức sinh ra con mắt này, mới có thể cảm nhận được, chiến đấu chỉ là hắn một phương diện tác dụng. Chỗ lấy gọi là võ đạo thiên nhãn, là bởi vì cảm giác ngại cảm, đối với chiến đấu trợ giúp rất lớn. Có thể hiện tại xem ra, xưng hô thế này cũng không chính xác. Cái này mắt, càng phải gọi là ý niệm chi nhãn, là hắn hư viện ý niệm lực, nương tụ ra một con mắt. Diệp Nhiên trong mi tâm ánh mắt quét qua, lập tức, trung quanh vài trăm mét bên trong phát sinh hết thảy, hành tẩu chấn thu quân binh lính. Ngay tại bắt chuyện Chu Ti Trưởng cùng Từ Bộ Trưởng chờ một chút, đều lấy một loại thượng đế thị giác, hiện ra trong đầu hắn. Ngoài ra, thậm chí còn có thể khống chế vật thể trôi nổi lên. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, để hắn cảm giác, giống là mình nhìn qua tu tiên trong tiểu thuyết linh thức ý niệm chi nhãn tác dụng, cùng hắn không sai biệt lắm. Chương 642, ý thức thể, đoạt sáng. Chương 642, ý thức thể, đoạt sáng. Diệp Nhiên tò mò suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng. Mới đưa cái này ý niệm chi nhãn, nghiên cứu đến không sai bị lắm. Cái này ý niệm chi nhãn, xác thực có khống chế đổ vật năng lực, bất quá loại thủ luận này, đối với thực chiến, trợ giúp kỳ thật bình thường, dù sao khí huyết cũng có thể dạng này sử dụng. Hắn chỉ là thắng ở vô hình vô chất thôi đương nhiên, ý niệm chi nhãn đối thực chiến gia trì, vẫn là rất mạnh ý niệm có thể cường hóa đối khí huyết khống chế, làm đến khí huyết bộc phát ra cao hơn tương tổn. Bây giờ thăng cấp chiến đấu ý thức, cũng chính là cái này ý niệm chi nhãn, chiến lực tăng phúc là 150% so trước đó cao 30%. Chiến lực của hắn, cũng bởi vậy lại để thăng 900 vạn. Gần ngàn vạn chiến lực tăng lên. Kỳ thật cũng không ít, chủ yếu vẫn là trước mắt hắn cơ sở chiến lược có chút thấp, không phải vậy tăng lên sẽ rất to lớn đó lấy, diện nhiên lại nhìn một chút võ thế, hiện tại đã tu luyện tới 3600 trượng. Nếu là đổi thành phổ thông võ tôn, cái này võ thế hoàn toàn có thể đột phá võ thánh, đáng tiếc hắn võ thế hạn mức cao nhất là tròn vẹn 1.5 vạn trượng. Hiện tại còn kém hơn 1 vạn trượng, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn muốn thật sự là phổ thông võ tôn, hiện tại chiến lực cũng không có khả năng đạt tới mạnh như vậy, thiên hạ không có thập toàn thập mỹ sự tình. Một viên ý niệm thạch, tối thiểu cũng có thể tăng lên 100 triệu võ thế, ta trước đó thử qua một lần Với ta mà nói, một viên không sai biệt lắm có thể tăng lên 4 khoảng trăm trượng võ thế. Diệp nhiên trong lòng suy tư, bất quá loại kia Đao Sơn Hỏa Hải, xác thực cần phải nhẫn lại mới được, hắn cũng không tiện nói, chính mình có thể hay không mỗi lần đều kiên trì đến cực hạn. Bình thường tính ra, hắn cần 30 viên liền có thể viên mãn võ thế. Bảo thủ lý do, 50 viên, khẳng định không sai biệt lắm, mà bài trừ trên người mình 10 viên. Diệp nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm, trên người hắn còn có trước đó lấy được 10 viên, một mực không dám dùng, dù sao thứ này hiếm thấy đương nhiên, lúc vạn bất đắc dĩ, vẫn là sẽ dùng. Tỷ như lần này Hắn nếu là sớm biết Kim Long Hoàng cũng tới, khẳng định sẽ trước dùng tăng lên chiến lực, vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói. May ra có Long văn tại, trời đưa đất đẩy làm sao mà, đem tứ đại thú hoàn toàn bộ trọng thương đánh cho tàn phế, theo bị động cục thế biến thành chủ động. Diệp Nhiên lấy lại bình tĩnh, lại lấy ra mấy thứ đồ, theo thứ tự là một cái ngay tại sắc bên trong ngủ say huyết hồng tiểu trùng, còn có một thanh đen nhánh chìa khóa, cùng một tấm bản đồ. Những thứ này, theo thứ tự là tổ huyết chủng vương, cùng hắc quên chìa khóa mật, còn có tấm kia hắc quên địa đồ. Hắc quên chìa khóa mật là trước kia đạp tiên võ tôn trong mộ lấy được, nghe nói có thể mở ra hắc nguyên bên trong di tích mà thất, đạt được bảo vật, rất là trân quý. Tấm bản đồ kia thì là theo hắc ấn tháp lấy được, một tấm ghi chép ý niệm thạch phân bố địa đồ. Mà trừ bỏ những thứ này, còn có một người, Hắc Ma tông sư, ra hỏa này tại hắc nguyên trong di tích, đạt được không ít bảo vật, nhất là hắc ma bí thuật, không có hắn trợ giúp còn thật khó tìm được người. Diệp Nhiên hơi hơi nhếch mặt, đương nhiên, lần này đi vào, mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là ý niệm thạch. Hết thảy cái khác, đều có thể về sau chuyển một chuyến đón lấy. Hắn mi tâm ý niệm chi nhãn chậm rãi sáng lên, một chùm quang mang bắn ra. Tiếp theo một cái trước mắt, trước mắt đồ vật, vậy mà toàn bộ bị bị nuốt tiến ánh mắt hắn bên trong. Mà hắn xem xét ý niệm chi nhãn, chỉ thấy trong ánh mắt lại tồn tại một vùng không gian. Mảnh không gian này, đại khái 1000m, bên trong trống rỗng, bốn phía là mênh mông đen nhánh, không có cái gì. Chỉ có hắn vừa mới thu vào đi ba loại đồ vật, còn có thu liễm quang hoa, trên cán thương bao trùm lần thiến, lộ ra tối đen phổ thông long vận thương đây là ý niệm chi nhãn một cái khác năng lực, tự thành không gian. Loại này không gian cùng không gian giới cái chủng loại kia không gian, kỳ thật cũng không giống nhau, chữ vật chỉ là một mặt năng lực, còn có mặt khác năng lực. Diệp Nhiên ý niệm lực tập trung, rất nhanh mảnh này màu đen ý niệm trong không gian, dần dần hiện hiện một cái mới hắn. Cái này hắn rất là hư nguyễn, tựa như thường nhân nhìn đến cái chủng loại kia linh hồn thể đồng dạng, nhan sắc cũng là loại kia gần như trong suốt, chỉ có mơ hồ hình dáng. Hắn nếm thử khống chế đạo này hư nguyễn bóng người hành động, vừa khó khăn phóng ra một bước, ngoại giới hắn đã cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi, thân thể đều đang run sợ. Dù là lại đem hết toàn lực, cũng vô pháp phóng ra bước thứ hai. Diệp Nhiên mở mắt ra, ánh mắt ra rời, nhưng rõ ràng cảm giác được võ thế có tăng lên, tuy nhiên tăng lên rất nhỏ bé. Bất quá đúng là dấu hiệu tốt, mà lại không là thông qua chiến đấu, cũng không phải thông qua ý niệm thạch, là một loại mới tăng lên phương thức đến bây giờ, hắn cũng minh bạch lúc trước hai vị võ thánh ý tứ ý niệm mới là chiến đấu ý thức cùng võ thế chân chính căn nguyên. Chiến đấu kỳ thật chỉ là một loại tăng lên ý niệm lực phương thức, còn có rất nhiều. Hắn ý niệm trong không gian kia ý thức này thể, hành thủ thời điểm, cũng tại mạnh hóa ý niệm, cho nên gián tiếp tăng lên võ thế, chỉ là trước mắt hắn còn không cách nào kiên trì quá lâu. Có lẽ đợi đến, hắn có thể tránh thức khống chế đạo này hư huyễn ý thức thời lúc, mới có thể để hắn rời đi ý niệm không gian nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có chút giật mình, ẩn ẩn minh bạch cái gọi là đoạt xác. tại nhân loại võ đạo trong lịch sử, sát thực xuất hiện qua mấy cái đoạt xác người khác, chiếm dụng thân thể người khác ví dụ, tuy nhiên sau cùng đều bởi vì không biết nguyên nhân tử vong, nhưng loại sự tình này sát thực tồn tại. liên quan tới mấy người kia, về sau đi qua nghiên cứu, phát hiện bọn hắn tất cả đều là võ tôn. nhưng cùng với vì võ tôn, sức chiến đấu của bọn họ xa không tính võ tôn bên trong người nổi bật, dù là truyền kỳ võ tôn đều không thể làm đến, bọn hắn lại có thể làm được rất là đặc thù. về sau có người nghiên cứu mấy vị này võ tôn cuộc đời đi qua phát hiện bọn hắn đều từ nhỏ cực kỳ ham chơi, tư duy thiên mã hành không, sức tưởng tượng rất phong phú, mà lại cảm giác phá lệ nhạy cảm, trực giác tương đương tinh chuẩn. Tới đối ứng, là bọn hắn tinh thần ba động rất mạnh, viễn siêu thường nhân gấp mấy lần cái chủng loại kia. Loại này người, so võ đạo thiên tài cũng khó khăn tìm, chân chính lực bên trong trọng một. Cho nên một mực có học giả hoài nghi, mấy vị kia võ tôn có thể đoạt xá nguyên nhân, chính là vượt qua thường nhân dị bẩm tinh thần thiên phú. Thăng thêm võ đạo tu luyện, đem bọn hắn loại này thiên phú phóng đại. Cho nên đến võ tôn về sau, bọn hắn liền có thể đạt tới cưỡng ép đoạt xá người điều kiện. Chỉ là bởi vì phương thức không chính xác, hoặc là nói, cưỡng ép đoạt xá vẫn chưa được, cho nên mới cuối cùng đều không ngoại lệ bỏ mình. Diệp nhiên nhìn chăm chú cái này nửa hư huyễn chính mình, hắn có thể cảm giác được, cái này chính mình toàn bộ ý niệm lực ngưng tụ ý thức thể, nếu như có thể rời đi ý niệm không gian, tiến vào trong cơ thể người khác, hắn có lẽ cũng có thể làm được đoạt xá sự kiện này. Lúc này, hắn khẽ nhíu mày, nghĩ đến Ngân Nguyệt hội trưởng, trước đó Hắc Ma tông sư nói hắn, theo Hắc Nguyên Di tích sau khi ra ngoài, thật giống như biến thành người khác, có phải hay không là bị người đoạt xá. Bất quá lần trước, cảm giác Ngân Nguyệt hội trưởng coi như bình thường, cũng không có vấn đề gì. Mà lại Ngân nguyện hội trưởng đã bị giam tại trong đại lao, còn có ma hỏa xiển xích giam cầm, chỉ muốn đối phương phá vỡ xiển xích, hắn có thể cảm giác được, ngược lại là không cần quá lo lắng. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục điều khiển ý niệm trong không gian chính mình hư nguyên ý thức thể bắt đầu rèn luyện lên. Chương 643: Hắc nguyên di tích mở ra. Chương 643: Hắc nguyên di tích mở ra. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong doanh trướng, Diệp Nhiên như cũ tại nhắm mắt, rèn luyện chính mình ý niệm trong không gian, cái kia đạo hư nguyên ý niệm thể, hiện tại đạo ý niệm này thể đã có thể đi ra bước thứ hai. Hắn có thể cũng tăng lên không nhỏ, thời gian nửa tháng, liền tăng lên 300 trượng. Cái này 300 trượng, đều có thể so với một trận sinh tử chém giết huyết chiến đến bây giờ, hắn càng ngày càng phát hiện, quá khứ chiến đấu tăng lên võ thế, chỉ là một loại biện pháp. Hơn nữa còn là hiệu suất không quá cao biện pháp. Võ đạo còn là có cực hạn. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, bất quá đây chỉ là một sinh ra mấy trăm năm hệ thống tu luyện, có thể đạt tới loại trình độ này, đã rất hiếm thấy. Cái này rèn luyện ý thức thể, cần phải có phương pháp đặc biệt, giống ta loại này tiến độ vẫn là chậm. Diệp Nhiên nhìn lấy ý niệm trong không gian, chính tại mươn chỗ, làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đại hư nguyên ý thức thể trong lòng trầm âm. tất cả tập thể dục theo đài hắn đều thử qua nhưng là cái gì dùng đều không còn không bằng ý thức thể chính mình nhảy nhót hai lần tới cũng nhanh thiếu thi trưởng việc lớn không tốt đong nhiên một tiên chân võ ti võ tôn thanh âm cuốn cùng từ bên ngoài chuyển đến thế nào diệp nhiên ngưng lông mày mặc ký lân thu hoàng bị cứu đi diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói ngươi vào nói nói rõ ràng một lát chống giống trong doanh trướng, diệp nhiên sắc mặt biến nào không ngừng nhìn tính và tính đem tiểu thú thần sơ hở trước đó hắn đem đoạn lộ sự tình nói cho hai vị võ thánh về sau, hai vị võ thánh đã bí mật an bài võ tôn, chẳng sao đi gấp di động mặt khác hai đầu đo lộ. mà trong đó một vị võ tôn vận chuyển lúc phát hiện long tức thương huyết dài từ trên bầu trời xông vào chính mình vận chuyển cái kia cắt đứt giữa đường, lúc này mới phát hiện mặc kỳ lân thu hoàng phá vỡ phong ấn. một phen điều tra về sau tại phong ấn phát hiện tiểu thú thần còn xuất lại lần phiến. Diệp nhiên vốn cho rằng tứ đại thú hoàng sau khi trọng thương cần phải nắm chặt thời gian khôi phục, đừng nói rời đi mà là thâm giường, hiện đang lo lắng hẳn là hắn cùng hai đại võ thánh có thể hay không chủ động tiến viện, không có nghĩ đến cái này thời điểm. Bọn họ còn dám tiến vào hạ quốc, cứu đi Mặc Kỳ Lân thú hoàng. Tiểu thú thần, huyết nục phân thân, diệp nhiên mặt trầm như nước, cũng không thể coi như hắn thất sách, nếu là tứ đại thú hoàng bản thể, hoặc là tiểu thú thần bản thể, tuyệt không dám lúc này mà mạo hiểm. Nhưng một bộ phân thân, nếu quả thật bị bắt được, tổn thất còn có thể tiếp nhận. Hắn tuy nhiên biết được tiểu thú thần loại này phân thân cung cấp bản thể thủ đoạn nguyên tiên, nhưng không nghĩ tới, loại thủ đoạn này thế mà có thể nhiều lần sử dụng. Mà lại cái này tiểu thú thần khôi phục tốc độ cũng nhanh đến mức xuất kỳ. Lần trước tại Ma La thương dương, hắn nhưng là đem đối phương thú thần chi đoán, đều cho một thường. Theo lý thuyết không cần phải khôi phục được nhanh như vậy. Mặc Kỳ Lân thú Hoàng bị phong ấn thời gian dài như vậy, trạng thái hơn phân nửa chịu lấy ảnh hưởng, cần phải sẽ chỉ phòng thủ, không dám tùy tiện ly hải. Diệp Nhi nhỉ non một tiếng, dần dần tỉnh táo lại. Tiếp đó, hai vị võ thánh cũng đến, mặt sắc mặt nghiêm trọng, cùng hắn thương nghị sự kiện này. Nửa ngày sau, hai vị võ thánh rời đi. Diệp Nhi thì sắp xếp người, đem hai phong thư đưa về nhà bên trong, một phong đưa cho tiểu cô bọn hắn, một phong đưa cho Khương Ngọc. Lần này, hắn vốn là chuẩn bị đi trở về một chuyến, nhưng bây giờ Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng cũng bị hại chính mình vẫn là lưu tại trấn thu quan, càng bảo hiểm chút. mà hai vị võ thánh cùng chu ti trưởng vốn là cũng chuẩn bị đi trở về xử lý ngân nguyện hội trưởng, nhưng bởi vì cái này đột phát sự cố, cũng chỉ có thể bị ép lưu lại. hai vị võ thánh chiến lược tuy mạnh, nhưng đối trấn thu quan nội bộ quản lý, nhân viên điều hành vẫn là chu ti trưởng am hiểu hơn. bất quá may ra khoảng cách huyễn tích mở ra đã chỉ còn hơn một tháng. ba ngày sau, diệp nhiên đang tu luyện bách thuật võ thánh, phái người đưa tới một gốc đen nhánh cây nhỏ, chính là lúc trước vận rủi cây nhỏ, long tước thương tại phong ấn phá vỡ về sau tự động tìm chủ bay trở về cái kia chặn con đường ngôi sao bên trong đi, cho nên tại chỗ chỉ còn lại có cái này gốc vận rủi cây nhỏ. Mặc kỳ lân thu hoàng tại cái này cây nhỏ bên trên bị thua thiệt, chắc chắn sẽ không mang đi, như vậy lưu lại. Bất quá khiến Diệp Nhiên ngoài ý liệu là cái này gốc vận rủi cây nhỏ, tựa hồ mất hiệu lực đưa hắn trở về chân võ ti mấy vị tông sư, không chỉ lông tóc không thường, một đường bình yên vô sự, thậm chí còn may mắn phát hiện một số linh dược. Diệp Nhiên nhìn trước mắt đen nhánh mầm cây nhỏ, biểu lộ có chút phức tạp. Thứ này không có như vậy khó giải quyết, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đột nhiên mất đi chỗ có hiệu quả, hắn còn là có chút tiếp nối đột nhiên. Hắn đuôi lông mày khẽ động, tinh khải chi nhãn cùng ý niệm chi nhãn, đồng thời phát hiện cái gì, cùng nhau nhìn lại, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, chỉ thấy cây nhỏ phía trên lại có một cái màu cam hư huyễn chim nhỏ, chính là trước kia lâm mị nhi trên người, cái kia thần kỳ khí vận chi linh, màu cam chim nhỏ cúi đầu, màu chim nhẹ mổ cây nhỏ, thân bên trên tán phát lấy ánh cam, đang bị cái này đèn nhánh cây nhỏ hấp thu, mà tại thôn vệ ánh cam về sau, tính mệnh cây non lại có khôi phục dấu hiệu. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, nguyên lai là ngươi, ta nói cái này gốc vận rủi cây, làm sao khôi phục bình thường? Vận rủi cây cùng số mệnh chi linh, một cái không may một cái vận khí bạo dạng, cả hai tác dụng vậy mà triệt tiêu lẫn nhau. Bất quá lệnh hắn không nghĩ ra là, cái này khí vận chi linh, làm sao lại bay đến cây này phía trên, còn rất ưa thích dáng vẻ, tiêu hao chính mình lực lượng giúp hắn khôi phục. Mầu cam chim nhỏ lúc này cũng chú ý tới hắn, bá dương cánh bay tới, tựa hồ phát giác được cái gì, tại trên bả vai hắn tả hữu tìm kiếm. Nó đang tìm cái kia đạo long văn. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, cái này khí vận chi linh, vậy mà có thể cảm nhận được long văn tồn tại qua dấu hiệu. Quả nhiên, đối phương cùng Viêm Hoàng huyết mạch có liên hệ, trước đó đặc biệt ưa thích bay đến trên người hắn, cũng là bởi vì Viêm Hoàng huyết mạch môn nhân. Tìm kiếm một lát sau, không có đầu mối, màu cam chim nhỏ ngẹo đầu nhìn hắn vài lần, mổ xuống tay của hắn, sau đó lại bay trở về cây nhỏ phía trên da hiệu. "Ngươi để cho ta thu hồi cái này gốc vận rủi cây." Diệp Nhiên sắc mặt có chút ngượng ngùng, không quá muốn mang ở trên người. Thì thầm. Màu cam chim nhỏ lần thứ nhất phát ra âm thanh, rơi vào Diệp Nhiên trong đầu, hắn hoảng hốt một chút, vậy mà nghe hiểu đại khái ý tứ đó lấy, hắn nhìn qua cây nhỏ mặt núi tràn đầy gà quỷ, cá lâm mà nói, "Thứ đồ gì, ngươi nói cái này? Đây là một gốc may mắn bảo thụ." Diệp Nhiên có chút không thể tin, còn có chút ngượng, cây này tà môn cùng không may hắn là thấy tận mắt, thấy thế nào cũng cùng may mắn kéo không đến quan hệ. hắn mắt nhìn màu cam chim nhỏ, gặp hắn không rời đi gốc cây này, tuy nhiên vẫn là không tin, nhưng khẽ cắn môi vẫn là đem thu hồi. dù sao có khí vận chi linh tại, hai hai chi tiêu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. tiếp đó, hơn một tháng thời gian, chậm chạp đi qua. trong lúc đó, ma la thâm dương so trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh, không có một chút động tĩnh, mà rốt cục bầu trời xa xa bên trong, dần dần biến đến đen nhánh, là hắc nguyên di tích mở ra dị tượng, lại tựa hồ bởi vì vì lần trước áp chế, lần này dị tượng thành hình tốc độ biến đến rất nhanh. cùng lúc đó. Mãng hà thành phố, chân võ ti đại lao. Sâu dưới lòng đất màu bạc trong lao tủ, đen kịt một màu bên trong, đột nhiên phi lên một bản nhuống máu lịch ngày. Lịch ngày một tờ kéo xuống, một trăng mới, biểu hiện 40 ngày. 40 ngày, nhanh, âm lệ nam tử thanh âm tại trong lao vang lên, mang theo vài phần lãnh ý cùng tác gốc, chú mươi lãng, lại có 40 ngày, ngươi liền có thể giải thoát rồi. Mặt đất đẫm máu nam nhân, ngón tay hơi hơi động xuống. Chương 644, 7.3 ước chiến lực. Chương 644, 7.3 ước chiến lực Bầu trời xa xa bên trong, nồng đậm mây đen dày đặc, chỉ là trong khoảnh khắc, nửa phiến thiên không đều đã biến đến đen kịt. Diệp Nhiên bá mở mắt ra, trong đôi mắt, một đạo tinh quang lướt qua. Tinh Khải, mau tới trên tường thành tập hợp." Lúc này, bách Thuật Võ thánh hét to âm thanh, cũng tại toàn bộ chấn thú quan bên trong vang lên, thanh âm vang vọng thật lâu. Diệp Nhiên quét mắt một vòng trên bầu trời, cái tia đen kịt mây đen, thở sâu, Hắc bên Di Tích cuối cùng làm mở ra. Hắn đứng dậy, hướng về thành tường phương hướng lao đi. Cái này hơn 1 tháng, hắn đối với mình ý niệm trong không gian, đạo ý thức kia thể, lần nữa tăng trưởng không ít khống chế hiện tại có thể miễn cưỡng phóng ra bước thứ tư. Bất quá muốn triệt để rời đi ý niệm không gian còn rất khó. Mấy cái kia đoạt xá thất bại võ tôn cần phải chính là không có ý niệm không gian nguyên nhân. Diệp nhiên trong lòng suy tư ý niệm không gian, cùng loại một cái ôn dưỡng ý thức thể môi trường thích hợp rất là trọng yếu có thể che chở ý thức thể. Bất quá những thứ này hắn biết được đến vẫn là rất ít, hai vị võ thánh hiểu được cũng không nhiều. Bởi vì bọn hắn ba người đã đi tới võ giả cực hạn, không có tiền nhân có thể tham khảo. Chơi đi mỗi một bước đều cần chính mình đi nếm thử, đi nghiệm chứng. Mà cái này hơn một tháng. Hán võ thế lần nữa tăng lên 600 trượng, thành công đạt tới 4500 trượng. Chiến lực cũng đột phá hơn triệu 73000 vạn, đồng thời tinh lực cũng góp nhặt hơn 400 ngọn, thi triển hai lần ma cốt thân không nói chơi. Bất quá đó có thể thấy được chính là, hiện tại võ thế tăng lên, càng ngày càng chậm ấn tình huống bình thường tới nói, gian luyện ý niệm thể gần 2 tháng, hắn võ thế tối thiểu cũng có thể tăng lên 1000 trượng. Thế mà thời gian dài như vậy, chỉ có miễn cưỡng 600 trượng. Tinh Khải, trên tường thành, Huyền Cực Võ Thánh quanh chân tu luyện, Bách thuật Võ Thánh mang theo mừng rỡ ánh mắt trông lại. Hà quên di tích lập tức liền muốn mở ra. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi trước, cái khác võ tôn để chính bọn hắn một nhóm. Diệp Nhiên gật đầu, tiếp lấy do dự một chút, chúng ta toàn bộ rời đi, cái kia dị thú bên kia. Tiên Tâm, hắc nguyên di tích mở ra, ngũ đại thú hoàng đều sẽ đi vào. Bách Thuật võ thánh giải thích nói, hắc nguyên di tích đối với thú hoàng tới nói, cũng là to lớn cơ duyên, bọn chúng không có khả năng từ bỏ. Mà lại bọn chúng hiện tại tiên kỳ nhất cũng là ngươi, bọn chúng nếu là không tiến vào hắc nguyên di tích, tìm kiếm có thể tăng lên thực lực cơ duyên, cùng ngươi tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Huyền Cực võ thánh cũng mở mắt, hơi hướng nói, dị thú cùng nhân loại chúng ta ý nghĩ cũng không cùng bọn chúng sẽ không muốn lấy, sử dụng thú hoàng công thành đến trì hoãn chúng ta, để cho chúng ta cũng bỏ lỡ tiến vào di tích thời gian. Diệp Nhiên nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, cùng hai vị võ thánh rời đi. Ma La Thâm Dương, một chỗ to lớn vòng xoáy màu bạc xuống, to lớn mà ảm đạm ngân hoàng chi nhãn trung quanh. Bốn tôn thú hoàng, phân biệt cuốn lại, hoặc là thu liễm cánh co lại thành một đoàn, bên ngoài cơ thể hào quang màu vàng đất lưu chuyển, y nguyên ở vào liệu thương trong trạng thái. Vì phòng ngừa bị tập kích, trọng thương tứ đại thú hoàng, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, ôm nhau hỗ trợ. Có thể thấy được, lần trước nhất chiến, quả thật làm cho bọn chúng vô cùng e dè lúc này bầu trời xa xa động tĩnh cũng hấp dẫn tứ đại thú hoàng chú ý đều chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời đó lấy chính là nguyên một đám ánh mắt hoàng hốt có chút không thể tin nhìn lấy cái kia dị tượng ngắn ngủi tĩnh mịch sau toàn bộ ma la thâm dương đều vang lên tứ đại thú hoàng tiếng giống giận dữ nước biển sôi trào ngập trời sóng biển nhức lên ngân hoàng chi nhãn bên trong chính đang ngủ say tiểu thú thần cũng bởi vậy mở mắt ra có chút không kiên nhẫn nhìn về phía tứ đại thú hoàng xảy ra chuyện gì vì sao như thế kinh hoàng thú thần điện hạ hắc uyên di tích hắc uyên di tích muốn mở ra toàn thân chuỗi lùi huyền long thú hoàng tinh hái hô Hắn thân rồng phía trên, tuy nhiên đã sinh trưởng ra ra, nhưng lân phiến còn rất là thưa thớt. Hắc Uyên tù lao, tiểu thú thần giận mình, đỏ như máu thú đồng, cái này mới nhìn hướng trên bầu trời, đó lấy, chính là thú đồng đột nhiên co lại. Làm sao có thể, chúa thể lĩnh vực lần trước mở ra, theo lý thuyết cần phải phong ấn Hắc Uyên di tích nửa năm. Chờ một chút. Tiểu thú thần đột nhiên nhìn về phía chân thú quan phương hướng, tiếp lấy nổi giận nói, ta biết, là cái kia gọi Ngân Nguyệt Hội trưởng nhân loại. Hắn hợp tác với chúng ta là giả, thừa cơ đánh cắp Ngân Hoàng Chi nhã lực lượng, mới làm thật. Ngân Nguyệt Hội trưởng. Kim Long Hoàng Âm trầm âm thanh vang lên to lớn màu vàng kim thân rồng, chậm rãi ma sát, răng ra, lại nhưng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Không thể không nói, làm tam trọng địa nguyên thân, sức khôi phục sắc thực viễn siêu cái khác thú hoàng. Tinh Khải vẫn là võ tôn, liền có thể đạt tới loại kia sức chiến đấu đáng sợ, cho dù là mượn dùng ngoại lực, cũng nói bản thân hắn chiến lược không kém. Dạ ưng thú hoàng trên người sáu cái vũ vực, y nguyên có bốn cái hơi có vẻ cháy đen, phía trên cái gì lông vũ đều không có, lúc này sắc bén mắt hướng bên trong, mang theo ngưng trọng nói: "Tinh Khải có thể có loại này chiến lực, nói rõ khoảng cách đột phá võ thánh đã rất gần, nếu để cho hắn tiến vào HQG di tích, chúng ta liền phiền phức." hiện tại kỳ lân cũng bay về rồi, chúng ta là thời điểm liên thủ, lại công nhân loại. Tinh Khải nếu là dám cưỡng ép tiến vào Hắc Uyên Di tích, chúng ta liền giết hại tất cả nhân loại, làm cho hắn không thể không đi ra. Không được. Kim Long Thú Hoàng Hờ hưng nói, một số phổ thông nhân loại, tử lại nhiều, cái kia Tinh Khải cũng sẽ không để ý chờ hắn đột phá võ thánh, lại tìm chúng ta thanh tẩy, chúng ta không ai ngăn nổi. Vẫn là tiến vào Hắc Uyên Di tích, ở trong đó nếu có đột phá, dù là cái kia Tinh Khải thành võ thánh, cũng có đánh giết hắn khả năng. Dạ Ưng Thú Hoàng phẫn nộ, Kim Long, ngươi cho rằng cái kia Tinh Khải giống như ngươi, không thèm để ý người bình thường? Ngươi không để ý phổ thông gì thú, có thể cái kia Tinh Khải cùng Bách Thuật bọn hắn, có thể cùng ngươi không giống nhau. Ta cũng muốn đi vào. Tiểu thú thần đột nhiên trầm giọng nói, ta tiến đi tìm một số tài nguyên, nhìn có thể hay không sớm xuất thế. Nghe này, gia ương thú hoàng do dự dưới, cuối cùng không có lại nói cái gì. Thú thần điện hạ đều mở miệng, nó cũng không tiện phản bội. Ngược lại, nó cũng cần đi vào bảo hộ thú thần điện hạ, giúp thú thần điện hạ tìm kiếm cần tài nguyên. Người tới, đi gọi kỳ lân. Kim Long thú hoàng hơi có vẻ băng lãnh thanh âm, vang vọng tại dưới biển sâu. Hắc Nguyên di tích nguy cơ trùng trùng, cái này cũng là cơ hội của chúng ta, lần này. Phải tất yếu tại trong di tích đánh giết tinh hải. Đúng. Một cái to lớn hải quy phi tốc hướng về trên mặt biển bơi đi. Kỳ lân hòn đảo. Mặc kỳ lân thú hoàng chậm rãi đi lại, to lớn hình thể, đem liên miên rừng cây đều che lấp, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trước mắt, ngũ đại thú hoàng bên trong chỉ có nó duy trì tại trạng thái toàn thịnh. Hành tẩu đến một chỗ bằng phẳng thổ địa trước, mặc kỳ lân thú hoàng đỗng nhiên phát giác được cái gì, hơi có vẻ kinh ngạc quanh mở đất này, đó lấy liền nhìn đến một cái không gian phòng bị, mà không gian rồi phía trên còn mang theo một luồng nó khí tức quen thuộc. Nữ nhi. Mặc kỳ lân thú hoàng kinh hỉ. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí, đem không gian giới hút lên, tiếp lấy xem xét bên trong. Cùng một thời gian, một đạo truyền âm cũng rơi vào trong đầu của nó. Một lát, Mặc Kỳ Lân thú hoàng hơi có vẻ trầm mặt, nữ nhi rời đi, cái này không gian giới bên trong, là nàng để dành tới tất cả tài nguyên. Mặt khác, còn nhắc nhở chính mình, cẩn thận tiểu thú thần, tuyệt đối không nên lại cùng cái kia tinh khải đối địch. Thú thần điện hạ, Mặc Kỳ Lân thú hoàng ngửa mặt lên trời, thú đồng bên trong, lóe qua mấy phần phức tạp, dạ ương cũng nhắc nhở qua nó sự kiện này nhiều lần. Có thể thú thần suy nghĩ, chính nó có thể không rõ ràng sao? Chỉ là. Vì cái này vô số dị thú đồng tộc, có thể có một cái sinh tồn gia viên, nó làm ra cái gì hy sinh đều nguyện ý chương 645. Dưỡng địa, tứ đại trọng phạm. Chương 645, dưỡng địa, tứ đại trọng phạm. Ba ngày sau, một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ đại lục phía trên. Khe nước to lớn trước. Diệp Nhiên túi đầu nhìn phía dưới vết nước, thở sâu, lần này mình mục đích chủ yếu cũng là 30 khối đến 40 khối ý niệm thạch ít nhất cũng phải ở bên trong, thu hoạch được 30 khối, hắn mới có viên mãn võ thế năm chắc. Hắc Ma tông sư còn chưa tới đến, hắn không có thời gian chờ, cùng tư bộ trưởng nói một tiếng để từ bộ trưởng mang theo đối phương người chậm tiến tới. Lúc này vẫn là ý niệm thạch quan trọng hơn, cái khác đều có thể sau nói. Diệp Nhiên hai mắt liếc nhìn liếc một chút phía sau, ngưng tiếng nói, ngũ đại thú hoàng đến rồi. Chúng ta đi vào trước đi, không nên cùng bọn chúng tiếp xúc. Bách Thuật võ thánh nói xong, dẫn đầu bay vào trong vết nước. Diệp Nhiên cùng Huyền Cực võ thánh theo sát lấy đi xuống. Ba người đi vào không lâu, rất nhanh, năm tôn thân ảnh khổng lồ rơi xuống, trong đó Kim Long Hoàng đỉnh đầu là toàn thân ngân lân tiểu thú thần là Bách Thuật ba người bọn họ đã tiến vào. Kim Long Hoàng hờ hững liếc nhìn liếc một chút, chúng ta cũng đi vào đi nắm chặt thời gian, mặt khác, Huyền Long, Dạ ưng Thú Hoàng nhìn về phía Huyền Long Thú Hoàng, còn không nói gì. Huyền Long Thú Hoàng đã bồi rồi nói, đều nhìn bản hoàng làm gì? Bản hoàng lần trước cùng ta đại ca cũng không có ở chỗ này, được cái gì bảo tàng chìa khóa? Ngưu Sủng, Kim Long Hoàng mặt đen lên, đột nhiên rút nó một cái đuôi. Tiểu Thú Thần nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút ngũ đại thú hoàng, xem ra các ngươi trước đó tới này hắc uyên tù lao, đều có thu hoạch, muốn tránh đi ta. Yên tâm, ta sẽ không ham các ngươi bảo vật, sẽ cùng các ngươi tách ra, đơn độc hành động. Đã dạng này, cái Tia Thú Thần Điện Hạ, vụ phải cẩn thận. Kim Long Hoàng nói xong, thu nhỏ hình thể rơi vào trong vết nước, Huyền Long thú hoàng theo sát phía trên hắn đón lấy, Ngân Long thú hoàng cũng đơn độc tiến vào. "Thú thần điện hạ, ngài cùng chúng ta cùng một chỗ đi, lần trước ta cùng Kỳ Lân phát hiện một cái phá toái hư không thẻ đảo, bên trong có chút tài nguyên." Dạ Ưng thú hoàng cung kính nói. "Tiểu thú thần giật mình, tiếp lấy ý vị thâm trường nói, không nghĩ tới đối ta trung thành nhất, có thể phụng hiến hết vậy, ngược lại là các ngươi hai cái." Ngũ Đại thú hoàng chia làm ba nhóm, theo thứ tự tiến vào. Dưới cái khe mới, đầu kia năng lượng màu đen dòng sông đã biến mất, lộ ra hai cái to lớn cổ lão văn tự. Hai cái này văn tự vận mèo khắp sâu tại mặt đất. Diệp Nhiên tò mò nhìn một chút hai cái này văn tự, cuối cùng vẫn là cưỡng chế lòng hiếu kỳ, không có tiêu hao tinh lực phân biệt đoán không sai, đây cũng là Hắc bên hai chữ. Hắn theo hai vị võ thánh, từ giữa không trung, chậm rãi rơi xuống hai cái này văn tự phía trên, nhất thời, một trận cường quang lấp loé. Chờ cái này cường quang biến mất về sau, trước mắt đã hiện hiện một mảnh tối mở mịt hư không. Hư không trước, đứng thẳng một khối dựng địa. Dựng địa phía trên lít nha lít nhít, đều là các loại xa lạ văn tự, là thần minh tộc, chuyến chúc cái chủng loại kia văn tự. Mà dựng địa sau mênh mông trong hư không, thì nổi lên lượn từng khối lẻ tẻ hơn lớn nhỏ không đều, trong hư không phiêu lưu, còn có một số tàn phá kiến trúc toái phiến, cùng mấy cố hình thủ kỳ quái thi thể, thậm chí nguyên một đám phá toái thạch đạo cũng có thể xa xa trông thấy tung tích. Diệp Nhiên nhìn về phía khối kia dựng địa, chỉ thấy dựng địa trên cùng là tứ hành huyết hồng chữ, nồng đậm sát phạt cùng sát khí từ đó lộ ra mà ra. Trung ương thì là một số màu xanh chữ, có chừng hơn 20 được. Phía dưới cùng thì là số lượng đông đảo màu trắng văn tự, xem ra muốn phổ thông được nhiều. Trong lòng của hắn kẽ nhúc đích, thứ này đứng ở Huyên tích cửa vào, khẳng định không đơn giản, cần phải có tin tức trọng yếu. Tinh lực tràn vào hai mắt, tinh khai chi nhãn phát ra quang mang. Diệp Nhiên ưu tiên nhìn về phía trên cao nhất, cái tiêu tứ hành đỏ như máu chữ, tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn những văn tự này đều biến đến quen thuộc đông khu 158 tù đảo, giam giữ trọng phạm, chúng đồng ma đầu phương thiên lâm, sở thuộc nhân tộc, nam khu 294 tù đảo, giam giữ trọng phạm, hắc ma vương cổ hà, sở thuộc cổ ma tộc, tây khu 411 tù đảo, giam giữ trọng phạm, thiên ý tộc hậu nhân thiên tâm linh nguyệt, sở thuộc tinh thiên ý chí đại hành giả thiên ý tộc, bắc, khu 603 tù đảo, giam giữ trọng phạm. Cảm nhận được tinh lực Lập tức liền muốn rớt xuống 400, Diệp Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp lấy cho mày. Cái này lại là giam giữ ở chỗ này tù phạm bảng danh sách. Nhìn bộ dạng này, phía trên cái kia bốn cái, giống như không phải bình thường tù phạm, mới bị liệt tại trên cao nhất. Trung Đồng. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, không rõ ràng cái này Trung Đồng, phải chăng cùng Ngân Nguyệt hội trưởng Trung Đồng có quan hệ. Tinh Khải chờ sau đó chúng ta tách ra hành động. Bách thuật Võ Thánh nói ra, cái này Huyên Di tích cực lớn, chúng ta tách ra, muốn xem so một người cản trò có thu hoạch. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, tiếp lấy xuất ra tấm kia ghi chép ý niệm thạch địa đồ. Hai vị tiền bối đây là ta trước đó thu hoạch tấm bản đồ kia hắn không có tàn tư bản đồ này ghi chép rất lớn tách ra tìm kiếm khẳng định so một người có hiệu suất mà lại hai vị võ thánh trước đó liền nói lần này tiến đến mục đích chủ yếu là trợ giúp hắn tìm kiếm ý niệm thạch sau cùng tìm tới ý niệm thạch đều sẽ cho hắn ý niệm thạch có thể dùng đến để thăng ý niệm mở rộng ý niệm không gian hai vị võ thánh kỳ thật cũng cần nhưng hai vị võ thánh rất vô tư vẫn là ưu tiên trợ giúp hắn đột phá võ thánh bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh như vậy hảo hảo nhìn qua địa đồ đem đi lại sau đó bách thuật võ thánh nói ra tốt ta đi đông phương huyền cực đi tây phương ngươi đi phương nam Chúng ta ba cái tận lực không muốn xung đột. Đúng rồi. Hắn mặt chữ quốc nghiêm túc nói, tinh Khải, không cần thiết cẩn thận, đại đa số hư không thạch ở trên đảo đều có Hắc Nguyên thủ vệ. Những thủ vệ này tuy nhiên đi qua nhiều năm, hoặc là tàn quyết, chiến lực không còn đỉnh phong, nhưng yếu nhất cũng có quá ước chiến lực, cường đại thậm chí có thể vượt qua mười ước. Ta đã biết. Diệp Nhiên mặt sắc mặt ứng trọng, "Cái này Hắc Nguyên thủ vệ, hắn tại ma huyết giông binh đoàn gặp một lần. Mặt khác chú ý Luân lưu, trong này có rất nhiều hư không Luân lưu, uy lực rất mạnh." Bạch thuật võ thánh cường điệu nói, "Sau cùng chú ý thời gian, một tháng sau, Hắc Uyên Di Tích liền sẽ đóng lại, nhớ lấy muốn trong vòng một tháng đi ra. Nói xong, ba người phân đường rời bỏ. Diệp Nhiên hướng về phương nam mà đi, tiến về trên bản đồ, đi lại một chỗ ba viên ý niệm thạch chi mà đi. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, Kim Long Hoàng cùng Huyền Long Thú Hoàng, thu nhỏ sau thân rồng, cũng tiến vào cái này mênh mông hư không. Đại ca, chúng ta đi trước lần trước cái kia bảo điện. Huyền Long Thú Hoàng tiếc nuối nói, lần trước chúng ta vừa đạt được thanh này Hắc Uyên chìa khóa mật, đã đến di tích đóng lại thời gian, không có thể đi vào đi tìm bảo vật. Ừm, trước tiên đi nơi này. Kim Long Hoàng nói, đứng dậy, hướng về phương nam bay đi trang 646. lại lấy được tinh văn thiết trang 646. lại lấy được tinh văn thiết diệp nhiên một đường hướng về phía trước đi nhanh đồng thời chú ý đến mảnh này đen nhánh trong không gian nội lơ lửng các loại đá vụn cùng tàn phá thạch đảo những thứ này thạch đảo hẳn là giam giữ phạm nhân tù đảo nơi này thật lâu trước hơn phân nửa phát sinh qua một trận biến cố trong coi nhà tù thần minh tộc đều rời đi cho nên tân hỏa tịnh thổ bên trong mới lưu lại cứ có người ở cung điện mà trong lao tù tù phạm không rõ ràng là bởi vì thời gian quá lâu còn là gặp cảnh như nhau biến cố toàn bộ chết đi cái này hắc uyên tù lao mới biến thành như bây giờ. Bọn hắn lần này tiến vào, từ đó lấy được bảo vật, hẳn là những tù phạm này trên người. Dù sao một tù nhân có thể đơn độc sinh hoạt tại một cái trên hầm đảo, có thể gặp thần minh tộc đối những tù phạm này coi như rộng rãi. Diệp Nhiên một đường đi về phía trước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xuất ra một thanh đen nhánh chìa khóa, ánh mắt dị dạng đây là theo Đạp Thiên Võ Tôn trong mộ, lấy được cái kia thanh Hắc Uyên chìa khóa mật ở quá khứ tiến vào Hắc Uyên di tích trong nhân loại, thu hoạch lớn nhất, công nhận là Đạp Thiên Võ Tôn, cho dù là võ thánh cũng so ra kém hắn thu hoạch. Chỗ lấy nói như vậy, là Đạp Thiên Võ Tôn năm đó chưa tiến vào di tích trước, tuy nhiên đã tiếng tâm lường lấy, là hạ cấp thập đại võ tôn thứ bảy. Nhưng theo di tích sau khi ra ngoài, thực lực tăng vọt, thậm chí tại trận thú quan trên chiến trường, chiến thắng tự áp cảnh giới Mặc Kỳ Lân thú hoàng. Trải qua trận này, Đạp Thiên Võ Tôn danh tiếng càng tăng lên, thậm chí bắt đầu bắt tay vào làm đột phá võ thánh, có thể thấy được võ thế cũng đã viên mãn. Theo Hắc quên di tích sau khi ra ngoài, có thể viên mãn võ thế chỉ có hai người, một cái là Long Tức Võ Thánh, một cái khác chính là Đạp Thiên Võ Tôn đáng tiếc năm đó, Đạp Thiên Võ Tôn hùng tâm vạn trượng, muốn dùng Mặc Kỳ Lân thú hoàng tinh huyết, nhất triều đột phá, trở thành võ thánh bên trong cường giả, chỉ uy nhân loại cuộc đời. Nhưng lại đột phá thất bại, người bị thương nặng nản trí phía dưới ẩn, rất ít lộ diện. Không phải vậy năm đó sẽ không chỉ là thập đại võ tôn thứ bảy đạp thiên mộ thất cùng thú huyết pha loa pháp đều là đạp thiên võ tôn ẩn cư về sau kiến tạo cùng nghĩ ra được. Nghĩ tới đây Diệp Nhiên trong lòng cảm thán, hắn xem như đạt được đạp thiên võ tôn di vật nhiều nhất người bao quát hắc nguyên chìa khóa mật cũng rơi trong tay hắn đang nghiêm nghị, hắn thu hồi hắc nguyên chìa khóa mật hiện tại không vội mà đi mở mật thất. Trong mật thất chưa chắc có ý niệm thạch vẫn là trước dựa theo tấm bản đồ kia tìm kiếm. Trên bản đồ ý niệm thạch đều phải đến về sau lại dùng cái này chìa khóa vận dụng giám bảo cao thủ xưng hạo đi địa phương khác thử thổi vận. Lúc này. Một khối thành người cao, phía trên tràn đầy đường vần quái dị hắc thiết, từ phía trước trôi nổi mà qua. Tinh văn thiết. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, bay qua, đơn tay vụ một cái hắc thiết, chíu nặng cảm giác truyền đến. Hắn có chút kinh hỉ, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vừa mới tiến đến, liền gặp phải một khối tinh văn thiết, tuy nhiên cũng không lớn, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc quên trong di tích, bảo vật mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều rất tàn phá, không cách nào sử dụng. Còn có một số, trực tiếp tới trải qua không biết, dùng đều không thể dùng, đương nhiên cũng không ít bảo vật là có thể sử dụng, mà lại tác dụng còn cực lớn, tỉ như cái này tinh văn thiết. Tinh văn thiết, địa tâm ngọc, linh thủy, tinh nguyên quả các loại đều là dùng tới tu luyện địa nguyên thân đối võ thánh đến nói, phá lệ trọng yếu đột phá võ thánh cảnh giới về sau, khí huyết đã không có tăng lên được lối, duy nhất có thể tăng lên cơ sở chiến lược, chỉ có địa nguyên thân. Mà trong số những bảo vật này, tinh nguyên quả quý giá nhất, cư tất, một viên liền có thể tăng lên một trọng địa nguyên thân. Nhưng chỉ có kim long thú hoàng, từng thu được nửa viên ghi chép, những người khác không được đến qua. Diệp Nhiên một đường thuận lợi, rất nhanh, liền tới đến ba viên ý niệm thạch vị trí, là một khối phá toái thạch đạo. Thạch đạo chỉ còn lại 1/4, xem ra, giống như một cái cự hình cầu thăng đá. Trung quanh còn có thật nhiều tài phiến trôi nổi ở giữa không trung, xa xa nhìn lại dưới đảo còn có 3 cái to lớn chữ cùng loại số hiệu. Diệp Nhiên chần chờ một chút, thì thầm hai một năm. Hắn trước đó dùng tinh lực tra xét cái kia dựng bia phía trên tứ đại trọng phạm chỗ hòn đảo, lúc đó cũng đem những cái kia văn tự nhớ kỹ, cho nên hiện tại gặp phải giống nhau văn tự cũng có thể nhận ra. Đây cũng là chỉ nam khu hai một số năm tu đảo. Trong lòng của hắn yên lặng, sau đó thân hình rơi xuống ở trên đảo bốn phía lướt nhìn, tìm kiếm dụng tâm đọc thạch hạ lặng. Tinh hải chi nhăn hơi hơi phát sáng, ngân quang chiếu xuống phía trước hết thể đều hiện ra thạch ở trên đảo vắng vẻ lọt vào trong tầm mắt một mảnh sáng trắng dù là phong ốc loại hình đồ sụp kiến trúc đều không có xem ra phá lệ tinh minh Diệp Nhiên rất có kiên nhẫn chậm rãi tìm kiếm một lát sau cuối cùng phát giác một nơi có chút không đúng đó là thạch đảo đức gãy biên giới biên giới chỗ ẩn ẩn lộ ra một màn màu đen hắn bước nhanh đi qua Long Vận Thương tới tay theo một tiếng rồng gầm Long Vận Thương giống như kim điện đột nhiên chợt lóe lên vành một thương đột nhiên đánh vào thạch đạo biên giới thạch đạo biên giới rung động liên miên đất đá hào hào rơi hướng phía dưới đó lấy rõ ràng lộ ra một cái hầm ở trong đó màu đen sơn cấu Diệp Nhiên thì cảm nhận được Long Vận Thương truyền đến một cỗ lực phản chấn, không khỏi sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Những thứ này tu đảo, thật đúng là kiên cố. Lấy hắn thực lực, đều chỉ có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, đánh nát chỉ là mười mấy mét, cũng không rõ ràng, cái gì lực lượng có thể đem toàn bộ thạch đảo đều đánh nước. Chớ nói chi là, còn có thật nhiều thạch đảo, đều thẳng tiếp bị anh thành một bị. Trở về hoàn hồn, Diệp Nhiên nhìn về phía khối kia màu đen sân khấu, sân khấu cũng không lớn, cũng liền chừng một mét, theo thoát ly trầm trọng thạch đảo về sau, cũng dần dần trôi hướng chúng quanh. Hắn duỗi tay nắm lấy, nhất thời trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cái này giống như cũng là một khối tinh văn thiết, sờ tới sờ lui loại xúc cảm này đặc biệt rất tốt phân biệt. bất quá là xử lý qua tinh văn thiết phía trên không nhìn thấy cái gì thiên nhiên đun vân, ngược lại là biên giới xăm lên một số hình dáng trang sức. loại này hình dáng trang sức tân hỏa tịnh thổ bên trong trên cung điện cũng có, mà còn toàn giống nhau. đây cũng là thần minh tộc đồ vật. diệp nhiên có chút hiếu kỳ, không rõ ràng cái này sân khấu là dùng làm gì, trừ bỏ những cái kia hình dáng trang sức cũng chỉ thừa trên sân khấu một số văn tự. bất quá những văn tự này bên trong hắn vẹn vẹn nhận biết một tủ nhân phẩm chữ, mà cái kia ba viên ý niệm thạch cũng không thấy được. Hắn do dự một chút, chậm rãi vận dụng tinh lực, tràn vào cầu thang đá. Nhất thời trên bệ đá chậm rãi rung động dưới, đó lấy, trung ương một cách tự nhiên cách ra, lộ ra bên trong ba viên trong suốt tảng đá. Ý niệm thạch quả nhiên có. Diệp Nhiên trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đem ba viên ý niệm thạch thu hồi, đồng thời liên tiếp sơn cấu một khối thu hồi. Dù sao cũng là tinh văn thiết chế tạo, tương lai nói không chừng có thể dùng đến. Tiếp đó, hắn tiếp tục tiến về thứ hai chỗ địa phương. Phương Nam khu vực, hết thảy có bốn phía ý niệm đất đá điểm, cùng nhau đại khái có thể thu được mười viên ý niệm thạch đương nhiên, đây là hết thảy thuận lợi tiền đề có địa đồ chỉ dẫn phương hướng, Diệp Nhiên hành động phá lệ thuận lợi, không bao lâu liền tìm được thứ hai chỗ thạch đảo. Thứ hai chỗ thạch đảo, phá lệ hoàn hảo, lại không có chút nào tàn phá, còn đứng sừng sững lấy một cái màu bạc khôi lỗi. Chương 647, hoàn chỉnh thạch đảo. Chương 647, hoàn chỉnh thạch đảo. Trống rỗng trên hòn đảo, ngay trung tâm chỉ có một cái xem ra hơi có vẻ đơn sơ tảng đá cung điện, cùng đứng ở trước cung điện màu bạc khôi lỗi, mà tại cả hai phía trước còn có thể trông thấy một cái màu đen sân khấu. Hắc Nguyên thủ vệ, Diệp Nhiên nhìn về phía cố tiêm màu bạc khôi lỗi, ánh mắt hơi có vẻ nghiêm trọng quan sát tỉ mỉ về sau trong lòng càng là trầm xuống cái này khôi lỗi vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại không có một chút tổn thương màu bạc hai bên thủ vệ yếu nhất chiến lực đều có 5 ước trở lên nói cách khác cái này khôi lỗi chiến lực khả năng còn mạnh hơn hắn dù sao hắn hiện tại chỉ có 7.3 chấm ước chiến lực cho dù là vận dụng định hải thức cũng bất quá 8 ước mà cái này màu bạc khôi lỗi tuy nhiên không đến 10 ước chiến lực nhưng 10 ước chiến lực trở xuống đều là có khả năng bởi vì khả năng này là chín ước chiến lực khôi lỗi chiến lực tinh hải chi nhãn nhìn không ra diệp nhiên có chút khó giải quyết nhưng hiếm thấy gặp phải một cái không người đến qua thạch đảo chúng chi phía trên này còn có hắn cần ý niệm thạch. Được rồi, thử trước một chút lại nói. Hắn thở sâu, thân hình lướt hướng phía dưới thạch đảo, tối đen long vận thương phía trên, hắc lân dần dần dựng thẳng lên, trên thân thương kim mang dần dần nở dội 500 trăm m, ba trăm m, một m. Diệp nhiên cùng màu bạc khuyên thủ vệ khoảng cách, phi tốc tiếp cận bên trong, rốt cục tại chỉ còn 10 m thời điểm, dưới chân hắn mảnh đá nổ tung, cả người mãnh liệt bắn mà ra, trong ngay mắt xung đến màu bạc khôi lỗi trước, long vận thương trường ngơ một tiếng, nương theo lấy một đạo màu vàng kim long ảnh đột nhiên đánh phía khôi lỗi. Màu bạc khôi lỗi tại chỗ bị trưởng thương đánh cho lồng ngực nửa sập, trực tiếp bay rất ra ngoài. Cái này, Diệp Nhiên mặt mũi tràn đầy hoàng hốt, dừng lại động tác, nhìn về phía cái kia khôi lỗi kinh ngạc vô cùng, cái này Hắc Nguyên thủ vệ, làm sao không động thủ? Hắn tràn ngập không hiểu, hai vị võ thánh trước đó đã từng nhiều lần nhắc nhở qua hắn cẩn thận nơi này Hắc Nguyên thủ vệ. Tất cả Hắc Nguyên thủ vệ, tại gặp phải có người tới gần, đều sẽ chủ động xuất thủ công kích. Thậm chí tại không địch nổi thời điểm, sẽ còn tự bảo đồng quy vô tận. Mà có đen một chút duyên thủ vệ tàn phá, giống như là xảy ra vấn đề, kéo lấy gãy chân, dù đã tại di tích này bên trong, phát hiện người thì chủ động tiến công, tóm lại mặc kệ là cái gì loại hắc quên thủ vệ, liền không có không công kích kẻ ngoại lai, nhất là loại này hoàn hảo hắc quên thủ vệ, vẫn là màu bạc cấp bậc. Diệp Nhiên để cao chút cảnh giác, tay cầm Long Vận Thường, từng bước một đi hướng, cố kêu ngã trên mặt đất màu bạc khôi lỗi. dù là hắn đi đến rất gần, cái này khôi lỗi vẫn không có phản ứng. Long Vận Thường vẩy một cái, cả cố khôi lỗi lật tùng, lộ ra sụt đổ lồng ngực, ngoài ra lại không cái khác tổn hại, mà lấy khôi lỗi cứng rắn, loại này tiểu tổn thương, theo lý thuyết hẳn là không ảnh hưởng. Diệp Nhiên ngưng Long Mạch, xác định cái này khôi lỗi không cách nào hành động. Đi đến phụ cận cẩn thận kiểm tra, y nguyên không có phát hiện cái gì. Cả cỗ khối lỗi, hoàn hảo không chút tổn hại cái gì đều không phá hư. Tinh lực hao hết sạch, không cách nào hành động sao? Hắn nhỉ non một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, thu hồi khối lỗi về sau, mắt nhìn trước mặt đơn sơ cung điện, lại nhìn mắt phía sau màu đen sân khấu. Vẫn là dẫn đầu, đi hướng cung điện kia. Cái cung điện này xem ra, muốn so tân hỏa tịnh thổ bên trong những cung điện kia, càng thêm phổ thông. Diệp Nhiên đi vào, liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy trong này rất là trống trải, không có những cái kia có thể dùng tới tu luyện nhà đá. Hắn thuận đường đi chưa được mấy bước, liền đi tới trước đại điện. Còn không tiến vào, cũng đã có thể trông thấy, trong điện, một cái đại hình ao nước, cũng hơi có vẻ mở tối trong điện. Làm sao tối như vậy? Diệp Nhiên nhíu mày, loại này tảng đá cung điện, áp dụng tảng đá rất là thủ, tự mang theo ánh sáng mang. Hắn không nghĩ nhiều, chậm rãi đi đến bên cạnh cái ao, cúi đầu xem xét, chỉ thấy bích lục trong ao, ẩn ẩn phản chiếu ra hắn thân ảnh của mình. Cùng, một đôi mơ hồ mà vặn vẹo to lớn con mắt. Cặp mắt kia đỏ bừng, mang theo oán độc cùng phẫn hận, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dường như hận không thể nuốt vào hắn. Diệp Nhiên bản năng sững sốt một chút, tiếp lấy lông tơ đứng lên, khí huyết quanh bạo phát, thân hình ngồi gốc, kéo ra cùng ao nước khoảng cách Trọn vẹn lui ra hơn 20 em m, hắn mới ánh mắt biến ảo không ngừng, nhìn về phía cái kia ao nước, ao nước phá lệ bình tĩnh, cũng không có cái gì tồn tại nhảy ra tới, thậm chí chờ một lát sau, cũng là đồng dạng an tĩnh, không hề có một chút thanh âm, phá lệ tinh mịch. ngắn mũi điều chỉnh về sau, Diệp Nhiên một lần nữa đi hướng cái kia ao nước, màu xanh trong ao, y nguyên là chính hắn mơ hồ thân ảnh, còn có, cặp kia khiếp người to lớn huyết hồng ánh mắt, lần này hắn đổ là tỉnh táo rất nhiều, liếc nhìn liếc một chút về sau, liền ngẩng đầu nhìn lại, cứ việc sớm có suy đoán, nhưng Diệp Nhiên nhìn thấy phía trên tràng cảnh về sau, vẫn là tránh không được trong lòng giận mình chỉ thấy giữa không trung một viên to lớn thương lão đầu rủ xuống to lớn đầu phía trên tóc xám cứng cáp phủ đầy nếp bún gương mặt và mèo huyết hồng hai mắt lồi ra miệng há mở ra khoe miệng còn có nhìn đến đã khô cạn bích lục vết máu diệp nhiên lấy lại bình tĩnh xác định cái này đầu sớm đã chết đi nhiều năm không có bất kỳ cái gì sinh cơ về sau tiếp tục xem hướng phía sau không khỏi đồng tử co rụt lại chỉ thấy đầu lâu này phía sau lại là một bộ bích lục bò cạp thân to lớn bò cạp thân sinh động như thật còn có thể nhìn đến quang mang lưu chuyển tại sát phía trên giống như cả cỗ bò cạp thân còn không có tử vong đồng dạng mà bò cạp thân đầu thì là viên kia thương lão nhân đầu to lớn đầu người bò cạp thân thi thể hoành tại trong đại điện đầu rủ xuống nhưng bởi vì đầu quá khổng lồ ao nước chỉ có thể phản chiếu ra ánh mắt mà ao nước thì tại cửa đại điện cho nên hắn vừa mới tiến đến mới không có chú ý tới trong đại điện này lại có như thế một bộ thi thể khổng lồ diệp nhiên thần sắc nghiêm trọng chết cái này bò cạp thân đầu người sinh vật trên thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ triệt để đã chết đi bất quá lo lắng còn có cái gì cơ quan loại hình hắn trần cho dưới không có tùy tiện tiến vào trong đại điện mà chính là lấy trước ra một bộ dị thú thi ném ở cái kia bò cạp thân thể người phía trên ầm ầm. Dị thú thi vừa đụng vào cái kia to lớn bò cạp thân, nhất thời toàn bộ bò cạp thân đều đột nhiên than lún xuống dưới. Trong nháy mắt, bao quát rủ xuống ở giữa không trung cái kia thương lão nhân đầu cũng rơi xuống, toàn bộ cự thi trong nháy mắt biến thành một đống da. Diệp Nhiên trong lòng giận mình, tiếp lấy yên tâm đi vào. Liếc nhìn liếc một chút, hắn bất ngờ phát hiện cái kia thương lão nhân đầu mỹ tầm, lại có một cái trưởng ấn đây cũng là hắn trên thân, duy nhất thương thế. Cái này trưởng ấn, hắn run lên, cùng bàn tay của hắn kém không quá nhiều, nói cách khác, cái này là nhân loại lưu lại mà cái này bỏ cả thân đầu người quái dị sinh vật, nếu là hắc nguyên tù lao bên trong, còn chết ở chỗ này, hơn phân nửa là cái tù phạm, khẳng định rất cường đại đó là cái gì người, có thể một trưởng đánh giết hắn. Long tước võ thánh, Diệp nhiên ngưng lông mày, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, rất không có khả năng. Long tước võ thánh tuy mạnh, nhưng hắn trong cảm giác, cái này bỏ cả thân người, cần phải càng thêm đáng sợ, dù sao cái này nhưng là chân chính tinh không sinh vật, còn có thể bị thần minh tộc trấn áp tại trong lao tù, tuyệt đối không đơn giản. Hắn liếc nhìn trung bình, chợt thấy mặt đất có một hàng to lớn chữ viết, bất ngờ cũng là thần minh tộc văn tự cái này văn chữ đều là bích lục hết thư viết, chỉ là nhìn, đều có thể nhìn ra một loại kinh người hoan phẫn, còn có sát ý ngập trời cũng không cam lòng. Tựa hồ là khi chết lưu lại tin tức, cho trông coi nhà tù thần minh tộc người nhắc nhở. Mà hàng chữ này bên trong, hắn lại có ba chữ nhận biết, Phương Thiên Lâm, Diệp Nhiên thì thảo, cái này là trước kia nhìn đến, cái kia tứ đại trọng phạm một trong Phương Thiên Lâm. Chương 648, núi lửa. Chương 648, núi lửa. Diệp Nhiên quan sát tỉ mỉ liếc một chút, nhìn tình huống này, chúng đồng ma đầu Phương Thiên Lâm cần phải rất có thể, cũng là đánh giết cái này to lớn bỏ cả thân người thủ phạm coi như không là đối phương, cũng khẳng định có không nhỏ liên quan. Hắn đi đến cái này to lớn lục bò cạp sắc trước, xuất ra long vận thương dùng lực đâm một cái, lập tức, thanh thủy kim thiết tiếng va chạm vang lên. Mà bò cạp sắc lông tóc không thường, lại không có lưu lại một tia dấu vết. Như thế cứng rắn. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng. Viên kia to lớn lão giả đầu người, đã tại sau khi hạ xuống, đi qua mấy hơi, tự động hóa thành một chỗ hạt bụi, chỉ còn lại có cái này xanh mơn mận bò cạp sắc. Mặt khác, hai cái càng chi tăng thêm 6 đầu phụ trì, tất cả đều khô quắc vô cùng, không có mấy may huyết đục. Cái này cả con khổng lồ bò cạp thân, tựa hồ bị thứ gì đem trong thân thể huyết nục cùng nội tạng, toàn bộ thôn vệ chống không đột nhiên, hắn mi đầu ngưng tụ, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, xuất ra trước đó cố kia màu bạc khôi lỗi. Do xét trang một chút khôi lỗi nội bộ, quả nhiên, khôi lỗi nội bộ đã bị triệt để chấn vỡ. Đây mới là trước đó, không có công kích hắn nguyên nhân, mà lại khôi lỗi bên trong tinh lực cũng toàn bộ bị cắn nuốt hết. Diệp Nhiên có chút tiếc nuối, bởi như vậy, cái này khôi lỗi đối với hắn thật không có một chút tác dụng, chỉ là cái có chút cứng rắn đồng nát xác vụn. Hắn đi hướng bích lục bò cảm xác, thon dài cháng kiện đuôi bò cảm tuy nhiên cũng chỉ còn lại có xác, nhưng vị châm còn rất là sắc bén. Kiểm tra một phen làm cho người đáng tiếc là, trong này cũng không có độc dịch còn lại. Không rõ ràng là tại thời gian dài rằng giặc bên trong khu cạn, vẫn là cũng bị người cắn nuốt hết, tóm lại giống thuyết. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, thu hồi to lớn bỏ cặp xác. Cái này bỏ cặp xác, chất liệu cứng rắn, có lẽ có thể nếm thử chế tác chiến giáp, coi như trực tiếp cầm để ngăn cản công kích cũng được. Trước đó Thật Thà chất pháp vỏ rùa chỗ tốt, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Long vận thương đều không phá được phòng, thứ này so với Thật Thà chất pháp vỏ rùa, còn còn mạnh hơn nhiều. Lần nữa tìm kiếm toàn bộ cung điện về sau, không có phát hiện cái gì, hắn liền rời đi thướng về cung điện bên ngoài cái kia màu đen sân khấu đi đến cái này sân khấu cùng trước đó cái kia màu đen sân khấu hoàn toàn tương tự yếu ớt tinh lực tràn vào trong sân khấu nhất thời sân khấu tự động tách ra lộ ra bên trong hai viên ý niệm thạch diệp nhiên thu hồi ý niệm sau đá, thuận tay mang đi sân khấu trong lòng hơi hơi phân chấn cách hắn lần này tiến đến mục tiêu đã hoàn thành một phần tám hết hạn đến trước mắt cũng rất thuận lợi chỉ cần tiếp tục như thế cần phải không bao lâu liền có thể thu thập được đầy đủ ý niệm thạch sau đó một lần hành động đột phá võ thánh hắn thở sâu đột phá võ thánh về sau liền có thể luyện hóa đạo thứ hai võ văn Cái này đạo thứ 2 võ văn, trước mắt hắn tính toán qua, nếu như võ tôn cảnh giới sử dụng, cái kia có thể tăng lên chiến lực sẽ không vượt qua một mức. Nhưng đột phá võ thánh sau sử dụng, tối thiểu cũng tại bốn lực. Võ tôn cùng võ thánh khí huyết trên lệnh, thật sự là quá khổng lồ. Mặt khác, còn có một nguyên nhân là, coi như hắn hiện tại sử dụng thứ 2 võ văn, tăng trưởng chiến lực, cũng vô pháp đánh giết thú hoàng. Mà cốt thân kéo dài thời gian quá ngắn, muốn tránh thức đánh giết thú hoàng, vẫn là đến đột phá võ thánh. Diệp Nhiên bay khỏi thạch đạo, tiếp tục tiến về phía dưới một chỗ. Hắn vị trí phương hướng phía trên, hết thảy bốn chỗ ngồi, hiện tại còn thừa lại 2 nơi. Tiếp đó Y nguyên rất thuận lợi, sau bốn tiếng, hắn thành công đi vào thứ ba chỗ chỗ cần đến, một chỗ nửa nát thạch đảo. Thạch đảo còn sót lại trung ương một khối lớn, bốn phía vỡ vụn. Mà trung ương, vốn hẳn nên tồn tại màu đen sân gấu, biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một mười mấy thước hố sâu. Diệp Nhiên thân hình rơi xuống, nhìn lên trước mặt hố sâu, sắc mặt có chút khó coi, bị người cầm đi. Mà lại cái này hố dấu vết rất mới, hẳn là trước đây không lâu mới lưu lại. Hắn chau mày, hai vị võ thánh tại đường phương hướng, đến mức những nhân loại khác võ tôn sẽ không tiến tới sớm như thế. Chờ bọn hắn những thứ này võ thánh cùng tu hoàng, tiến vào càng sâu khu vực thám hiểm lục mới có thể tiến đến. Không phải vậy tiến đến quá sớm, tao ngộ ngũ đại thú hoàng, cái kia cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Mượn mấy ngày tiến đến, cũng tại so sánh cạn khu vực mạo hiểm, vẫn tương đối an toàn, đến nhiều chỉ có đến từ di tích bản thân nguy hiểm. Nhìn như vậy đến, hẳn là thú hoàng. Diệp Nhiên ánh mắt lực lạnh còn có mấy phần không cam tâm, dù sao hắn chỉ đến chậm một bước, thì tổn thất một chỗ ý niệm thạch. Có điều, cái kia năm người không có tinh lực, chưa hẳn có thể mở ra viên kia đài, đoán chừng là phát giác đây là tinh văn thiết chế tạo, mới lấy đi. Diệp Nhiên nhiều lần liếc nhìn, nhưng cũng không nhìn ra, cái này gài bẫy cơ sở là cái gì cái thú hoàng lưu lại. Nhưng hắn cũng đem sự kiện này đi lại, đồng thời trong lòng dâng lên mấy phần cảnh giác. Dù sao hắn hiện tại, mặc dù so với trước đó cường hẳn không ít, nhưng nếu là tao ngộ hai vị trở lên thú hoàng, vẫn còn có chút nguy hiểm. Tiếp đó, hắn hướng cái cuối cùng địa điểm bước đi. Sau 5 tiếng, Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước thạch đảo, nhất thời trong lòng chầm xuống, hòn đảo này giống như cũng đã có người đến đây rồi. Hắn nhanh chóng rơi xuống, chỉ thấy cái này thạch ở trên đảo, lại có một tòa không lộ màu xám núi to. Cái này núi to, nhìn hình dáng tướng mạo tựa hồ là một ngọn núi lửa. Một trận gió phá đến, đá lởm chầm mà từ tịch núi to đỉnh tróc. Có bụi đất vung lên, phiêu phủ ở toàn bộ ở trên đảo, xoé xoé hạ xuống. Cái này núi to cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa thạch đảo, ở chung quanh bụi bẩn trên đất trống, còn có thể nhìn đến một cái dễ thấy màu đen sân khấu. Diệp Nhiên thở phào, hướng về sân khấu đi đến. Trên bầu trời màu xám bụi đất, nhỏ bé vô cùng, không ít rơi vào trên người, mà mặt đất tích một tầng thật dày bụi đất, hắn hành tẩu lúc lưu lại một được sâu đậm dấu chân đi đến sân khấu trước, hắn không có do dự, tinh lực tràn vào sân khấu, lập tức trong sân khấu ở giữa nứt ra. Lộ ra, trong đó nam viên ý niệm thạch. Diệp Nhiên mừng rỡ trong lòng. Thu hồi ý niệm thạch, tiếp trong tay Long Vận Thương hiện hiện, chuẩn bị đem cái này màu đen sân khấu này lên đến mang đi. Lúc này, cái kia khổng lồ màu xám núi lửa bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng mừng như điên. Tốt nhiều bảo vật, Phắt, toàn bộ đều là ý niệm thạch, đều xếp thành một tòa núi nhỏ. Ta muốn thành võ thánh, ha ha ha. Đây có phải hay không là bách thuật võ thánh đều cần cái trùng loại kia bảo vật? Gọi Tinh Văn Thiết, tốt nhiều. Diệp Nhiên giật mình, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy núi lửa dưới đáy, lại có một cái đen như mực cử động. Vừa mới những người kia thanh âm bắt đầu từ cái này trong động truyền ra cửa động khắp nơi đều là xót xét nhân loại dấu chân, thậm chí còn có một số dị thú thú dấu móng. ý niệm thạch, hắn hiếp hí mắt, hướng cái kia cửa động lao đi. vừa bay đến một nửa, hắn đung nhiên trong mắt hơi hiếp, ẩn ẩn nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn mình sau lưng. phía sau, còn có thể nhìn đến chính hắn trước đó lưu lại này chuôi dấu chân. mà vết chân của hắn, so sánh cái kia đen nhánh trước động khẩu những cái kia, rõ ràng phải sâu được nhiều. xem xét, liền có thể nhìn ra là gần đây lưu lại. cái kia trước động khẩu dấu chân, thì thời gian xa xưa, bị cho bụi bao trùm, mới sẽ có vẻ cạn. những thứ này dấu chân. Rõ ràng là thật lâu trước lưu lại, nhưng thanh âm lại là vừa vặn theo trong động chuyển tới, mà lại Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, trước động khẩu những cái kia chỉ có vào chứ không có ra dấu chân, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hướng về cửa động bay đi. Chương 649, Không cho ăn. Chương 649, Không cho ăn. Theo Diệp Nhiên tới gần, trong động chuyển đến thanh âm cũng tiếng càng ngày càng lớn, mang theo cuồng hỉ. Khắp nơi đều là bảo vật, nhân loại chúng ta muốn quật khởi. Chờ một chút, đáng chết, nơi này làm sao trà trộn vào đến dị thú, mọi người mau ra tay, những bảo vật này muốn bị tốt đi. Đáng giận, ý niệm của ta thật Thanh âm một mảnh hỗn loạn, vội vàng, thậm chí còn có thể nghe được mơ hồ kịch liệt tiếng nổ mạnh. Diệp Nhiên bất động thanh sắc, thân hình khoảng cách cửa động càng ngày càng gần. Rốt cục, tại rơi động miệng chỉ có 10 em mở thời điểm, hán khí huyết tầm vang bạo phát, Long Vận Thương một tiếng cao ngâm, một đạo màu vàng kim mũi thương thế như tia chớp thẳng đánh vào trong động. Cùng một thời gian, hắn mượn nhờ cố lực lượng này nhanh lùi lại, dưới chân dẫm lên vạn bèo hắc ảnh, cơ hồ là tại phút chốc, liền lui về màu đen sân khấu chỗ đó. Tiếp lấy Long Vận Thương phanh xuyên qua mặt đất, đem cái kia màu đen sân khấu đột nhiên vịnh lên bay, nương theo lấy nước bát đá vụn đạn hướng lên bầu trời, mà thân hình hắn cũng hướng lên bầu trời ở giữa không trung một phát bắt được sân khấu thu hồi, bắn thẳng về phía nơi xa đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch. Cơ hồ tại cái kia trong động truyền ra một tiếng to lớn anh minh trong ngay mắt, Diệp Nhiên đã lướt về phía giữa không trung, hướng về thạch đảo bên ngoài bay đi. Hô! Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, vừa trầm tĩnh lại, đang muốn giảm bớt tốc độ, đột nhiên phát giác một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Trong ngay mắt, hắn sắc mặt kỳ biến, khí huyết bạo phát hướng về phía trước phóng đi, nhưng cả người vẫn là không bị không chế, bị mãnh liệt nắm hướng phía dưới thạch đảo. Mà cái này đáng sợ hấp lực nơi phát ra, rõ ràng là dưới núi lửa cái kia cử động kinh khủng hấp lực, trên không trung trực tiếp hình thành một cỗ trong suốt vòi rồng, điên cuồng liên lụy thân thể của hắn. Diệp Nhiên toàn lực bạo phát, lại còn ngăn cản không nổi, ngắn ngủi hai ba hơi, liền đã bị kéo đến chỉ cách sơn động một nửa khoảng cách, nhất thời dùng mình. Lúc này cũng không lo được lưu thủ, sau lưng chín đạo long ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, một thương đột nhiên vang ra định hải thương. hư huyễn to lớn màu vàng kim trường thương, giống như một cái kim trụ từ trên bầu trời ẩm vàng rơi xuống đột nhiên nện ở cái kia trong suốt vòi rồng phía trên. Vang một tiếng, cái kia vòi rồng ngắn mũi đỉnh trèm một cái trước mắt, tiếp theo một cái trước mắt, liền đem kim thương hư ảnh đột nhiên xoắn nát tiếp tục hướng về bầu trời cuốn hút, mà Diệp Nhiên đã thừa dịp trong chớp nháy này, toàn lực bạo phát, giống như một vệt cầu vồng, vọt thẳng hướng thạch dưới đảo mới. hắn không có tiếp tục hướng về trên bầu trời phóng đi, mà chính là nhanh chóng lướt hướng phía dưới. một động tác này, vừa tốt cùng cái kia sơn động bên trong khủng bố hấp lực, đi ngược lại, tăng thêm thạch đảo bản thể trở ngại, trì hoãn cực nhiều thời gian. chờ cái kia khủng bố hấp lực hóa thành vòi rồng kịp phản ứng, một lần nữa điều chỉnh, hắn đã thẳng tắp hướng về thạch dưới đảo mới, biến mất không còn tâm tích. ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bên trong hang núi kia vang lên một đạo hoa hoa khóc lớn em bé thanh âm. mặc dù là em bé thanh âm. Nhưng thanh âm lại to rõ ra người, tính xuyên thấu đáng sợ, mạnh liệt chuyển hướng phương viên 10 cái thạch đảo. Diệp Nhiên vừa dừng lại, liền nghe được cái này tốt thít bên trong mang theo ủy khuất em bé âm thanh vang lên. Làm xấu, không cho ăn. Nghe vậy, hắn nhíu mắt cuồng loạn, có chút kinh hãi tại đạo thanh âm này to rõ, tiếp lấy chính là trong lòng thầm mắng ăn ngươi đại gia ăn, cái gì đều ăn cũng không sợ ăn xấu. Hắn thở phi phò, trên đầu tràn đầy mồ hôi, tìm khắp tứ phía, một lần nữa tìm một cái an toàn thạch đảo, chuẩn bị khôi phục khí huyết. Thế mà, hắn vừa mới khuynh chân ngồi xuống, liền ánh mắt hoảng hốt, nhìn lấy một khối da thịt lệch cách rơi xuống đấm máu da thịt, chia làm chú mục. Diệp Nhiên có chút mờ mịt, vướt ve hướng khuôn mặt, lại sờ đến chính mình máu me đầm địa gần mặt, vừa mới khối thịt kia là chính hắn đó lấy, không đợi hắn kịp phản ứng, từng khối huyết nục liên tiếp rơi xuống, trên mặt dòng máu tuôn ra. Sau đó là ánh mắt, trên thân các nơi huyết nục. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát, hắn liền biến thành một bộ dính đầy huyết mạch quốt, khiếp người mà thê thảm. Mà cùng một thời gian, hắn miết bản chi thân phát huy hiệu quả, vừa mới rơi xuống huyết nục, lập tức lại nhanh chóng đạn sinh ra. Một bên rơi xuống, một bên tăng trưởng, tràng cảnh hết sức đáng sợ. Đáng chết, cái kia thạch trên đảo cho bụi. Diệp nhiên khẽ quát một tiếng, toàn thân khí huyết kích phát, toàn lực dùng để khôi phục thân thể, đồng thời xuất ra một bình bình sinh mệnh linh dịch, tưới nước ở trên người. Cho dù dạng này, cũng vô pháp chỉ hoàn huyết độc rơi xuống tốc độ. Giờ phút này, một bên khác, một tòa tàn phá thạch đảo mạnh vụn bên trên. Thu nhỏ hình thể Kim Long Hoàng cùng Huyền Long thú hoàng, Long vẫn còn sợ hãi nhìn lấy một cái thạch đảo, thạch ở trên đảo, còn có thể ẩn ẩn trông thấy một tòa khổng lồ núi lửa. Đại ca, đây là cái gì? Huyền Long thú hoàng có chút sợ hãi, đây là hắc nguyên trong di tích vốn là cư dân ả, nơi này còn có người còn sống. Không rõ ràng Di tích này rất thần bí, chúng ta cũng đừng tìm tòi, trực tiếp đi hắc uyên chìa khóa mật chỉ dẫn thạch đảo đi. Kim Long Hoàng trầm giọng nói. Thế nhưng là ta mới tìm được 5% tinh văn thiết. Huyền Long Thú Hoàng nắm chặt long trảo bên trong, một cái màu đen sân khấu, thú đồng tràn ngập phẫn nộ. đều do cái kia đáng chết tinh khải, lần trước trộm đi ta góp nhặt tinh văn thiết, đây chính là chọn vẹn một phần tư. Nếu là những cái kia tinh văn thiết vẫn còn, ta lần này có nắm chắc, thu thập đầy đủ hoàn chỉnh một phương tinh văn thiết, đột phá đến nhị trọng địa nguyên thân. Lần này thời gian dư giả, còn có hắc uyên chìa khóa mật, có rất nhiều cơ hội. Kim Long Hoàng nhàn nhạt nói xong, bay hướng phía sau. Hai ngày sau, một chỗ thạch ở trên đảo. Diệp Nhiên trầm rãi mở mắt ra, sát mặt tái nhợt, trong mắt còn có thật sâu da rời, xem ra phá lệ suy yếu. Giòn giã hai ngày, hắn cuối cùng chống đỡ nổi. Cái kia thạch ở trên đảo trôi nổi bùi đất, lực sát thương thực sự khủng bố. Nơi này quả nhiên nguy hiểm. Hắn than nhẹ một tiếng, phía trước quá thuận lợi, để hắn cũng có chút coi thường. Chủ yếu sát thực không có phát giác được nơi đó có cái gì không đúng. Tinh khải chi nhãn tại trong di tích tác dụng cũng không tính rất mạnh, không cách nào theo dõi đồ vật quá nhiều đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn là hắn sử dụng khí huyết mà không phải tinh lực, không cách nào tránh thức phát huy tinh hải chi nhãn lực lượng. Nhưng trên thân tinh lực chỉ có nhiều như vậy, hắn còn muốn giữ lấy dùng ma cốt thân, tự nhiên không dám tiêu xài. Nơi này, cần muốn nhắc nhở một chút hai vị võ thánh tiền bối. Diệp Nhiên trong lòng nỉ non, tiếp lấy đứng người lên, 67 cấp Niết bản chi thân, tương đương cường hãn, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục nó lấy, hắn lấy ra chính mình thu hoạch. Ba chỗ địa điểm, hết thảy thu hoạch 10 viên ý niệm thạch, cái này mới tiến vào 4 ngày không đến, tổng thể tới nói coi như thuận lợi. Đã tìm đầy đủ một phần tư, không rõ ràng hai vị võ thánh thu hoạch như thế nào. Tuy nhiên trước đó gặp nạn, nhưng nhìn lấy những thứ này ý niệm thạch, Diệp Nhiên tâm tình rất không tệ, khoảng cách võ thánh lại gần một bước mà lại hắn không là một người hành động, hai vị võ thánh bên kia hẳn là cũng có thu hoạch. Sau cùng, hắn lại lấy ra cái kia ba khối màu đen sân khấu. Tinh văn tiết cùng địa tâm ngọc đều dựa theo trọng lượng mà tính, là một loại đặc thù trọng lượng, tên là phương. Loại này trọng lượng, cần muốn đích thân sở trường nếm thử một phen mới có thể biết được. Một phương tinh văn tiết hoặc là địa tâm ngọc có thể đột phá tới nhị trọng địa nguyên thân. Hắn trước đó theo huyền long thú hoàng cùng mặc kỳ lân thú hoàng cái kia bên trong đạt được, cùng nhau có chừng nửa phương. Hiện tại lại lấy được ba cái màu đen sân khấu, chỉ cần lại thu hoạch được sáu bảy cái giống nhau sân khấu, hẳn là có thể gom góp một phương. Diệp Nhiên điều chỉnh một phen về sau, hướng về phương bắc bước đi đông tây nam. Trên bản đồ duy chỉ có phương bắc không ai đi. Bất quá chỗ đó chỉ có một chỗ ý niệm đất đá điểm, cho nên hiện tại lại đi cũng không sao. Chương 650, Nguyên Tụ Tộc. Chương 650, Nguyên Tụ Tộc. Ba ngày sau, Diệp Nhiên theo Bắc khu rời đi, tiến về cùng hai vị võ thánh quyết định địa điểm. Lúc đi vào dựng đĩa bên cạnh, một tòa tàn phá thành đảo. Thạch ở trên đảo lưu có rất nhiều hồ sâu, còn có một số tổn hại nghiêm trọng cung điện. Làm gì tích cửa vào thạch đảo một trong, nơi này cơ hồ bị lận cái út sấp, cái gì đều không thừa. Lúc này hắn quanh chân nhắm mắt, ngay tại rèn luyện trong đầu ý thức thể, đi qua hai ngày này tu dưỡng, hắn đã triệt để khôi phục, sắc mặt hồng nhuận phơn thớt, tinh khí thần sung túc, khí huyết càng là tràn đầy. Diệp nhiên mỗi nhớ tới loại kia quái dị cho bụi, hắn vẫn nhịn không được trong lòng run rẩy, có loại thật sâu kiên kỵ. đáng tiếc, đi được quá vội vàng, không thu thập chút cái kia cho bụi. Diệp nhiên có chút tiếc nuối, cái đồ chơi này nhìn lấy không đáng chú ý, liền hắn cũng không để ý, nhưng lực sát thương là thật đáng sợ. Cũng chính là hắn có biết bản chi thân tại, mới cứ thế mà chống đỡ, đổi người khác, hắn có loại cảm giác, dù La Huyền cực võ thánh dạng này nhất trọng địa nguyên thân, đều chưa hẳn có thể gánh vác. Thứ này cực kỳ chí mạng, có thể xuyên cực độc. Nếu quả thật muốn lấy được, bôi lên tại Long vận thương mũi thương phía trên, cho lên thu hoàn một tường, tôi thiểu có thể muốn nửa cái mạng. Bất quá cái kia thạch đảo quá nguy hiểm, vẫn là thôi đi. Bạch. Một đạo lưu quang rơi xuống. Huyền cực võ thánh nhanh chân đi đến, thần thái sáng láng, nhìn về phía Diệp Nhiên cười nói, thu hoạch như thế nào? Phương Bắc chỗ kia ý niệm đất đá điểm đã biến mất. Diệp Nhiên đáp lại, phương Nam cái kia bốn phía, ba chỗ vị trí vẫn còn, ta chung cầm tới 10 viên ý niệm thạch. 10 viên, không tệ. Bạch thuật võ thánh khẽ bước cầm. Chúng ta lúc này mới vừa mới tiến đến một tuần lễ, còn có ba cái tuần lễ, thời gian dư dả. Tiên Bối, cái kia thu hoạch của ngươi đâu? Ta. Bách Thuật Võ Thánh cười khổ một tiếng, ta đi cái kia hai cái địa điểm, ngược lại là không ai đi, có thể cũng không có phát hiện ý niệm thạch, chỉ lấy lấy được hai cái tinh văn thiết sân khấu. Diệp Nhiên nghe được trước mặt lời nói, trong lòng cảm giác nặng nề, nghe được nửa câu nói sau, nhất thời thở phào. Tiên Bối yên tâm, ý niệm thạch ngay tại cái kia tinh văn thiết trong sân khấu. Một lát, Bạch Thuật Võ Thánh nhìn lấy hai cái mở ra trong sân khấu, mỗi người bốn viên ý niệm thạch, có chút cái gì? cái này ý niệm thạch thế mà giấu ở trong này diệp nhiên gật gật đầu ánh mắt có chút mừng rỡ hết thể tám viên không ít tăng thêm hắn trước đó lấy được 10 viên bây giờ cách 40 viên mục tiêu đã gom góp gần một nửa mà huyền cực võ thánh chỗ đó không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng có thu hoạch tuy nhiên huyền cực võ thánh hơn phân nửa cũng không rõ ràng ý niệm thạch thì giấu ở cái này trong sân khấu nhưng nhìn đến chất liệu là tinh văn thiết khẳng định sẽ mang đi cái này hai khối tinh văn thiết ngươi cũng thu hồi đi bách thuật võ thánh tiếp tục nói lần này tranh thủ tại trong di tích giúp ngươi tiếp cận đầy đủ một phương tinh văn thiết lúc trước ta cùng Huyền Cực thu hoạch Tinh Văn Thiết đều cho Long Tước, cho nên không có còn lại. Lần này một lần nữa giúp ngươi thu thập, đa tạ tiền bối. Diệp Nhiên có chút cảm động, kỳ thật mặc kệ là ý niệm thạch vẫn là Tinh Văn Thiết, hai vị võ thánh đều cần, nhưng đều rất vô tư, tha rằng chính mình không cần, cũng muốn ưu tiên cho bọn hắn những thứ này hậu bối. Ban đầu là Long Tước võ thánh, hiện tại lại đến phiên hắn, không cần để ý những tương nguyên này cho ngươi mới không lãng phí. Chúng ta bây giờ có thể đến giúp ngươi, cũng không nhiều. Bách Thuật võ thánh cười cười, thật nghĩ lời cảm kích, mau chóng đột phá võ thánh, ta cùng Huyền Cực liền bày tỏ vui mừng. Diệp Nhiên thở sâu, gật gật đầu. Bên trong di tích, Bác khu. Một tòa thạch ở trên đảo. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, oanh minh không ngừng, dự âm năng lượng tán hướng bốn phía. Theo sau cùng một đạo tiếng ầm ầm rơi xuống. Thạch ở trên đảo, một cái kim quang lóng lánh cụt một tay cơ giới khôi lỗi, trung điệp ngã xuống đất, đập xuống đất không động đậy được nữa. Thấy thế, thế mặc Kỳ Lân Thu Hoàng cùng Dạ Ưng Thu Hoàng đều thở phào, suy yếu rơi trên mặt đất. Trung quanh là lít nha lít nhất hố, đều là loạn chiến bên trong lưu lại. Toàn thân ngân lân loẻo loẻo tiểu thú thần, đang đứng tại cách đó không xa, ngắm nhìn thế thì khối lõi, lại ánh mắt khát vọng nhìn về phía một cái nhà đá. Phòng phía trên bộ đầy khô héo dây leo xem ra thật lâu không ai ở lại thú thần điện hạ cái này khôi lôi đã giải quyết ngài có thể tiến vào dạ ung thú hoàng thở hào hẹn, chỉ có hai cái hoàn hảo vũ dực phía trên cũng có thể trông thấy một đầu rõ ràng hẹp dài vết thương huyết dịch chảy xuôi cái khác cháy đen cánh tức thì bị bẻ gãy hơn phân nửa lúc này chịu đựng đau đớn cung kính nói màu vàng kim hắc uyên thủ vệ chỗ thạch ở trên đảo bình thường đều có trọng bảo thú thần điện hạ ngài có thể vào xem có hay không ngài cần bảo vận bên cạnh mặc kỳ lân thú hoàng trầm mặc liếm lát lấy vết thương trên người không nói một lời cái này mặc dù là yếu nhất màu vàng kim hắc uyên thủ vệ nhưng cũng có mười ước chiến lực Dù là thiếu một cánh tay, chiến lược cũng tương đương đáng sợ. Cho dù là bọn chúng liên thủ, cũng có tiểu thú thần hiệp trợ, sau cùng cũng thắng được có chút khó khăn. Dù sao khôi lỗi loại này máy móc chiến đấu, trừ phi trực tiếp đánh giết, không phải vậy sẽ rất khó đối phó. Tiểu thú thần nhìn chằm chằm hai người liếc một chút, nhất là Mạc Kỳ Lân thú hoàng, chậm rãi nói, "Ta rất ngạc nhiên, các ngươi vì sao lại đem bảo vật nhường cho ta? Cái này Hắc bên tù lao bên trong đồ vật, đối với các ngươi tác dụng cũng rất lớn. Cho dù là đối ta trung thành nhất ngân long, Kim Long, khi tiến vào về sau, cũng cùng ta tách ra, chính là không muốn phân cho ta bảo vật. Các ngươi làm sao lại như thế vô tư? chỉ là bởi vì ta là thú thần nguyên nhân, ta không tin trên đời có như thế vô tư tồn tại. chính mình vất vả lấy được bảo vật, cũng có thể đè xuống dục vọng, tùy tiện đưa cho người khác. thú thần điện hạ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. mặc kỳ lân thú hoàng dừng lại động tác, nâng lên to lớn đầu, bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi có thể tận sắp xuất thế, chỉ huy chúng ta dị thú đánh bại nhân loại, chúng ta làm ra cái gì hy sinh đều là đáng giá. chúng ta dị thú nhất tộc, cần phải nắm giữ càng bao la hơn gia viền, mà không phải khuất tại tại một cái ma la thâm dương. chúng chi, cái kia tinh hải. nghe vậy, gia ương thú hoàng cũng than nhẹ một tiếng. Thú thần điện hạ, nhân loại bên kia hy vọng là tinh khải, chúng ta bên này hy vọng thì là ngài. Ta minh bạch." Tiểu thú thần trịnh trọng gật đầu, "Yên tâm, cái kia tinh khải liền giao cho ta, quá tam ba bận, ta không sẽ tao ngộ lần thứ ba thất bại." Nói xong, nó không nhanh không chậm đi hướng cái kia bọ đầy dây leo phòng ốc đi đến một nửa, đột nhiên quay đầu nói, "Kỳ Lân, kỳ thật so sánh với Kim Long, ngươi mới càng xứng với đệ nhất thú hoàng cái chức vị này. Thú trung hoàng người, cũng không phải là chỉ nhìn thực lực, còn phải xem đảm đương." Mặc Kỳ Lân thú hoàng cũng không đáp lời, chỉ là chậm rãi cúi đầu, liếm láp lê trên thân, nhuốm máu vỡ vụt lần phiến. Không đến 10 phút đồng hồ, tiểu thú thần liền từ trong nhà đá đi tới, ánh mắt hơi khát thượng. Thú thần điện hạ, thế nào? Dạ ương thú hoàng liền vội vàng hỏi. Vẫn khí cũng không tệ lắm. Tiểu thú thần lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, nhà đá này bên trong chủ nhân, là nguyên thụ tộc tộc nhân, bị người đánh chết. Người kia một trường xa xa xuyên qua nhà đá, đưa nó trực tiếp đánh giết, đồng thời thôn phệ hết nó toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, may ra nó trong phòng đồ vật không động tới. Ta từ đó tìm tới một số tinh linh thủy, chờ về sau khi phục dụng, 2 tháng hẳn là có thể xuất thế. Chương 651. Tây khu 411. Chương 651, Tây khu 411. Dạ Ưng Thú Hoàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ, tiếp theo thật dài thở phào. Quá tốt rồi, cái kia tinh khải cuối cùng có người có thể đối phó. Tiểu Thú Thần cao ngạo ngang đầu, "Chờ ta tránh thức xuất thế, không phải dùng cái này huyết nục phân thân, mà chính là bản thể, cái kia tinh khải không đáng kể chút nào." Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng thì nhìn chằm chằm nhà đá, "Thú thần điện hạ, ngươi vừa mới nói chủ nhân nơi này bị nhân loại đánh chết." "Đúng, cái kia là nhân loại thủ trưởng ấn, còn lưu tại thi thể trên da." Tiểu Thú Thần trong mắt lóe lên một vẻ kiêng kỵ, "Người này rất mạnh, thật muốn còn sống." Dù là ta xuất thế cũng không phải là đối thủ, trừ phi lại trưởng thành một đoạn thời gian được rồi, không cần lo lắng, xuất thủ người kia cũng hẳn là nơi này tù phạm, hơn phân nửa cũng chết sớm. Bất quá, luôn cảm giác hắn khí tức, phản phất tại chỗ nào cảm nhận được qua. Tiểu thú thân lắc đầu, không nghĩ nhiều, nhìn một chút nhà đá phía trên khô héo dây leo, nói, đây là nguyên thụ tộc đặc biệt linh dược. Những thứ này dây leo tuy nhiên đã khô héo, nhưng cũng có thể làm thành một phương tinh văn thiết sử dụng, các ngươi thu hồi đi. Mạc Kỳ Lân thu hoàng chậm rãi nói, Dạ Ưng, ngươi đi đi, ta là nhị trọng địa nguyên thân, một phương tinh văn thiết không đủ tà đột phá. Kỳ Lân, đã đạt Dạ Ưng thú hoàng vui sướng vô cùng, cấp tốc dương cánh bay qua, đem ngoài phòng tất cả khô héo dây leo nắm lên đó lấy, hai đại thú hoàng mang theo tiểu thú thần, tiếp tục thâm nhập sâu phương Bắc khu vực. Mà cất bước không bao lâu, ba cái bỗng nhiên rung động nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái trọn vẹn là phổ thông thạch đảo mười mấy lần cự hình thạch đảo, vắt ngang trong hư không, đảo trung quanh là dựng thẳng lên đến giống như như thác nước lửa màn. Toàn bộ thạch đảo bốn phía đều bị cái này to lớn lửa màn ngăn trở, đỉnh đầu thì là một cái chấm dãi chuyển động to lớn hình tròn mãn sáng. Mãn sáng phía trên bốn màu lộng lẫy, trong đó hai màu ám đạm, mặt khác hai màu sáng chói lóa mắt. Tinh trận Tiểu thú thần chấn động nói, thế mà vận dụng tinh trận, cái này hắc quyên tù lao không phải phổ thông nhà tù, phong ấn cao thủ. Chúng ta đi mau, cái này tinh trận còn tại vận chuyển, nói rõ bên trong tồn tại còn sống. Vừa dứt lời xuống, theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, cái tiêu cự hình thạch đảo bên ngoài to lớn lửa màn, đùng nhiên căng ra, một cái mọc đầy lông đen nguy nga cự thủ, chậm rãi chuột vào ba cái. Trong mấy mắt, cho dù là mặc kỳ lân thú hoàng, toàn thân lân phiến đều dựng thẳng lên đến, dùng mình, song đồng càng là bởi vì vô cùng khẩn trương, trực tiếp co lại thành châm kích cỡ tương đương. Gia ương thú hoàng cùng tiểu thú thần càng là không chịu nổi nhất là tiểu thú thần thực lực yếu nhất lân phiến đã bắt đầu nứt toả cẩm trầm muộn trọng hưởng truyền đến cái kia khổng lồ lông đen cự thủ giống như đâm vào lấp kín vô hình tượng không khí phía trên không cách nào tiến thêm không thể rời bỏ thạch đảo quá xa đồng thời một đạo thanh âm hùng hậu tự đảo bên trên truyền đến chúa thể hậu nhân ta cảm nhận được tiểu gia hỏa kia ngươi đem một nửa của mình thân thể đưa cho ta để cho ta liếm thử chúa thể hậu nhân vị đạo ta sẽ báo đáp ngươi nghe vậy tiểu thú thần xù lông hét lớn đi mau vừa nói xong nó đột nhiên quay đầu đường cũ trở về mặc kì lân cùng dã ương thu hoàng cũng đuổi rồi đuổi theo thoáng qua Ba cái liền biến thành nhỏ bé điểm đen. Cự hình thạch ở trên đảo, cái kia lông đen cự thủ cũng dần dần thu hồi, thanh âm hơi có vẻ đả mạc. Chúa thể hậu nhân, cũng không gì hơn cái này, không có bá lực, chỉ là huyết nục phân thân một nửa mà thôi, lại cũng không nỡ. Thôi, nhìn lấy cũng không tính ăn quá ngon dáng vẻ đã nhiều năm như vậy, cái này phong ấn đến tột cùng khi nào có thể phá vỡ. Đáng chết Phương Thiên Lâm, đáp ứng ta chạy đi về sau, trước tiên sẽ tới giúp ta phá vỡ phong ấn, lại lật lọng. Hừ, đừng để ta ra ngoài, không phải vậy, nhất định để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Một bên khác, tiểu thú thần cùng hai đại thú hoàng đang chạy ra một khoảng cách về sau, ào ào dừng lại. thú thân điện hạ, vừa mới đó là cái gì? dạ ương thú hoàng lòng còn sợ hãi, quá mạnh, không sinh ra ý niệm phản kháng. không rõ ràng, ta truyền thừa ký ức cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều đều nghĩ không ra, nhưng tóm lại là chúng ta không treo trọng nổi. tiểu thú thân nương trọng tiếp lấy lại lạnh lùng nói, bất quá dám đối ta nói năng lố mãng, ta sớm muộn cũng có một ngày, đều sẽ về tới thu thập nó. tốt, chúng ta cũng đi thôi, nơi này không thể ngây người thêm. nói, nó trầm giọng nói, cái kia tinh trận đối ứng bốn cái phương vị, cần phải có bốn cái thực lực giống nhau cường đại tu phạm, bị phân biệt giam giữ lấy. Chúng ta vừa mới nhìn đến, chỉ là bên trong một cái. Tinh trận phía trên đã phá vỡ hai nơi, đại biểu có hai cái tù phạm, hoặc là phá vỡ phong ấn, hoặc là tử tại trong phong ấn. Còn có hai nơi phong ấn bình thường, bên trong tù phạm còn sống, chúng ta vừa mới gặp phải là một cái. Căn cứ tinh trận phương vị phán đoán, còn lại chỗ kia bình thường phong ấn, tại Tây khu, chúng ta đừng đi bên kia, đổi một cái phương hướng. Được. Sau một ngày, Trung Ương, một chỗ không đang chú ý tụ ở trên đảo. Diệp Nhiên nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trong đầu ý niệm trong không gian, khống chế chính mình hư huyễn ý thức thể. Zen luyện một lát sau, cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn khống chế ý niệm thể ngồi xuống, nhìn về phía vận rủi cây nhỏ. Xuất phát từ bảo hiểm, thứ này cũng bị hắn phóng tới ý niệm trong không gian. Vận rủi cây nhỏ phía trên, màu cam chim nhỏ y nguyên chậm rãi vừa đi vừa về mổ lấy thân cây, giống như là muốn xây tổ, đồng thời tản ra trên người ánh cam, cho cây nhỏ hấp thu. Diệp nhiên nhìn đến nhíu chặt mày lên, vận rủi cây nhỏ cùng số mệnh chi linh hiệu quả hoàn toàn chết tiêu. Cứ theo đà này, khí vận chi linh căn bản không hề có tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, cùng số mệnh chi linh nói chuyện với nhau, muốn cho hắn rời đi vận rủi cây nhỏ đáng tiếc, vẫn là cùng trước đó mở rộng, vô luận hắn nói thế nào khí vận chi linh đều không phản ứng, tựa như cắm dễ tại trên cây, thậm chí hắn muốn đem vận rủi cây nhỏ ném đi, khí vận chi linh cũng đi sát đằng sau, vận rủi cây nhỏ ở nơi nào cũng theo tới chỗ đó, làm cho hắn nhức cả trứng vô cùng. Ai? Diệp Nhiên bất đắc dĩ mở mắt ra, thật sự là cầm khí vận chi linh, không có biện pháp gì. Lúc này, Bách thuật võ thánh cũng dừng lại tu luyện, nhìn về phía phía tây tao mày nói, quái, Huyền Cực làm sao còn chưa có trở lại? Huyền Cực tiền bối muốn tìm ba chỗ ý niệm thạch vị trí, cũng không xa, theo lý thuyết cần phải về sớm tới. Diệp Nhiên nhì non một tiếng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, ngắn ngủi yên lặng sau hắn cùng bách thuật võ thánh liếc nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng tiếp lấy không nói hai lời đồng thời đứng dậy hướng về phía tây tiến đến tây khu diệp nhiên cùng bách thuật võ thánh một đường tìm kiếm tận khả năng tìm kiếm huyền cực võ thánh lưu lại dấu vết để lại nhưng huyền cực võ thánh kinh nghiệm láo luyện lo lắng lưu lại dấu vết bị thú hoàng phát hiện vậy mà thanh lý sạch sẽ hai người không có cách chỉ có thể khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi xâm nhập tây khu rốt cục tại ba giờ sau diệp nhiên trong đôi mắt lóe lên ánh bạc nhìn đến trong hư không nội lơ lửng một khối nhuốm máu áo đen phai phím mà y phục này là huyền cực võ thánh trong lòng hắn chầm xuống, theo đồng dạng sắc mặt biến hóa bách thuật võ thánh, nhanh chóng bay hướng về phía trước. vừa mới cầm tới y phục tai phiến, Diệp Nhiên đột nhiên phát giác được cái gì, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại đo lấy, chính là đồng tử đột nhiên co lại. phía trước là một tòa vô cùng to lớn cự hình thạch đảo, đảo trung quanh, bị tiếng sấm vang rền không ngừng màu đỏ tía lôi đình vắt tường, vây cực kỳ chặt chẽ, mà ở trên bầu trời, thì là một cái to lớn bốn màu màn sáng, trong đó hai màu giảm đạo, hai màu sáng chói, màn sáng giống như một cái cái nắp, chậm rãi chuyển động, đồng thời triệt để che lại toàn bộ thành đảo. dưới đảo mới có lấy ba chữ, ba chữ này. Diệp Nhiên còn nhận biết, rõ ràng là 411. Tây khu 411 số tu đạo. Diệp Nhiên giật mình, đó lấy, tại hắn sắc mặt đột biến bên trong, cái kia cự hình tu đạo trùng quanh lôi đỉnh vách tường, đột nhiên nứt ra, chương 652, Ngửa loại. Chương 652, Ngửa loại. Cự hình thạch ở trên đảo, tiếng sấm vang rền, nương theo lấy sáng chói chói mắt lôi quang, cái kia lôi đỉnh vách tường ầm vang nứt ra. Cùng một thời gian, một cỗ cường hãn mà đáng sợ khí thế, khóa chặt sắc mặt đại biến Diệp Nhiên hai người. Tinh Khải, đi. Bạch thuật võ thánh quát to một tiếng, đồng nhiên một trưởng võ tại Diệp Nhiên trên vai dẫn đầu đem hắn đưa hướng nơi xa tiếp lấy đuổi sát theo Diệp Nhiên đồng dạng tê cả ra đầu trở tay một thương vinh ra kim long cuốn quanh trường thương hư ảnh điện đánh út về phía thạch đảo đồng dạng Giúp bách thuật võ thánh tranh thủ thời gian hai người nhanh chóng lướt về phía nơi xa ta thấy được ngươi là biến số một đạo không linh nữ tử thanh âm giống như mộng như ảo ngăn cách cực xa lại quỷ dị vang lên tại Diệp Nhiên bên hai Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa bạn có thể quay đầu lại nhìn thoáng qua Tinh Hải còn về đầu nhìn cái gì bách thuật võ thánh nôn nóng quát lần nữa một trưởng vô đến khí huyết bạo phát đem thân hình hắn đưa hướng về phía trước, đồng thời ngăn tại phía sau hắn, tùy thời chuẩn bị xả thân cho hắn đoạn hậu. Diệp Nhiên vừa cấp tốc khởi hành, bên hai, cái kia đạo không linh nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo vài phần ôn lưu. Trên người ngươi có thứ mà ta cần, ta mượn bộ phận. Hạt giống, thoát khốn về sau, ta sẽ hồi báo. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, mượn loại. Trên người hắn có cái gì hạt giống? Tiến bối, nhanh. Hắn cất giọng hô, thúc giục bách thuật võ thánh. Không muốn để cho bách thuật võ thánh giúp hắn đoạn hậu, không gì khác, thật sự là quá nguy hiểm. Trước đó cái kia núi lửa thành đảo, liền đã cực kỳ đáng sợ. Hiện tại cái này đảo, so cái kia trọn vẹn còn lớn hơn mười mấy lần. Huống chi, cái này tù đảo hắn nhận biết. Tây khu 411 tù đảo, giam giữ trọng phạm, Thiên ý tộc hậu nhân Thiên tâm linh nguyệt, sở thuộc tinh thiên ý chí đại hành giả Thiên ý tộc. Đây chính là giam giữ Thiên ý tộc, cái kia Thiên tâm linh nguyệt tù đảo. Hai người nhanh như điện chớp, phút chốc liền đi xa, khoảng cách cự hình thạch đảo đã cư xa. Lúc này, thạch đảo trung quanh lôi đỉnh vết tượng, tại ngập trời trong tiếng lôi minh, dần dần thu nạp, trên bầu trời bốn màu màn sáng, cũng bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Cái tiếng nữ tử thanh âm, trở dài một tiếng, chậm chậm tiêu tán dường như chưa bao giờ xuất hiện qua diệp nhiên cùng bách thuật võ thánh thấy thế đều thở phào dừng bước lại nhưng đó lấy diệp nhiên giống như là thấy cái gì sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chậm chậm cự hình thạch đạo. tinh khải, thế nào bách thuật võ thánh phát giác được không đúng thần sắc đề phòng cảnh giác nhìn một phía ta tìm tới huyền cực tiền bối diệp nhiên thanh ném không lưu loát chậm rãi chỉ hướng tòa kia cự hình thạch dưới đảo mới hòn đảo phía dưới cùng trôi nổi vô số trong đá vụn có thể thấy rõ một cái nằm ở giữa không trung áo đen láo giả láo giả khí tức tĩnh mịch cứ như vậy hoành tại băng lãnh trong hư không tiến tĩnh phiêu lưu nhìn thấy một màn này, bách thuật võ thánh cũng ngây ngẩn cả người, tiếp lấy hai mắt phím hồng, thân thể run rẩy. Huyền cực, làm sao lại, lão phu không tin. Diệp nhiên yên lặng lũi đầu, nắm chặt y phục trong tay tay phiến, trừ bỏ thương tâm, càng nhiều lãi nấy cùng đắm trác. Nếu không phải vì giúp hắn tìm ý niệm thạch, Huyền cực võ thánh cũng sẽ không xảy ra sự tình đang lúc hai người ở vào bi thương thời điểm. Cái kia nằm trong hư không áo đen láo giả, đột nhiên mở mắt, đó lấy, hướng hai người dùng lực trừng mắt nhìn. Diệp nhiên vừa tốt ngẩng đầu, thấy cảnh này, nhất thời ngây người. Huyền cực võ thánh bất động thanh sắc, ánh mắt ra hiệu phía trên cự hình thạch đạo sau đó tiếp tục chậm rãi nổi lơ lửng, chậm chạp tung bay hướng ra phía ngoài. bách thuật võ thánh cũng theo ngây người bên trong, kịp phản ứng, cùng diệp nhiên liếc nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh hỉ đón lấy, hai người thở phào, bắt đầu chờ. huyền cực võ thánh rất cẩn thận, hành động cũng rất chậm, hướng về hai người phương hướng chậm chạp bay tới. cứ như vậy, đang đợi ba giờ sau, xen lẫn trong một mảnh trôi nổi loạn thạch bên trong, không chút nào thu hút huyền cực võ thánh, rốt cục đi vào cự hình thạch đạo bên dưới, sau một khắc liền có thể rời đi. diệp nhiên cùng bách thuật võ thánh nỗi lòng lo lắng, cũng coi như bùa giả. giang giang đột nhiên, một đạo nước toát tiếng vang lên. Tiếp lấy cái kia màu tím lôi đỉnh trên vách tường, lôi xà bạo ngược, đột nhiên lần nữa nứt ra. Trong mấy mắt, giữa sân ba người cùng nhau biến sắc, nhất là Huyền Cực Võ Thánh, toàn thân cứng ngắc, không còn dám động đậy mảy may. Lôi đỉnh vách tường nứt ra, bên trong ngăm đen một mảnh, giống như như lô đen thâm thúy, thấy không rõ ở trên đảo đến cùng có cái gì. Cứ như vậy, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Huyền Cực Võ Thánh không dám nhúc nhích, cái kia lôi đỉnh vách tường cũng không khép kín, ràng co. Thẳng đến tiếp tục thật lâu. Diệp Nhiên đột nhiên minh bạch tới, sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía cái kia thẻ đạo, "Ta giúp ngươi, ngươi mới có thể thả người." Bách Thuật Võ Thánh Hoàng hốt mà nhìn xem hắn, không rõ ràng phát sinh cái gì. Lúc này, yên lặng hồi lâu nữ Tử Thanh Âm lại lần nữa vang lên, rõ ràng chuyển đến. Ta mượn một số hạt giống, tất có hậu báo. Diệp Nhiên sắc mặt biến ảo không ngừng, trên người của ta không có bất kỳ cái gì hạt giống. Hắn không có nói láo, trên người hắn hoàn chỉnh linh dược ngược lại là có, nhưng linh dược hạt giống hoàn toàn chính xác không có. Hoa trùng, không linh nữ tử thanh âm nhẹ nhàng vô cùng, giống như gió mát quét mà thôi sao? Trấn Ngục Ma hỏa hỏa trùng, ta mượn một ít. Diệp Nhiên du lên, tiếp lấy không có bất cứ chút do dự nào, bay về phía cái kia thành đảo nếu quả thật có thể đổi ra Huyền Cực võ thánh, đừng kể một ít hỏa trùng, hoàn chỉnh chấn ngục ma hỏa, hắn cũng sẽ không chần chờ. Bách thuật võ thánh trong mắt, theo Diệp Nhiên trong sự phản ứng, thấy được một số dị thường. Hắn tuy nhiên nghe không được, nhưng cũng có thể đoán được một số. Bất quá bây giờ, xác thực không có cách nào, dàn co thêm nữa, không có chỗ tốt gì. Diệp Nhiên tốc độ rất nhanh, không có mấy hơi, liền tới đến Thạch Đảo biển dưới, so Huyền Cực võ thánh còn gần, thấy thế, Huyền Cực võ thánh cũng đoán được cái gì, than nhẹ một tiếng đứng dậy. Lúc này, thạch ở trên đảo vang lên rất nhỏ xiên xích âm thanh, thông qua cái kia nứt ra lôi đỉnh vách tường có thể mơ hồ nhìn đến, ở trên đảo, một tên dáng người huyền chuyển nữ tử, một thân váy dài, duyên dáng đi tới. dù là cổ tay trên mắt cá chân đều có xiên xích, động tác y nguyên lộ ra đoan trang lưu nhã. bạch, một cái mềm mại như ngọc đầu ngón tay, đông dương dò ra, nhẹ nhàng đầu ở Diệp Nhiên cái cằm, sau đó ôn nu nâng lên. Diệp Nhiên bản năng lui lại, tiếp lấy cảm giác miệng tự động mở ra, màu tím quang diễm tuôn ra. mà hắn mơ hồ trong tầm mắt, có thể nhìn đến, ở trên đảo, cái kia váy dài nữ tử môi anh đào hé mở, đem hắn phun ra tự sắc quang diễm đều nuốt vào. ngoan tạo. Diệp Nhiên lúc này mặt đều xanh, cảnh tượng như thế này, làm sao cảm giác khá quen, quá giống, không đúng, là được. Trong TV diễn, những cái kia hút người tinh khí yêu tinh cũng là như thế, đem người hút thành thây khô. Cảnh tượng như thế này, dù là hắn nhất thời đều dùng mình lên, người nào lại cùng ta nói trên TV đều là gạt người, ta cái thứ nhất không làm. May ra đây hết thảy, rất nhanh kết thúc. Diệp Nhiên cảm giác thân thể khôi phục bình thường, lập tức y miệng cắt đứt tử sắc quang diễm, tiếp lấy xem xét một phen thể nội, thở phào, thân thể rất bình thường, cái gì đều không biến hóa, duy nhất bị hao tổn, chỉ có chấn ngục ma hỏa. Trấn ngục ma hỏa tổn thất gần 1/3 căn nguyên liên đới lấy, uy năng cũng tiêu giảm, tăng phúc giảm mất 10-10 chiến lực tăng phúc, với hắn mà nói, cũng chỉ là 300 vạn chiến lực, ảnh hưởng không lớn. Chương 653: Tam đại kỳ tộc. Chương 653: Tam đại kỳ tộc. Diệp Nhiên liếc liếc một chút, gặp Huyền Cực Võ Thánh đã thừa cơ rút lui đến khu vực an toàn, sau đó bất động thanh sắc, cũng lui về phía sau. May ra, cái kia trên đảo váy dài nữ tử, tựa hồ rất thủ hứa hẹn. Nước ra lôi đình vết tượng, dần dần bắt đầu tụ hợp. Cự hình thạch ở trên đảo hư không, cái kia hảo quang rực rỡ bốn màu mãn sáng, cũng chậm rãi sẽ dịch vận hành bình thường lên. đa tạ. theo cái kia váy dài nữ tử sau cùng một thanh âm rơi xuống, lôi đình vách tường triệt để khép lại, bốn màu màn sáng ẩm ẩm chuyển động, hết thảy khôi phục như thường. nếu không phải chấn ngục ma hỏa thật tổn thất bộ phận, diệp nhiên cũng hoài nghi, vừa mới cái gì đều không phát sinh. hắn thở sâu, quay người cấp tốc lướt hướng phía sau. hai vị võ thánh gặp hắn trở về, cũng không do dự, cùng hắn tốc độ cao nhất khởi hành, ba người rất sắp hoàn toàn rời đi mảnh này khu vực. nửa giờ sau, một khối trôi nổi trên đá lớn, diệp nhiên cùng hai vị võ thánh rơi xuống. diệp nhiên không quan tâm, tra xét thành tựu mặt bảng phía trên, trước đây không lâu. Mới xuất hiện một cái thành tựu Thiên đạo đại hành giả, chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu. Nhìn thấy trong tinh không, tam đại kỳ tộc một trong, được xưng là Thiên đạo đại hành giả Thiên ý tộc tộc nhân, thành tựu hoàn thành, khen thưởng một nghìn thành tựu điểm, nhất cấp miết bản chi thân, kỳ nhân xưng hào toái phiến một phần ba. Tam đại kỳ tộc, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, chẳng lẽ cái danh xưng này còn có thể lại hoàn thành hai lần? Nhìn thấy mặt khắc hai đại kỳ tộc tộc nhân có thể lần nữa hoàn thành, khả năng rất lớn, cái này toái phiến là một phần ba, ba, lần, vừa tốt có thể tiếp cận thành một cái hoàn chỉnh sương hảo. Tinh Hải, người không sao chứ? lúc này bách thuật võ thánh dọn quan thiết chuyển đến hả không có việc gì diệp nhiên hoàn hồn tiếp lấy nhìn về phía huyền cực võ thánh tiền bối thương thế của ngươi vẫn tốt chứ ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái kia thạch dưới đảo mới ta trên đường gặp phải ngân long nó muốn nhân cơ hội đánh giết ta ta bị ép chạy trốn tới cái kia thạch dưới đảo huyền cực võ thánh lắc đầu nói ngân long kiên kỵ cái kia thạch đảo, không dám tới gần ta cũng coi như bởi vậy nhặt về một cái mạng về sau sự tình các ngươi cũng biết hai người khe gần đầu huyền cực võ thánh cũng lo lắng cái kia thạch trên đảo tồn tại xuất thủ bởi vậy giải chết muốn thoát thân Nhưng không đợi được rời đi, bọn hắn liền tới, trời đưa đất đẩy làm sao mà mới phát sinh vừa mới sự tình. Cái kia cự hình thạch đạo, vậy mà lại di động. Bách Thuật Võ Thánh nhíu như mày, lúc trước Long Tước cũng không có nói cho chúng ta biết tin tức này. Tiên bối, các người biết cái này thạch đạo? Diệp Nhiên hơi kinh ngạc. Biết một số. Bách Thuật Võ Thánh giải thích nói, đây là lúc trước Long Tước nói cho chúng ta biết, hắn nói di tích đông tây nam bắc cuối cùng đều có một tòa cự hình thạch đạo. Cái này bốn tòa thạch đạo cực kỳ nguy hiểm, để cho chúng ta không nên tới gần, không nghĩ tới cái này thạch đạo thế mà lại di động. Diệp Nhiên dần mình khó trách các ngươi nói cho ta biết, để ta không muốn đi di tích cuối cùng. đúng, kỳ thật đông nam hai vị trí còn tốt, chủ yếu là tây cùng bắc. bách thuật võ thánh ngưng trọng nói, nơi này hai cái thạch đảo, tựa như vừa mới một dạng, đều phong ấn nhân vật gì, còn lại hai cái thạch đảo, cũng không có loại kia phong ấn. đông cùng nam. diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc ních, phía đông hắn ấn tượng rất sâu, giam giữ lấy cái kia trùng đồng phương thiên lâm, phía nam thì là hắc ma vương cổ hạ. tốt, không nói những thứ này, về sau vụ phải cẩn thận là được, cái này hấp bên di tích chân chính nguy hiểm, đều không phải là trên mặt nổi. bách thuật võ thánh nói xong, nhìn về phía huyền cực võ thánh. Huyền Cực, ngươi bên kia thu hoạch như thế nào? Diệp Nhiên cùng ánh mắt mong chờ nhìn lại. Ba chỗ ý niệm đất đá điểm, chỉ có hai nơi có thu hoạch. Huyền Cực võ thánh thản nhiên nói, sau cùng một chỗ thạch đảo đã biến mất, cũng không tìm được. Đang khi nói chuyện, hai tòa màu đen sân khấu rơi xuống. Lão Phu không tìm được ý niệm thạch, bất quá thạch ở trên đảo chỉ có thứ này hơi khác thường, cho nên suy đoán ý niệm thạch hơn phân nửa ở bên trong, nhưng là không có cách nào phá vỡ. Tinh Hải có thể mở ra. Bách Thuật võ thánh nói tiếp cười nói. Diệp Nhiên cũng mắt sáng lợi, đi đến hai tòa sân khấu trước, nhọ xiu tinh lực chận vào, lập tức sân khấu mở ra lộ ra ba viên, cùng bốn viên ý niệm thạch, bảy viên. Hắn vui sướng trong lòng, vẫn còn, tăng thêm cái này bảy viên, hết thảy liền 25 viên. Cách cách mục tiêu 40 viên, chỉ kém 15 viên. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, lấy ra ban đầu, chính mình lấy được cái kia 10 viên, cùng nhau, hết thảy 35 khoản 50 viên ý niệm thạch, hắn có trăm phần trăm nắm chắc, võ thế có thể viên mãn, lập tức võ thánh 30 viên, cũng có thể thử một chút, nhưng nắm chắc không đủ. Hắn có chút do dự. Hiện tại dùng, hoàn toàn là tại đánh bạc, cực thắng, hắn bây giờ liền có thể đột phá võ thánh, chiến lực tăng vọt đến lúc đó, di tích này cũng không cần tìm đòi có thể trực tiếp rời đi, chờ ở bên ngoài, chờ Ngũ Đại Thú Hoàng rời đi gì tích lúc, từng cái đâm chết. Giơ lên, trực tiếp đem dị thú cao tầng diệt đi. Nhưng đã là đánh bạc, sự không chắc chắn rất nhiều, nếu là đột phá đến sau cùng, chỉ còn lại có 3-400 trượng võ thế, nhưng hắn không có có ý niệm thạch, vậy liền rất phiền phức. Sau cùng 3-400 trượng võ thế, không có ý niệm thạch, hắn mình muốn tăng lên rất khó. Loại này khó khăn, có thể là phải dùng phía trên 3-4 năm. Được rồi, thừa dịp rèn luyện ý thức thể, còn có thể tăng lên động võ thế, liền trước không lãng phí ý niệm thạch. Diệp Nhiên cuối cùng vẫn là vững vàng quyết tâm hành trang cái này thời khắc cuối cùng nhất định muốn không có sơ hở nào, không thể có mảy may chỗ sơ suất đến đoan lấy. Huyền Cực võ thánh khoanh chân liệu thường, Diệp Nhiên thì cùng bách thuật võ thánh nhắm mắt tu luyện, ba người đều lâm vào an tĩnh. nửa ngày về sau, Huyền Cực võ thánh khôi phục một số, chuẩn bị lần nữa hành động. Diệp Nhiên vốn muốn cho hắn tiếp tục sửa dưỡng, dù sao thời gian dư dả, nhưng hai vị võ thánh cũng rất để ý tại trong di tích thời gian, không chịu chậm trễ, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo. trên đường, bách thuật võ thánh ánh mắt quét tìm, những cái kia còn tồn lưu kiến trúc thế nào, cũng đều cũng không chuyển, hỏi, Tinh Hải, ngươi Tinh Văn Thiết còn kém bao nhiêu? Diệp Nhiên cân nhắc, tăng thêm Huyền Cực tiền bối vừa mới cho ta những cái kia, hiện tại không sai biệt lắm còn kém một cái Tinh Văn Thiết sân khấu, kém đến không nhiều, vận khí tốt, lần này có thể tại trong di tích tiếp cận đầy đủ hai phe Tinh Văn Thiết. Bách Thuật võ Thánh trêu gẹo nói, đến lúc đó Huyền Cực cũng có thể đột phá, không phải vậy mỗi lần lúc giao thủ luôn nói ta thắng không anh hùng. Huyền Cực võ Thánh sắc mặt đạm mạc, cũng lờ đi. Diệp Nhiên cười cười, trong lòng còn đang suy tư, trước kích hoạt hắc nguyên khóa mật vẫn là trước dùng dám bảo cao thủ sưng hảo, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phen, vẫn là quyết định trước dùng sưng hảo. Dù sao hiện tại thời gian dư dả. Địa phương có thể đi càng nhiều, chờ sau cùng, lại dùng chìa khóa mật càng có lợi. Suy nghĩ rơi xuống, hắn cũng không do dự, lúc này thôi động giám bảo cao thủ Xương Hảo. Trong ngay mắt, mấy đạo sức hấp dẫn truyền đến. Diệp Nhiên nhức đầu vô cùng, cảm giác thân thể đều muốn bị cái này gần trăm đạo sức hấp dẫn rõ ràng kéo rách. Hắn cấp tốc cảm giác, trong đó tương đối mạnh hành sức hấp dẫn, cuối cùng xác định chọn vẹn 10 đạo trở lên sức hấp dẫn, mà trong đó một đạo, khoảng cách rất gần, lại cường độ không sai biệt lắm, có thể xếp tới thứ 7. Chương 654, Thập Vương Linh Thủy. Chương 654, Thập Vương Linh Thủy. Diệp Nhiên bất động thanh sắc, đóng lại Sương Hảo, mang theo hai vị võ thánh được hướng, cách mình gần nhất chỗ kia sức hấp dẫn. Không bao lâu, ba người đi ngang qua một chỗ thạch đảo. Cái này thạch đảo xem ra, cực sự hoàn hảo, đồng thời rất là bằng phẳng, ở trên đảo cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc. Diệp Nhiên có chút kinh dị, liếc nhìn liếc một chút, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Hai vị tiền bối, chỗ đó có cái cửa động. "Ừm, cái này thạch đảo, xem ra không người đến qua, tinh khải, ngươi vận khí cũng thực không tồi." Bạch Thuật Võ Thánh cũng chú ý, cười cười, phấn chấn không ít. Huyền Cực Võ Thánh đồng dạng ánh mắt hơi sáng. Ba người trong lúc nói chuyện với nhau, chậm rãi rơi vào thạch ở trên đảo, cũng theo cái kia động đi hướng dưới lòng đất, lòng đất đều là rộng vài chục thước lòng đất thông đạo. Loại này xây ở trong đảo lòng đất thông đạo, hai vị võ thánh cũng là lần đầu tiên gặp, có chút mới lạ. Một đường tiến lên, không bao lâu, trước mắt liền hiện hiện một cái rộng lớn nhà đá. Trong thạch thất, cực kỳ trống trải, chỉ có ngay trung tâm, trưng bày một bộ đồng quan, đồng quan to lớn, thật sâu khảm vào trong đất đồng quan dưới đáy, thì là một cái gần như phụ kiến toàn bộ nhà đá huyết hồng đồ văn. Cái này đồ văn khá quỷ dị, lại còn đang phát tán ra huyết quang. Huyết quang lập lòe lóe làm đến toàn bộ phong cách cổ xưa cẩn trọng đường quan đều có chút yêu dị lên. Diệp Nhiên nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút cảnh giác. Mấy ngày nay tao ngộ bên trong di tích các loại quỷ dị tồn tại, hắn hiện tại đối với những vật này đều rất cẩn thận. Hai vị võ thánh đồng dạng trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. bọn hắn tại trong di tích kinh nghiệm, xa so sánh với Diệp Nhiên phong phú kiến thức đến cũng nhiều hơn. Ba người lúc này cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Bách Thuật võ thánh thứ nhất cẩn thận liếc liếc một chút cái kia đường quan thấp giọng nói, nơi này không thích hợp, chúng ta vẫn là rời đi đi. Huyền Cực võ thánh hiếm thấy ngưng chọn gật đầu, nín thở ngưng thần, cước bộ chậm rãi lui về phía sau. Thế thế, Diệp Nhiên có chút do dự, dù sao đây chính là bài danh thứ bảy sức hấp dẫn, bên trong khẳng định có lấy không nhỏ bảo vật, nhưng trong lòng của hắn cũng không có sức. Cái kia đồng quan phía dưới huyết hồng đồ văn lại còn đang vận hành, nói rõ trong quan tồn tại, rất có thể không chết. Được rồi, không mạo hiểm. Hắn rất quả quyết, quyết định thật nhanh, theo hai vị võ thánh chuẩn bị rút lui. Lúc này, hắn khẽ mắt liếc qua, đồng nhiên liếc về đồng quan phía trên, một cái cũng không lớn nhân thủ ấn, nhất thời sửng sốt một chút. Cái này thủ ấn rất nhỏ, trước đó lầy góc độ của hắn, hoàn toàn sơ sẩy, hiện tại mới trùng hợp nhìn đến. Cái này thủ ấn, sẽ không Diệp Nhiên giật mình trong lòng, giống như lúc cùng lúc trước hắn phát hiện cái kia lục hạt lão người trên thi thể thủ trưởng lớn, hoàn toàn giống nhau. Cái này trưởng lớn cũng là trùng đồng ma đầu phương thiên lâm lưu lại. Trong lòng của hắn nhẹ hốt ngụm khí lạnh, cái này Phương Thiên Lâm, đến cùng giết bao nhiêu tù phạm? Mấy ngày ngắn ngủi, chỉ riêng hắn gặp phải, liền hai cái đó lấy, hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ, tại hai vị võ thánh kinh ngạc ánh mắt bên trong, nhanh chân đi hướng cái kia đồng quan. Tinh khải, đừng xúc động. Bách thuật võ thánh quá khẽ. Tiền bố yên tâm. Diệp Nhiên ra hiệu đồng quan phía trên, giơ bàn tay kia trước đó lục bộ cảm giác cùng núi lửa thạch đảo sự tỉnh hắn cũng cùng hai vị võ thánh nói qua bách thuật võ thánh run lên lập tức kịp phản ứng cùng huyền cực võ thánh theo tới ba người hợp lực theo một tiếng ầm vang tiếng vang đồng quan nắp quan tài chậm chạp mở ra rõ ràng lộ ra trong quan một bộ cao hơn 30 mươi mét to lớn thi thể cái này thi thể là cái trung niên nam nhân thân mặc một thân áo đỏ giữ lấy râu cá chê khuôn mặt trắng xám đến doạ người lúc này hai mắt trừng lớn chính bất khả tư nghị nhìn lấy phía trên mà ở tại mi tâm có một cái dễ thấy lỗ máu giống là cái gì bị đảo đi diệp nhiên đối ứng một chút phước vị rất nhanh phát hiện Này phương vị chính là dấu bàn tay kia, thế thế, hắn như có điều suy nghĩ. Lúc này, bách thuật võ thánh nhìn chằm chằm cỗ thi thể này, đồng nhiên níu nhíu mày. Cái này thi thể, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, Diệp Nhiên cũng run lên, quan sát tỉ mỉ cái này thi thể, trong lòng phát lên mấy phần không hiểu cảm giác quen thuộc. Xác thực giống như từng ở nơi nào thấy qua, cũng không phải là gặp qua cái này thi thể, mà là một loại cảm giác tương tự. Ngân Nguyệt hội, cái kia Hồng Nguyệt đại giáo chủ. Huyền cực võ thánh thản nhiên nói, cỗ thi thể này, cùng Hồng Nguyệt đại giáo chủ rất tương tự. Nghe vậy, Diệp Nhiên cùng Bách Thuật Võ Thánh ảo hảo mặt lộ vẻ giận mình. Cỗ thi thể này xem ra, tuy nhiên cùng Hồng Nguyệt Đại Giáo Chủ, hình thể trên lệch to lớn, một cái là bảy tám tuổi hài đồng, một cái là hơn 30 em mở cự nhân. Nhưng cả hai trên thân, đều có một ít điểm đặc trưng chung, tỉ như loại kia nhàn nhạt thi khí, còn có cái này đồng dạng áo đỏ, có chút ý tứ, cái này không phải là cái kia Hồng Nguyệt Phụ thân a? Bách Thuật Võ Thánh nhíu mày nói, có truyền ngôn nói, cái kia Hồng Nguyệt Đại Giáo Chủ, chính là Ngân Nguyệt Hội trưởng, theo hắc uyên trong di tích mang đi ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng kẽ núc ních, Bách Thuật Võ Thánh mặc dù là đang nói đùa, nhưng xác thực có lời đồn đại này. Bất quá, hắn nhìn lấy thi thể trong mi tâm huyết động, ẩn ẩn có chút có chần chờ. Cái này động lớn nhỏ, giống như có thể nhét vào một người. Người trưởng thành lực có chút miễn cưỡng, thiếu niên hình thể cũng hơi lớn, muốn làm một cái 78 tuổi hài đồng, cần phải vượt vạn. Diệp Nhiên mi mắt cuộn loạn, trong lòng bất ngờ phát lên một cái không hợp thói thường suy nghĩ. Cái này bị đào đi, không phải là Hồng Nguyệt đại giáo chủ A. Cố thi thể này, là bị cái kia trùng đồng ma đầu phương Thiên lâm đánh chết, cái này huyết động cũng là phương tiên lâm lưu lại. Ma ngân nguyệt hội trưởng, tại học viện trong di tích, đã được phương tiên lâm trùng đồng. Hết vậy, Tựa hồ cũng đối ứng đi lên đồng thời giải thích, vì cái gì ngân nguyệt hội trưởng thủ hạ, bốn đại giáo chủ bên trong, Hồng Nguyệt cùng Hắc Nguyệt đều không phải nhân loại. Diệp Nhiên nhìn chằm chằm trung niên nhân này thi thể, có chút không quan tâm. Nếu là hắn đem cổ thi thể này mang về, sau đó lại đem Hồng Nguyệt đại giáo chủ một lần nữa nhét vào cái này thi thể trong mi tâm, sẽ phát sinh cái gì? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, từ bỏ cái này hoang đường ý nghĩ. Không nói đến hắn không có ngân nguyệt hội trưởng thủ đoạn, làm cho Hồng Nguyệt đại giáo chủ ngoan ngoãn nghe hắn. Cái này thi thể chết đi lâu như vậy, cũng không phải cương thi, làm sao có thể còn phục sinh? Còn nữa, Phương Thiên Lâm thủ đoạn hắn là gặp qua cái kia lục bỏ cả cơ hồ bị hút khô, chỉ còn trương không sắc, một cái không sắc, tác dụng rất có hạn. đáng tiếc lại là cô không sắc. Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, trong lòng đã không quá để ý, chuyển thành dò xét đồng quan bản thể. Linh thủy. Lúc này, bách thuật võ thánh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đưa tay, liền đem cổ thi đầu dưới, một đầu dài ba, bốn mét ngọc trầm quất ra. thật là nhiều linh thủy. Huyền cực võ thánh cũng thần sắc rung động, hai người ánh mắt, toàn bộ tụ tại ngọc trẩm bên trong, đoàn kia chất lỏng màu ngà sữa phía trên. Linh thủy là cùng tinh văn thiết, địa tâm ngọc giống nhau chân quý tài nguyên. Diệp Nhiên thì du lên, nhìn lấy ngọc trầm bị rút đi về sau, cô kia trung niên nhân thi thể, đầu đột nhiên túi tại cứng rắn trong quan tài đồng. Nhất thời truyền ra một tiếng vô cùng trầm muộn trọng hưởng. Hắn chấn động trong lòng, cố thi thể này, còn giống như giữ lại hoàn hảo, không phải chỉ còn không xác. Trong đôi mắt sáng chói ngân quang nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên lùi lại một bước, trong hai mắt, ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Hắn cũng không có nhìn trộm đến trong thi thể bộ, chỉ thấy nồng đậm huyết quang. Còn bên cạnh, Bạch thuật võ thấy ngạc nhiên thanh âm cũng truyền ra, "Thập phương, đây là dòng giá thập phương linh tụ." Chương 655 địa nguyên thân chương 655, địa nguyên thân linh thủy diệp nhiên lúc này mới hoàn hồn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai vị võ thánh chỉ thấy bách thuật võ thánh nắm chặt cái kia ngọc trầm thần tình kích động và phấn dù là huyền cực võ thánh trên mặt đều là áp chế không nổi vui sướng thập phương linh thủy không có người so với bọn hắn biết đây là một khoản bao lớn tài phú tinh khải, tiểu tử ngươi quả thực là thiên mệnh chi tử bách thuật võ thánh trùng điệp vô diệp nhiên bà vai giòn rã thập phương linh thủy à nếu không phải ngươi khăng khăng muốn tới cái phương hướng này chúng ta còn thật bỏ lỡ cái này cự đại cơ duyên diêm này chút linh thủy. Chúng ta lần này Hắc Quên Di Tích đã thu hoạch viên mãn. Huyền Cực Võ Thánh cảm khái không thôi. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, Thập Phương Linh Tủy tuy nhiên rất nhiều, nhưng cần phải, không đến mức để hai vị võ thánh mừng rỡ thành như vậy đi. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, bách thuật Võ Thánh nghiêm mặt nói, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, cái này Thập Phương Linh Tủy đại biểu cái gì, cũng thế, ngươi còn không có đột phá võ thánh. Hắn thủn tức nói, chờ ngươi đột phá võ thánh mấy trăm năm, cũng không chiếm được một phương tinh văn tiết đột phá, thì rõ ràng loại này khó khăn đến võ thánh cảnh giới về sau, khí huyết không cách nào tăng trưởng, võ thể tăng lên cũng không có đối ứng phương pháp, dù là mấy chục năm khả năng đều không thể tăng lâu một chút chiến lược. Huyền Cực Võ Thánh cũng nói tiếp, loại tình huống này, Địa Nguyên Thân chính là duy nhất tăng lên chiến lược đường lối. Nhất trọng Địa Nguyên Thân có thể tăng trưởng 5000 vạn cơ sở chiến lược. Mà nhất trọng Địa Nguyên Thân, đột phá tới nhị trọng, cần một phương tinh văn thiết, nhị trọng đột phá đến tam trọng, cần năm phương tinh văn thiết đến mức tam trọng đến tứ trọng, theo Long Túc nói, cần phải cần 25 mới. Diệp Nhiên nghe này hít vào ngụm khí lạnh, hắn tin tưởng Nguyên Thân đối với chiến lực giá trị to lớn, nhưng không nghĩ tới, sẽ khủng lỗ như vậy. Cái này cùng Vân Tiêu Thân so sánh, hoàn toàn là một loại biến hóa về chất. Trong giá 5000 vạn cơ sở chiến lực, hắn suy nghĩ một chút, cũng có chút tê cả da đầu, cái này với hắn mà nói, chiến lực tuyệt đối tăng vọt. Huyền cực võ thánh chậm rãi lắc đầu, đương nhiên, trước mắt mặc kệ là nhân loại chúng ta, vẫn là dị thú, đều không người có thể đạt tới tứ trọng địa nguyên thân. Cấp bậc này địa nguyên thân, sức hồi phục đáng sợ, nắm giữ gấp đôi sức hồi phục. Nói, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi khả năng không rõ ràng, này đôi lần sức hồi phục mạnh mẽ, tương đương với ngày sau, ngươi hết thể sức hồi phục đều là của người khác gấp 2. Bạch thuật võ thánh cũng cảm thán vô cùng, sức hồi phục loại vật này, là tiên tiên tiên phú, rất khó cướp cầu. Hắn nhìn về phía Diệp Nhiên cười nói, ngươi cũng không cần quá hâm mộ, trong chúng ta, tương lai ngươi hẳn là có hy vọng đột phá đến tứ trọng địa nguyên thân, đến lúc đó, ngươi liền có thể cảm nhận được. Diệp Nhiên biểu lộ ngượng ngùng, gãi đầu một cái, không nói gì. Hắn hiện tại 68 cấp nhất bàn chi thần. Ngoài định mức sức hồi phục, cơ hồ gần gấp 7, tăng thêm chính mình bản thể, chính là gấp 8 lần sức hồi phục. Hai đôi lần, sát thực rất phổ thông. Nhưng nhìn hai vị võ thánh tâm trí hướng về, hắn cũng không tiện mở miệng đả kích. Nhìn đến Diệp Nhiên biểu lộ, Bạch thuật võ thánh lắc đầu nói, tiểu tử ngươi, xem ra là thật không rõ ràng, cái này thập phương linh tụy đại biểu cái gì? nói như vậy, dị thú ngũ đại thú hoàng, nhiều năm như vậy tiến trong di tích, tổng thu hoạch cũng không có đạt tới thập phương. ngươi lần này, thì vượt qua bọn chúng toàn bộ. ê, diệp nhiên sửng sốt một chút, lúc này mới, cuối cùng kịp phản ứng, thu hoạch lần này khổng lồ biết bao. bất quá, hắn liếc liếc một chút trong quan tài đồng cổ thi ẩn ẩn cảm giác, cái này cổ thi, mới thật sự là lực hấp dẫn nơi phát ra. cái này thập phương linh thủy hoàn toàn không đủ để làm cho hắn cảm nhận được, toàn bộ hắc uyên bên trong di tích thứ bảy sức hấp dẫn. so sánh linh thủy, cỗ này hoàn hảo cổ thi có lẽ mới thật sự là đồ to. dù sao, linh thủy chỉ là gối đầu liền có thể thấy được lông đuống. Bách thuật võ thánh tự nhiên cũng nhìn ra, cổ thi không tầm thường, nói ra, cổ thi thể này cùng đồng quan ngươi thu hồi đi, tương lai có lẽ có thể dùng đến. Mặt khác, liên quan tới cái này linh thủy. Hắn dừng một chút, đem cái kia ngọc trẩm đưa tới, "Cái này thập phương, ngươi lưu lại cựu phương đi, về sau phân huyền cực một phương là xong." Tiên bối, vậy còn ngươi. Diệp Nhiên giật mình, "Ngươi bây giờ là võ thánh, so ta càng cần hơn, ngươi đột phá tam trọng địa nguyên thân, ngân long thú hoàng cũng không phải đối thủ của ngươi. Bên trong di tích này khắp nơi là nguy cơ, đột phá địa nguyên thân cần thời gian cùng an tĩnh hoàn cảnh." Bách thuật Võ Thánh cười nói, mà chờ lần này rời đi di tích, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng đột phá Võ Thánh, có thể tu luyện địa nguyên thân. Nói, hắn liếc liếc một chút Huyền Cực Võ Thánh, những tư nguyên này cho ngươi, so ta dùng tích hợp hơn, huống chi ta muốn là đột phá, Huyền Cực lao giả này lại muốn hô không công bằng. Huyền Cực Võ Thánh nhẹ hừ một tiếng, không thèm để ý hắn. Diệp Nhiên thấy thế, cũng chỉ đành thu hồi cái này thập phương linh thủy, chính hắn cần phải dùng sáu phương, Huyền Cực Võ Thánh cần một phương. Còn đưa lại tam phương, chỉ cần lại tiếp cận đầy đủ hai phe, không đúng, trên người hắn vốn là liền có gần một phương, lại tiếp cận đầy đủ một phương liền có thể để Bách thuật võ thánh cũng đột phá. Hai vị tiền bối, vô tư trợ giúp hắn không ít, lần này tại trong di tích, nói cái gì cũng muốn báo đáp đến đo lấy. Diệp Nhiên thu hồi cổ thi cùng đồng quan rời đi, trong lúc đó cái này đồng quan, chất liệu đặc thù, vậy mà tại thu nhập lúc vỡ nát không gian giới chỉ. Hắn liên tiếp đổi hai ba cái không gian giới, toàn bộ bị vỡ nát. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem thu nhập ý niệm trong không gian, trong lòng còn có chút lo lắng. Cái đồ chơi này muốn là trả thi, có thể liền phiến vãi. Bất quá cứ như vậy lưu tại nơi này, hắn cũng không bỏ được chủ yếu hắn xác thực muốn muốn thử một chút chính mình ý nghĩ kia có thể hay không trở thành sự thật trong hư không Diệp Nhiên cùng hai vị võ thánh một bên đi đường một bên trò chuyện với nhau Tinh khải, ngươi lần này lại chỉ cái phương hướng đi Bách Thuật võ thánh cười xem ra đi qua lần trước hắn cũng coi như phát hiện tiểu tử này thật sự là có chút tà môn vận khí ở trên người cái kia thập phương ngọc thủy đặt ở trong di tích lâu như vậy bọn hắn những thứ này võ thánh cùng thú hoàng cũng không có phát hiện tiểu tử này lần đầu đến liền tìm được lần này đi Diệp Nhiên vừa khởi động dám bảo cao thủ sương hào đột nhiên kẽ giật mình Nhìn hướng bên phải cách đó không xa, một tòa thạch đảo. Cái kia ở trên đảo, một đầu thân thể gần trăm mét lớn lên Ngân long, chính đang ra sức, đục chạm lấy trên đất một cái hắc trụ. Theo nó va chạm, thạch đảo mặt đất nứt ra, cái kia hắc trụ cũng kịch liệt rung đưa. Ngân Long. Huyền Cực Võ Thánh phản ứng nhanh nhất, tựa hồ là bởi vì lúc trước bị đuổi giết qua, gần như trong náy mắt, liền nhận ra, thu nhỏ hình thể Ngân Long thú hoàng. Thậm chí, hắn tiếng nói vừa ra trong náy mắt, đã có một đạo dài mười mấy mét đen nhánh kiếm khí, bắn mạnh mà ra. Bậy. Tiếng khí quân bạo, thẳng đánh phía Ngân Long thú hoàng đầu đồng thời. Diệp Nhiên cũng trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, thể nội khí huyết ầm vang bạo phát, cuốn quanh Long ảnh một đường, liền hướng về Ngân Long thú Hoàng đánh tới. Chương 656, Thú Hoàng liên thủ. Chương 656, Thú Hoàng liên thủ. Với anh, một tiếng tiếng nổ cực lớn lên. Ngân Long thú Hoàng lúc này bị anh đến lân phiến nổ nát vụn, Long huyết chảy xuôi. Có thể cho dù dạng này, nó y nguyên không dừng lại va chạm hất trụ. Ngược lại thú đồng bên trong lóe qua lo lắng, cứ thế mà đỉnh lấy công kích, Long đầu hung hăng đâm vào hất trụ phía trên. Rốt cục hất trụ dần dần ngã xuống. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên cùng hai vị võ thánh. Hiện lên tam giác vây quanh chi thế, hóa thành ba đạo lưu quang, ép thẳng tới hướng Ngân Long Thú Hoàng. Người còn chưa tới, ba đạo mạnh mẽ công kích đã cách hắn chỉ có rất gần. Ngân Long Thú Hoàng hai sừng, bắn ra sáng chói ngân mang, hình thành một đạo màn ánh sáng màu bạc, ngăn cản công kích, cũng tối đầu nhanh chóng cắn về phía cái kia hắc trụ ẩm. Mặt đất trực tiếp bị cắn ra một cái hố sâu, nó hốt hoàng đem hắc trụ ngậm lên liên tới lấy nuốt mất đầy miệng hòn đá, xem ra phá lệ trật vật, lướt gấp hướng lên bầu trời. Trong lúc đó, ba đạo công kích rơi xuống người nó, trực tiếp đem đánh cho ra chốc thịt bong, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Ngân Long Thú Hoàng bị đau nhịn xuống, thân rồng giống như ngân điện đồng dạng, vội xông hướng nơi xa. Diệp Nhiên cùng hai vị võ thánh, toàn lực xuất thủ, từng đạo từng đạo mũi thương quyền lớn manh ra, nhất là Huyền Cực võ thánh, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, kiếm khí phô thiên cái địa hướng về mặt rồng đập tới. Một đạo đen nhanh kiếm khí, tê sắc vô cùng, trung nghiệp đánh vào Ngân Long Thú Hoàng trong miệng hắt trụ phía trên, hắt trụ hoạt động, suýt nữa rơi xuống. Ngân Long Thú Hoàng giật mình, cắn chặt hắt trụ, nhưng nó lấy hạ một đạo sáng chói mũi thương liền phóng tới, thẳng đánh hắt trụ. Nó đột nhiên cúi đầu, làm đến cái kia mũi thương đánh vào sừng rồng phía trên, lúc này sừng rồng bị xuyên đoạn rơi xuống hướng phía dưới, toàn bộ long đầu cũng bị hành lịnh ra. Có thể nó cũng mượn nhờ cơ hội này, thành công lao ra khỏi vòng dây. vừa lao ra khỏi vòng dây, ngân long thú hoàng liền dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba cái, sắc ý không che giấu chút nào. ngân long, nửa mới tinh văn thiết mà thôi, ngươi đến mức liều mạng như vậy sao? bách thuật võ thánh bàn tay vung lên, cái kia chặn bị diệp nhiên đập gãy ngân long sừng liền bay tới, cười ha ha nói, nhìn một cái, cái này đều mặt mày hốc hác. bách thuật, đừng kích bản hoàng, bản hoàng sẽ không bị trúng kế. ngân long thú hoàng lạnh lùng nói, chọn vẹn nửa mới tinh văn thiết, các ngươi hiện tại, hẳn không thể lập tức đánh giết bản hoàng chiếm thành của mình à nghe vậy ba người đều là sự sở diệp nhiên ngạ ngạ nói nửa mới rất nhiều sao vẫn còn giả bộ nhân loại các ngươi trời sinh liền vô cùng dào hoạt. ngân long thu hoàng hứa lệnh cái này hắc trụ trọn vẹn dùng nửa mới tinh văn thiết chế tạo bản hoàng trước gặp phải chính là bản hoàng cơ duyên các ngươi lại vắt hết góc cũng vô dụng bản hoàng tuyệt sẽ không mắc lừa nói nó nhìn chằm chằm diệp nhiên liếc một chút tinh khải, ngươi quả nhiên cùng dạ ương đoán được không sai biệt lắm lần trước cũng không phải là ngươi thực lực chân chính mà chính là mượn lực lượng khác diệp nhiên thần sắc bình tĩnh diễm cổ không gợn sóng nhìn không ra tâm tình Ngân Long Thú Hoàng thật sâu liên hắn một cái, cuối cùng vẫn là không có liều lĩnh, coi như cái này tinh hải không có lần trước tương hãn, nhưng cũng tuyệt đối có có thể so với Huyền Long chiến lực có thể xem vì một cái võ thánh ba cái võ thánh liên thủ, nó không có chút nào nắm chắc đương nhiên muốn đi ba người này cũng ngăn không được nó. Ngân Long Thú Hoàng thân thể du động, hướng về phương xa mà đi, đồng thời con mắt nhìn chính tại đùa bỡn sừng rồng bách thuật võ thánh đồng tử bên trong lóe qua một vệt lạnh lùng. Bách Thuật Huyền Cực, bản hoàng biết các ngươi hiện tại rất hâm mộ bản hoàng có thể được đến cái này lựa mới tinh văn thiết, cho nên không kịp chờ đợi muốn chọc giận bản hoàng thừa cơ cấp đoạn đáng tiếc. Nó miệng mai cười một tiếng, "Cái này chân quý nửa mới tinh văn thiết, các ngươi khả năng theo di tích lúc rời đi, ba người đều tiếp cận không đủ. Nhưng các ngươi lại hâm mộ đấu kỵ, bản hoàng cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội." Tiếng nói vừa ra, nó thân rồng triệt để đi xa, chỉ còn lại một cái nhỏ bé đen đen. Chỉ để lại tại chỗ hai mặt nhìn nhau hai vị võ thánh. "Nửa mới, gia hỏa này không có bệnh a." Ai muốn đoạt nó tinh văn thiết, vốn là cũng không có quyết định này, chỉ là muốn thăm dò dưới, nhìn hắn có bị thương hay không. "Thu thương, thì liên thủ toàn lực đánh giết." Không bị thương tổn liền bất hòa hắn kéo dài thời gian. Diệp nhiên thì nhìn qua Ngân Long Thú Hoàng bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp loé không yên, cuối cùng, vẫn là khẽ nhả khẩu khí, thể nội tinh lực đều tiêu tán được rồi, vẫn là chưa không động thủ. Ba người bên trong, kỳ thật chỉ có hắn tại vừa mới chính thức động sát tâm. Hai vị võ thánh rõ ràng, giữa chẳng được Ngân Long Thú Hoàng, chủ yếu là thăm dò một phen, thuận tiện buồn nôn phía dưới hắn. Dù sao ba người liên thủ, coi như giết không được, cũng có thể để Ngân Long Thú Hoàng ăn không nhỏ đau khổ. Hắn thì là muốn vận dụng ma cốt thân thử một lần. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ dưới, thôi được rồi. Hắn hiện tại chiến lực chỉ có 7.3 ức, coi như tăng thêm ma cốt thân thuần phân nửa cũng không đủ, chủ yếu ma cốt thân tiếp tục thời gian quá ngắn, muốn là trên thân tổn cái mấy ngàn tinh lực, hắn tuyệt đối thì động thủ. Hai vị tiền bối, đi thôi. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, không nghĩ nữa những việc này, mắt sáng ngời, nhìn về phía một cái phương hướng. Vừa mới thập phương linh thủy, lá bút không nhỏ tài phú, cho nên dù sao đều là tìm kiếm bảo vật, hắn không bằng trực tiếp vơ vét bút lớn, tiến về sức hấp dẫn mạnh nhất địa phương. Hắc Uyên bên trong di tích lớn nhất bảo vật chân quý, lại là cái gì? Hai ngày sau, Nam Ku một đầu gần trăm mét lớn lên mân long, chậm rãi dừng lại. Ánh mắt đạm mạc bên trong mang theo vài phần cảnh giác, liếc nhìn qua xung quanh. Hắc Long di tích thần bí, trong này hư không đại đạo, tuy nhiên có dấu bảo vật, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm, cho dù là nó dạng này thú hoàng, đều phải cẩn thận thu nhỏ hình thể. Hình thể quá lớn, rất dễ dàng thành làm mục tiêu. Thuống hồ cái này Hắc Long di tích, không rõ ràng là tràn ngập áp chế lực, vẫn là không gian có vấn đề, luôn luôn có loại bó tay bó chân cảm giác. Ngân Long, ngươi cuối cùng đến rồi. Lúc này, một đạo vui sướng long ngâm vang lên, một đầu Hắc Long cùng Kim Long nhanh chóng bay tới. Ngân Long thú hoàng ánh mắt trông lại, thản nhiên nói, Kim Long, các ngươi tìm ta có chuyện gì? liên thủ mở ra một cái hắc nguyên mật thất kim long hoàng đi thẳng vào vấn đề thanh âm trầm giọng nói ta cùng huyền long tuy nhiên có chìa khóa mật thế nhưng tòa hư không thạch ở trên đảo còn có một cái màu vàng kim hắc nguyên thủ vệ màu vàng kim ngân long thú hoàng đồng tử hơi co lại điều này đại biểu tối thiểu mười ức trở lên chiến lực coi như thân thể có tàn quyết, cũng tương đương không tốt đối phó cái tiêu màu vàng kim thủ vệ thân thể hoàn hảo chiến lực tại mười một tước tả hiu huyền long thú hoàng phẫn nộ nói ta đại ca liên thủ với ta cũng chỉ là tiêu hao nó một số nguồn năng lượng căn bản không xông vào được thủ vệ tiêu nguồn năng lượng còn lại bao nhiêu Còn thừa không nhiều, chúng ta ba cái liên thủ, đánh bại nó không có vấn đề, dù sao chỉ là một cái tử vật." Kim Long Hoàng nói ra, sau khi chuyện thành công, trong mật thất bảo vật, phân ngươi hai thành. "Có thể." Ngân Long Thu Hoàng gật đầu, "Chúng ta khi nào đi?" "Hiện tại liền đi." Kim Long Hoàng thân rồng nhảy lên, hướng phía sau bước đi, đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại hỏi nói, "Ngân Long, trên đầu ngươi cái này rùng là chuyện gì xảy ra?" Gặp phải tinh khải cùng bách thuật bọn hắn. Ngân Long Thu Hoàng đạm mạc đáp lại, "Nghe vậy, Kim Long Hoàng thân thể đột nhiên chỉ trệ, trong mắt lấp lóe qua mang, "Ngươi làm sao trở đối?" Chương 657 Hát Ma Vương cổ hạ. Chương 657, Hát Ma Vương cổ hạ. Bên trong hư không đen kịt, nỗi lơ lửng vô số đá vụn, còn có một số tàn khuyết thạch đảo. Một tòa thạch ở trên đảo, ba đầu dài trăm thước chân long tụ tập. Ngân Long, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia tinh khải thực lực cùng Huyền Long không sai biệt lắm. Kim Long thú hoàng hỏi. So Huyền Long mạnh, phải cùng Dạ Ưng không sai biệt lắm. Đại ca, đã dạng này, chúng ta bây giờ liền đi qua giết cái kia tinh khải. Huyền Long thú hoàng gầm nhẹ, nhất là nhìn đến chính mình trên người, cái kia hi hiu thiếu lần tiến, Long đồng bên trong là tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí, nguyên di tích rất lớn, chúng ta bây giờ đi cũng tìm không thấy hắn, mà lại Kim Long Hoàng trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ, nó vẫn là có chút không yên lòng, lần trước ăn đến thua thiệt, để nó hiện tại cũng có chút khó có thể quên. Lúc này, Huyền Long Thú Hoàng hâm mộ nói, Ngân Long, ngươi thật phát hiện dòng dã nửa mới tinh văn thiết. Ngân Long Thú Hoàng nhàn nhạt gật đầu. Nghe vậy, Kim Long Hoàng cũng có chút giật mình, Ngân Long, nhìn như vậy đến, ngươi hẳn là trước mắt thu hoạch lớn nhất. Huyền Long Thú Hoàng càng là ngụm nước đều nhanh chảy ra, ánh mắt nhịn không được, ra sức nghiêng mắt nhìn lấy Ngân Long Thú Hoàng. Bản hoàng không có chút nào hâm mộ, chờ bản hoàng tiến vào mất đất, nhất định có thể đạt được càng nhiều bảo vật. Ngân Long cái kia nửa mới tinh văn thiết lấy ra để bản hoàng nhìn xem chứ sao? ta còn chưa thấy qua, dòng rã nửa mới tinh văn thiết tìm tới đều là khối nhỏ. ba giờ sau, một tòa thạch ở trên đảo, một cái màu vàng kim khôi lỗi ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo đứt gãy, tinh thạch mát thẳng đạm. trung bình thạch đảo mặt đất, thùng trăm ngàn lỗ có thể nhìn đến rất nhiều vết cào. thốt, đi thôi. kim long hoàng khôi phục được nhanh nhất, đã triệt để theo đại chiến sau khôi phục lại. miệng rồng mở ra, phun ra một cái chìa khóa. chìa khóa đen nhánh phổ thông, tự động tung bay hướng về phía trước. hắc nguyên chìa khóa mật có thể cảm ứng được đem đối ứng mặt đất, tự động tìm đường. gặp kim long hoàng khởi hành. Ngân Long Thú Hoàng cũng mở mắt ra, bao khỏa trên thân thể cái kia mấy vết thương hào quang màu vàng đất thú liễm đi theo. Đại ca, Ngân Long chờ ta một chút. Biến thành độc nhãn Huyền Long Thú Hoàng, khó khăn bò sát lấy, truy hướng cả hai. Không bao lâu, theo một tiếng trầm thấp tiếng ầm ầm truyền ra. Thạch Trung Lương đảo, một cái to lớn màu đen nhà đá đột nhiên mở ra, tam đại thú hoàng như thiểm điện xông đi vào. Ngắn ngủ yên lặng sau một lúc, trong thạch thất vang lên Huyền Long Thú Hoàng tiếng cười điên cuồng, ha ha ha, phát bản hoa phát. Dòng dã tam phương địa tâm ngọc bản hoàng mới là lớn nhất doanh gia, người nào có bản hoàng lấy được nhiều, Ngân Long. Liền ngươi cũng không sánh bằng bản hoàng, ha ha ha. Huyền Long, cái này Tam Phương Điệu Tâm Ngọc, còn cần phân cho Ngân Long Hải Thành." Kim Long Hoàng cao mày nói. Nghe này, Huyền Long thú hoàng tiếng cười điên cuồng, im bặt mà dừng. Ngân Long thú hoàng trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, Kim Long gia hỏa này, thế mà như thế công chính, như thế hiếm thấy. "Đại ca, cái này Tam Phương Điệu Tâm Ngọc, có thể hay không trước không xa rời nhau?" Chờ ta trước cho Kỳ Lân bọn chúng mở mắt một chút lại nói. "Đúng, còn có bách thuật ba người bọn họ." Huyền Long thú hoàng đắc ý nói, ba tên này cô lậu và văn, nhìn đến Ngân Long nửa mới tinh văn viết, liền đỏ mắt đến không được, muốn cướp đoạt chờ nhìn đến chúng ta xuất ra tam phương địa tâm ngọc, sợ là có thể ghen ghét tử, để cho ta thật tốt chào phúng phía dưới bọn hắn. tùy ngươi, kim long hoàng xem thường. cùng lúc đó, nam khu, một bên khác, diệp nhiên theo hai vị võ thánh, một đường đi nhanh, hướng về nam khu chỗ sâu nhất tiến đến. hắn cảm ứng được đệ nhất sức hấp dẫn, liền là đến từ phương vị này. nam khu sẽ không phải là cái kia tù đảo a. diệp nhiên nhỉ non một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại một chỗ tù đảo nam khu 294 tù đảo, giam giữ trọng phạm hắc ma vương cổ hà, sở thuộc cổ ma tộc, đừng nói khả năng này rất lớn. Mà nam khu tòa này thạch đảo đã không có phong ấn, nói rõ trên đảo tù phạm, Hát Ma Vương cổ Hà không là chết liền chạy. Khả năng đảo tàu tính không lớn, dù sao đảo tàu sẽ không lưu lại bảo vật, cho nên hơn phân nửa là chết rồi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới một việc. Lúc trước Hát Ma Tông sư bị hắn bắt đến lúc, vì bảo mệnh, cùng hắn nói rất nhiều tình báo. Trong đó liền có quan hệ với Hát quên bên trong di tích sự tình. Hát Ma Tông sư ở một tòa thạch ở trên đảo, nhìn thấy hai cỗ chém giết về sau, Đồng Quy vu tận thi thể, cũng từ trong đó một bộ phía trên đặt được Hát Ma bí thuật. Mà ngân nguyện hội trưởng theo khắc một cỗ thi thể phía trên, đặt được trùng đồng. Cái này hai bộ thi thể, phải chăng chính là trùng đồng Phương Thiên Lâm, cùng Hắc Ma Vương Cổ Hạ. Được rồi, đến liền biết. Diệp Nhiên để xuống suy nghĩ, tiếp tục đi đường, đồng thời thỉnh thoảng, kích hoạt một chút giám bảo cao thủ Xương Hảo, dùng để chính xác phương vị đến bây giờ, giám bảo cao thủ Xương Hảo, đã chỉ còn lại có 12 phút. Tuy nhiên hắn đã tận lực tiết kiệm, nhưng cái này Hắc Nguyên di tích quá lớn, cái này tiêu hao cũng là chuyện không có cách nào khác. Một đường đi đường, tại sau 2 giờ, ba người rốt cục đi vào nam khu cuối cùng. Trước mắt, cũng hiện hiện một tòa cự hình thạch đạo nhìn đến cái này cự hình thạch đạo về sau bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh gần như đồng thời sắc mặt biến hóa hồi tưởng lại trước đó cái kia đáng sợ một màn tuy nhiên trước đó tòa kia cự hình thạch trên đảo chủ nhân không có làm khó bọn hắn nhưng rất khó nói cái này thạch trên đảo chủ nhân cũng là đồng dạng tốt tính tinh khải ngươi khẳng định muốn tiến tòa này thạch đạo bách thuật võ thánh mặt chữ quốc ngưng trọng cái này cự hình thạch đạo nếu quả thật có cường giả còn sống chúng ta rất nguy hiểm cẩn thận chút đi ngươi không phải còn có một thanh hắc nguyên chìa khóa mật chúng ta có thể trước tiên đi nơi này huyền cực võ thánh cũng mặt không chút thay đổi nói bọn hắn đều đoán được, Tinh Hải hơn phân nửa có thủ đoạn gì, có thể cảm giác được nơi nào có bảo vật, nhưng sẽ không hỏi nhiều, thậm chí còn đang tận lực tránh đi cái đề tài này. Thế nhưng là, một mã thì một mã, bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Diệp Nhiên cao mày, hắn vừa mới lại kích hoạt giám bảo cao thủ, xác định qua, đích thật là nơi này. Tuy nhiên hai vị võ thánh nói rất có đạo lý, nhưng ngân nguyệt hội trưởng cùng hắc ma tông sư đều có thể bình yên vô sự theo phía trên này xuống tới, nói rõ tòa này thật đảo, cần phải không có vấn đề gì. Hắn trầm ngâm một chút, đem cái nhìn của mình nói ra. Hai vị võ thánh sau khi nghe xong. Đầu tiên là khẽ giận mình, tiếp lấy gật đầu nói, đi xem một chút đi. Trung Đồng. Huyền Cực Võ Thánh thanh niên thâm thẳm, chỉ là cái này Trung Đồng, liền đáng giá đến chúng ta mạo hiểm, đi xem một cái. Ngân Nguyệt hội trưởng Trung Đồng, nghe nói có thể đoán trước tương lai, lão phu hoài nghi, hắn tính cách đại biến cũng cùng sự kiện này có quan hệ. Tương lai? Bách thuật Võ Thánh phức tạp nói, tương lai thật có thể nhìn đến sao? Ngắn mũi trầm mặt sau. Diệp Nhiên đánh vợ hiên tĩnh, hai vị tiền bối, vậy chúng ta đi lên xem một chút đi, có lẽ có thể tìm tới Trung Đồng bí mật, thậm chí cũng có thể nhìn đến cái kia tương lai. Chương 658. Đệ nhất hắc ma bí thuật. Chương 658, đệ nhất hắc ma bí thuật. Diệp Nhiên cùng hai vị võ thánh, leo lên tòa kia cự hình thạch đảo đây là ba người lần đầu tiên tới loại này cấp bậc thạch đảo, đều có chút hiếu kỳ, vừa đi vừa về đánh giá bốn phía. Cái này thạch đảo xem ra, cùng cái khác đảo cũng đều cùng, chỉ là lớn hơn rất nhiều lần, xem ra rất là rộng lớn, giống như một khối tiểu hình lục địa giống như ở trên đảo cực kỳ trống trải, cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Nhưng theo xâm nhập, trước mắt dần dần hiện hiện một mảnh liên miên mà to lớn cung điện quần thể, đều là tường tòa đen nhánh thạch điện. Thạch điện cũng không tính nhiều tòa lớn, ngoài điện đồ văn đều là sau lưng mọc lên hai cánh tuấn mỹ nam nữ cổ ma Diệp Nhiên ánh mắt thím lại hắn cùng cổ ma đánh qua rất nhiều quan hệ bởi vậy liếc một chút liền nhận ra đi chúng ta đi qua nhìn một chút bách thuật võ thánh ánh mắt sáng ngời nhanh chân hướng về phía trước đi hướng một tòa màu đen cung điện Diệp Nhiên cùng Huyền Cực võ thánh đuổi theo ba người rất mau tiến vào trong điện ra ngoài ý định trong điện trống rỗng chỉ có ngay trung tâm có một cái cao cỡ nửa người đen lô lò Diệp Nhiên sửng sốt một chút nhìn qua cái kia đen lô rất là ngoài ý muốn bách thuật võ thánh cùng Huyền Cực võ thánh cũng có chút kinh ngạc chất kiểm tra lên đen lô đen trong lò sạch sẽ, bao quát lô dưới, cũng không có bất kỳ cái gì than cho, xem ra cũng không tác dụng thực tế, chỉ là cái bài trí. Hai vị võ thánh thấy thế, mặt lộ vẻ thất vọng, ánh mắt chuyển hướng trong điện địa, địa phương khác đáng tiếc địa phương khác, cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật. Diệp Nhiên vốn là cũng có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát giác được cái gì, hơi nhíu mày, đưa tay đến trong lò tham dò đo lấy, hắn hai ngón kẹp lấy một luồng yếu ớt hắc khí đi ra. Nhìn lấy cái này sợi quen thuộc hắc khí, hắn như có điều suy nghĩ. Hắc ma vụ. Xem ra hắc ma bí thuật quả nhiên là đến từ nơi này, hắc ma vương cổ hạ là hắn sáng tạo hắc ma bí thuật. Tinh Khải, đi thôi, chuyển sang nơi khác. Nơi này không có cái gì. Bách thuật võ thánh thanh âm truyền đến. Hả, tốt. Diệp nhiên thôn vệ hết cái này, sợi mỏng manh hắc ma vụ, bước nhanh đuổi theo hai vị võ thánh. Cái thứ hai trong cung điện cũng cùng trước đó một dạng, vắng vẻ tinh mịch, chỉ có ở giữa nhất có một cái đen lô. Cái thứ ba cung điện đồng dạng như thế, bất quá cái này trong điện đen lô, nắp lò ném ở một bên, rõ ràng bị người mở ra. Thế thế, hai vị võ thánh thần sắc cảnh giác, liếc nhìn hướng chúng quanh. Hiện tại xuất hiện ở nơi này, trừ bọn họ, khả năng còn có ngũ đại thú hoàng may ra cái này đen lô hẳn là thật lâu trước mới mở ra bọn hắn là gần nhất leo lên thạch đảo nhóm người thứ nhất khúc nhạc dạo ngắn sau đó ba người tiến về cái thứ tư màu đen cung điện mà tại mới vừa đến trước cung điện diệp nhiên còn không có tiến vào liền cảm giác thể nội hắt ma vụ kịch liệt phun trào hắn trong lòng hơi động ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trong điện cái kia giống nhau đen lô tinh khải, thế nào bách thuật võ thánh cảm giác nhạy cảm lúc này hỏi huyền cực võ thánh phản ứng càng nhanh một tay chấn kiếm xuất võ một đạo kiếm khí màu đen liền thẳng đánh phía đen lô đồng thời đưa tay ra hiệu hai người lui về phía sau. Ba người lui đến cửa đại điện, cẩn thận nhìn qua trong điện, chuẩn bị tình huống một có bất thường, liền lập tức rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng một tiếng, đen lô bị văng lệch ra, ngã trên mặt đất, một viên màu đen hạt giống rơi ra. Hắc ma hạt giống? Diệp Nhiên khẽ giật mình, khó trách hắc ma vụ sẽ sinh ra phản ứng, lại là một viên hắc ma hạt giống. Bách thuật võ thánh hai người gặp này, cũng thở phào đưa tay chụp một cái, màu đen hạt giống liền bay tới, rơi trong tay, Diệp Nhiên túi đầu nhìn qua, ý niệm chìm vào trong đó. Rất nhanh, hắn mở mắt, ánh mắt lộ ra mấy phần cảm khái số thứ tự 66, bí thuật hắc ma kén. Cái này vậy mà là một viên hắc ma kén bí thuật, cũng chính là hắn lúc trước lấy được cái thứ nhất hắc ma bí thuật. Nguyên lai like hắc ma hạt giống ở chỗ này, nói như vậy, cần phải còn có cái khác hắc ma hạt giống. Diệp Nhiên đôi mắt hơi sáng, tới chút hứng thú. Hắn đôi lúc trước hắc ma tông sư cái kia bất tử ma thân, còn ấn tượng rất sâu, đó là cái cực mạnh hắc ma bí thuật, bình thường chứa đựng sinh mệnh lực, thời khắc mấu chốt có thể nắm giữ cái mạng thứ hai. Hắn sức khôi phục mạnh thì mạnh, nhưng loại này nắm giữ hai cái mạng chuyện tốt, tự nhiên không thể cự tuyệt. Không rõ ràng ta dùng cái khác mười vị trí đầu hắc ma bí thuật triệu hoán đi ra của ma, có thể hay không cũng là cổ quyền. Diệp Nhiên trong lòng thầm đủ. Thật lâu không gặp, hắn còn hơi nhớ Nhung của quyền. Một phen hỏi thăm về sau, hai vị võ thánh biết được, cái này màu đen hạt giống đối với hắn hữu dụng, cũng nhắc nhấc tinh thần. Ba người tách ra, tại vùng cung điện này bên trong, mỗi người tìm đòi. Mỗi cái trong cung điện, tuy nhiên đều có một cái đen lô, nhưng có là hạt giống bị lấy đi, có là căn bản thì không có, cơ bản cần 3-4 cái cung điện mới có thể tìm được một cái. Gần trăm cái cung điện, rất nhanh bị tìm tòi hoàn tất. Cuối cùng, hết thảy thu thập được hơn 20 cái hạt giống. Lại những thứ này hắc ma hạt giống, tựa hồ bởi vì lâu dài lưu tại nơi này, không chiếm được hắc ma vụ cung cấp, đều ẩm đạm vô quang không cách nào thông qua bên ngoài, phân biệt bên trong bí thuật số thứ tự. Nhìn lấy trước người treo lơ lửng giữa trời trôi nổi 23 viên hắc ma hạt giống, diệp nhiên trong lòng có chút do dự 23 viên hắc ma hạt giống, tuy nhiên không ít, nhưng hắn cũng coi là phát hiện, những thứ này hắc ma hạt giống cũng không quy luật, có không ít lặp lại. Tỷ như số thứ tự 66 hắc ma kén, chính hắn liền tìm tới ba cái. Cái này đã bài trừ rơi ba cái, còn lại 20 cái, đừng nói tìm được thứ hai bất tử ma thân, chính là 10 vị trí đầu cũng cần tương đương vật khí. Như thế xem xét, lúc trước hắc ma tông sư tên kia, vận khí cũng từ không tồi. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, bất quá bây giờ cũng không phải hâm mộ tên kia thời điểm, hắn cũng muốn thử thời vận. Nghĩ tới đây, hắn đung nhiên tròng mắt đi lòng vòng. Hai vị tiền bối, các ngươi theo cái này chút hắc ma hạt giống bên trong giúp ta chọn một chút. Rút thưởng, cái này lão phu có kinh nghiệm, người xương âu hoàng. Huyền cực võ thánh trên mặt đạm mạc trong nháy mắt biến mất, hiếm thấy lộ ra nụ cười, vén tay háo lên, thì đi tới đó lấy. Tại Diệp Nhiên ánh mắt mong đợi bên trong, lấy ra một viên màu đen hạt giống. Diệp Nhiên tiếp nhận hạt giống, cảm giác một chút, rất nhanh mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, đây là số thứ tự tám hắc ma bí thuật, không quá được. Lão phu thử lại lần nữa. Huyền cực võ thánh nhìn hắn biểu lộ, thần sắc chắc chắn phía dưới định tâm hoàn nói, yên tâm, lão phu vận khí nội danh tốt, cái kế tiếp dám chắc được. Nói, liền lần nữa lấy ra một viên hắc ma hạt giống, có chút tự tin nói, cái này tuyệt đối có thể để ngươi giật nảy cả mình. Diệp nhiên lần nữa khôi phục mấy cái phần mong đợi, cầm qua hạt giống giơ xét, tiếp lấy khẽ miệng cọ giật một chút. Số thứ tự 98. Hắn gần như là rên rỉ ra, loại kia bất đắc dĩ mắt trần có thể thấy. Ha ha, Huyền cực, ngươi không được, để cho ta tới. Bạch thuật võ thánh cũng lên chơi tâm, cười đi tới, 98, đều đến lượt. Ta lại kém cũng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn, tinh cải, thì hạt giống này. Diệp Nhiên tiếp nhận hắn đưa tới hạt giống, tiếp theo một cái chớp mắt, biểu lộ biến đến tương đương đặc sắc, trên mặt mang loại khó tả gây rối. Thở dài nói, "Viên này số thứ tự là 99." Bách thuật Võ Thánh có chút mắt tròn tròn, không có khả năng, ta vậy mà so huyền cực còn kém, đổi lại một cái. Hắn nhanh chóng một lần nữa cầm một viên hắc ma hạt giống. Diệp Nhiên dò xét xong, nhất thời trong lòng bất đắc dĩ, lại là một cái 96, bách thuật Võ Thánh vận khí này, thực sự có chút xui xẻo. Hai vị võ thánh không ngừng chọn hạt giống, nhưng thế mà không có một cái có thể vượt qua 80. Mắt thấy, hạt giống tại phút chốc chỉ còn lại 4-5 cái. Diệp Nhiên trong lòng cuộn loạn, vội vàng chính mình đưa tay, cầm một cái, vốn là muốn ngăn cản hai vị võ thánh độc thủ, chính hắn cũng không có ôm kỳ vọng gì. Thế mà, đang dò xét trong đáy mắt, hắn đồng tử hơi co lại, lộ ra mấy phần hoàng hốt cùng kinh hỉ. Cái này hắc ma hạt giống số thứ tự là đệ nhất. Chương 659. Thạch đệ, Cổ Đao. Chương 659. Thạch đệ, Cổ Đao. Diệp Nhiên mừng rỡ trong lòng quá độ, trong đầu Hiện hiện hạt giống tin tức số thứ tự một bí thuật diêm ma thiên la tí hiệu quả gấp đôi lực hủy diệt gấp đôi lực hủy diệt Diệp Nhiên run lên, không rõ ràng đây là ý gì? Cái này bài danh đệ nhất hắc ma bí thuật khó tránh khỏi có chút quá đơn giản á. Hắn trầm tư thật lâu, vẫn là trước thu hồi hạt giống rời đi. Lần trước tại ma la thâm dương bên trong đánh giết không ít dị thú, trên người hắn hắc ma vụ đầy đủ, chỉ là trước mắt tại hắc nguyên bên trong di tích bản nguyên cổ thụ sợ là cảm giác không đến. Tại bên ngoài đánh giết của ma còn có thể thu được một số đạo vận, thu hoạch lớn hơn. Hướng Chi hiện tại cũng không có thời gian tu luyện. Diệp Nhiên lấy lại tinh thần, lại kiểm tra một chút còn lại mấy cái hận giống, bên trong cũng không có bất tử ma thân. Thậm chí 30 vị trí đầu bí thuật đều không có. Tuy nhiên trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng, bất quá khối kia ghi chép tất cả bí thuật hắc ma bản đá, còn ở trên người Hán. Tương lai nhận biết cổ ma tộc văn tự về sau, cũng có thể tu luyện. Đúng rồi, Tinh Khải, lão phu còn phát hiện vật này, ngươi nhìn đối ngươi hữu dụng không? Huyền Cực Võ Thánh chợt nhớ tới cái gì, đưa tới hai ba khối thạch tệ. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, tiếp nhận thạch tệ nhìn một chút, thạch tệ nửa tay lớn nhỏ, phía trên đường văn tự, điêu khắc một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tràn ngập nguyên một đám điểm nhỏ, tản ra trong suốt ánh sáng. Hắn đang theo dõi nhìn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác tinh khai chi nhãn hơi hơi phát nhiệt, tiếp lấy ngón tay khẽ nhúc đích. Nhất thời, cái kia thạch tệ bên trong tựa hồ có năng lực gì, đều tràn vào trong cơ thể hắn. Ngắn ngủi sừng suốt một chút về sau, Diệp Nhiên chấn động trong lòng, tinh lực, cái này thạch tệ bên trong có tinh lực. Tuy nhiên chỉ có cực ít một chút, nhưng đúng là tinh lực, thuần trùng vô cùng. A, thứ này làm sao có chút bất mắt. Bạch thuật võ thánh đánh giá thạch tệ, thần sắc kinh ngạc, đón Diệp Nhiên cùng huyền cực võ thánh ánh mắt, trầm ngâm xuống nói: Tân Hỏa Tịnh thổ bên trong, những cái kia nhà đá cửa lên đều có dạng ngày lỗ cắm. Tân Hỏa Tịnh thổ, những cái kia tinh lực tu luyện phòng. Diệp Nhiên trong ngay mắt cũng hồi tưởng lại, không khỏi có chút ngạc nhiên, một lần nữa nhìn một chút trong tay còn lại hai khối thạch tệ, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Những thứ này thạch tệ, không phải là chuyên môn dùng ở nơi đó à. Không đúng, trong này cầm giữ có thiên nhiên tinh lực, công dụng cần phải rất nhiều, đây chẳng qua là trong đó một loại. Thế nào, cái này thạch tệ rất trọng yếu. Bạch Thuật Võ Thánh hỏi thăm. Ừm, nhưng cũng tiếp quá ít. Diệp nhiên ước lượng trong tay thạch tệ, có chút tiếc nuối. Cái đồ chơi này có thể bổ sung tinh lực, muốn là số lượng nhiều, là hắn có thể nhiều lần sử dụng ma cốt thân. Toàn này hư không thạch đảo rất lớn, chúng ta mới lục soát một chỗ, tiếp tục tìm kiếm. Được. Tiếp đó ba người rời đi vùng cung điện này khu, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là trừ bỏ vùng cung điện này khu, những địa phương khác đều tựa hồ phát sinh qua đại chiến, đã bị san thành bình địa, chỉ còn tường đổ. Những cái kia phế tích bên trên, trọn vẹn mấy ngàn mét khủng bố trường hấn, còn có quyền lớn, nhìn đến hai vị võ thánh tim đập nhanh không thôi. Cái này thạch đảo cực kỳ cứng rắn, cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó. Tối đa cũng thì lưu lại mười mấy mét, hơn hai mươi m hố, cái này mấy ngàn thước hố sâu thực sự khó có thể tưởng tượng. Diệp Nhiên cũng trong lòng ngưng trọng, xem ra hắn đoán được không sai, trùng Đồng Vương Thiên Lâm, quả nhiên cùng Hắc Ma Vương cổ hạ tại trên đảo này huyết chiến qua. Cái này thạch đảo to lớn, tìm toil tỉ mị xong, dùng trọn vẹn một ngày rưỡi. Bách Thuật Võ Thánh dừng bước lại, ánh mắt ngóng nhìn hướng ngay trung tâm, một chỗ mắt Trần có thể thấy đen nhánh quảng trường nói, hiện tại chỉ còn chỗ đó không có đi. Ừm. Diệp Nhiên gật gật đầu, hắn cảm ứng bên trong, Hắc Nguyên Di tích sức hấp dẫn mạnh nhất bảo vật cũng là đến từ chỗ đó. Sau mười mấy phút. Trước mắt, cái kia đen nhánh quảng trường khổng lồ đã gần ngay trước mắt. nói là quảng trường, bất quá là một cái ngay ngắn màu đen bình đài, bình đài hơi cao hơn mặt đất, dài rộng thô sơ giản lược quét qua, hầu như đều là khoảng 2.000 ngàn mét. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn lấy mấp mô màu đen bình đài, có chút hiếu kỳ nói, cái này tựa như là cái diễn võ trường. hoàn toàn chính xác. bách thuật võ thánh gật đầu. lúc này, Huyền Cực võ thánh nhìn về phía một cái phương hướng, trầm giọng nói, chỗ đó có hai bộ thi thể. Diệp Nhiên vội vàng nhìn qua, chỉ thấy chính giữa bình đài, có một cái hố, đánh xuyên cái này hắc thiết bình đài, lộ ra phía dưới thạch đảo cứng rắn thổ địa. Mà tại trong hầm là hai cố cuốn quít lấy nhau thi thể. Hồ trước, diệp nhiên tối đầu nhìn qua, hai bộ thi thể đều cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu. Trong đó một bộ là cái trung niên người, thân mặc áo đen, tướng mạo hơi có vẻ hung ác nham hiểm, hốc mắt trống trơn, bên trong ánh mắt không tại. Một cái khác vốn là cái sau lưng mọc lên hai cánh tuấn mỹ người trẻ tuổi, lẳng hai môi mỏng, xem ra cùng nhân loại có chút khác nhau. Cái kia hung ác nham hiểm trung niên nhân một cái tay bắt vào tuấn mỹ người trẻ tuổi đầu bên trong, năm ngón tay xâm nhập, tuấn mỹ người trẻ tuổi thì đem một cây đao lưng văn kim long đen đao cắm vào hung ác nham hiểm trung niên nhân lồng ngực. Hai người thân thể cứng ngắc, Dù là chết đi, đều chết quấn quýt lấy nhau, không cách nào tách ra. Trung Đông Phương Tiên lâm, Hắc Ma Vương cổ hạ. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, cuối cùng, nhìn thấy cái này dựng bia phía trên hai đại trọng phạm. Hắn nhìn lấy Hắc Ma Vương Tuấn Mỹ tuổi trẻ khuôn mặt, giống nhiên giật mình, gương mặt này, vậy mà cùng Cổ Quyền rất giống. Không nghĩ nhiều, hắn nếm thử tách ra cả hai thân thể, lại không có phản ứng. Dù là hai vị võ thánh liên thủ với hắn, ba người toàn lực ứng phó, đều không thể động đậy cái này hai bộ thi thể mảy may, chỉ có thể mặc cho lưu tại trong hầm. Diệp Nhân có chút đau đầu, xoát người một phen, đáng tiếc cả hai trên thân, giống tuyết Hiển nhiên đồ vật đều bị ngân nguyệt hội trưởng cùng hắc ma tông sư mang đi đương nhiên càng lớn có thể là cất giữ trong ý niệm trong không gian dù sao hắn đều có ý niệm không gian hai người này không hẳn không có nhưng ý niệm không gian càng là không chỗ hạ thủ sẽ không phải đi một chuyến luồng công đi diệp nhiên trong lòng bất đắc dĩ nhìn thấy lớn nhất bảo vật tại trước mặt lại mang không nổi quả thực không có so đây càng nhứt cả chứng chuyện hắn kích hoạt giám bảo cao thủ xưng hào muốn nhìn một chút có thể hay không cảm giác được bảo vật vị trí cụ thể thế mà vừa kích hoạt giám bảo cao thủ hắn liền sững sờ ngạc ngạc cúi đầu nhìn về phía hắc ma vương trong tay cái kia thanh đan đao mạnh nhất sức hấp dẫn, nơi phát ra là cây đao này. Màu đen chiến đao phía trên, có một đạo dễ thấy kim long đồ án, mà cái này kim long lại cùng kim long hoàng không giống nhau lắm. Kim đỉnh đầu rồng là 3 cái xương rồng, dưới chân 4 cái long chảo phía trên, mỗi chảo đều có 5 cái long chỉ. chương 660 thánh thiết, chương 660 thánh thiết. Diệp nhiên túi người, quất ra màu đen chiến đao, cái này hai bộ thi thể tuy nhiên không động được, nhưng vật phẩm trên người vẫn có thể lấy đi. Hắn túi đầu đánh giá thanh này màu đen chiến đao, thân đao toan dài, trên đó xăm lên kim long, chiếu sáng rạng rỡ, ngũ chảo kim long trong lòng của hắn khẽ nhúc đích trên vuốt có năm chỉ đây cũng là ngũ chảo kim long cũng không phải là nắm giữ năm cái long chảo đương nhiên cái này cũng không tính chuẩn chính ngũ chảo kim long trên đầu còn nhiều ra một cái sừng rộng xem ra hẳn là một đầu biến dị ngũ chảo kim long về phần hắn lúc đó biến thành viêm hoàng tổ long cùng cái này kim long cũng không cùng viêm hoàng tổ long là màu vàng sậm nắm giữ năm cái long chảo muốn nhiều ra một chảo đồng thời mỗi cái long chảo phía trên có chọn vẹn chín cái long chỉ ẩn ẩn đối ứng cựu ngũ số lượng diệp niên khí huyết tràn vào long văn đen đao bên trong nhưng đen đao không phản ứng chút nào vẫn là nhìn qua bộ kia thường thường không có gì lạ giá vẽ Hán nghĩ nghĩ, đem chiến đao thu nhập ý niệm trong không gian, sau đó kích hoạt giám bảo cao thủ xương hào. Lần này, gần trong gang tốc cường hán sức hấp dẫn biến mất. Tuy nhiên trước mắt cái này hai bộ thi thể phía trên còn không nhỏ sức hấp dẫn, nhưng cùng trước đó quả thực là ngày đêm khác biệt. Nói rõ thanh này chiến đao, đúng là bên trong di tích đệ nhất bảo vật ý niệm trong không gian vốn là tại vận rủi cây nhỏ phía trên trải vớt lông vũ màu cam chim nhỏ. Đống nhiên ngẩng đầu tiếp lấy hiếu kỳ bay ở đèn đảo phía trên. Diệp Nhiên thấy thế hơi kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí vận chi linh sẽ rời đi vận rủi cây nhỏ hắn trong lòng hơi động, sau đó lén lén lút lút có vũn vận rủi cây nhỏ, muốn thừa dịp màu cam chim nhỏ hiếu kỳ quan sát đen đao thời điểm, lặng lẽ nhẹ nhàng đem cái này phá cây ném đi. Dạng này, không có vận rủi cây nhỏ vận rủi về sau, khí vận chi linh phát huy hiệu quả, hắn cũng có thể thể hội một chút vận khí bạo dạp cảm giác. Sau đó hắn vừa có động tác, màu cam chim nhỏ liền phát ra được, cấp tốc bay tới, trở xuống cây nhỏ phía trên. Diệp Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ ném đi vận rủi cây nhỏ suy nghĩ, đem Long văn đen đao lấy ra, trầm ngâm một chút, hướng xuống đất chém tới. Màu đen kim loại bình đài, giống như đậu hũ một dạng, tùy tiện bị bổ mỡ một vết nứt phong ngự lực kém như vậy, hắn như mày. tuy nhiên bản thân có đen đao sắc bén nguyên nhân, nhưng không nghĩ tới cái này sắc đải, sẽ yếu ớt như vậy. lúc này bách thuật võ thánh đứng dậy, tiếc nuối nói, cái này đen đải không phải tinh văn thiết, đáng tiếc. nghĩ gì thế, cái này muốn là tinh văn thiết, tối thiểu có trên trăm mới. huyền cực võ thánh tức giận âm thanh vang lên. diệp nhiên tiếp tục huy vũ vài đao, không còn khí huyết, chỉ có đơn thuần nhục thân chi lực, nhưng dù vậy, cũng mua đến tuấn giật sán chói. giữa không trung, tràn đầy màu đen dày đặc đao ảnh, nhanh như như chớp giật. đao tốt, hắn yêu thích không nỡ rời tay. Tuy nhiên hắn hiện tại rất ít khi dùng đao, nhưng trước đó đao ý cũng không kém, đối đao tạo nghệ vẫn còn ở đó. Bởi vậy đơn giản nếm thử dưới, liền phát hiện cây đao này vô cùng tiện tay, dùng đến phá lệ dễ chịu, thậm chí so với long vận thương cũng còn muốn thoải mái nhiều. Bất quá khí huyết không cách nào tiến vào thân đao, là cái rất lớn lên án, sắc bén về sắc bén, không còn khí huyết bạo phát lực, cơ bản không có uy lực gì đương nhiên, đao này khả năng cũng cần tinh lực, chỉ là trước mắt hắn tinh lực không nhiều, còn là lúc sau thử nữa. Diệp Nhiên lại liếc nhìn liếc một chút trong hầm hai bộ thi thể, chấm ngầm dưới, cắt đứt xuống ba bộ hối, to mười mấy mét kinh bạc hắc thiết phiến. Sau đó lại gọt đi hố chung quanh hắc thiết, tiếp chỉnh tề về sau, theo vừa mới cái kia ba bốn cái hắc thiết phiến bên trong, chọn lấy khối lớn nhỏ thích hợp, che ở hố phía trên lớp đầy. Hắn dạo bước dò xét vài lần, xác định cái này hai bộ thi thể bị chôn ở phía dưới, nhìn không ra, mới hài lòng gật đầu. Cái này chung Đồng Phương Thiên Lâm cùng Hắc Ma Vương cổ hà trên thi thể, rõ ràng còn có cái khác bảo vật, chỉ là bảo vật cần phải tại ý niệm trong không gian, hắn hiện tại không cách nào thu hoạch được. Tuy nhiên hắn không cách nào mở ra ý niệm không gian, nhưng khó mà nói người khác có thể hay không đánh mở, nhất là cái kia tiểu thú thần. Cho nên lý do an toàn vẫn có thể giấu thì giấu đi thôi lại đi cái khát thạch đảo nhìn xem bách thuật võ thánh nói ra diệp nhiên gật gật đầu thu hồi lòng văn đen đào đổi theo huyền cực võ thánh thì do dự nhìn một chút trên mặt đất vậy còn dư lại ba cái to lớn hắc thiết phiến cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi được rồi thứ này quá bận được. tinh hải đều vô dụng khí huyết liền tùy tiện chặt mấy cái đao đều chặt thành dạng này nói rõ không phải cái gì tốt tài liệu hai ngày sau ba đầu dài trăm thức chân long chầm rãi bay tới rơi tại đây toạ cự hình thạch ở trên đảo cái này hư không thạch đảo thật lớn như thế khẳng định có không ít bảo vật Kim Long Hoàng trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, trầm giọng nói, "Chúng ta tách ra tìm kiếm đi, gặp phải phiền phức lập tức cao giọng cầu viện." "Được." Ngân Long Thú Hoàng cùng Huyền Long Thú Hoàng, mỗi người hướng về một phương hướng bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một mảnh liên miên đen nhánh bên trong khu cung điện, Kim Long Hoàng chậm rãi bò sát, thỉnh thoảng to lớn màu vàng kim đầu rồng, thăm dò vào một cái trong cung điện xem xét. Nhưng rất nhanh, nó liền từ trong cung điện lùi ra, ánh mắt có chút u ám. Nơi này giống như đều bị người tìm tới. "Ngang." Lúc này, một đạo cao vút long ngâm đột nhiên vang lên, đâm thủng bầu trời, là Huyền Long Thú Hoàng cao tiếng long ngâm. Nghe được cái này, long ngâm trong mắt, Kim Long Hoàng khẽ giật mình, sau đó không nói hai lời, lúc này xông hướng thiên không, thoát đi thạch đảo. Huyền Long cao giọng cầu viện, nói rõ cái này thạch ở trên đảo có nguy hiểm. Cùng một thời gian, Ngân Long Thú Hoàng cũng hướng về trên bầu trời, nhanh chóng phóng đi, thậm chí so Kim Long Hoàng tốc độ còn nhanh hơn, cả hai một trước một sau trốn hướng đảo bên ngoài. Mà Huyền Long Thú Hoàng khiếp sợ thanh âm cũng vang lên lần nữa, mang theo cuồng hỉ. "Cứu vãn, đây là thánh thiết, bản hoàng tìm tới thánh thiết." Ngắn ngủi tĩnh mình sau, chính đang thoát đi hai đại thú hoàng, cùng nhau quay đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi, trong lúc đó cả hai ấn ý Người nào cũng không nói chuyện. Ngân Long Thú Hoàng dẫn đầu đến, nhìn lấy một khối mấy ngàn thước màu đen trên bình đài, chính đang loay hoay ba cái hắc thiết phiến Huyền Long Thú Hoàng, đạm mạc nói: "Huyền Long, ngươi phát điên vì cái gì?" Bản Hoàng nghe được ngươi hô lớn một tiếng, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện, lập tức tới cứu ngươi. Nghe vậy, đằng sau vừa tới Kim Long Hoàng một cái lão đảo, suýt nữa từ không trung rơi xuống, căng hắn một cái đồng dạng chậm rãi rơi vào trên bình đài, "Huyền Long, thế nào?" "Đại ca, Ngân Long, ta phát hiện chỉ bảo." Huyền Long Thú Hoàng vô cùng kích động, chỉ trước người ba cái hắc thiết phiến, nói: "Cái này ba khối thánh thiết so với tinh văn thiết còn cứng rắn hơn." nói, nó trên lợi chảo xuất hiện hỏa diễm, sau đó hung hăng một chảo đập vào hắc thiết phía trên. Trâm muộn trọng hưởng truyền ra, hắc thiết phiến phía trên không có lưu lại mảy may dấu vết. Huyền Long Thú Hoàng thì ngao một cuống họng kêu lên, Long chảo co cắp, hiện nhiên là bị công kích chấn thương. Thay thế, Kim Long Hoàng cùng Ngân Long Thú Hoàng cùng ánh mắt ngưng trọng lên, đi tới gần, quan sát tỉ mỉ lấy cái này ba cái hắc thiết phiến. Chương 661, Địa Long. Chương 661, Địa Long. Kim Long Hoàng nhìn trăm trăm những thứ này hắc thiết phiến, đột nhiên phun ra một đạo màu vàng Kim Long Diễm ánh liệt đụng tại bên trong một cái hắc thiết phiến phía trên, nhất thời hỏa diễm bắn tung tóe. Cứ như vậy, tiếp tục không ngừng thiêu đốt sau một hồi, Kim Long Hoàng khép kín miệng đồng, long diễm biến mất, cái kia hắc thiết phiến ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí nhiệt độ đều rất bình thường. Nhìn thấy một màn này, Ngân Long Thú Hoàng đồng tử đột nhiên co lại, cứng vãi, loại này cứng rắn xa siêu nhân loại võ thánh chiến binh, thậm chí còn có thể, còn có thể bắn ngược bộ phận công kích. Kim Long Hoàng chậm rãi nói, dùng cái này hắc thiết phòng ngự có thể hoàn toàn không sợ nhân loại võ thánh chiến binh. Có cái này hắc thiết, ta có thể đối phó 10 ức chiến lực võ thánh. Ngân Long Thú Hoàng long đồng lập loé, tuy nhiên cái này hắc thiết phiến chỉ có to mười mấy mét nhưng chúng nó cũng có thể thu nhỏ hình thể cái này ba khối thánh thiết đều là ta Bạch. huyền long thú hoàng đuôi rồng quét qua liền đột nhiên đem ba cái hắc thiết phiến đều quét đến dưới người mình cảnh giác bảo vệ sau đó tại kim long hoàng đờ đứng trên nét mặt nghiêm túc nói đại ca long phi có thể cho ngươi nhưng cái này ba khối thánh thiết không thể cho ngươi một câu nói kia rơi xuống ngân long thú hoàng cũng ngây ngẩn cả người ngươi ngươi vẫn luôn biết huyền long thú hoàng không có đáp lại thu nhỏ thân thể co lại đến chỉ có hơn bốn mét sau đó nhịn đau đem ba cái miếng sắc hàm vào phần lưng đó lấy nó hoạt động hạ thân thân thể, phát hiện thân thể còn có thể hành động tự nhiên, phần lưng cũng hoàn toàn bị hất thiết phiến bao trùm ở. Nhất thời mừng lớn nói, tốt, bản hoàng thánh giáp xong rồi. Ha ha, có cái này thánh giáp tại, bản hoàng chiến lược đại tăng, tinh khải xú tiểu tử, ngươi cho bản hoàng chờ chết đi. Huyền Long Thu Hoàng cồn cười ra tiếng, bản hoàng lần sau gặp mặt, liền để ngươi biết, cái này thánh giáp đáng sợ phong ngự, để ngươi kiến thức xuống trong di tích trận chiến đầu tiên linh giáp. Nghe vậy, Kim Long Hoàng cả hai trong mắt cũng lóe qua mấy phần hâm mộ, cái này thánh tiết sắc thực dùng rất tốt, đã có thể dùng để làm khải giáp, cũng có thể dùng ý niệm khống chế, làm thành thuận bài ngăn cản công kích tướng rắn như thế thánh thiết, toàn bộ lam tinh phía trên, căn bản không có bất kỳ cái gì binh khí có thể phá phẳng. nghĩ tới đây, bọn chúng bay đầu nhìn hướng phía dưới màu đen bình đài, có chút bất đắc dĩ. cái này bình đài quá mức kiên cố, căn bản là không có cách di động hoặc cắt chém. đạt được đơn độc thánh thiết, huyền long gia hỏa này thế mà có thể phát hiện ba khối thánh thiết, cũng là vận khí nguy tiên. ngân long thú hoàng nhịn không được cảm thán, huyền long, ngươi thật đúng là ngốc dồng có ngốc phúc, cái này đều có thể bị ngươi gặp phải. đây là thánh địa tặng cho bản hoàng, ha ha, cảm tạ thánh địa. huyền long thú hoàng cười to, hướng về phát hiện hắc thiết phiến địa phương, long đầu dùng sức dập đầu ba lần. Nếu như Diệp Nhiên vẫn còn, nhất định có thể phát hiện Huyền Long thú hoàng dập đầu phương hướng, vừa vặn là trước đó ba người bọn họ đứng đấy địa phương. Cùng lúc đó, một tòa hư không thạch đảo phía trên, một thanh đen nhánh phổ thông chìa khóa, chậm rãi bay hướng về phía trước, sau đó rơi vào một cái to lớn trước cung điện. Cửa cung điện khóa chặt, chìa khóa dần dần bay về phía cửa điện. Chúng ta lần này ngược lại là vận khí không tệ, thế mà không có gặp phải Hắc Yên thủ vệ. Bách thuật võ thánh cười cười, quét mắt xung quanh. Cẩn thận là hơn." Huyền Cực võ thánh thản nhiên nói. Diệp Nhiên thì chau mày, lộ ra không quan tâm. Tinh hải, làm sao vậy? Từ khi tới tòa này hư không thạch đạo về sau, ngươi thị thường xuyên thất thần. Bách thuật võ thánh ánh mắt nhìn tới. "Hả? Không có gì." Diệp Nhiên lắc đầu, hắn luôn cảm thấy tòa này tù đạo, giống như có chút ấn tượng mờ mờ. Lúc này, to lớn cửa điện chậm rãi tách ra. "Đi thôi." Bách thuật võ thánh đi đầu, dẫn đầu đi vào trong cung điện. Diệp Nhiên không kịp suy nghĩ sâu xa, cũng đứng dậy đuổi theo. Trong điện, là một đầu thật dài thông đạo, hai bên tiêu đốt lên sâu kín ánh đến, cả cái thông đạo hơi có vẻ tối tăm đi qua cái này thật dài thông đạo về sau, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, hiển hiện một cái sáng ngời chủ đạo trong chủ điện đèn đuốc sáng trưng, lọt vào trong tầm mắt bắt mắt nhất chính là trung đường, vắt ngang một tòa giống như ngọc sơn giống như cự đại mà tâm ngọc, trắng đoán điệu tâm ngọc, trong điện đèn đuốc chiếu dọi xuống, lớp loé trắng muốt lộng lẫy. đây là bách thuật võ thánh thần sắc ngưng kết, đó lấy cực kỳ chấn động âm thanh vang lên, cái này tối thiểu cũng có 20 mươi mấy điệu tâm ngọc. tuy nhiên điệu tâm ngọc cùng tinh văn thiết đồng dạng trọng lượng, hình thể sẽ không giống nhau, nhưng lớn như vậy một tòa ngọc sơn, tuyệt đối có hai mấy trở lên. huyền cực võ thánh đồng dạng thương lão khuôn mặt lộ ra kích động, hướng về điệu tâm ngọc núi bước nhanh đi qua. diệp nhiên cũng run lên, có chút không nghĩ tới. Cái này hắc quyên trong mật điện, sẽ là như vậy đại thủ bút nhất thời hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không khí vận chi linh phát huy tác dụng vận may như thế này là thật là người tiên nhưng ý niệm trong không gian khí vận chi linh y nguyên lưu tại vận rủi cây nhỏ phía trên hiện nhiên không phải nguyên nhân này lúc này hắn đột nhiên thấy cái gì ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía một cái bàn đá trên bàn là một đống nhỏ ý niệm thạch diệp nhiên thân hình mãnh liệt bắn mà ra trong nháy mắt đi vào trước bàn đá hô hấp rồn vào chỗ một thanh chấn lên chỗ có ý niệm thạch ý niệm thạch lơ lửng giữa không trung viên viên tách ra hết thảy mười viên mười viên. Hắn mừng rỡ trong lòng, sau đó mạnh nén xuống kích động trong lòng, đem những thứ này ý niệm thạch thu hồi, tăng thêm, cái này mười viên, hắn hiện tại chỉ kém 5 viên. Mà bây giờ, khoảng cách di tích đóng lại còn có nửa tháng tả hữu, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí hắn lớn mật một số, hoàn toàn có thể hiện tại liền nếm thử luyện hóa ý niệm thạch, viên mãn võ thế. Dù sao chỉ thiếu 5 viên, cũng không tính nhiều, hắn có không nhỏ nắm chắc. Được rồi, hiếm thấy tiến vào di tích một lần, vẫn là trước nhiều tìm chút bảo vật, chờ đợi đi di tích sau lại luyện hóa. Diệp Nhiên bình phục nỗi lòng, quay đầu nhìn qua trong điện, địa, địa phương khác, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên vỏ hộp mới là một tòa chồng chất thành tiểu sơn thạch tệ chống chất, mà trên đó mỗi một khối thạch tệ đều cùng trước đó, huyền cực võ thánh cho hắn mấy cái kia hoàn toàn giống nhau, t, cái này tối thiểu mấy chục vạn thạch tệ đi, diệp nhiên nhịn không được hít vào khí lạnh, mấy chục vạn thạch tệ có thể thì tương đương với mấy chục vạn tinh lực, dạng này hắn ma cốt thân hoàn toàn có thể không hạn chế thi triển, hắn nhanh chóng lướt về phía cái này một đống thạch tệ, dừng bước lại về sau, đung nhiên trông thấy thạch tệ chống chất đỉnh đứng thẳng một cái màu xanh ngọn đến, ngọn đến ngọn lửa yếu ớt, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Xuất phát từ bản năng, hắn vô ý thức đưa tay, bắt lấy ngọn nến chuẩn bị rút ra. Thế mà, bàn tay vừa tiếp xúc đến màu xanh ngọn nến tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang, toàn bộ thạch tệ chống chất ầm vang đổ sụp, vô số thạch tệ ảo ảo ảo trượt xuống hướng chung quanh. Đó lấy, lộ ra bên trong một cái quái vật khổng lồ đó là một đầu thân thể trắng kiện, toàn thân lân giáp to lớn màu vàng đất địa long. Lúc này đầu này địa long chính hai mắt nhắm chặt, trên thân không có chút nào khí tức. Tại nó đỉnh đầu, thì là một cái quang mang yếu ớt màu xanh ngọn nến. Ngọn nến hỏa diễm bên trong, dần dần hiện hiện một đầu hư huyễn phiền bản thu nhỏ địa long. Trong nay mắt, trong điện ba người đều cảm nhận được một loại khủng bố áp lực buông xuống, thân thể đều biến đến cứng ngắc. Nón đến hỏa diễm bên trong, nhỏ bé địa long hư ảnh, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn liếc một chút ba người, sau cùng đem ánh mắt phóng tới Diệp Nhiên trên thân, đạm mặt nói: ngươi trẻ tuổi nhất, xem ra thiên phú tốt nhất, bản tọa thân thể mới thì ngươi." Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên hướng về Diệp Nhiên vồ tới. Trong nháy mắt, liền xông vào hắn lông mày ý niệm trong lòng trong không gian. Diệp Nhiên sắc mặt kỳ biến, nhất thời cảm giác cả người như rơi vào hầm băng đông đặc, thân thể lạnh cứng không cách nào động đậy. Chương 662: Đoạt xá. Chương 662: Đoạt xá trong chủ điện theo cái kia đạo màu vàng đất tiểu địa long hư ảnh đột nhiên bắn vào diệp nhiên trong mi tâm hai vị võ thánh trên người cái kia cô đáng sợ áp lực biến mất không còn hai người liền vội vàng đứng lên hướng về diệp nhiên vọt tới thế mà diệp nhiên thân thể đột nhiên không bị khống chế phi lên toàn bộ bay vào thạch tệ trồng chất dưới đầu kia địa long thi mở ra miệng rồng bên trong tiếp lấy địa long miệng ngấm hợp lại lâm vào tính mịch. vang vang vang mặc cho hai vị võ thánh nỗ hổng như thế nào công kích đều không thể dung chuyển địa long thi địa long thi trong miệng diệp nhiên hai mắt khép kín quen chân ngay tại chỗ trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, cuối cùng nhớ tới, chính mình trước đó ở nơi nào nhìn đến cái này địa long. Thất tiếc ghi chép ý niệm thạch địa đồ. Tấm bản đồ kia phía trên, trừ bỏ ghi lại ý niệm thạch địa điểm, còn ghi lại lấy địa phương khác, mỗi cái địa phương có khác biệt đồ án. Toàn này tù đảo chính là một cái trong số đó, ghi chú một đầu màu vàng đất địa long đồ án. Lúc đó hắn vội vàng quét qua, cũng không có quá để ý bởi vậy, hắn mới tại vừa lên đảo lúc, cảm giác cái này thạch đảo có chút ấn tượng, giống như ở nơi nào nhìn qua. Dĩ nhiên toàn thân đều không thể lập lại, lần thứ nhất mất đi khống chế đối với thân thể, đồng thời ý niệm trong không gian Chuyển đến đau đớn một hồi. Tựa hồ có đồ vật gì tại công kích ý niệm của hắn không gian, theo ý niệm không gian bị công kích, hắn đối với thân thể cảm giác cũng càng ngày càng yếu ớt. Dường như cỗ thân thể này đang dần dần không thuộc về chính hắn. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng, không nghĩ tới đoạt xá loại sự tình này sẽ bị chính mình gặp gỡ, mà lại phiền toái hơn chính là, bây giờ căn bản không có ứng đối phương pháp ý niệm lực làm làm một loại mới tu luyện phương hướng, hắn thực sự biết rất ít, thì liền ý niệm không gian đều là thông qua bản năng ngưng tụ. Hết vậy, đang ở vào tìm tòi giai đoạn đối mặt có thể đoạt xá, đồng thời giữ lại ý niệm thể không biết bao nhiêu năm đầu này điên loạn trên lệch thực sự quá lớn, thậm chí hắn hiện tại, liên ý niệm không gian còn không thể nào vào được, căn bản không rõ ràng, đầu kia địa lòng đến tột cùng tại chính mình ý niệm trong không gian làm cái gì. Loại này chênh lệch, hoàn toàn có thể nói là hàng duy đại kích. Nguy cơ sinh từ dưới, Diệp Nhiên ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại, đè xuống trong lòng chỗ có cảm xúc, bảo trì đầu não thanh tĩnh. Hắn cẩn thận cảm giác trước mắt tình trạng cơ thể. Thân thể đã hoàn toàn không cách nào hành động, động liên tục phía dưới ngón tay đều làm không được, bất quá đầu kia địa lòng hiện tại cũng không thể triệt để khống chế thân thể của hắn, nói rõ còn có khó lượng. Mà khác, ý niệm không gian tuy nhiên vào không được, nhưng ý niệm lực còn có thể điều động, ngoài ra còn có võ thế. Diệp Nhiên trong lòng chấn động, khí huyết không cách nào vận dụng, nhưng võ thế thế mà còn có thể sử dụng, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. 4500 trượng võ thế, 100 trượng là 300 vạn chiến lực, ta hiện tại thông qua võ thế có thể bạo phát lực lượng là 1.305 ức. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời điều động tất cả ý niệm lực, nếm thử một lần nữa đoạt về quyền khống chế thân thể. Hiện tại hắn trước mắt trạng thái, tựa như là bị quỷ áp dường một dạng, có thể cảm giác mình tồn tại, lại vô luận như thế nào đều không cách nào khống chế thân thể. When, lúc này Náo Hải giống như bị trọng truy, đập mạnh một cái. Diệp Nhiên đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, thân thể đều không tự chủ được co rút một chút, bất quá theo lần này, ý niệm không gian cũng mở một vết nứt. Hắn cố nén đau đớn, cắn răng nhanh chóng tiến vào ý niệm trong không gian ý niệm không gian ngay trung tâm, là một đạo chính hắn hư huyễn ý niệm thể, cái này ý niệm thể cũng không biết làm sao, bị Triệu Hoán đi ra. Lúc này hai mắt mở mịt, thân thể tàn quyết, chỉ còn lại gần một nửa thân thể đấu kia thu nhỏ địa long hư ảnh, chính nằm sắp tại ý niệm thể phía trên, gầm cắn cánh tay. Bất quá, theo Diệp Nhiên tiến vào ý niệm không gian, cái kia hai mắt vô thần ý niệm thể, hai mắt đột nhiên sáng lên tiếp lấy cánh tay hất lên, liền đem địa long hư ảnh quăng bay đi. Diệp nhiên ý niệm lực cấp tốc tràn vào ý niệm thể, nhất thời, hư huyễn tàn khuyết thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khôi phục. chớ phản kháng. địa long hư ảnh ở giữa không trung trở mình về sau, lạnh lùng xem ra, ngươi lại phản kháng cũng vô dụng, ngoan ngoãn đem thân thể của ngươi hiến cho bản tọa có thể cho người thông thái. Diệp nhiên cũng không để ý tới, toàn lực khôi phục ý niệm thể, rất nhanh, hư huyễn ý niệm thể khôi phục hoàn hảo. hắn cũng một lần nữa cảm nhận được bộ phận quyền khống chế thân thể, không khỏi thở phào. hư, địa long hư ảnh thấy thế, lệnh hư một tiếng bản tọa hiện tại coi như lại suy yếu, cũng không phải ngươi có thể phản kháng. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Tiếng nói vừa ra, nó đỉnh đầu rác, đột nhiên bắn ra một đạo đất cỏ sáng vàng, quang trụ bao phủ đối diện ý niệm thể, làm cho không cách nào động đậy. Diệp Nhiên sắc mặt mù mịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cái kia hấu tiểu địa long hư ảnh lần nữa vọt tới, gặm cắn ý niệm của hắn thể. Loại tình huống này, liền võ thế đều không thể vận dụng. Hư huyễn ý niệm thể nhanh chóng bị gặm ăn bên trong, cánh tay, bắt đuổi, phút chốc liền biến đến tàn khuyết lên. Nhưng theo hắn ý niệm lực trần bảo, thân thể lại đang nhanh chóng khôi phục bên trong thấy mình chân trước vừa thôn phệ hết, chân sau thì khôi phục, địa long hư ảnh trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, còn dám phản kháng, không biết sống chết, bản tọa nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Diệp Nhiên mặt không biểu tình, hắn cũng coi như phát hiện, đối phương mục đích, tựa hồ chính là hắn cái này ý niệm thể, muốn triệt để hủy diệt ý niệm thể, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể chân chính đoạt xá thành công. Cứ như vậy, một cái thôn phệ, một cái khôi phục, nhất thời lâm vào giảng co. Ngoại giới, hai vị võ thánh mặt không có chút máu, tiếp lấy giống như thương lão vô số lần, cùng nhau co quắp ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng bi ai. Hết thảy đều xong mà tại trước mặt bọn hắn, to lớn địa long đầu phía trên, cái kia trận màu xanh ngọn nến phía trên ánh nến đang lấy một loại mắt thường khó có thể nhìn thấy tốc độ, dần dần thu nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một ngày thời gian, cấp tốc đi qua đảo mắt, liền đi qua một tuần lễ. Trong cung điện, hai vị võ thánh hình dung tiểu thụ, thần sắc chết lặng, toàn lực công kích cố kia địa long thi. Dù là tất cả cường hãn công kích, đánh vào hắn trên thân, giống như đã đá chìm đáy biển, không nổi lên được một tia gợn sóng, bọn hắn cũng không có có ý dừng lại chút nào. Mà trên mặt đất miệng rồng bên trong, khuynh chân ngay tại chỗ dị nhiên, hai mắt nhắm nghiền, ý niệm trong không gian loạn thành một bầy hư trưởng địa long hư ảnh gào thét ngươi chỉ là vừa sinh ra không lâu nhất cấp ý niệm không gian làm sao có thể kiên trì đến bây giờ ngươi đến cùng là ai ta là cha ngươi diệp nhiên lạnh hư một tiếng trong lòng đối với cái này địa long hư ảnh kiên kỵ đã giảm giảm rất nhiều bởi vì mấy ngày qua xuống tới hắn cũng phát hiện đối phương có chút không làm gì được hắn đối phương tốc độ cắn nuốt mặc dù nhanh nhưng hắn khôi phục được càng nhanh 68 cấp miết bản chi thân cường hãn tại mấy ngày này thể hiện nhìn một cái không sót gì đáng chết ý niệm của ngươi không gian như thế nhỏ ý niệm lực tuyệt không có khả năng có bao nhiêu là sức khôi phục Địa Long hư ảnh âm trầm nói, ngươi sức khôi phục viễn siêu người bình thường, huyết mạch tất nhiên không tầm thường. Nói, ngươi là cái gì cái đại tộc. Nói, nó liếc nhìn hướng ý niệm không gian, rất nhanh, liền nhìn đến bên trong vật phẩm khác, nhất thời đồng tử co rụt lại. Đây là, cổ hà cái kia thanh ma đao. Chương 663, ý niệm linh minh, đoạn hồn thương. Chương 663, ý niệm linh minh, đoạn hồn thương. Ý niệm trong không gian, Long Văn hắc đao, tiên tĩnh chỉ nổi tại một gốc tàn khuyết màu đen cây nhỏ bên cạnh, trên cây màu cam chim nhỏ túi đầu trải vớt lông vũ địa Long hư ảnh kinh nghi bất định, cổ hà tên kia ma đao làm sao lại ở trên thân thể ngươi hắn tặng cho ta ta cùng hắn là kết bái huynh đệ ngươi nhất định phải chết Diệp Nhiên Thản Nhiên nói Xú tiểu tử lừa gạt bản tọa lúc trước Phương Thiên Lâm đánh giết bản tọa thôn phệ bản tọa chỗ có sinh mệnh lực lấy hắn ngoan lệ cùng tham lam khẳng định sẽ còn đối cổ Hà động thủ Địa Long hư ảnh cười lạnh một tiếng cổ Hà tuy mạnh nhưng Phương Thiên Lâm tên kia cực kỳ âm hiểm cổ Hà chưa hẳn có thể thắng bản tọa một chút một lừa dối liền đem ngươi lừa dối đi ra xem ra cái này Ma Đao là ngươi nhận nói nó dừng một chút tiếp lấy ánh mắt sáng lên mừng lớn nói Ma Đao tại trên tay ngươi. Loại bảo vật này Phương Thiên Lâm không có khả năng đưa tha, xem ra hắn cũng đã chết, cùng Cổ Hà Đồng Quy vô tận. Bọn hắn đều đã chết, bản tọa chính là Hắc Yên Tù La Môi Vương, nơi này tất cả mọi thứ đều là ta. Diệp Nhiên cũng không để ý tới, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngừng thử nghiệm khống chế võ thế. Nói thật, hắn cái này còn là lần đầu tiên đơn độc sử dụng võ thế. Trước kia võ thế đều là gia trì tại khí huyết phía trên, tăng cường tổng thể chiến lực, đơn độc đem võ thế thoát ly, làm làm một loại lực lượng sử dụng, hắn theo chưa thử qua. Nhưng lúc này, thực sự không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống gia hỏa này cái này mấy ngày kế tiếp so trước đó suy yếu lại kéo mấy ngày chờ nó yếu hơn diệp nhiên nhìn chăm chăm địa long hư ảnh trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trang nhã những ngày này xuống tới cái này địa long hư ảnh đã ảm đạm rất nhiều hiển nhiên cái này đoạt xá cùng tuôn phệ đối với hắn cũng là một loại không nhỏ tiêu hao cổ hà ma đao lai lịch khó lường tục truyền cùng trong truyền thuyết thủy tổ ma binh có quan hệ bản tọa nếu là được sau khi trở về bản hán gia trọng lương thân thân thể không nói chơi địa long hư ảnh trong mắt lóe lên một vệt kích động đó lấy lại nhìn đến vận rủi cây nhỏ phía trên màu cam chim nhỏ nhất thời dần mình màu cam khí vận chi linh. Chờ một chút, gốc cây này. Nó hoảng sợ lên tiếng, Thiên vận bảo thụ. Loại này bảo thụ, không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Thiên vận bảo thụ. Diệp Nhiên sững sờ, nhìn một chút vận rủi cây nhỏ, cái quỷ gì? Cái này thật không phải một gốc vận rủi cây, mà chính là khí vận bảo thụ. Vậy làm sao trước đó kẻ có được nó, đều không may đến tà môn? Cái này thiệt quan, là địa thi tộc, xem ra cô kia thiên phú xuất chúng địa thi cũng rơi vào tay của ngươi. Còn có cái này thú trảo, cực kỳ đả thủ, lại có mấy phần hoàng vu tinh không khí tức, không phải là hoàng thú gì hại a? Tổ huyết chúng vương Đây là Phương Thiên Lâm theo thần minh tộc cấp đi, muốn muốn đổi đi chính mình nhân tộc huyết mạch, thay đổi thành thần minh tộc huyết mạch thì là bởi vì việc này hắn mới bị bắt vào cái này Hắc quên tù lao. Địa Long hư ảnh quét mắt từng kiện từng kiện đồ vật, càng xem càng kinh hãi, kích động, cuối cùng ha ha cười như điên. Bản tọa bị chết tốt, Phương Thiên Lâm nếu không giết bản tọa, bản tọa cũng sẽ không chỉ còn ý niệm thể, kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, chờ đến tiểu tử ngươi cái này cái bảo tàng khổng lộ a. Diệp Nhiên bất động thanh sắc, ý niệm thể một chút động dưới, cái kia đạo đất cốt sáng vàng, đối với hắn chói buộc đã càng ngày càng nhỏ. Hắn thử nghiệm ngưng tụ võ thế, nhất thời lòng bàn tay Hiện hiện một cái hư huyễn tiểu thương đây là võ thế tự nhiên ngưng tụ thành, hắn cũng là lần đầu tiên đạo, có chút hiếm lạ. Tiểu tử, bản tọa lần này sẽ không đối ngươi lưu tình. Địa Long hư ảnh lạnh lùng xem ra, đó lấy, lần nữa nhanh chóng lướt đến, bắt đầu thôn phệ ý niệm thể. Lần này rõ ràng tăng tốc không ít tốc độ, đáng tiếc diệp nhiên khôi phục được càng nhanh. Năm ngày thời gian, ngáy mắt đã qua. Trong đại điện, bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh, yên lặng liếc nhau, thu thập trung quanh, chuẩn bị rời đi. Còn có ba ngày không đến, hắc nguyên di tích thì phải đóng lại. Hiện tại không đi nữa sẽ bị vây ở trong di tích đến nhân loại đương thời tam đại chiến lược mạnh nhất toàn bộ biến mất đối thừa hơn nhân loại đến bảo hoàn toàn là thay hoạn ngập đầu đang lúc hai người chuẩn bị rời đi lúc huyền cực võ thánh đột nhiên sững sờ chờ một chút bách thuật ngươi nhìn bách thuật võ thánh theo trước mắt hắn nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu rồng cái kia xanh xám phía trên yếu ớt hỏa diễm đống nhiên kịch liệt chập chờn lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt địa lòng trong miệng diệp nhiên khoanh chân nhắm mắt mà tại ý niệm trong không gian nấu tiểu địa long hư ảnh đã kinh biến đến mức rất là hư huyễn nó có chút không cam lòng nhìn lấy diệp nhiên cuối cùng tức giận nói xú tiểu tử xem như ngươi lợi hại Sơn Thủy Hữu tương vung, bản tọa trước tha cho ngươi một mạng, lần sau lại thu thập ngươi. Nói xong, nó quay người hướng về ý thức không gian bên ngoài bay đi. Thật sự là không chịu nổi. Tiểu tử này khôi phục tốc độ quá nhanh, đổi người bình thường sớm bị nó đoạt xá vài chục lần, tiểu tử này thế mà còn tinh thần sung túc, xem ra cùng một người không có chuyện gì mở dạng. Đáng chết, đến cùng là đẳng cấp gì huyết mạch, thật chẳng lẽ là cổ ma tộc, không thể nào. Địa Long hư ảnh không quan tâm hướng về bên ngoài bay đi, cũng không thèm để ý dĩ nhiên. Nó cũng có thể nhìn ra, tiểu tử này đối với ý niệm tu hành rốt đặc cắn mai, dù là sinh ra ý niệm không gian cũng căn bản sẽ không dùng, hoàn toàn cũng là loại kia sơ cấp tinh cầu thổ dân. Nhưng tình huống hiện tại chính là, hết lần này tới lần khác một cái thổ dân, nó còn không có cách nào không biết sao đối phương, thực sự nổi nóng đang lúc nó thất thần thời điểm. Sau lưng, siêu một tiếng gấp rút tiếng vang truyền đến địa Long hư ảnh vô ý thức quay đầu, liền nhìn đến một thanh hư huyễn hắc thương, đột nhiên phóng tới, tại chỗ xuyên qua cả thân thể nó. Nhất thời, nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, nó kêu thảm một tiếng, vốn là nông cạn hư ảnh càng trở nên trong suốt lên, lúc nào cũng có thể tiêu tan, hướng về đối diện thiếu niên kinh hãi giận dữ hét, ý niệm linh minh không có khả năng, ngươi chỉ là một cái thổ dân, làm sao có thể tại không có tu luyện linh binh pháp điều kiện tiên quyết, sinh ra ý niệm linh binh. Diệp Nhiên cũng đầy mặt hoảng hốt, nhìn mình hai tay, hắn không nghĩ tới võ thế đối ý niệm thể lực phá hoại thế mà mạnh như vậy, cảm giác, tựa như là trời sinh dùng để công kích ý niệm thể một dạng, cái này địa long thế mà không có không cái gì phòng ngự. Ta đã biết, tiên tiên thành minh, cái này tối thiểu cũng là tam phẩm trở lên ý niệm linh binh. Địa Long hư ảnh, tràn đầy bất khả tư nghị nói, ngươi chỉ là một cái thổ dân, không tu luyện linh binh pháp đều có thể sinh ra tam phẩm ý niệm linh minh, nếu là tu luyện linh binh pháp đột nhiên nó nói không được nữa phát giác được trông lại thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập dày đặc sắc cơ nhất thời vừa kinh vừa sợ đừng giết ta ta có thể cho ngươi linh binh pháp không đúng ta có thể cho ngươi linh binh chiến kỹ chuyên môn dùng để công kích trí niệm thể cho nó vừa mới phun ra một đạo màu bạc trùng sáng thanh âm liền im bặt mà dừng ầm trường thương màu đen triệt để đánh tạc hắn vốn là yếu ớt vô cùng thân thể hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán chỗ cũ chỉ còn lại có một đạo màu bạc trùng sáng diệp nhiên với tay màu bạc chùng sáng bay tới tiếp lấy tự động dung nhập hắn ý thức thể nội cùng một thời gian Thành tựu mặt bảng phía trên, thêm ra một cái có thể thôi diễn lựa chọn ý niệm linh bình chiến kỹ, đoạn hồn đường, chương 664. Địa Long đầu. Chương 664, Địa Long đầu. Tiến tĩnh trong chủ điện. Hai vị võ thánh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, cái kiếm màu vàng đất bảng đại địa long đỉnh đầu, kịch liệt chập chờn màu xanh ánh đến. Rốt cục, tại bọn họ ánh mắt khẩn trương bên trong, màu xanh ánh đến đột nhiên giật tắt. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, ngay nấn xanh sắc cũng từ giữa đó nứt ra, vỡ thành hai mảnh theo thân rồng lăn xuống đến, lăn tiến trên đất thạch tệ trống trước. Mà địa long trong miệng một mực quanh chân nhắm mắt Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt trong đôi mắt lóe qua một đạo màu bạc thương ảnh đoạn hồn thương hắn nhỉ non một tiếng nhìn lấy thành tựu mặt bảng đoạn hồn thương địa giai ý niệm kỹ trước mắt một tầng có thể thôi diễn lần sau thôi diễn cần tiêu hao một vạn thành tựu điểm cái này cửa ý niệm kỹ khi lấy được về sau liền có thể thôi diễn tầng thứ nhất tiêu hao 5.000 thành tựu điểm hắn còn có 8.400 thành tựu điểm liền không có do dự trực tiếp thôi diễn tầng thứ nhất này cái này ý niệm kỹ có thể dùng để công kích ý niệm thể dù là thực lực đối phương so với ta mạnh hơn nhưng chỉ cần hủy diệt ý niệm của hắn thể hắn cũng sẽ chết. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, ý niệm thể bị diệt sát, còn lại thân thể cường đại tới đâu cũng không dùng. Tứ Đại thú hoàng nắm giữ địa nguyên thân, trước đó hắn khó có thể đánh giết, chỉ có đột phá võ thánh, dựa vào sức chiến đấu tuyệt đối áp chế mới có thể ma diệt địa nguyên thân. Nhưng hắn hiện tại, tương đương với nắm giữ một môn đại sát kỹ, hoàn toàn có thể làm được, tranh thức đánh giết thú hoàng đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, chân chính có không có mạnh mẽ như vậy, vẫn là muốn thử một chút. Dù sao đầu kia địa long ý niệm thể đi qua nhiều năm như vậy, đã rất suy yếu, tăng thêm đọa sát tiêu hao rất lớn, mới có thể bị hắn hai phát hủy diệt. Nhưng thú hoàng ý niệm thể. Tại đỉnh phong trạng thái, mà lại rất khó nói, thú hoàng võ thế có thể hay không cũng có thể ngưng tụ thành vũ khí. Hắn hiện tại không rõ ràng, loại thủ đoạn này là chỉ có chính mình có, vẫn là tất cả võ thánh thú hoàng đều có. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, một lần nữa dò xét đầu này địa long, lúc này mới phát hiện nội bộ, đã dâu tuyết, chỉ còn ảm đạm vô quang khung xương. Cùng cái kia lục bỏ cả một dạng, bên trong huyết lục đều bị cắn nuốt hết. Bất quá địa long đầu ngược lại là bảo tồn hoàn hảo. Hắn trầm ngâm một chút, trong mi tâm ý niệm chi lực tuôn ra, bắt đầu dò xét, rất nhanh tìm tới địa long ý niệm không gian. Cái này ý niệm không gian lối bảo Vậy mà hình thành một mảnh cửa lớn. Cửa lớn màu vàng đất, tả hữu đều có một viên điệu long đầu đồ án, giống như cửa hai cái móc kéo. nhìn Diệp Nhiên có chút hâm mộ, ý niệm của hắn không gian muốn là cũng có loại này cửa, đoán chừng liền sẽ không bị đoạt xá. Cửa lớn đóng chặt, không có chút nào khe hở, mặc cho hắn ý niệm chi lực như thế nào công kích, thậm chí dùng vo thể hóa thành trường thương đánh kích đều vô dụng. Không nhúc nhích tí nào, căn bản không có nửa điểm mở ra dấu hiệu. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, song trong mắt lóe lên một đạo màu bạc tương ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một đạo thương ảnh giống như bệ điện ở giữa không trung thoáng một cái đã qua hung hăng đánh vào địa long mi tâm. Địa long mi tâm ý niệm không gian đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang tiếp lấy cửa lớn khó khăn tách ra một tia nhỏ không thể thấy khe hở, khe hở rất nhỏ bé chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy bên trong xếp thành tiểu sơn thành đống thạch tệ, còn có một tòa vô cùng to lớn tinh văn thiết sơn, xem ra gần như vượt qua trăm mới. Diệp nhiên tâm thần chấn động mãnh liệt, lúc này ý niệm lực bạo phát tràn vào bên trong muốn đem tinh văn thiết sơn lôi ra tới, thế mà ý niệm của hắn lực vừa muốn đi vào đất cửa lớn màu vàng mở ra khe hở đã tự động kết lại. Và Diệp Nhiên thầm mắng một tiếng, có lòng muốn muốn lại thi triển một lần cái này đoạn hồn thương, chợt cảm giác một cỗ không hiểu ra rời xong tới. Nhất thời, thần xác hắn mệt mỏi, ngáp không ngớt, cả người thân hình đều lay động. Là ý niệm lực tiêu hao quá khổng lồ nguyên nhân đoạn hồn thương mặc dù là thông qua võ thế bạo phát, nhưng tương tự sẽ tiêu hao ý niệm lực, ý niệm tiêu hao quá lớn, sẽ ảnh hưởng tinh thần trạng thái. Hắn lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục. Không bao lâu, Diệp Nhiên một lần nữa mở mắt, cả người hai mắt hơi sáng, đã tinh thần rất nhiều, nhất bản chi thân sức khôi phục là toàn phương vị, đối tinh khí thần cũng hữu hiệu đây cũng là đầu kia địa long loạ sá đến sau cùng, đều có chút phát điên nguyên nhân. Sát thực loại này khôi phục tốc độ, có chút biến thái. Ta vốn là võ thế chỉ có 1.3 ước công kích lực, nhưng dùng tới cái này đoạn hồn đường, giống như đều tiếp cận 2 ước. Hắn mặt lộ vẻ trầm tư, hai ước ý niệm công kích, cái này muốn hoành tại ý niệm thể phía trên, tuyệt đối rất đáng sợ. Lại nhìn mắt địa Long ý niệm không gian, diệp nhiên trong mắt vẫn còn có chút không cam tâm. Trên trăm mới tinh văn thiết tà, còn có nhiều như vậy tinh lực thạch tệ, cái này nếu có thể đạt được, thì phát đạt. Mà lại, đây vẫn chỉ là nhìn đến, ai biết cái kia ý niệm trong không gian, không thấy địa vương, đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật. Diệp Nhiên càng nghĩ, càng là tâm thèm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn vẫn không ra cái này ý niệm không gian. Hắn có thể cảm giác được, muốn anh mở, trừ phi mình cái này đoạn hồn thương hoặc là võ thế tiến thêm một bước mới được. Được rồi, trước tiên đem cái này địa long đầu lấy đi, tương lai lại nói. Diệp Nhiên suy tư xong, đi ra miệng rồng, đi qua lần này đoá xá, hắn võ thế lại tăng trưởng 300 trượng. Duy nhất một lần tăng lên 300 trượng võ thế, đối với hắn hiện tại tới nói, rất khó. Lần này, xem như tăng lên không nhỏ. Trong đại điện, hai vị võ thánh nhìn đến Diệp Nhân đi tới, nhất thời biểu lộ ngưng trọng, mắt lộ ra đề phòng. Huyền cực võ thánh thậm chí bàn tay đã đặt tại trên thân kiếm, lấy bọn hắn kiến thức cũng có thể đoán ra vừa mới là đoạt xá, đối mặt cái này không biết cường giả, Tinh Khải chưa hẳn có thể chống đỡ. Hai vị tiền bối, là ta. Diệp Nhiên lắc đầu, không ngừng bọn hắn. Ngươi thật sự là Tinh Khải. Bách Thuật võ thánh theo dõi hắn, trầm giọng nói, sao có thể chứng minh? Diệp Nhiên nghĩ nghĩ, quen người, lấy ra Long văn đen đào, một đao liền tùy tiện chém xuống điệu long đầu. Thấy thế, Bách Thuật võ thánh thần sắc hơi chậm, không có chặt như vậy kéo căng. Nếu thật là địa long đoạt xá thành công, không sẽ dứt khoát như vậy, chém xuống đầu lâu của mình, loại sự tình này đổi người bình thường đều làm không được. Mà lại cái này địa long đoạt xá thành công, cũng có thể trực tiếp ra tay với bọn họ, không cần thiết lá mặt lá trái. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là hỏi thăm một số, thật nhỏ việc vật đoạt xá về sau, tuy nhiên có thể được đến nguyên chủ trí nhớ, nhưng cũng sẽ quên một số trí nhớ, sẽ không toàn bộ đều đi lấy. Một phen hỏi thăm về sau, hai vị võ thánh đều thở phào, triệt để yên tâm. "Tốt, tinh khải, thời gian không nhiều lắm, đi cho đi." Chúng ta vừa đi vừa nói. Bạch thuật võ thánh nói xong, nhanh chóng đi đầu rời đi. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, cũng thu hồi trên đất thạch tệ, còn có Địa Long Hải Cốt, cấp tốc rời đi. Ba ngày sau, Hắc Uyên Di tích trung ương. Dung Diễm trước hiện hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy cực lớn, nhưng chính theo thời gian trôi qua, dần dần thu nhỏ. Ba đạo Lưu Quang nhanh chóng bắn mạnh mà đến, rơi vào Di tích trước, Hắc Uyên Di tích lần sau đến, không biết là khi nào, Bách Thuật Võ Thánh cảm thán một tiếng, tiếp lấy bước giải tiến vòng xoáy bên trong, thân ảnh biến mất, Huyền Cực Võ Thánh cũng đi vào động dạng thân ảnh biến mất. Diệp Nhiên bay đầu liếc nhìn liếc một chút, trong hư không, nội lơ lửng vô số đá vụn, lại nhìn một chút tây khu phương hướng trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, cái kia thiên ý tộc nữ tử theo chính mình nơi này mượn bộ phận chấn ngục ma hỏa hỏa chủng, hẳn là muốn vượt ngục, cũng không rõ ràng, lúc nào sẽ đi ra, bất quá nơi này còn có phương thiên lâm cùng hắc ma vương cổ hà thi thể, hắn sớm muộn còn phải lại tiến tới một lần. chương 665 tao ngộ. chương 665 tao ngộ. to lớn lòng đất vết nước tính mịch vô cùng, vết nước cuối cùng hai cái cổ lão vặn bẹo văn tự tản ra hắc quang, đang có một cỗ thật nhỏ năng lượng màu đen tuôn ra, hình thành cực mỏng năng lượng màu đen bờ sông. Theo một trận sáng chói bạch quang lóe qua, năng lượng trên sông liền hiện hiện ba đạo thân ảnh. Xuất khẩu đã bắt đầu thu nhỏ, ngũ đại thú hoàng đoán trường đã sớm rời đi, chúng ta cũng nắm chặt trở về đi. Bách thuật võ thánh nói xong, chậm rãi hướng về trên cái khe mới bay đi. Diệp Nhiên gật gật đầu, cùng Huyền Cực võ thánh đuổi theo. Đồng thời, đếm lấy ý niệm trong không gian, cái kia một đống thạch tệ. Hết thảy hơn tám ba đầu kia địa long rất là dẻo hoạt, thân thể giấu ở thạch tệ trồng chất dưới, cho nên thạch tệ xa không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, có thể đạt tới mấy chục vạn, mà lại bên trong còn có rất nhiều tinh lực bị hấp thu phía tệ bài trừ rơi tất cả phía tệ, chỉ còn lại có 8.300. Hơn 8000 tinh lực cũng đủ. Hắn khẽ nhả khẩu khí, nhiều như vậy tinh lực, lực lượng cũng thật nhiều. Đúng rồi, hai vị tiền bối, các người võ thế có thể chính mình ngưng tụ thành binh khí sao? Diệp Nhiên nhớ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi. Binh khí? Bách thuật võ thánh khẽ giật mình, cái gì binh khí? Cũng là thương. Diệp Nhiên dừng một chút, nghĩ đến chính mình võ thế là thương ý dung hợp thành, liền hỏi, binh khí này cũng đã từng tu luyện võ ý một dạng, còn có thể công kích chí niệm thể. Công kích chí niệm thể? Bạch thuật võ thánh có chút chấn kinh. Ý niệm thể cũng có thể bị công kích sao? Một khi ý niệm thể bị phá hủy, bản thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền cực võ thánh cùng ánh mắt ngưng trọng, tinh Khải, nghe ngươi ý tứ, ngươi võ thế có thể ngưng tụ thành binh khí?" "Ừm, có thể ngưng tụ thành một cây thương." "Chúng ta không được." Huyền cực võ thánh quả quyết lắc đầu nói, "Võ thế có thể ngưng tụ binh khí, loại sự tình này Long Tước năm đó đều không có nói qua, hắn cũng không được. Long Tước võ thánh đều không được." Diệp Nhiên trong lòng hơi kinh ngạc, tiếp lấy như có điều suy nghĩ, xem ra, loại năng lực này, trước mắt gần phải chỉ có chính mình có. Khả năng này cùng hắn võ thể cơ sở là không bao giờ có 500 trượng có quan hệ đến mức ngũ đại thú hoàng, hơn phân nửa cũng không được, nếu là có cao như vậy võ thế thiên phú, năm đó cũng sẽ không bị long tức võ thánh giết lung tung. Ba người trò chuyện với nhau, hai vị võ thánh đối với có thể công kích ký niệm thể thủ đoạn, cũng là phá lệ hiếu kỳ đạt tới cảnh giới này, càng phát ra minh bạch muốn muốn tiêu diệt đồng cấp đối thủ khó khăn. Vượt qua thân thể, trực tiếp công kích ký niệm thể có thể nói là một cái sát chiêu, phòng đều không cách nào phòng loại kia. Trên cái khe mới, ba người mới ra đến, liền phát giác được cái gì, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong, chỉ thấy bầu trời lại có ba đầu chân long tại tầng mây bên trong nhắm mắt chờ. Trong đó hai lớn một nhỏ, nhỏ nhất là đầu Hắc Long. Hắc Long thân thể chỉ có hơn 40 mét, lưng rồng phía trên khảm thật dài hắc thiết phiến, xem ra hơi có vẻ quá dị. Hô! Trên bầu trời cuồng phong bá phủ, ba đạo ánh mắt lợi hại bất ngờ mở ra, lạnh lùng nhìn xuống tới. Tinh Khải lại gặp mặt. Kim Long Hoàng to lớn vô cùng long đầu, chậm rãi nâng lên, một đôi long đồng bên trong tràn ngập hờ hững, vượt qua hai vị võ thánh, nhìn về phía Diệp nhiên. Ngân Long Thú Hoàng đồng dạng thân rồng cuốn lại, trong ánh mắt mang theo vài phần bảo lệ. Nó tuy nhiên xem ra cái gì đều không thèm để ý, siêu thoát ra khỏi trần thế lại nặng xem lời hứa, nhưng là thủ dai nhất. Năm đó Long Tức Võ Thánh đã từng trọng thương nó, nó một mực mang thù cho tới hôm nay. Nhưng từ lần trước trấn thú quan về sau, nó mới cừu hận đối tượng, đã biến thành Diệp Nhiên. Ừm, sắp thực có đoạn thời gian không gặp. Diệp Nhiên cười nhạt, nhìn không ra nhiều khẩn trương, nói, các ngươi khôi phục được cũng không tệ, ngoại trừ đầu kia Hắc Nghê thu. Lời tuy như thế, nhưng hắn đã tại bí mật truyền âm, để hai vị võ thánh rút lui trước. Hiện tại không nên cùng cái này Tam Đại Thú Hoàng này binh. Hỗn trướng. Huyền Long Thú Hoàng nghe vậy giận tím mặt, thân rồng đột nhiên lửa đến. Khí thế hung hăng, liền muốn xông về phía Diệp Nhiên, báo lần trước thủ. Thế mà vừa vọt tới một nửa, nó bỗng nhiên quay đầu nói, "Đại ca, ngươi làm sao không ngăn ta?" Nhất thời, lâm vào ngắn ngủi im lặng. Không chỉ hai đại thú hoàng, Diệp Nhiên ba người cũng sửng sốt một chút. Kim Long thú hoàng kịp phản ứng, càng là mặt đen lên, quát khẽ nói, "Ngưu Xuân, mất mặt xấu hổ." Ngân Long thú hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng, ra hỏa này thật sự là không rõ ràng, nên nói nó ngu xuẩn, vẫn là nói nó thông minh. Nói nó ngu xuẩn, nó còn biết mình không thể đơn độc phía trên, không phải vậy muốn bị đánh. Nói nó thông minh, lại ném đi một đợt màn rồng. Huyền Long Thú Hoàng lượng ngủng, mặt dày mày dạn lui về, Y Nguyên hung ác trừng lấy Diệp Nhiên, Tinh Khải tiểu tử có bản lĩnh liền đến đơn đấu. Đơn đấu, ngươi ra lại ngứa. Diệp Nhiên bất thiện nhìn lấy nó. Huyền Long Thú Hoàng bản có thể có chút tim đập nhanh, nhưng tiếp theo hử lệnh nói, hiện tại khác biệt quá khứ, bản hoàng bây giờ nắm giữ bên trong gì tích đệ nhất thành giáp, phòng ngự siêu tuyệt, ngươi đợi chết đi. Nói, nó cười khẩy nói, Tinh Khải, nghe nói các ngươi muốn cướp Ngân Long nửa mới Tinh Văn Thiết, mới nửa mới mà thôi, thật không có thấy qua việc đổi. Bản hoàng hiện tại, thì cho các ngươi nhìn xem chân chính bảo vật. Ẩm, không trung, một khối bạch ngọc rơi xuống. Hình thể khá lớn, xem ra chừng 3 4 mới dáng vẻ. Ha ha, Tam Phương Điệu Tâm Ngọc, hiện tại có phải hay không hâm mộ mắt đều đỏ. Huyền Long Thú Hoàng cười như điên, tiếp lấy lại nhanh chóng đem Điệu Tâm Ngọc thu hồi, bản hoàng thì cho ngươi xem liếc một chút, liền nhìn đều không cho ngươi nhìn nhiều. Thế nào, bản hoàng lại lấy ra tới, ai, lại thu hồi, có tức hay không? Một trận lặng ngắt như tờ. Chỉ còn Huyền Long Thú Hoàng chính mình, nhanh chóng thu hồi Điệu Tâm Ngọc, lại nhanh chóng xuất ra, mặt rồng phía trên tràn đầy đắc ý kim long hoàng cùng ngân long thú hoàng, đều là trong lòng tự giải, gia hỏa này, hôm nay thật giống cái kẻ ngu. Không hơn trăm thuật bọn hắn còn thật có khả năng bị tước đến, mà bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh thì mặt mũi tràn đầy nóc trệ, đều có điểm mộng, nhỏ như vậy một thối, có cần phải sao? Rốt cục, bách thuật võ thánh nhịn không được, thiện tay vung lên, nhất thời trầm trọng một tiếng vang lên, một toa địa tâm ngọc núi cứ như vậy rơi trên mặt đất, quang mang tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra có chút lóa mắt. So sánh trên bầu trời mảnh đất kia tâm ngọc, lớn hơn đến tận 6-7 lần, chú mục vô cùng. Nhất thời, tam đại thú hoàng đều ngây ngẩn cả người. Bách thuật võ thánh tàng háng một cái, lơ đến nói, địa tâm ngọc bản thánh cũng thu hoạch một số, không nhiều, mới chỉ là hai mươi xem như vận khí không tốt. Bất quá bản thánh còn thu hoạch linh thủy, đương nhiên cũng không nhiều, chỉ có thập phương, ai, thật đi ta. Hai. Hai mới mới. Huyền Long Thú Hoàng có chút mở mịt, còn có thập phương linh thủy, rất, rất ít. Nó cúi đầu nhìn một chút trước mắt mình địa tâm ngọc, đột nhiên cảm thấy, không có trước đó quý giá như vậy, sau đó lặng lẽ độc trào, đem địa tâm ngọc đào kéo ra phía sau. Kim Long Hoàng cùng Ngân Long Thú Hoàng thì lướt nhau, trong mắt lóe lên mấy phần tham lam, còn có ngon sắc. Thừa dịp cơ hội lần này, thử một chút cái này tinh khải. Suy nghĩ rơi xuống bọn chúng liền ngang nhiên xuất thủ, Kim Long Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, "Huyền Long, ngươi có thánh giáp tại, đi ngăn chặn Tinh Khải." "Huyền." Không khí âm sắt lãng, Tam Đại Long Hoàng cùng nhau lướt đến. "Thánh giáp." bách Thuật Võ thánh sắc mặt nghiêm túc, nói thật nhanh, "Diệp Nhiên, cẩn thận, cái này thánh giáp." "Tinh Khải, ngươi liệu tâm ngọc lại nhiều, cũng so ra kém bản hoàng bên trong di tích này phòng ngự mạnh nhất thánh giáp, cho bản hoàng chết đi." Huyền Long thú hoàng cười như điên đột nhiên thẳng hướng Diệp Nhiên. "Thánh giáp." Diệp Nhiên nhíu mày, nhìn đến Huyền Long thú hoàng trên lưng những cái kia hắc thiết phiến, nhất thời sững sờ, sau đó biểu lộ cổ quái trong tay hiện hiện một thanh long văn đen Dao đồng thời phẫn nộ quát Thành Giáp Đáng giận Huyền Long ngươi vận khí thật tốt lại có loại này phòng ngự trí bảo Thính ngươi lợi hại Ta nhận thua Hai vị tiền bối rút lui chương 666 tự bạo địa nguyên thân chương 666 tự bạo địa nguyên thân Ha ha ha Số tiểu tử biết sợ rồi sao Nghe được diệm nhiên Huyền Long thú hoàng không khỏi càng phát ra đắc ý cười cả nói Bất quá ngươi coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ Bản hoàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi giống Nó đột nhiên cao giống một tiếng toàn thân khí huyết triệt để bạo phát, thân rồng mạnh mẽ có lực, dảo sát mà đến. Diệp Nhiên sắc mặt tái nhợt, thân hình nhanh chóng tối lui, không công bằng, ngươi có thánh giáp, có bản lĩnh thoát thánh giáp chúng ta lại đơn đấu. Một bên khác, Kim Long Hoàng cùng Ngân Long Thú Hoàng cũng không có vội vã tiến công hai đại võ thánh, mà chính là thú đồng lấp lóe, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Nhiên trên thân. Từ khi biết được lần trước chân thú qua lúc, cũng không phải là cái này tình khải thực lực chân thật, bọn chúng đã động sát tâm, cho nên lần này vô luận như thế nào đều sẽ ra tay thăm dò, nhưng thăm dò cũng có phong hiểm bọn chúng không dám mạo hiểm, mà Huyền Long cái kia Thánh Giáp sát thực phòng ngự vô song, để nó đi không thể thích hợp hơn. Huyền Long thú hoàng một bên truy hướng Diệp Nhiên, một bên díu cẩn nói, Tinh Khải, ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng à, làm sao bây giờ thấy bản hoàng, liền ứng chiến cũng không dám đúng rồi. Diệp Nhiên sắc mặt khó coi, Huyền Long, ngươi đừng tưởng rằng có trưởng cứng rắn chút Khải Giáp, liền vô địch. Hừ, cứng rắn chút Khải Giáp, Tinh Khải, ngươi căn bản không hiểu Thánh Giáp cường đại. Huyền Long thu hoàng dừng lại, đuôi rồng ở giữa không trùng vùng qua vung lại, cuồng nạo nói, bản hoàng coi như đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi cũng không phá được phòng. Ngươi xem thường ta. Diệp Nhiên sầm mặt lại, ta còn thực sự không tin, người cái này áo giáp rách cứng đến bao nhiêu? Tiếng nói vừa ra, hắn đã phi thân lao ra, thân hình như điện, thẳng lướt hướng Huyền Long thú Hoàng. Thấy thế, cách đó không xa Kim Long Hoàng cùng Ngân Long thú Hoàng, đồng thời đồng tử bên trong, lóe qua một vệt dày đặc sát ý cái này tinh khải, chúng kế. Huyền Long Thánh Giáp, hắn tuyệt đối công không phá được, cơ hội này cũng là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Không phải võ thánh, không có địa nguyên thần, tuyệt đối gánh không được thú Hoàng toàn lực nhất kích. Soạn. Ngân Long Thu Hoàng đột nhiên thân dồn du động, hướng về Diệp Nhiên bay đi. Hai vị võ thánh vừa muốn ngăn cản, Kim Long Hoàng hình thể đống nhiên bạo tăng, tráng kiện giống như trụ trời thân rồng, đã cuốn quanh hường cái kia hai tôn màu vàng đất cự nhân. Oeng! Kích liệt tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên. Dư âm năng lượng quét tán, đó lấy, ngay trung tâm lại vang lên tùng tùng nột ngạt trọng hưởng, chấn động mặt đất. Hai tôn một vạn mét màu vàng đất cự nhân điên cuồng đánh lấy màu vàng kim thân rồng. Cùng một thời gian, mắt thấy Diệp Nhiên trùng sát mà đến, vốn đang càn rỡ vô cùng huyền long thú hoàng, đột nhiên đem trọn cái thân rồng cuốn lại, chỉ lộ ra phần lưng. Hắc long đầu cũng đột nhiên rút vào đi, cơ vào lúc trong mắt còn lóe qua một vẻ ý vị thâm trường. Tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Nhiên đã rơi vào hắn trên thân, lúc này một đao hung hăng cắm ở lưng rồng phía trên. Không có chút nào kim tiết giao kích thanh âm truyền ra, chỉ có mơ hồ vô cùng, một tiếng rất nhỏ phốc phốc cầm thanh, tựa như là huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm. Chỉ là cái này thanh âm yếu ớt, cũng không người nghe được. Tinh Khải, người mắt lửa. Huyền Long thú hoàng đột nhiên một lần nữa thò đầu ra, ánh mắt dữ tợn xem đến, bản hoàng là cố ý kích ngươi, để ngươi đến công kích bản hoàng. Có thánh giáp tại, ngươi căn bản cầm bản hoàng không có nửa điểm biện pháp, hiện tại, ngươi nhất định phải chết. Nó màu đen thân rồng, đột nhiên uốn lẹo, ngăn trở Diệp Nhiên được lui. Huyền Long vây khốn hắn. Lúc này, ngân long thú hoàng tiếng giống cũng truyền tới, toàn lực vây khốn hắn, đừng để hắn đào tẩu. Ngươi có thánh giáp phòng thân, ta giết không chết ngươi, nhưng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt. Huyền long thú hoàng hét to một tiếng, ngươi cứ tới công kích, không cần lưu tình. Bản hoàng có thánh giáp. Nói lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn đến một khối hắc thiết vói phiến từ trên lưng mình thẳng tắp rơi xuống, nhất thời sửng sốt. Bản hoàng thánh giáp. Làm sao? Nắc. ầm. Lần này cực kỳ rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Tiếp lấy huyền long thú hoàng liền cảm giác lưng rồng phía trên thánh giáp giống như đột nhiên băng liệt, sau đó. Thấy rõ từng khối toái phiến rơi xuống, vô số màu đen toái phiến, giống như là yêu ớt đổ sứ giạn nước, bay lả tả rơi hướng phía dưới. Lưng rồng phía trên, một loại vắng vẻ cảm giác lần nữa truyền đến. Huyền Long thú hoàng mờ mịt ngẩng đầu, liền sau khi thấy trên lưng, thiếu niên kia giống như cởi mà không phải cởi nhìn lấy nó, trong tay một thanh long văn đen đao nhất chuyển, liền biến mất không thấy gì nữa đồng thời bờ môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một câu. Không có ý tứ, đem ngươi thánh giáp đánh nát, xem ra cũng không có cứng như vậy a. Huyền Long thú hoàng nhất thời đồng tử chữ lớn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoảng sợ nói, Tinh Hải, đường đạo thủ, vừa mới là cái hiểu lầm, hiểu lầm nó đen, nhánh thân rồng điên cuồng hướng về nơi xa bay đi. Không sai mà lúc này đã chậm. Một bộ màu tím đen ma cốt hiện hiện, trong nháy mắt xông vào Diệp Nhiên thể nội. Đồng thời sau lưng, trí não chân Long hư ảnh của Vũ, ngửa mặt lên trời trường âm. Long âm to rõ vô cùng, đâm xuyên mây xanh. Diệp Nhiên bước ra một bước, chỉ là dở mạnh, Huyền Long thú hoàng màu đen thân rồng, liền giống như bị núi to áp đỉnh. Lúc này đột nhiên rơi về phía phía dưới. Cùng một thời gian, trong tay hắn Long vận thương hiện hiện, tay cầm cát thương, thẳng tắp dựng thẳng đâm xuống. Thương còn không có đâm xuống, giữa không trung đã hiện hiện một đạo vô cùng to lớn màu vàng kim hư uyển trường đường trường thương chung quanh quấn quanh kim long cùng vân vụ xa xa nhìn lại giống như một cái minh lấy long văn kim trụ ầm vang rơi xuống đại ca ngân long cứu ta Huyền long thú hoàng sợ hãi kêu sợ hãi trên thân vốn là liền không nhiều lần thiến điên cuồng run dậy lên thân rồng càng là liều mạng và mèo muốn đem diệp nhiên bỏ rơi đi lúc này ngân long thú hoàng cùng xa xa kim long hoàng cái này mới phản ứng được cùng nhau thần sắc đại biến nhất là ngân long thú hoàng nhìn đến đầy đất hắc thiết tai phiến càng là cảm giác một luồng hơi lạnh dâng lên cái này thánh thiết cứng rắn nó là rõ ràng biết được làm sao lại làm sao lại trong nháy mắt liền bị đánh nát Kim Long Hoàng đồng dạng trong mắt tràn đầy thật không thể tin, cái kia thánh giáp nó cũng thử qua, vô luận như thế nào, đều lưu không xuống một tia dấu vết. Hiện tại, thế mà nát đến như thế triệt để, rốt cuộc là thứ gì, có thể có uy lực như vậy? Cái kia tinh khải đến tột cùng tại trong di tích đạt được cái gì? Nó phản ứng nhanh nhất, giận dữ hết, "Ngân Long, đừng ngây người, mau ra tay." "Có thể Huyền Long." Ngân Long thú hoàng trần chờ dưới, nghe được Kim Long Hoàng thanh âm bên trong kiên quyết, thú đồng trở nên lạnh lùng, hai sừng bên trong đột nhiên hội tụ ra một vệt mân mang. "Ngân Long, đại ca, các người muốn giết ta?" Huyền Long thú hoàng thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin tiếp lấy bi thường kêu rên một tiếng, thân thể đột nhiên nứt toát. Cùng một thời gian, trên bầu trời cái kia đạo màu vàng kim hư huyễn trường thường, cũng đột nhiên rơi xuống định hải thức. Diệp Nhiên vốn là chiến lực, liền có 7.4 ức, tăng thêm định hải thức, đã đi tới 8.3 ức, lại thêm ma cốt thân, triệt để phá 10 ức. Trọn vẹn gần 3 ức chiến lệnh, Huyền Long thú hoàng vẫn chỉ là nhất cấp địa nguyên thần, một thương này chứng thực có thể nói thập tử vô sinh. Không sai mà lúc này, Diệp Nhiên bỗng nhiên sắc mặt khó coi, vây tay, một tấm to lớn màu xanh bò cạp sát hiện hiện, hắn như thiểm điện xông vào bò cạp sát bên trong. Hắn chân trước mới vừa đi bảo, chân sau một đạo kinh khủng nổ tung phong bạo bá phủ. chương 667 song hoàng chết chương 667 song hoàng chết với ngập trời mây hình nấm quế tán khí lãng nhấc lên trọn vẹn hơn ngàn mét vô số hắc long tàn chi long cốt bay loạn trong chiến trường một mảnh hỗn loạn huyền long thú hoàng tự bạo địa nguyên thân tự bạo địa nguyên thân so với thiêu đốt địa nguyên thân đại giới thảm nặng hơn nhiều sẽ rơi xuống cảnh giới theo thú hoàng rơi xuống đến thú tôn đại biểu sẽ mất đi tại trong thú tộc vô song quyền hành đối với bất kỳ một cái nào thú hoàng tới nói đều là khó có thể tiếp nhận to lớn đả kích theo trình độ nào đó mà nói, bọn chúng thậm chí liều chết cũng không muốn tự bạo địa nguyên thân, mà lại tự bạo địa nguyên thân, cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Phốc, binh lục bò cạp xác bên trong, diệp nhiên một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân đều là tinh mịn huyết châu, da thịt đỏ thẫm đến làm người ta sợ hãi. Sắc mặt hắn u ám, nhanh chân đi ra bò cạp xác, lạnh ánh mắt quang liếc nhìn, tìm tới một viên tàn khuyết long đầu. Màu đen long đầu máu thịt bé bét, đã không dư thừa vốn có nhiều ít bộ dáng, tuy nhiên còn có yếu ớt khí tức, nhưng rõ ràng nhịn không được quá lâu đây chính là tự bạo địa nguyên thân đại rồi. Không có địa nguyên thân, con bị tự bạo uy lực tác động đến không có ngay tại chỗ tử vong đã coi như là vận khí tốt. Diệp Nhiên ánh mắt hung tùng, trong tay Long Vận Thương hiện hiện, liền muốn triệt để đánh giết Huyền Long Thú Hoàng. Lúc này, một đạo sáng chói ngân mang đột nhiên đánh tới, hắn trở tay một thường, trực tiếp đánh tan ngân mang, thân thể lại hơi hơi lay động, kệ miệng tràn ra máu tươi. Vừa mới cái kêu bích lục bò cạp sát tuy nhiên ngăn lại tuyệt đại đa số công kích, nhưng chỉ là lực phản chấn, hắn liền trực tiếp bị thương nặng đây là hắn nắm giữ nhất bản chi thân, sức hồi phục đáng sợ, tăng thêm ma cốt thân dung hợp tại thể nội, cũng thay đổi tăng theo cấp số cộng mạnh chút nhục thân, đội người khác sớm bị đánh chết. Cơ hội. Ngân Long Thu Hoàng thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ hung quang, chính muốn xuất thủ. Diệp Nhiên quay đầu, thản nhiên nhìn nó liếc một chút. Một đạo màu bạc thương ảnh, đột nhiên lóe qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngân Long Thu Hoàng kêu thảm một tiếng, hai mắt cùng lỗ mũi đều tuôn ra huyết, ở giữa không trung thống khổ vùng vẩy long đầu. Diệp Nhiên tiếp tục xem hướng hắn, lần thứ hai đoạn hồn thương vánh ra. Hai lần đoạn hồn thương đối với hắn tiêu hao rất nhiều, bởi vậy hắn vừa thi triển xong, không khỏi đầu váng mắt hoa, tăng thêm thân thể thương thế, sắc mặt trắng bệch vô cùng đồng thời, một đạo trầm trọng tiếng va chạm vang lên lên. Ngân Long Thú Hoàng từ trên bầu trời rơi xuống, nện đến đại địa đất ra, to lớn thân rồng ngang tại trên mặt đất, không núc ních, động tử tăng hanh dã. Nhìn thấy một màn này, chính tại áp chế hai vị võ thánh Kim Long Hoàng, nhất thời dùng mình, Ngân Long chỉ là bị nhìn qua, thì biến thành bộ dáng này. Cái này Tinh Khải dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn? Nhất thời, dù là làm thú hoàng, nó đều cảm nhận được vô tận hoảng sợ, nhịn không được thân rồng khẽ run, thì hướng phía sau quay đầu bay đi. Vừa bay đến Hagenji, tích vết nước trước, phía dưới chuyển đến hai đạo tiếng sè gió. Ra Ưng Thu Hoàng cùng Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng theo vết nước bên trong bay lên, toàn thân lớp vảy màu bạc xem ra hình thể hơi có tăng trưởng tiểu thú thần chính é vào mặc kỳ lân thú hoàng đỉnh đầu kim long thế nào thú thần điện hạ cái kia tinh tinh khải kim long hoàng thanh nghiêm hoảng sợ tinh khải thế nào tiểu thú thần nhìn chăm chú liếc một chút phía trước người gặp phải hắn rồi nghe vậy kim long hoàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy giữa sân đã trống rỗng bách thuật cùng huyền cực bao quát cái kia như là như ma quỷ nhân loại thiếu niên đều đã biến mất không thấy gì nữa một bên khác diệp nhiên sắc mặt tái nhợt đang cùng hai vị võ thánh cấp tốc đi đường hắn quay đầu nhìn thoáng qua có chút không cam tâm sau cùng muốn không phải dạ ứng cùng mặc kỳ lần cái này hai đại thú hoàng đúng lúc theo chồng di tích đi ra hắn đã vừa mới giết huyền long thú hoàng cùng mất đi phản kháng ngân long thú hoàng bất quá huyền long đã hết cách xoay chuyển không cứu xuống nổi còn lại ngân long thú hoàng ý niệm thể bị thương trong thời gian ngắn cần phải rất khó khôi phục dù sao địa nguyên thân đối với ý niệm thể cũng không có có tác dụng gì tinh hải không có sao chứ không có việc gì diệp nhiên tăng háng một cái chấn hưng chấn hưng thần hai vị tiền bối chúng ta mau chọn về mà là chân thú quan đi được bách thuật võ thánh ngưng chọn gần đầu Huyền Long Thu Hoàng một chết, cái khác Thu Hoàng phẫn nộ dưới, rất có thể tiến công Trấn Thu Quan, cần phải nhanh một chút trở về thủ. Sau 3 ngày, Ma La Trấn Thu Quan trên không, trong tầng mây, Diệp Nhiên khoanh chân nhắm mắt, trước người là từng khối ý niệm thạch phiêu phù ở giữa không trung. 3 ngày thời gian, hắn sớm đều đã khôi phục, hiện tại có thể luyện hóa ý niệm thạch viên mãn võ thế. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt ý niệm thạch nhẹ phun một ngụm khí. Võ thế viên mãn, thì có thể đột phá võ thánh. Cuối cùng đi đến một bước này, hiện tại vạn sự sẵn sàng, đột phá dùng Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng Tinh Huyết cùng Kim Long Hoàng Tinh Huyết cũng đều đã chuẩn bị xong. Tiểu thú thần thú huyết, hắn tuy nhiên có ý tưởng, nhưng còn kém nhiều lắm. Bạch. Lúc này, một đạo lưu quang theo chấn thú quan bên trong tới. Một cái vóc người gầy gò, thân mặc áo giáp trung niên võ tôn dừng lại, nhìn về phía Diệp Nhiên cung kính nói, Thiếu ti trưởng đại nhân, mới nhất dò xét ma la thâm dương tình báo truyền đến, Huyền Long thú hoàng còn không có trông đến trở về, cũng đã bỏ mình, tất cả hai cốt đều cho thú thần hiến tế đến mức Ngân Long thú hoàng. Gầy gò trung niên võ tôn do dự dưới, có chút kính sợ nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, Ngân Long thú hoàng tuy nhiên thất tỉnh, nhưng nghe nói biến đến ngu dại vô cùng. Dù là thú thần cũng không có cách nào, đã bỏ đi đối với hắn trị liệu. Ngân Long Thu Hoàng si ngốc rồi, Diệp Nhiên cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình hai cái đoạn hồn thương, vậy mà trực tiếp đem Ngân Long Thu Hoàng cho anh tròn vắng. Nhất thời, hắn cảm thấy đoạn hồn thương uy lực, trong lòng còn hơi xúc động. Huyền Long cùng Ngân Long cái này hai đại thú hoàng, theo hắn không cách nào đối kháng được, giả biến thành cương địch, kinh địch, đến thế lực ngang nhau có thể nói giao thủ nhiều lần. Bây giờ biết được hai cái này một chết nhất xin nốc, khó tránh khỏi thổ thức. Tốt, ngươi trở về đi, Ma La Thâm Dương lại có tin tức lập tức thông báo ta. Diệp Nhiên khoát khoát tay. Vâng. Thần Mây bên trong, lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Diệp Nhiên điều chỉnh một chút trạng thái về sau, liền bàn tay một chảo, một viên ý niệm thạch bay tới. Thời gian chậm chạp đi qua, hai ngày thời gian, thoáng qua tức thì, Diệp Nhiên ngay tại luyện hóa thứ 13 viên ý niệm thạch, ý niệm thạch luyện hóa mặc dù nhanh, thế nhưng lên núi đao xuống biển lửa kịch liệt đau nhức, cho dù là hắn cũng muốn tu dưỡng thật lâu mới có thể điều chỉnh xong. Lúc này, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, mở mắt ra nhìn qua, một đạo lưu quang cấp tốc lướt lên tới, chính là hai ngày trước, cái kia gầy gò trung niên võ tôn, hắn hướng về Diệp Nhiên chắp tay, thiếu tì thi trưởng. Ừm, Ma La Thâm Dương lại có động tĩnh. Diệp Nhiên ngưng lông mày hỏi bẩm thiếu thi trưởng, tin tức mới nhất chuyển đến, ngân long thú hoàng mất tích. trung niên võ tôn đáp lại, ngân long mất tích. diệp nhiên mặt mũi tràn đầy hoàng hốt, đúng, đã ròng rã một ngày không có tin tức gì. ma la thâm dương lớn như vậy, thú hoàng biến mất một ngày, cũng không tính là gì hiếm lạ. diệp nhiên lắc đầu, vậy làm sao có thể xác định ngân long mất tích? trung niên võ tôn trả lời, mất tích, chỉ là dị thú trong tộc suy đoán. kỳ thật còn có một cái suy đoán, là vẫn lạc. có dị thú tại ma la thâm dương chỗ sâu, phát hiện minh xả thú tôn thi thể, còn có ngân long thú hoàng cùng kim long hoàng rơi xuống lân phiến, minh xả thi thể. diệp nhiên liền giật mình tiếp lấy trong lòng than nhẹ, nếu như thế, vậy xem ra ngân long sát thực chết rồi. ngắn ngủi không đến một tuần lễ, hai đại thú hoàng vẫn lạc. chương 668 huyết tế chương 668 huyết tế Ma là thâm dương rộng lớn vô biên bích lục trên biển, cùng phong gào thét, sắc trời phá lệ âm trầm, nồng đậm trong mây đen, một đầu thân thể uốn lượn to lớn kim long, như ẩn như hiện. kim long thú hoàng trên thân thể lấn phiến phá toái, có bảy tám cái huyết động, long đầu phía trên cũng đứt gãy một cái sừng rồng, lúc này hai mắt hờ hững nhìn trầm trầm phía dưới. phía dưới lít nha lít nhít gì thú, đều là thú khu run rẩy. Rún Lệ Bảy, "Chư vị, chúng ta dị thú tận thế tới." Kim Long Hoàng chậm rãi liếc nhìn hướng chỗ có dị thú, nói, "Căn cứ tiền tuyến tình báo, nhân loại tinh khải đã bế quan, đột phá võ thánh. Hắn vẫn chỉ là võ tôn, liền có thể đánh bại thú hoàng, đột phá võ thánh, chúng ta dị thú nhất tộc tất diệt. Hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trận chiến cuối cùng, không ra mấy ngày, cái kia tinh khải liền sẽ mang binh, san bằng chúng ta mà là thâm dương." Tiếng nói vừa ra, bầy dị thú nhất thời truyền ra một mảnh xôn xao. "Có dị thú mà mịt, có dị thú không thể tin, có sợ hãi lo lắng, còn có tuyệt vọng vô cùng." "Cái kia, thú" Thú thần điện hạ đâu? Một cái thu tôn cả gan, run rẩy hỏi, liền thú thần điện hạ, cũng không thể đối phó cái kia tinh khải sao? Vô số dị thú ánh mắt trông lại, mang theo chờ mong. Thế mà, tại bọn chúng ánh mắt mong chờ bên trong, Kim Long hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mấy mắt, vô số viên thú tâm ngã vào đáy cốc. Tiếp lấy có dị thú hai mắt huyết hồng, thú hống đinh thái nhức óc, dù sao đều là tử, vậy chúng ta dứt khoát cùng nhân loại liều mạng. Liều mạng, cho dù chết cũng phải cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ti tiện nhân loại, là tuyệt không có khả năng chiến thắng chúng ta dị thú tộc, chúng ta dị thú tất thắng chúng ta dị thú mới thật sự là cường tộc, mới xứng nắm giữ mảnh đất này. Nhân loại yếu đuối, bọn hắn không xứng. Từ chiến, giết sạch nhân loại kẻ xâm lược, thủ vệ sâu dương. Kim Long Hoàng nhìn phía dưới, quân tinh đoán giận vô số dị thú, thanh âm truyền vang, kỳ thật, còn có một biện pháp cuối cùng có thể chiến thắng nhân loại. Nghe vậy, các dị thú đều an tĩnh lại. Thú thần điện hạ chỉ sắp xuất thế, liền có thể đối kháng kia nhân loại tinh hải. Kim Long Hoàng lớn tiếng nói, đây là chúng ta biện pháp duy nhất, chỉ là. Nó dừng một chút, thở dài nói, thú thần điện hạ muốn sớm xuất thế, cần muốn tiến hành cự hình huyết tế. Các ngươi đều là bản hoàng quân dân. Bản hoàng không đành lòng các ngươi chết đi, nhưng hôm nay đã không có bất kỳ biện pháp nào. Một trận trầm mặc. Phía dưới các dị thú cũng giữ im lặng, tiến lặng túi lầu xuống. Kim Long hoàng thần sắc đau thương, hiện tại chúng ta dị thú tộc đã không có đường lui, đến nhiều một lễ, cái kia tinh khải liền sẽ đột phá võ thánh. Nhân loại cùng chúng ta dị thú tộc không đội trời chung, tuyệt sẽ không cho chúng ta sinh lộ. Tinh khải người này, càng là chúng ta dị trong thú tộc, tiếng xấu thịnh nhất nhân loại ma đầu, hắn mang binh vào biển, không có một cái dị thú sống sót. Chúng ta dị thú tộc khổ tâm kinh doanh hơn 500 năm mà là thường dương, tạm này hủy diệt, lần nữa mất đi gia viên. Càng quan trọng hơn là bên người chúng ta huynh đệ tỉ muội, còn nhỏ dị thú cũng đều sẽ tử, đây là diệt tộc chi chiến, sau trận chiến này sẽ không còn có chúng ta dị thú tộc. Nghe đến mấy cái này, chỗ có dị thú đều nhịn không được run xuống. Kim Long Hoàng nói, không có cách nào hoài nghi. Cái kia tinh khải ác tên rõ ràng đã từng đẩy ngang vượt qua trăm hoàng nguyên, trên thân gánh vác dị thú vong hồn, không thể đếm hết được đây là một cái chân chính ma đầu, không chỉ là ấu thú nghe được tên của hắn, có thể đình chỉ tu tít, trưởng thành dị thú đồng dạng nổi tiếng kinh dị. Hiện tại đúng là vong tộc chi chiến, mà lại nhất định vong, chỉ là dị thú. Nghĩ tới đây, Chỗ có dị thú trong lòng đều nặng nề vô cùng, cảm giác vốn là mở tối bầu trời, càng phát ra đèn nén, có loại không tự nổi ngạt thở cảm giác. Thú hoàng đại nhân, ta nguyện hy sinh tánh mạng, hiến thân thú thần điện hạ, đổi tộc nhân ta tồn tại. Một tên hỏa điểu thú tôn cao lệ một tiếng, phóng lên tận trời, tiếp lấy thân thể ở giữa không trung, ầm vang nổ tung, tứ phân ngũ liệt ngã vào trong biển. Nước biển tức khắc dần bắt đầu nóng. Hắc Hư nguyện hiến thân, trợ thú thần điện hạ xuất thế. Huyền Long thú hoàng Tam Long tử, nguyện hiến thân thú thần điện hạ, vì ta dị thú tộc kéo dài, tận một phần lực. Ta nguyện hiến thân thú thần điện hạ, chỉ mong thú thần điện hạ Tương lai có thể hủy diệt nhân loại toàn tộc, báo thủ cho ta. Ta cũng nguyện hiến thân." Từng đạo từng đạo thú hống văng lên, từng cái dị thú thân thể nổ tung, thi thể che giả măng mọc ngã vào trong nước biển. Tiếng nổ mạnh tiếp tục không ngừng, nồng đậm mùi máu tanh dần dần quy tán. Kim Long Hoàng ánh mắt thương xót, có giọt giọt dòng nước mắt dần dần chảy xuống, bi thương vạn phần nói: "Bản hoàng cùng thú thần điện hạ, chỗ có dị thú đồng tộc, đều sẽ nhớ ký các ngươi." Thời gian trôi qua, qua đi tới nửa ngày. Trên mặt biển, vô số cỗ xác thú trôi nổi, thanh khí trùng thiên, cả phiến hải vực đều tràn ngập nồng đậm màu đỏ tươi. Kim Long Hoàng lọt vào trong biển, đuôi rồng một quái Tất cả xác thú liền biến thành một đầu trùng trùng điệp điệp thi hạ, theo nó tiến lên. Nhưng dòng máu thì dần dần tràn ngập hướng, chung quanh tất cả hải vực, quét tán hướng toàn bộ Ma La Thâm Dương. Hải Dương chỗ sâu, một đạo to lớn vòng xoáy bên trong, có một viên màu bạc cự nhãn. Kim Long hoàng chậm rãi dừng lại, liếc nhìn liếc một chút về sau, cũng không thấy được tiểu thú thần, không khỏi nhíu mày, hướng về trên mặt biển bay đi. Tìm kiếm một lát sau, nó cuối cùng tại một cái trên hòn đảo, tìm tới tiểu thú thần, lúc này thu nhỏ thân thể rơi xuống. Thú thần điện hạ, Kim Long, ngươi đã đến. Toàn thân ngân lân chói mắt tiểu thú thần quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt xem ra ngươi thụ thương, ngân long lưu lại. Ừm. kim long hoàng gật đầu. điện hạ, ngân long thi thể ngài thôn vệ không có. thôn vệ. tiểu thú thần nói, đúng rồi, ngân long con nuôi, minh xả đâu, ta để ngươi bỏ qua cho nó một mạng. làm sao một mực không nghe thấy tin tức của nó? minh xả trốn hướng ma la thâm dương vắng vẻ hải vực. kim long hoàng thở dài nói, ngân long ngu dại về sau, minh xả ngược lại là phản ứng nhanh, biết được chúng ta khả năng đối ngân long xuất thủ, trước tiên mang theo ngân long chạy trốn. nó muốn mang lấy ngân long, chạy đến ma la thâm dương vắng vẻ hải vực để ngân long sống sót. Nhưng bây giờ nguy nan trước mắt, Ngân Long làm thú hoàng, coi như không thể xuất chiến, cũng muốn phát huy tác dụng của nó. Bất quá Điện Hạ yên tâm, ta không có làm khó Minh Sả, thả nó rời đi. Có thể trên người của ngươi, có minh sả hương vị của máu. Tiểu Thú Thần nhìn chằm chằm Kim Long Hoàng liếc một chút, không tiếp tục nhiều lời, mà chính là lắc đầu nói, tăng thêm Ngân Long thi thể, ta cũng không thể sớm xuất thế. Cái kia huyết tế đâu? Kim Long Hoàng trầm giọng nói, Điện Hạ, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt đại lượng sát thú có thể tiến hành huyết tế. Không. Tiểu Thú Thần đánh gậy nó, ánh mắt nhìn chằm chằm nó, Kim Long, ngươi còn chưa hiểu ta ý tứ sao? Ta cần là thú hoàng, ta còn kém một cái thú hoàng, liền có thể xuất thế. Còn kém một cái. Kim Long hoàng trầm mặc, đồng tử bên trong lóe qua một vệt hung quang, "Điện hạ, ta hiểu được, không quá ba ngày, Dạ Ưng thi thể đưa đến." Nói xong, nó thân hình bay lên không trung chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, lại đột nhiên phát giác, trên bầu trời có hai cái quái vật khổng lồ đưa nó ngăn trở. La mặc Kỳ lân thú hoàng cùng Dạ Ưng thú hoàng đều lạnh lùng nhìn tới. Kim Long hoàng đồng tử đột nhiên co lại, tiếp lấy liền nhìn đến, tiểu thú thần cũng theo ở trên đạo phi lên, ba cái hiện lên giữ lấy chi thể vậy quanh mà đến. Chương 669. Sau cùng 3 ngày Chương 669, sau cùng 3 ngày. Trấn Thu Quan, trên bầu trời trong tầng mây. Diệp Nhiên mở mắt ra, khẽ nhả khẩu khí, trong tay ý niệm thạch tự động vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Thứ 27 viên ý niệm thạch, khoảng cách Võ Thánh càng ngày càng gần, trong khoảng thời gian này chiến lực cũng tăng trưởng hơn một bậc. Hắn hiện tại lại đối lên Kim Long Hoàng, dựa vào ma cốt thân, cũng không có như vậy kiến khí, đến mức cái khác thú hoàng càng không đủ gây sợ. Chẳng qua trước mắt, cũng không cần lo lắng dị thú nhất tộc tiến công, chết hai đại thú hoàng có thể nói là nguyên khí đại thường, tuyền không dám chủ động trêu chọc nhân loại. Cho nên hắn có xung tốc thời gian, đột phá Võ Thánh. Diệp Nhiên đứng lên, đầu ẩn ẩn phát đau, là luyện hóa ý niệm thạch lưu lại hậu di chứng. Bất quá đáng nhắc tới chính là, hắn hiện tại ý niệm lực càng ngày càng mạnh, bảo thủ lý do, có thể thi triển 4 lần đoạn hồn thương. Lần trước 2 thứ đoạn hồn thương, hắn liền suýt chút nữa thì ngân lòng thú hoàng mệnh. Bây giờ 4 lần có thể nói, tuyệt đối có thể triệt để đánh nát một cái thú hoàng ý niệm thể. Mỗi lần luyện hóa ý niệm thạch, đều sẽ có một cái ngắn ngủi khôi phục kỳ. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, thừa dịp trong khoảng thời gian này, bay về phía Ma Hải thành phố phương hướng. Ma Hải thành phố theo lần thứ nhất tứ đại thú hoàng tiến công, cũng đã hư không xuống, cho tới bây giờ, y nguyên vẫn vẻ muốn khôi phục thường ngày rậm rộ hơn phân nửa phải chờ tới triệt để đánh bại dị thú tộc. Bất quá trong thành thị xây dựng cơ bản còn bảo trì hoàn hảo. Diệp Nhiên rơi xuống về sau liền lấy điện thoại di động ra cho tiểu cô các nàng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Trong màn hình tiểu cô mang theo một cái che nắng ngủ, ánh mặt trời chói mắt chiếu dọi xuống đến, sáng rõ có chút thấy không rõ khuôn mặt nhưng âm thanh quen thuộc kia vang lên lúc hắn vẫn là không nhịn được lộ ra đủ cười. Tiểu cô làm sao phơi như thế hắc? Có sao? Diệp Hồng Phương buồn bực âm thanh vang lên, xuất ra cái gương nhỏ tả hữu chiếu chiếu. Các ngươi ở nơi nào chơi? Diệp Nhiên cười hỏi. Gần nhất thi thi các nàng nghỉ, cho nên tiểu cô cùng cô phụ liền dẫn hai người đi ra du lịch, thư giãn một tí. Tại Thiên Phong Sơn, cô phụ cũng xem ra, lời còn chưa nói hết, lại tiếp cận tiến tới một cái đầu. Chu Thi Thi chen vào trong màn hình, lưu Dữu nói: "Ca, cái này Thiên Phong Sơn rất cao, cảnh sắc cũng thật tốt. Chúng ta còn đi nơi lưu lại võ tôn hố, cũng là ngươi đem một đám võ tôn đánh vào trong hố cái chỗ kia, hiện tại cũng bị đổi thành một cái cảnh giờ rồi. Ngươi là không biết có bao nhiêu người chờ lấy nhìn, xếp hàng cả buổi." Diệp Nhiên cười cười: "Ngươi thật tốt chơi, chờ ta qua một thời gian ngắn trở về." dẫn ngươi đi càng thật tốt hơn chỗ chơi. Lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, có thể mỗi lần ta hỏi tới, ngươi đều nói không có thời gian. Chu Thi Thi khuôn mặt nhỏ vẻ phải nói, trước kia chúng ta nghèo, mẹ ta không nỡ dùng tiền mang bọn ta đi ra du lịch. Hiện tại có tiền, ngươi lại không thời gian. Ta còn nói chúng ta người một nhà, có thể chân chính đi ra bên ngoài cùng nhau chơi một lần đây. Diệp Nhiên giật mình, gật đầu, yên tâm, rất mau trở lại đi. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Chu Thi Thi mệt miệng, ngươi đã thật lâu không có trở về, cái này còn là lần đầu tiên rời đi lâu như vậy, mẹ ta buổi tối ngủ đều luôn nhắc tới ngươi. Được rồi. Ngươi cũng không phải không biết ca ngươi bận rượu. Diệp Hồng Phương tức giận chừng nàng liếc một chút, đi tìm ngươi tô cầm tỉ, cho ta và cha ngươi mua chút uống. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Nhiên, nói liên miên lại nhảy nói, rất nhiều đều là về vặt. Cô phụ ở bên cạnh chất phát cười, cũng không chen vào nói. Chỉ có sau cùng, cúp điện thoại lúc, mới nhìn hướng Diệp Nhiên, Tiểu Nhiên, chính mình cẩn thận một chút, chiếu cố tốt chính mình. Diệp Nhiên cười gật đầu, đó lấy, chuẩn bị cho Khương Ngọc gọi điện thoại. Khương Ngọc từ khi mang thai về sau, liền một mực lưu tại chân võ thi, tuy nhiên an toàn, nhưng xác thực rất cô đơn. Lúc này trên bầu trời một người mặc khải giáp gầy gò trung niên nhân rơi xuống bẩm thiếu tị trưởng ma la thâm dương lại có tin tức lần này cùng kim long hoàng có quan hệ Ừm. diệp nhiên trong mày, dừng lại trong tay động tác kim long hoàng vẫn lạc. gầy gò trung niên võ tôn trầm giọng nói theo thám tử của chúng ta hồi báo kim long hoàng bị thú thần còn có mặc kỳ lân thú hoàng dạ ương thú hoàng ba người vây giết kim long hoàng tựa hồ trên thân vốn là liền có tổn thương lại bị thú thần dùng thủ đoạn đặc thù trọng thương cuối cùng biên chiến một bên trốn kiệt lực mà chết kim long hoàng chết rồi vẫn là tử tại tiểu thú thần trong tay Diệp Nhiên nghe được tin tức này, cũng không nhịn được có chút chấn kinh, tiếp lấy ánh mắt sắc bén nói: Tiểu thú thần làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, có phải hay không nó thôn vệ Kim Long Hoàng thi thể, muốn sớm xuất thế? Cụ thể cũng không rõ ràng. Gầy gò trung niên võ tôn lắc đầu nói: Bất quá ma la thâm dương, sắp thực chết đi rất nhiều dị thú, nước biển đều nhuộm đỏ. Sau đó chúng ta theo tù binh mấy cái dị thú trong miệng biết được, Kim Long Hoàng cử hành một trận đại hình huyết tế, muốn cho dùng cái này để thú thần sớm xuất thế. Quả nhiên, Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, Kim Long Hoàng cũng đã chết. Mấy ngày ngắn ngủi, ngũ đại thú hoàng đã vẫn lạc ba cái để hắn cũng có chút tâm tình phức tạp, tiếp lấy hắn trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng cùng gấp gáp, tiếp đó muốn so liệu hẳn là hắn trước đột phá võ thánh vẫn là tiểu thú thần trước xuất thế, nghĩ tới đây hắn trong lòng không khỏi than nhẹ, không tiếp tục cho Khương Ngọc gọi điện thoại, đứng dậy hướng về trên bầu trời mà đi, cái kia tiếp tục tu luyện. Lúc này hắn nhớ tới cái gì, dừng lại nói, giúp ta làm một số phiếu, toàn quốc các nơi danh lam thắng cảnh phiếu, thời gian tháng sau đi. Cái kia gầy gò trung niên võ tôn sửng sốt một chút, tiếp lấy liền vội vàng gật đầu, vâng. Một lát Diệp Nhiên vừa bay ra Ma Hải thành phố. Điện thoại di động đã truyền đến tin tức, làm tốt các loại phiếu, đã toàn bộ phát tới. Toàn bộ hạ quốc danh lam thắng cảnh đều có, nhân số cũng không có hạn chế có thể nói là vạn năm phiếu. Hắn đem những thứ này phiếu ảnh chụp màn hình, sau đó phát cho Chu Thi Thi vừa gửi tới, điện thoại di động liền điên cuồng chấn động. Diệp Nhiên cười cười, không cần nghĩ, cũng có thể đoán được gửi tới là cái gì. Lúc này mạng lưới đã chặt đứt. Hắn thở sâu, cấp tốc chạy tới chân thu quan. Thời gian cấp bách, phải nắm chặt. Mãng Hà thành phố. Lúc này Mãng Hà trong thành phố, tĩnh mịch vô cùng. Tuy nhiên thành thị trên đường cái có thể nhìn đến rất nhiều người đi đường, nhưng nếu là cẩn thận xem xét, liền có thể nhìn ra đây đều là thi thể. Trên thi thể bao trùm lấy băng xương, cái này băng xương theo ánh sáng mặt trời dần dần hòa tan. Toàn bộ Mãng Hà thành phố đã biến thành một tòa thành chết. Mà Mãng Hà thành phố sâu trong lòng đất, từ hợp kim chế tạo, tràn ngập cao tân khoa kỹ, nghiêm mật bố phòng chân võ ti trong đại lao đồng dạng yên tĩnh. Toàn bộ trong đại lao, khắp nơi đều là không có chút nào khí tức thi thể, băng lánh lại tái nhận. Một thân rộng thùng thình hắc bào Lơ Lửng giữa không trung hắc nguyệt đại giáo chủ, yên lặng ngắm nhìn đại lao chỗ sâu nhất, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chỗ đó là một gian màu bạc phòng giam. Hắc ám phòng giam bên trong, một đạo âm lệ thanh âm nam tử vang lên, "Chu nguyãn lãng, chỉ còn sau cùng 3 ngày." Chương 670. Ngày cuối cùng. Chương 670, ngày cuối cùng. Tính mịch hắc ám trong lao tù, một tên mình đầy thương tích trung nhân nhân, đầy người nhuốm máu, thân thể lơ lửng giữa không trung, hắn hai mắt miễn cưỡng lặng lẽ tính, yếu ớt nỉ non, "Chỉ còn sau cùng 3 ngày sao?" Không sai. Âm lệ nam tử thanh âm vang lên, thản nhiên nói: Đây cũng là ngươi sau cùng thời gian, cố mà chân quý đi. Ba ngày sau, bản tọa tiễn ngươi lên đường. Nói, hắn mỉa mai cười một tiếng, chú chuối lãng, đáng tiếc ngươi cơ quan tính toán tương tận, chưa đến vẫn là không có thay đổi chút nào. Ba ngày sau, ngươi y nguyên sẽ cùng tất cả nhân loại tử tại cùng một ngày, tiểu chết cũng là nhận hết tra tấn mà chết, chỉ là ngươi không nghĩ tới đi, cái này hành hạ chết ngươi người, lại là bản tọa đây chính là tương lai, ngươi dạng này người bình thường, căn bản không xứng cải biến. Ngân Nguyệt Hội trưởng suy yếu ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía nhà tù bên ngoài, trong mắt lóe lên mấy phần phức tạp, còn có tiếc nuối, cuối cùng dần dần hai mắt nhắm lại chú mới lãng, ngươi bây giờ cũng không thể chết. âm lệ thanh âm nam tự hờ hững, một cỗ sinh cơ tràn vào, cưỡng ép giúp ngân nguyện hội trưởng duy trì ở sau cùng sinh cơ. ngươi sớm chết rồi, vẫn là tử tại bản tọa trong tay tương lai nhưng là cải biến. cùng lúc đó, ma la thâm dương phía trên, một tên người mặc lam tây trang trung nhân nhân quay đầu xa xa ngắm nhìn trần thu quan, còn có minh ngông hạ quốc cương thủ, hắn cứ như vậy chậm rãi nhìn qua, đột nhiên cười cười tạm biệt. Lam nguyện đại giáo chủ sửa sang lại trên người hầu phụ, mặt mỉm cười, tốc độ bình ổn đi vào ma la thâm dương. ba ngày thời gian đảo mắt đã qua. Nguy nga chấn thú quan trên không, cẩn trọng mây trắng đông nhiên nổ tung, nổ tung dư âm đánh út về phía trung quanh, vọt thẳng tán mấy ngàn dặm mây trắng, toàn bộ bầu trời đều đông nhiên không còn, biến đến trời sáng khí trong. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, hai mắt bên trong lóe qua một vệt tinh quang, võ thế rốt cục viên mãn. Trước người, đã chỉ còn lại có một viên ý niệm thạch. Nhìn lấy viên này ý niệm thạch, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần nghĩ mà sợ. Còn tốt chính mình ban đầu lấy được cái kia mười viên ý thạch, một mực giữ lấy không dùng. Không phải vậy lần này, võ thế sợ là viên mãn không được. Hắn võ thế hạn mức cao nhất quá cao, gia tăng chiến lược tuy nhiều nhưng cũng dẫn đến đằng sau, tăng lên độ khó khăn cao tới đáng sợ. Lần này tại trong di tích lấy được 35 khối ý niệm thạch, toàn sử dụng hết, võ thế cũng xa không có viên mãn. Nếu không phải cũng có trước, hai vị võ thánh cho hắn 10 viên ý niệm thạch, chính hắn cũng có thể nhận được, không có ở tiền kỳ võ thế còn có thể nhẹ nhõm tăng lên thời điểm dùng xong, lần này, tuyệt đối không cách nào viên mãn võ thế. Thu hồi còn sót lại khối này ý niệm thạch, Diệp Nhiên tâm tình vui vẻ, suy tư dưới, hướng phía sau bay đi. Không bao lâu, ma hải trợ trên không, Diệp Nhiên thân hình rơi xuống, tùy ý tìm cái địa phương, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Khương Ngọc phát thông điện thoại, điện thoại rất nhanh kết nối, trên màn hình hiện hiện một khuôn mặt tươi cười. Khương Ngọc khuôn mặt y nguyên tinh xảo, trắng non tuyệt mỹ, nhưng so với quá khứ, nhiều chút thành thục phong vận. Nàng mặc lấy một thân màu hồng đồ mặc ở nhà, mái tóc thật cao cuốn lại, ngay tại làm nội trợ, lúc này có chút ngạc nhiên thả ra trong tay đồ dùng trong nhà xem ra, ngươi có thời gian rồi. Ừm. Diệp Nhiên gật đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Khương Ngọc gương mặt. Nhớ ta? Khương Ngọc đáp ý trống lạnh, ta liền biết, ngươi không thể rời bỏ ta. Diệp Nhiên thần sắc có chút hoảng hốt, vẻ mặt này cùng động tác, để hắn không khỏi nhớ tới ban đầu, hai người quen biết thời điểm. Khi đó Khương Ngọc đã là như thế giới giộng thanh xuân, so sánh hiện tại, để hắn có chút thất thần. Trong đầu, y nguyên còn có thể hồi ức lên, lúc trước mang theo hồ ly mặt nạ thiếu nữ, mặt mày cười mỉm đi tới. Có lẽ hết thảy, sơ tại ngay từ đầu cũng đã đã định trước. Hắn nhìn trước mắt gia đình bà chủ giống như nữ hải, lại hồi tưởng lại lúc trước cái kia kinh diễm hồ ly mặt nạ thiếu nữ, cả hai tựa hồ trùng lên, nhưng lại hết sức khác biệt. Rõ ràng là cùng một người, lại hoàn toàn khác biệt. Thật xin lỗi. Diệp Nhiên thì thào, nếu không phải là hắn lựa chọn, thiếu nữ này còn cần phải cầm giữ có trở thành công chúa một đoạn thời gian rất dài, không cần biến thành như bây giờ. Khương Ngọc liền giận mình, sau đó hữu môi, ngươi chính là nhiều ta, được rồi, ngươi muốn cùng bảo bảo nói một câu sao? Nàng lên đứng dậy, đưa điện thoại di động nhắm ngay bụng dưới, tuy nhiên vẫn là rất bằng phẳng, thon thả tinh tế. Nhưng Diệp Nhiên lại cảm giác hô hấp có chút gấp rút, thậm chí chân tay luống cuống, trên mặt mắt Trần có thể thấy hiện hiện mấy phần bối rối, Khẩn Trương cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hiện tại có thể nghe được sao? Đần độn, muốn thật nghe khẳng định nghe không được a, nhưng ngươi nói một chút trùng uy là tốt. Khương Ngọc tức giận liếc nhìn hắn một cái. A nha. Diệp Nhiên liền vội vàng gật đầu, lộ ra co quắp vô cùng. Không rõ ràng nên nói cái gì, sau đó ngồi xổm ở vắng vẻ đầu đường phía trên, bắt đầu giảng thuật võ đạo. Hắn không hiểu tình thú, không biết làm sao hống, càng nghĩ vẫn là nói mình am hiểu nhất đồ vật. Khương Ngọc khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt đẹp nửa híp mắt, giống như là một cái thoải mái mèo con, thư thư phục phục nằm trên ghế salon nghe. Lúc này, một tên dáng người gầy gò trung niên võ tôn đi tới, xa xa thấy cảnh này, sững sốt một chút, sau đó than nhẹ một tiếng ngừng tại nguyên chỗ. Cứ như vậy, Diệp Nhiên thanh em dần dần biến thấp, cuối cùng tựa ở đèn đường bên cạnh, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Thời gian dần dần đi qua, nửa giờ sau. Theo trên đường cái, mấy cái kiếm ăn chim sẻ liệu dịu tiếng vang lên Diệp Nhiên mở mắt đậy lên mi tâm có chút dã rời nói gần nhất hơi một chút vừa vừa nói tới chỗ nào ta hỏi ngươi ưa thích nam hải vẫn là nữ hải hải tử tên gọi cái gì nam nữ đều ưa thích Diệp Nhiên cười cười đến mức hải tử tên chờ ta trở về lại nghĩ ta rất nhanh liền có thể trở về lại nói hai câu hắn cúp điện thoại sau cùng đang tán gẫu không bên trong đánh ra một câu bất quá do dự dưới, vẫn là không có gửi đi câu nói này vẫn là chờ tránh thức trở về rồi hãy nói đi Diệp Nhiên quay người xoay người trong nháy mắt, trên mặt hắn ra rời đều biến mất, bị che giấu. Hỏi, tiểu thú thần xuất thế. Thiếu ti trưởng, ngài đoán được không sai. Gầy gò trung niên võ tôn đi tới, cung kính nói, một ngày trước, thú thần liền triệt để xuất thế, tục truyền lúc đó toàn bộ ma la thâm dương đều long trời lỡ đất, động tĩnh rất lớn. Ma thú thần xuất thế về sau, mặc kỳ lân cùng dạ ưng hai đại thú hoàng cũng bắt đầu triệu tập chỗ có dị thú binh lực. Diệp Nhiên đôi mắt thâm thúy, trận chiến cuối cùng sao? Tốt, ta đã biết. Đúng rồi, thiếu ty thi trưởng, còn có một việc. Trung niên võ tôn có chút ngoài ý muốn nói, nghe nói hôm nay ngân nguyệt hội biến mất đã lâu, Lam nguyệt đại giáo chủ xuất hiện ở Ma La Thâm Dương. Không rõ ràng hắn nói cái gì, tóm lại, thú thần cùng hai đại thú hoàng đều đi theo hắn rời đi. Diệp Nhiên trầm giọng nói, đi phương hướng nào? Hướng chúng ta trấn thú quan mà đến. Không phải, đi Ma La Thâm Dương vắng vẻ hải vực. Lan Nguyệt đại giáo chủ. Diệp Nhiên lắc đầu, đoán không ra cái này là Nguyệt đại giáo chủ muốn làm gì, bất quá bây giờ không cần thiết để ý những thứ này. Trước mắt càng quan trọng hơn là đột phá võ thánh. Thân hình hắn hướng về trấn thú quan bay đi. Cùng một thời gian, Mãng Hà thành phố, lòng đất trong một giam. Chỗ sâu nhất một gian nhà tù. Bên trong, đột nhiên vang lên một đạo âm lệ tiếng cười liên cùng, ha ha, bản tọa cuối cùng đợi đến cái này ngày cuối cùng. Tiếng nói vừa ra, một bản lịch ngày trôi nổi lên, cuối cùng hoa bốc cháy lên.